Chương 896, thần thông không kiềm số trời. Ác cỡ phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Dù vậy Đông Đạo cường giả nội tâm cũng đều nhận định, đây cũng không phải là trấn trưởng sinh thực lực bản thân. Tất nhiên, là vận dụng một loại nào đó, tính bí mật cực cao hộ thân bí bảo. Lúc này mới có thể lấy thần thoại cảnh tu vi, ngăn trở lực lượng đạt tới trung cấp thang trời, hóa thân ám nhật long đồng thế công đại nhật long đồng, vốn là thang trời tầng 30 tu vi, có thâm hậu nội tình. Cho dù bây giờ thi triển là siêu việt vốn có cảnh giới lực lượng, đồng dạng có thể duy trì thời gian rất lâu. Có thể ngăn cản đáng sợ như thế thế công bí bảo, cấp độ tất nhiên rất cao. Tiêu Hao tự nhiên tùy theo tăng gấp bội. Lấy Trần Trường Sinh bất quá thần thoại cảnh tu vi, lại có thể ngăn cản được bao lâu? Trần này, trung cấp thang trời tồn tại cùng thần thoại cảnh ở giữa quyết đấu, vượt quá chúng cường giả dự đoán, đúng là chuyển biến thành một trận tiêu hao chiến. Chỉ bất quá, bọn hắn hay là tất cả đều không coi trọng Trần Trường Sinh, nhất định Long Đồng mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cho dù là những cái kia cam thủ đại Nhật Đế tộc, cam thủ Long Đồng tồn tại, cảm thấy kết quả tốt nhất là Long Đồng lực lượng hao hết dù đi, chứ phi, Trần Trường Sinh còn có thể xuất ra một món khác, có cùng phòng ngự bí bảo giống nhau cấp độ công kích bí bảo. Vàng không co như Long Đồng đứng đấy bất động, để Trần Trường Sinh tùy ý công kích, sợ cũng khó mà đánh vỡ Long Đồng phòng ngự. Sẽ có khả năng như vậy a? Tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Có ý tưởng như vậy không chỉ là ngoại sáng âm thầm vây xem cửa giả, người trong cuộc Long Đồng cũng không ngoại lệ. Phá vỡ mà vào trung cấp thang trời trước đó, Long Đồng trong lòng còn còn có mấy phần lo lắng âm thầm, lo lắng biến số. Bây giờ, lại là hoàn toàn không có dạng này lo lắng. Thang trời tầng 30, thang trời 31 tầng, cũng không chỉ là đơn giản tu vi thực lực tăng lên, mà là xuất hiện chất biến. Ngay tại thành công phá cảnh trong nháy mắt, có quan hệ đại đạo đông đảo cảm ngộ. Tràn vào Long Đồng náo hải, thể sắc tinh thần tùy theo thang hoa. Long Đồng có can đảm kết luận, bây giờ trạng thái, đối đầu thang trời tầng 30 chính mình, có thể dễ dàng đối phó 100 cái. Liên cái này, đều vẫn là hắn vừa mới đặt chân chúng cấp thang trời, không có trải qua càng nhiều lang động, tiêu hóa đừng nói chỉ là cái thần thoại cảnh, cho dù đối mặt bản cổ tộc rải, Long Đồng đều có cùng đánh một trận, toàn thân trợ ra lực lượng đánh lâu không xong. Trần Trường Sinh tỉnh phẩm chào phúng đều không có để Long Đồng tâm cảnh, xuất hiện mấy may ba động. Tương phản, Long Đồng càng ngày càng tỉnh táo, không còn chấp nhất tại, mau chóng đánh vỡ Trần Trường Sinh phòng ngự. Mà là đem Trần Trường Sinh trở thành quen thuộc thực lực công cụ hình người. Trần Trường Sinh mấy lần muốn xuất thủ đánh gãy, nhưng lại không có biến thành hành động. Với vật, hắn cũng có thể nhìn xem, trung cấp thang trời cấp độ tồn tại, có thứ dị dạng thủ đoạn. Tuy nói chính hắn không dùng được, cũng có thể lấy ra, coi như dạy bảo đệ tử tham khảo. Chính là Trần Trường Sinh cùng Long Đồng hai người, có dạng này tâm tư. Vốn nên ngươi chết ta sống kịch liệt giao phong, nhiều hơn mấy phần đột ngột bình thản. Rơi vào đông đạo trong mắt cường giả, đây càng là trở thành đại nhật Long Đồng huyền ký chuyên trưởng. Các loại chuyên thuộc về đại nhật đế tộc bí thuật, là Long Đồng Dị vãng làm sao đều không thể luyện thành không thể không mở ra lối riêng. Bây giờ, cũng là bị Long Đồng tiện tay nhặt ra, biểu hiện được như là tình tu đại nhật bí thuật vô số tuyết nguyệt, đạt tới viên mãn cấp độ. Không có quá nhiều lúc, Long Đồng thế công lại biến, sử xuất đại nhật bí thuật, nhìn xem có chút tương tự, nhưng lại thêm ra rất nhiều biến hóa. Cho dù đại nhật đế tộc chi chủ nhìn, đều là âm thầm đất đầu. Không hổ là hắn đã sớm xem trọng Long Đồng, thật đúng là mang đến không ít kinh hỉ. Chân Long che đợi ngày thuật, uy năng mặc dù không kém, lại cùng đại nhật đế tộc hình thái không hợp. Dưới mắt, những này bị Long Đồng sửa cũ thành mới đại nhật bí thuật, là được không trở ngại chút nào trở thành đại nhật đế tộc nội tình đang tiếp. Sớm biết sẽ có biến hóa như thế, nên để đệ tử trong tộc đi thêm chút, làm khoảng cách gần quan sát, nhất định có thể có càng nhiều thu hoạch. Ngay cả đại nhật đế tộc đều là như vậy tâm tư. Còn lại đông đảo cường giả, không phải là không lòng sinh trầm than. Giống như là dạng này, có thể hoàn chỉnh nhìn thấy đại nhật mỹ thuật diễn hóa thời cơ, ngàn năm một thở. Cho dù là những cường giả này, đều có thể từ đó thu hoạch không ít. Ngược lại là có số ít đế tộc cường giả, mang theo tiểu bối ở đây quan chiến, tất cả đều là thấy như si như say, khoa tay múa chân. Long đồng mỗi lần xuất thủ, đều có đạo ẩn hiện hiện. Chỉ cần có thể nhìn thấy một chút, liền có thể hưởng thụ vô tận. Từ đó thu hoạch tốt đẹp nhất chỗ đương nhiên còn muốn mấy bản cổ đế tộc, nơi đây dù sao cũng là bản cổ tổ địa đi qua, tại chín đại đế tộc không gián đoạn chen ép phía dưới, bản cổ đế tộc tuy có bất phàm theo hầu, nhưng cũng khó mà có thành tựu. Giống như là trước mắt dạng này cơ duyên, càng là hồi lâu không có gặp phải, làm sao có thể bỏ lỡ. Liền ngay cả bản cổ tộc rải, dạng này cường giả đỉnh cấp, đồng dạng thấy nhìn không chuyện mắt đương nhiên, hắn cũng không có quên, phân ra một chút lực chú ý tại trận trường sinh chiến hân, để phòng vận nhất. Trận trường sinh. Lúc bắt đầu, hắn còn có thể sinh ra mấy phần hào hứng, chỉ một lúc sau, đã ngáp không ngớt đến cuối cùng đúng là đỉnh lấy long đồng các loại đáng sợ bí thuật, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Lúc này quan chiến vạn tộc cương giả, đều có phong phú lý duyệt, xung đột kiến thức. Vệ nút Vệ nút Vệ nút net. Nhưng cũng đối với Trần Trường Sinh lần này biểu hiện, sinh ra mấy phần không phản bác được, sinh ra mấy phần cảm thấy không bằng cảm giác. Thời gian đã qua hồi lâu. Cái kia vô hình phòng hộ, nhưng thủy chung không có tiêu tán dấu hiệu. Chẳng lẽ lại, cái này thần thoại cảnh trên thân phòng ngự bí bảo, không cần quá nhiều tiêu hao. Nếu là, long đồng chân có thể đạt được cơ muốn, đem thần thoại cảnh diệt sát, là đại nhập thứ 9 thần tử báo thủ. Đều đã đập nồi gì tiền, lấy tiềm lực đổi lấy đột phá. Long Đồng sẽ không phải nửa đường bỏ cuộc đi. Đông đạo cương giả đều có thể nhìn ra thế cục vi diệu. Long Đồng người trong cuộc này, lại càng không cần phải nói, đã sớm sinh ra hối hận, nhưng lại không thể không kiên trì, tiếp tục hướng Trần Trường Sinh đánh ra các loại bí thuật. Nếu thật là cứ như vậy chật vật rút lui, sợ không phải triệt để biến thành vạn tộc trò cười. Nhanh như vậy, liền không có bí thuật mới. Trần Trường Sinh đúng vào lúc này tỉnh dậy, trong lời nói có chút ít xem thường. Tựa hồ cảm thấy, Long Đồng cái này than trời, nội tình thực sự nông cạn. Nghe cái này lời giễu cợt, Long Đồng vốn nên tức giận, thực tế nhưng không có như vậy, ngược lại thản thả lòng khẩu khí đăng định, mở miệng nói vài lời lời xa giao, kết thúc cái này không thú vị chiến đấu. Cũng không phải như vậy buông xuống tức hận, mà là dự định trở về đại nhật đế tộc, mời đến đế tộc cường giả giúp đỡ vậy liền kết thúc chiến đấu đi. Trần Trường Sinh mở miệng, nói ra Long Đồng lời trong lòng, nhưng lại cũng không phải là dừng tay chi ý, mà là lấy ra chói lọi yêu tiểu trường thương. Không thể không nói, trừ cái này có 102 chư thiên bề ngoài, ác xúc cảm động dạng không sai. Lần trước sau khi dùng qua, Trần Trường Sinh liền đã thích đây cũng là cái gì cổ quái bí bảo. Đông đảo cương giả, ánh mắt lập tức hội tụ, rơi vào cái kia viên thạch ác phía trên, đều đổi lên nói thầm. Cảm giác, cái kia cổ quái bí bảo chất liệu bất phàm, có tương đương phi thế, chính là tạo hình quá mức đặc biệt chút. "Sẽ không phải, chuẩn bị bọn hắn đo đúng, trừ phòng ngự bí bảo, cái này thần thoại cảnh, còn có cùng giai sát phạt bí bảo." Đại Nhật Long Đổng, nguy hiểm. Hôm nay liền đến nơi này, lần sau tái chiến. Đại Nhật Long Đổng thấy thế, cũng là trong lòng dự dè, hoàn toàn không có nắm chắc. Dứt khoát nói câu lời xa giao, trực tiếp thi triển đột pháp, chạy. Trần Trường Sinh không chút hoang mang, nâng lên ạ, nhắm chuẩn đi xa vòng kia ám nhẫn giật giật ngón tay. Chương 897, Các phương phản ứng, ý bất bình, đại nhật đế tộc nên bị diệt. Chương 897, các phương phản ứng, ý bất bình, đại nhật đế tộc nên bị diệt. Lúc này, toàn lực thi triển độn pháp long đồng đã đi đến xa. Nó che khuất bầu trời ám nhập chân thân, cũng hóa thành đen kịt điểm nhỏ. Mắt thấy, liền muốn triệt để ẩn vào hư không đụng. Theo một tiếng, bé không thể nghe nhẹ vang lên, đông đảo cường giả đã nhìn thấy, bí bảo kia phía trên có chùm sáng màu xanh lam bay nhanh. Xa hơn so đại nhật long đồng phi độn tốc độ nhanh hơn, chớp mắt đuổi kịp ám nhật không nói Càng là không trở ngại chút nào xuyên thủng ám nhật, dư lực chưa tiêu, còn hướng sâu trong hư không bay ra thật dài khoảng cách. Long đồng, chung quy là không thể trốn qua đệ đông đảo cường giả khó có thể lý giải được chính là, cho dù bị trùm sáng màu xanh lam xuyên thủng, long đồng hiện hóa ám nhật còn tại bay về phía trước. Cũng không biết, bí bảo này lực công kích đạt tới cấp độ gì. Lần sau gặp long đồng, ngược lại là có thể tỉnh táo một chút. Wen. Ngay tại đông đảo cường giả suy tư đồng thời, trong hư không không ngẩn, đột nhiên truyền ra ánh minh. Sau đó liền có cái hỏa cầu, bốc hơi lên, đem hư không đều cho chiếu sáng. Long đồng, nổ! không chỉ là nó hiện hóa ám nhật chân hình, liền ngay cả nó thang trời đã quả, đều tại trong ánh lửa vỡ vụt, hóa thành tro bụi. Lực trung kích cường đại, hướng về xung quanh quét tán, không biết bao nhiêu hư không hung thú thảm tao tác động đến, mất tung ảnh. Cho dù thời gian trôi qua hồi lâu, trong vùng hư không kia, vẫn có quang mang lập loé, chậm chạp không có giảm đi. Như vậy kỳ cảnh, có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng mà, đông đạo cường giả nhưng không có tâm tư lo lắng thưởng thức, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Cho dù đã đột phá gông cùng xiển xích, thành tựu trung cấp thang trời, đại nhật long đồng vẫn là không thể trốn qua sát kiếp, như vậy bọn mình Lấy được huy hoàng như vậy chiến quả vẫn chỉ là cái vắng vẻ vô danh thần thoại cảnh. Thậm chí, cái kia không biết tên thần thoại cảnh, từ đầu tới đuôi chưa từng sinh ra nửa chiêu. Trước lấy không biết lai lịch phòng nữ linh bảo, ngăn lại long đồng không xuống 100. Không không không lần công kích đáng sợ, lại lấy một thanh hoa mỹ cổ quái công kích linh bảo, nhắm chuẩn đánh ra, liền đem trốn xa long đồng cho hành xác. Thay đổi bọn hắn, gặp phải như vậy đối thủ, lại nên làm như thế nào mới có thể giữ được tính mạng, chạy thoát? Bá. Theo Trần Trường sinh dương mắt, tất cả quan sát ánh mắt biến mất. Bọn hắn đúng vậy rõ ràng, cái này khó lượng thần thoại cảnh Có phải hay không còn có điều tra bí bảo, đương nhiên không dám tiếp tục nhìn trộm. Liền ngay cả chín đại đế tộc chi chủ, đều trong nháy mắt này thu tầm mắt lại. Chí ít, đang tham dò cái này thần thoại cảnh lai lịch, thủ đoạn trước đó, bọn hắn không muốn áp sát quá gần. Vạn tộc cường giả, vốn là không đếm xỉa đến, cũng là rất nhanh bình phục tâm tình đem Trần Trưởng Sinh đẩy lên, tuyệt đối không có khả năng trêu chọc danh sách, liền đem việc này ném sau góc, không đi suy nghĩ sâu xa. Chỉ bất quá, bọn hắn đều đã riêng phần mình đang làm, ứng đối đại chiến tiến đến chuẩn bị. Ngoài ra, trải qua lập đi lặp lại suy tư, suy nghĩ, đông đảo cường giả đối với cái kia cổ quái công kích bí bảo triêm ra mấy phần tâm đắc. Bí bảo công kích khoảng cách tương đương xa, căn bản không có cách nào đào thoát. Long Đồng chính là tốt nhất, ví dụ đáng được tán mừng chính là, bọn hắn rõ ràng phát giác, bí bảo kia trước muốn nhắm chuẩn mới có thể sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần không bị nhắm chuẩn, khóa chặt, liền có rất lớn tỷ lệ tránh đi sát kiếp. Cụ thể có phải hay không như vậy, còn cần nghiệm chứng. Nhưng ý gia, đây là một đầu không sai mạch suy nghĩ, cũng là chỉ có phá giải chi đạo đồng thời. Chín đại đế tộc liên tiếp từng có nhiều lần trao đổi, nhưng thủy chung không thể đạt thành nhất trí. Tổn thất nặng nề lại nhật đế tộc, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, đưa ra nhân cơ hội này Chuyện để phá diệt bản cổ đế tộc, Cang La là làm ra trọng đại nhượng bộ, từ bỏ rất nhiều lợi ích. Nhưng mà, còn lại 8 đại đế tộc bất vi sở động, bản cổ tộc đã suy sụp, tầm quan trọng giảm mạnh. Mấu chốt là, trong đó còn nhiều gia cái, thần bí khó lường thần thoại cảnh. 8 đại đế tộc không hứng thú bồi đại Nhật đế tộc đi mạo hiểm. Vừa vặn, có thể cho đại Nhật đế tộc xông vào phía trước, đi dò thám cái kia thần thoại cảnh nội tình, để cho bọn hắn có thể thêm ra chút cách đối phó. Dù sao chết là đại Nhật Long Đồng, cùng bọn hắn quan hệ không lớn, tuy có ảnh hưởng, nhưng cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi đế tộc đi danh, cũng không phải đơn giản như vậy liền sẽ mất đi cái kia bản cổ tập đoàn, thế nhưng là chỉ có tự bản nguyên đại lục còn sống trở về, quan hệ trọng đại. Rất có thể, cái kia xa lạ thần thoại cảnh chính là kẻ cầm đầu. Đại Nhật Đế tộc bất gì, đèn phải xuất ra nói như vậy tử, lấy đả động còn lại đế tộc. Trên thực tế, giống như là dạng này suy đoán, các đại đế tộc cũng không ít. Nếu không có Trần Trường Sinh ở trong đó ngăn cản, sợ là chín đại đế tộc rất nhanh đạt thành nhất trí, đi bắt bản Hạo cẩn thận khảo vấn. Bây giờ, tám đại đế tộc lại là không có khẩn cấp như vậy cho dù là từ trước đến nay lấy đại nhật đế tộc như tiên lôi sai đầu đánh đó qua ảnh hai đại đế tộc, đều thêm ra mấy phần trầm ổn. Hai tộc chỉ là cùng đại nhật đế tộc kết minh, mà không phải đại nhật đế tộc phụ thuộc, đầu này giới hạn nhất định phải thủ vững. Còn nữa nói, long đồng thế nhưng lại vận dụng hai viên vấn tâm huyền chủng, đều không thể từ bản cổ tộc nhân trên thân thu hoạch tin tức. Như vậy, nhất định phải nói, bản hạo cùng chín đại đế tộc cường giả bỏ mình có quan hệ, dù sao cũng hơi gép. Pha mỗi một loại này, đều để tám đại đế tộc đối với cường công bản cổ đế tộc sinh ra kháng cự tâm tư đại nhật đế tộc bên trong đông đảo tiềm tu cường giả xuất quan để tụ một đường bản cổ tộc, tất nhiên là muốn diệt. Nhưng chúng ta nếu là hiện tại xuất thủ, sẽ để cho còn lại đế tộc ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Đại Nhật đế tộc chi chủ, đối với Long Đồng cái chết, đồng dạng phẫn hận, tức giận, nhưng lại có đầy đủ tỉnh táo. Biết, việc này quy mô xuất động, mặc kệ kết quả như thế nào, đại Nhật đế tộc đều là kẻ thất bại kia cái gọi là công kích bí bảo, chân không nút bậc thang đều có thể đánh nát. Sợ không phải, cái kia thần thoại cảnh chỉ là nguy trang, âm thầm có người mạnh hơn xuất thủ. Chứ may mắn mắt thấy cường giả, còn lại cường giả nghe xong, cảm thấy việc này quá mức hung đường. Than trời, Thế nhưng là nối thẳng đại đạo thần vật, mang theo vài phần đại đạo chi lực, cứng rắn vượt quá tưởng tượng, làm sao có thể tùy tiện đánh nát? Rất có thể là cao cấp thang trời cấp độ tồn tại, âm thầm ra tay, đem thang trời đạo quả luyện hóa đương nhiên, cho dù là dạng này nhập biết, cũng đủ để chứng minh, cái kia thần thoại cảnh sau lưng, có một tôn hoặc là càng nhiều cường giả. Nếu như là bản cổ tộc nhu độ, ngược lại cùng tôi. Nhưng nếu là thế lực khác làm xuống việc này, thế cục liền trở nên phức tạp hơn. Vội vàng hành động, sẽ chỉ làm đại Nhật Đế tộc lạc đến bất lợi tình cảnh. Bản cổ tộc tổ địa Đông Đạo bản cổ tộc nhân, đối với Trần Trường Sinh, kinh động như gặp thiên nhân lấy thần thoại cảnh lịch phạt thiên bậc thang, hơn nữa còn là trung cấp thang trời, có thể xưng kỳ tích. Ngoài ra, cơ hội tất cả bản cổ tộc nhân đối với Trần Trường Sinh vận dụng thần kỳ bí bảo, sinh ra hiếu kỳ, nhưng lại tại bản cổ tộc nảy nở miệng sau, mang theo tràn đầy lòng hiếu kỳ, tán đi như vậy đánh rất long đồng, sẽ có hay không có chút quá mức. Bản cổ tộc mở mang hiểu biết Trần Trường Sinh thủ đoạn, lư khí đều trở nên hiền lành rất nhiều, không còn dám có lòng thính thị. Nhưng lại kiêng kỵ đại Nhật Đế tộc cường hành, sinh ra rất nhiều lo nghĩ, cũng không biết Trần Trường Sinh có hay không biện pháp có thể tránh cho đại chiến một phát. Việc này đơn giản, ta cái này tiền đến, đem đại nhật đế tộc giết đi. Ta nhưng cho tới bây giờ không có, chỉ chịu đánh không hoàn thủ thói quen. Cùng đợi đến đại nhật đế tộc, từng cái tìm tới cửa, hay là trực tiếp đưa bọn hắn đoàn tụ càng bất việc. Chân Trương Sinh nghe vậy, trực tiếp đem hắn kế hoạch thuận miệng nói ra, để giải bản cổ tộc giải lo lắng. Chương 898. Nho nhỏ đột phá, thang trời 90 tầng. Đệ tử thẻ một tấm. Chương 898. Nho nhỏ đột phá, thang trời 90 tầng. Đệ tử thẻ một tấm. Chân Trương Sinh đương nhiên minh bạch, bàn cổ tộc giải đang triêu suy nghĩ, nhưng lại không thể nào tán đồng. Liên lấy lần này tới nói Hắn đương nhiên có thể lưu thủ, thả đi Đại Nhật Long Đồng. Nhưng mà, Đại Nhật Long Đồng sẽ tâm tồn cảm kích, như vậy thu tay lại không còn tiếp lấy báo thủ. Ngụy cũng biết, đó là quả quyết không thể nào. Thật nếu để cho Đại Nhật Long Đồng chạy trở về, qua không được bao lâu, Long Đồng liền sẽ mang theo Đại Nhật Đế tộc tướng giả, thậm chí toàn bộ Đại Nhật Đế tộc giết tới. Nếu như thế, cần gì phải lo lắng quá nhiều? Trực tiếp diện sát Đại Nhật Long Đồng, không chỉ có thể suy yếu Đại Nhật Đế tộc thực lực, sao lại không phải đối với ngoại giới uy hiếp? Cứ tới đến nơi đây không bao lâu, Trần Trường Sinh đã rõ ràng phát giác, bản cổ tộc hay là có tương đương nội tình. Chống lại chín đại đế tộc Vậy khẳng định là làm không được. Nhưng thật muốn hạ ngân tâm, kéo lên trong đó một hai cái đế tộc, là bản cổ tộc cho cùng, lại là vấn đề không lớn. Sở dĩ, chín đại đế tộc chậm chạm không có sót thủ đối với bản cổ tộc đối tận quyết tuyệt. Chín đại đế tộc khó mà đồng lòng, đều có tính toán, có lẽ có quan, lại không phải nguyên nhân căn bản. Bản cổ tộc thực lực bản thân mới là kéo dài nơi mấu chốt. Như vậy, bản cổ tộc lớn nhất hy vọng cũng không nên đặt ở tìm kiếm mất tích thật lâu thủy tổ bản cổ. Thủy tổ bản cổ, có lẽ chân không có vấn lạc, nhưng mà nó không có chủ động trở về, nói rõ trong đó có cái gì trở ngại. Bản cổ tộc coi như tìm tới manh mối, truy tìm đi qua, chẳng lẽ còn có thể so sánh thủy tổ bản cổ, càng thêm dũng mãnh. Đến lúc đó, không phải cũng là công dã tràng. Đối Trần Trường Sinh, tất nhiên sẽ càng thêm chú trọng trước mắt, từ cái này tứ tán trong vận động, tìm tới một đầu phá cục kế sách đương nhiên. Trần Trường Sinh nội tâm rõ ràng, bản cổ là bản cổ, bản cổ tộc là bản cổ tộc. Hắn có lẽ sẽ đối với bản cổ tộc thân xuất viên thủ, nhưng lại sẽ không lấy bản cổ tộc tự cho mình là. Một cái Trường Sinh cùng, liền đã đủ hắn quan tâm. Hiện nay Trần Trường Sinh liền muốn lấy tự thân thủ đoạn, đi từ trên căn nguyên đem vấn đề giải quyết tiểu hữu, tuyệt đối không thể có ý niệm này. Nghe Trần Trường Sinh lời nói, ban cổ tộc dài dọa cho phát sợ, vội vàng ngăn cản. Hắn thấy, Trần Trường Sinh hay là tuổi còn rất trẻ, quá mức không biết nặng nhẹ đại Nhật Đế tộc là tốt như vậy đánh. Lui mười. Không không không được nói, coi như thật có thể đem đại Nhật Đế tộc đánh bại, lại lấy cái gì đến ứng đối tám đại đế tộc vây công? 9 đại đế tộc bên trong, một cái đế tộc xếp hạng, đại Nhật Đế tộc là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nó dưới trướng cường giả như mây, phá cảnh sau long đồng, tại đại Nhật Đế trung tộc, hoàn toàn không có chỗ xếp hạng thậm chí, đại nhật đế tộc có đại đạo cường giả tọa trấn. Đại đạo cảnh, đây chính là siêu việt thang trời trăm tầng vô thượng tồn tại. Để tránh Trần Trường Sinh hành động thiếu suy nghĩ, xông ra đại họa, tiến tới liên lụy toàn bộ bản cổ tộc, bản cổ tộc giải khổ tâm khuyên bảo đại đạo cảnh. Đây là đế tộc phù hợp đế tộc, có thể áp đảo vạn tộc phía trên, đại đạo cảnh xuất lực rất nhiều đã từng có bộ tộc mạnh mẽ, muốn khiêu chiến đế tộc, kết quả bị đại đạo cảnh độc thân tới cửa, tùy tiện hủy diệt thật sự có đại đạo cảnh. Trần Trường Sinh hiếu kỳ sát thực. Bản cổ tộc giải trình trọng điểm đầu vừa vặn, ta còn không có gặp qua đại đạo cảnh đâu. Tim được chứng minh Chân Trương Sinh không có như vậy dừng lại, ngược lại sinh ra càng nhiều hứng tới. Vốn muốn tở phào bản cổ tộc trưởng, chợt để ngây ngẩn cả người. Người bình thường, nghe được có đại đạo cảnh toá trấn, không nên có bao xá trốn xa hơn. Chân Trương Sinh ngược lại tốt, tựa hồ hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ sệt, nhìn kỳ biểu hiện, sợ không phải còn dự định khiêu chiến đại đạo cảnh. Ta nếu giáng đi, tự nhiên là có năm chắc. Lần này tiền đến, ta chỉ đem bản hạ cùng một chỗ. Chân Trương Sinh gặp bản cổ tộc rải, hiện ra khó xử biểu lộ, rất nhanh hiểu được, cho ra giải thích. Như vậy, thật muốn xẻ ra điều gì ngoài ý muốn, bản cổ tộc rải cũng có thể đem tất cả mọi chuyện đẩy lên hắn cùng bản hạo trên tân keng. Chúc mừng chủ nhân liên tiếp đột phá, ban thưởng cấp cho. Ngay tại Trần Trường Sinh nói ra lời này đồng thời, đã lâu hệ thống nhắc nhở xuất hiện, cũng không biết lần này có thể hay không ra điểm đồ tốt. Hắn cũng không phải nói, à không tốt, nó uy năng vẫn là tương đối không sai. Liên đột phá trung cấp thang trời đại nhật long đồng, đều không thể ngăn trở một cái bán địa, đủ để chứng minh nó phẩm giai độ cao. Khả Trần Trường Sinh từ đầu đến cuối nhớ, thu hoạch được một kiện, có thể xứng với hắn khí chất bí bảo đến lúc đó, là có thể đem ạc triệt để cất giấu chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được ban thưởng, tu vi tăng lên thẻ một tấm phải trang hiện tại sử dụng. Ban thường này cũng coi là không sai. Tin tưởng có lần này tăng lên, hắn đem lắc mình biến hóa, thành cựu thang trời cấp độ nhân vật đáng sợ. Về sau lại đi đến địa phương khác, cũng không trở thành bị người khác xem nhẹ, có thể tiết kiệm đi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Liền không biết có thể hay không như lần trước như thế, trực tiếp tăng lên tới thang trời viên mãn cấp độ. Sử dụng Trần Trường Sinh động niệm. Tùy theo liên thật nhiều đại đạo cảm ngộ, như là giang hà chảy ngược giống như, tràn vào Trần Trường Sinh náo hải, để hắn rõ ràng nắm giữ. Rất nhanh, nương theo đại đạo cảm ngộ mà đến, đại đạo chi lực ở trong thân thể du động dung nhập xương sống bên trong. Trần Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được, xương cốt sống đang phát sinh một loại thuế biến nào đó. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là hắn thang trời xuất hiện. Đáng tiếc, hắn gặp phải thang trời cường giả, đều bị rất mau đánh bại, cũng không biết bọn hắn thang trời có phải hay không như vậy mà đến. Bá. Ngắn ngủi khoảnh khắc, thang trời tầng thứ nhất đã triệt để đúc thành. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, 4. Còn lại thang trời cấp độ tồn tại, mỗi lần hao hết tâm lực, thiên tân vật khổ, mới có thể đúc thành một tầng thiên bậc thang đến Trần Trường Sinh nơi này, lại lặng như là uống nước giống như dễ như trở bàn tay. Tầng 30. Sôi gió sôi nước. Trần Trường Sinh tu vi kịch liệt tăng lên, đến cấp thấp thang trời đỉnh phong. 31, 324. Sau đó, càng nhiều thang trời lần lượt đúc thành tiểu hữu, tiểu hữu. Bản còn suy nghĩ Trần Trường Sinh lời nói bản cổ tộc dài, dù sao cũng là cao giai thang trời tổ đại. Mơ hồ phát ra được, Trần Trường Sinh khí tức phát sinh biến hóa, coi là xảy ra điều gì tình huống, vội vàng lo lắng kêu gọi ta không sao, chỉ là đột nhiên sinh ra cảm ngộ, nho nhỏ đột phá bên dưới. Trần Trường Sinh mỉm cười đáp lại đúng lúc này, đột phá đã dừng lại. Không nhiều cũng không ít, đúng lúc là thang trời 90 tầng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu Hữu nếu không hay là trước ở lại, làm chút trình độ, làm tiếp mặt khác sau so đó. Ban cổ tộc dài gặp Trần Trường Sinh, nhanh như vậy dừng lại, chỉ cho là là tiểu cảnh giới đột phá, cũng không để ý, lần nữa nói lên chính sự. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng Trần Trường Sinh có thể gọi ngay bây giờ tiêu đáng sợ suy nghĩ, nhưng lại biết, việc này gấp không được. Dứt khoát trước tiên đem Trần Trường Sinh lưu lại, lại chậm chậm tiến hành truyệt phục keng. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được đệ tử thẻ một tấm. Sau đó, hệ thống không có động tĩnh, ban thưởng cấp cho hoàn tất đệ tử thẻ. Lại có đệ tử mới. Vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút, 3 ngày sau, khởi hành tiến về đại nhật đế tộc. Trần Trường Sinh gặp đệ tử mới thẻ xuất hiện, cũng liền không có vội vã rời đi, mà là đáp ứng bản cổ tộc dài mời, tạm thời lưu lại. Thuận tiện, nhìn xem đệ tử mới này, cái gì theo hầu? Chương 899. Thế giới mới, chín đại kiếm tu thánh địa, thiếu niên báo thủ chi tâm. Chương 899. Thế giới mới, chín đại kiếm tu thánh địa, thiếu niên báo thủ chi tâm. Ba ngày. Muốn làm sao tại trong vòng 3 ngày, bỏ đi Trần Trường Sinh ý niệm điên cuồng. Đối với bản cổ tộc dài đến nói, đó là cái trước nay chưa có to lớn khiêu chiến tổ trưởng, ngươi sự vụ bận rộn, ta liền không lưu ngươi. Bạch Tại bản cổ tộc dài rải dài rất tới, Trần Trường Sinh tại bản cổ tổ địa tối trung tâm khu vực vào ở ngay cả nhiều lời vài câu cơ hội đều không có cho, trực tiếp tới cái đóng cửa tiễn khách, đem bản cổ tộc dài cư tuyệt ở ngoài cửa. Cái này nếu như bị còn lại bản cổ tộc nhân trông thấy, sợ không phải là tộc trưởng ốm mất quất, cảm thấy Trần Trường Sinh quá mức vô lễ. Bản cổ tộc dài tự thân, ngược lại là không có để ý điểm ấy bản hạo, ngươi canh giữ ở nơi đây tính dụng. Trần Trường Sinh tiểu hữu nếu có cái gì nhu cầu, toàn bộ thỏa mãn. Nếu là có ngươi không làm chủ được tới tìm ta báo cáo. Chăm mặc một lát, phân phó bản hạo đằng sau, bản cổ tộc dài liền vội vội vã rời đi. Nhìn Trần Trường Sinh thái độ, hắn đã biết được, thuyết phục chi lộ gian nan, nhất định phải thay hắn sách. Ngoài ra, bao nhiêu cũng nên làm chút chuẩn bị xấu nhất, nếu như chuyện không thể làm, bản cổ tộc lại nên đi nơi nào. Nếu là Trần Trường Sinh, thật có uy hiếp đại Nhật đế tộc nội tình, đối với bản cổ tộc mà nói, có phải hay không một cơ hội. Tám đại đế tộc, mặc dù có liên thủ phản công khả năng, nhưng bọn hắn đối mặt như vậy biến cố, há có thể thờ ơ. Đều không cần quá nhiều, chỉ cần tám đại đế tộc sinh ra mấy phần do dự, chần chờ, trong đó có rất nhiều mưu đồ không gian. Rất nhiều suy nghĩ, tại bản cổ tộc dài não hải nổi lên để bước chân hắn trở nên chậm chạp, nhưng lại thiếu đi mấy phần giơ dự. Thân là thang trời 90 tầng tồn tại, bản cổ tộc trưởng Thiên Phú, tâm tính không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Trước đây, chỉ là thân phụ bản cổ tộc cái nặng, mới có thể trở nên bó tay bó chân. Vì bảo trụ bản cổ tộc truyền thừa không mất, đối mặt chín đại đế tộc cơ bức, mỗi lần lựa chọn lượt bộ. Hiện nay, Trần Trường Sinh không nghe khuyên bảo, khăng khăng đem đại Nhật đế tộc xem như mục tiêu, liên quan đem bản cổ tộc đạt hiểm địa. Ngược lại là đánh bại đánh bạn, chặt đứt bản cổ tộc rải trong lòng chói buộc, đôi này bản cổ tộc rải, bản cổ tộc đều là một kiện chuyện may mắn đương nhiên. Trần Trường Sinh cũng không có phức tạp như vậy tâm tư, khác sâu dụng ý lấy cường mạnh tư thái, đem bản cổ tộc giải quên lui đằng sau. Trần Trường Sinh lúc này mới có đầy đủ nhàn hạ, xem tự thân tu vi tăng lên. Thang trời 90 tầng, cao cấp thang trời. So với trước đó như là Như Liêu tinh huy hoàng đại nhật vùng đồng, vượt qua rất rất nhiều. Thang trời tam đại cấp độ, sơ cấp thang trời, chỉ là đối với đại đạo chi lực cảm ngộ, có chỗ tăng thêm đến trung cấp thang trời cấp độ, liền phải lấy tiến thêm một bước, hóa đại đạo chi lực cho mình dùng, thực lực tăng gấp bội. Nhưng mà, đối với đại đạo nhận biết, vẫn còn có vẻ hơi nông cạn, là biết nó như thế, không biết giá trị cao cấp thang trời cấp độ, đối với đại đạo chi lực không chế, đã là điều kiện như cánh tay, hạ bút thành văn. Trừ cái đó ra, lớn nhất tăng lên, hay là đối với đại đạo chi lực cảm ngộ rất nhiều, khắc sâu lý giải, thực sự tiếp xúc đại đạo huyền diệu đại đạo cảnh. Chân chương sinh mặc dù còn không có đạt tới, nhưng cũng sinh ra minh ngộ, đó là đối với đại đạo lĩnh hội, tiến thêm một bước cảnh giới đến như thế cảnh giới, vạn pháp bất xâm, thiên địa duy ta đặt chân chỗ lĩnh vực tự sinh, là vì tiên địa chúa tể. Chín đại đế tộc, có cường giả như thế tọa trấn, có thể từ đầu đến cuối ổn ép chư thiên vạn tộc, cũng liền chẳng có gì lạ rút ra đệ tử thẻ. Trần Trường Sinh thoáng quen thuộc tự thân tăng thực lực lên, liền lại dừng lại, đem lực chú ý phóng tới đệ tử mới trên thân. Tu luyện cái gì, nơi nào có bồi dưỡng đệ tử tốt hơn? Cũng không biết, đệ tử mới này có thể cho chính mình mang đến cái gì kinh hỉ. Kiếm. Vê đút vê đút vê đút net. Tại đệ tử kia thẻ phía trên không có vật khác, hình ảnh đều bị một thanh trường kiếm chiếm cứ. Kiếm quang huy hoàng, kiếm khí rền vang. Nhìn qua, cũng là có như vậy mấy phần ý tứ. Trần Trường Sinh thoáng dò xét, liền đem đệ tử thẻ bóp nát. Trôi kia rõ ràng bất phàm trường kiếm, theo tấm thẻ vỡ vụn ra nhưng lại không có tiêu tán, mà là hiển hóa một đầu đường hầm hư không. Hưu. Trần Trường Sinh tùy ý bước ra một bước, đã là xuyên qua thông đạo, đến một mảnh thế giới mới tinh. Sau lưng, thông đạo trong khoảnh khắc tiêu tán, tựa như chưa từng có tồn tại qua. Cho dù chờ đợi ở bên ngoài, thời khắc chú ý Trần Trường Sinh động tĩnh bản hạo, đều không thể phát giác mảy may thú vị, thú vị. Trần Trường Sinh tại đặt chân thế giới mới trong nháy mắt, trong góc đã là thêm ra rất nhiều có quan hệ giới này tin tức. Chính như đệ tử thể hiện hiện hình ảnh, trước mắt thế giới này không có quá mức phức tạp con đường, chỉ có kiếm tu nhất mạch. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, Thiên địa môn khí đều mang mấy phần kiếm ý ngay tại Trần Trường Sinh, hiển hiện thân hình trong ngay mắt, liền có lạnh lẽo kiếm khí hiện hiện, đối với hắn phát ra công kích đây là tới từ thế giới lực bại xích. Trần Trường Sinh cứ như vậy đứng đấy, tiếp nhận kiếm quang chém giết, đừng nói thủ thường, ngay cả trên thân áo bảo đều không có dung chuyển giới này hạn mức cao nhất, chỉ là đại la kim tiên. Muốn nhờ những kiếm quang này, Trần Trường Sinh rất nhanh xác định, giới này hạn mức cao nhất chỗ. Hắn đều không cần làm nhiều cái gì, chỉ ở giới này hoàn toàn hiện ra thang trời 90 tầng tu vi, cũng đủ để đem giới này áp sập. Chỉ bất quá bởi như vậy, hắn đệ tử mới, cũng sẽ theo thế giới hủy diệt lại nói, hắn cũng không phải cái gì dị diện đại ma vương, hoàn toàn không làm ra dạng này cử động tâm tư. 3334. Kiếm quang không thể dung chuyển Trần Trường Sinh, nhưng lại không chịu bỏ qua, ngược lại tập kết càng nhiều kiếm quang giết tới đây. Liền ngay cả trong giới này, những cường giả đỉnh cao kia đều cảm ứng được thế giới ý chí cảnh báo, nhao nhao phá quan mà ra bình. Trần Trường Sinh nhíu mày, bấm tay gảy nhẹ. Lập tức, tất cả kiếm quang ban nhiệt tiêu tán. Liền ngay cả thế giới ý chí đều dừng lại tất cả cử động, do đến trốn đi đông đảo chiến ý dâng cao kiếm đạo cường giả, vẫn chờ thế giới ý chí chỉ dẫn, lại chậm chạp không có chờ đến, bất đắc dĩ lui về nhưng lại không có cái nào, như lúc trước như thế, tỉ mỉ tìm tu, đối ngoại ở giữa nhiều hơn rất nhiều chú ý hệ thống, biểu thị đệ tử của ta chỗ. Chân chương sinh không có trì hoãn, lần theo hệ thống cho ra chỉ dẫn, thẳng đến đệ tử mới mà đi. Giới này có 9 đại kiếm tu thánh địa. Chân chương sinh mục tiêu chính là một cái trong số đó. Có mêng mông kiếm đạo chi lực, ba phủ thánh địa. Lúc này, cái này kiếm đạo thánh địa, ngay tại Khai Sơn tu đô đệ đại sơn nguy nga phía dưới, có thật nhiều sinh linh hội tụ, nhìn lên đỉnh núi, nhìn thấy mênh mông kỳ quang, đều sinh ra sợ hãi thán phục biểu lộ, ta nhất định phải tiến vào bên trong. Trở thành cường giả đứng đầu, báo thủ rửa hận. Đông đạo sinh linh bên trong, có thiếu niên năm nay, sinh ra quyết ý thiếu niên này, vốn là cái phổ thông thiếu niên ở Sơn thôn, trải qua đơn giản mà cuộc sống bình thường. Ngay tại 1 tháng trước, bình tĩnh Sơn thôn, có kiếm tu xâm nhập, tất cả thôn dân thảm tao tàn sát. Chỉ có thiếu niên có thể may mắn còn sống sót. Từ ngày đó bắt đầu, báo thù chính là chống đỡ lấy, thiếu niên này sinh tồn chỉ có động lực. Hôm nay, kiếm tu thánh địa khai sơn thu đồ đệ, là vì số không nhiều, có thể làm cho thiếu niên hoàn thành báo thù cơ hội. Chư cái đó ra, thiếu niên rốt cuộc nghị không ra, còn có tăng thực lực lên, chém giết cái kia cường đại kiếm tu phương pháp. Nhưng mà Kiếm tu thánh địa, là tốt như vậy tiến. Còn lại những sinh linh kia, cho dù không phải thân phụ huyết hải thông cửu, không phải cũng cùng thiếu niên tương tự, có mục tiêu của mình. Chương 900. Thánh địa chi trước khi thi hai cửa, kiếm trận chi tiêu, thông thiên chi thể. Chương 900, thánh địa chi trước khi thi hai cửa, kiếm trận chi tiêu, thông thiên chi thể. Cái này rất nhiều người đồng hành, cuối cùng lại có mấy cái có thể đạt được cơ ngốn. Thiếu niên trong lòng hiện lên mấy phần mê mang, nhưng lại rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Trong mắt, hiện ra trước này chưa có kiên định. Chỉ bất quá, đang số lượng đông đảo sinh linh bên trong, thiếu niên cũng không thu hút Lăng Lập Hư không chần chừ Trường Sinh, lúc đầu cũng không để ý, lại tại thiếu niên tâm cảnh đột phá trong mắt, chăm chú nhìn thêm. Thiếu niên này, có thể hay không chính là ta đệ tử? Chân Trường Sinh khó mà xác định. Hệ thống gợi ý, biểu hiện đệ tử mới ngay tại mảnh khu vực này, nhưng lại không có trực tiếp đem nó ra. Còn cần, Chân Trường Sinh chính mình, từ cái này rất nhiều sinh linh bên trong, tìm ra chân chính mục tiêu. Chân Trường Sinh đối với cái này ngược lại là không có ý kiến, dù sao cũng là hắn thu đệ tử, mà không phải hệ thống thu đệ tử, bao nhiêu muốn ra chút lực. Cái này không, chỉ ngắn ngủi mấy cái trong mắt, liền đã tìm tới hư hư thực thực mục tiêu. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Trần Trường Sinh vẫn là đem ánh mắt hướng còn lại sinh linh trên thân, cẩn thận dò qua. Trong đó mặc dù có mấy cái sinh linh, có không sai tiềm lực, lại cũng chỉ là nhắm vào thế giới này tới nói. Lấy Trần Trường Sinh tiêu chuẩn bình phán, chỉ có thể nói bình thường. Ngược lại là cái kia gây nên hắn chú ý thiếu niên, hiện ra xa so với những sinh linh khác cao hơn tầm cảnh, như hạt giữa bầy gà. Cứ hận, là tốt nhất chất xúc tác. Lấy Trần Trường Sinh ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, thiếu niên kia đáy lòng có hận ý ngập trời, vô tận sát ý chính là hận ý này, sắt ý, thời thời khắc khắc ma luyện, mới khiến cho thiếu niên này có không sai tầm cảnh. Như vậy, Trần Trường Sinh nguyên bản chỉ có 5 thành 5 chắc, trực tiếp tăng lên tới 8 thành. Không sai biệt lắm đã có thể xác định, thiếu niên này chính là cái này mục tiêu. Chỉ bất quá, Trần Trường Sinh lại không như vậy hiền thân, dù sao còn có thời gian, vừa vặn nhìn xem, cái này chỉ có kiếm tu thế giới. Lúc này, Trần Trường Sinh hoàn toàn không có che lớp tự thân, giới này thế giới ý chí lại là chủ động, lấy thế giới chi lực đem hắn che lấp. Rõ ràng cảm ứng được, Trần Trường Sinh người ngoại lai này không có quá nhiều áp ý, thế giới ý chí thoáng an tâm. Nhưng lại không có như vậy buông lỏng cảnh giác, mà là thời khắc chú ý, để tránh giới này sinh linh không biết nặng nhẹ, chọc giận Trần Trường Sinh. Chân chương sinh rất rõ ràng, trừ phi hắn rời đi thế giới này, nếu không, giới này thế giới ý chí đều khó mà triệt để bung xuống lo lắng đối với thế giới ý chí những cử động này, cũng liền cho phép hắn đi. Hừ. Tiếng xé gió vang lên. Trên núi cao, có kiếm tu ngự kiếm mà ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Số lượng đông đạo sinh linh ngậm, đều sợ hãi tha phục, nhưng lại không dám lỗ mãng, liền vội vàng hành lễ. Cho dù là, ngày bình thường lại thế nào người kiệt đạo, tại lúc này đều thu liễm lễ khí, trong lòng chỉ có lễ kính. Dù là, kiếm tu này chỉ là thánh địa đệ tử đều là bọn hắn chỉ có thể nhìn lên tổn tại muốn bái nhập thánh địa, trước qua ba cửa ải lại nói, kiếm tu thực lực chẳng ra sao cả, ngược lại là có tương đương ngạo khí, hoàn toàn không có hàn huyên tâm tư, liếc nhìn đám người đằng sau mở miệng. Ngẫm lại, kỳ thật cũng có thể lý giải ở trong đó, tuyệt đại đa số là không thể nào bái nhập kiếm tu thánh địa không cần thiết lãng phí thời gian cùng bọn hắn kết giao đợi đến những người này, trải qua khảo nghiệm bái nhập thánh địa, lại rút ngắn quan hệ, cũng là hoàn toàn tới kịp. Nghe quy tắc, dưới núi đám người không có hiện ra kinh ngạc, sớm tại trước khi đến, đại đa số người đều đã biết điều ấy. Mặc dù có tin tức bế tắc, cũng không dám có ý kiến phản đối, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến cửa thứ nhất, kiếm trận chi tiểu. Theo kiếm tu kia thi pháp, trước mặt mọi người đất trống, liền phát sinh biến hóa to lớn. Một tòa cầu đá hiện hiện. Cầu đá nhỏ hẹp, chỉ có thể thờ một người đặt chân, hơi không cẩn thận, liền sẽ từ cầu đá rơi xuống. Kiếm trận. Đám người vốn cho rằng là dấu ở trên cầu đá, nhưng lại rất nhanh phát hiện, đúng là tại dưới cầu đá. Rất nhiều sắc bén trường kiếm, mũi kiếm hướng lên trên, cố định tại mặt đất. Nếu là bất hạnh từ cầu đá rơi xuống, liền sẽ vừa vặn rơi vào những lợi kiếm kia phía trên, thảm tao suy thũng, trực tiếp mất mạng. Lập tức, liền có không ít người bị trận thế này hù sợ, sắc mặt trắng bệ. Bái nhập kiếm tu thánh địa, vốn nhiên là thiên đại chuyện tốt, nhưng làm tính mệnh bỏ ở nơi này, cũng có chút không đáng có tự bỏ bây giờ quay đầu. Theo phụ trách khảo hạch kiếm tu mà miệng, liền có rất nhiều người, đường cũng trở về, nhưng lại vượt qua hơn phân nửa người, mặc dù đồng dạng sợ hãi, hay là lưu lại. Chân chương sinh có thể nhìn ra, trong đó có không ít người, trong lòng còn có may mắn, coi là hung hiểm chỉ là biểu tượng. Tin tưởng, rất nhanh bọn hắn liền có thể minh bạch, tu luyện thế giới đến cỡ nào tàn khốc đây là chính bọn hắn lựa chọn, có hậu quả gì không, đều do bọn hắn tự thân tiếp nhận bắt đầu. Trong tay của ta hương dây đốt hết đằng sau, vẫn không có thể thông qua cầu đá, coi là khảo hạch thất bại. Từ đầu đến cuối lạnh lùng kiếm tu, lấy ra hương dây nhóm lửa, lập tức nhắm hai mắt lại, giống như kết nối xuống tới một màn, không đành lòng tận mắt chứng kiến ta tới trước. Có cái bộ kiếm trung niên nhân, ỷ vào tự thân nội tình không kém, dẫn đầu xông ra đám người, lên cầu đá. Sau lưng đám người, tất cả đều nhìn không chớp mắt, khẩn trương nhìn xem trung niên nhân, nhân kia. Rất nhanh, trung niên nhân, nhân kia đã là đi một nửa, rất nhanh liền có thể đi đến toàn bộ hành trình, trở thành trước hết nhất thông qua cầu đá người. Lập tức, liền có mấy cái có tu vi người nhảy lên cầu đá. Muốn nổi đến thứ nhất đều là thông qua khảo hạch, xếp hạng càng chức càng có thể được đến coi trọng, đánh giá bọn hắn chiến thủ. Vốn là nhỏ hẹp cầu đá, chỗ nào rung hạ được rất nhiều người, tranh chấp tùy theo mà lên a. Có người tại tranh chấp sa sút bại, không chỗ đặt chân, từ trên cầu rơi xuống xuống, hét lên kinh ngạc. Nhưng mà kinh hô này, cực kỳ ngắn ngủi. Ngay tại rơi vào kiếm trận trong ngay mắt, người kia đã là chết đến mức không thể chết thêm. Từ đầu đến cuối, cái kia phụ trách khảo hạch kiếm tu, ngay cả con mắt đều không có mở ra quét mắt một vòng, chẹt để không đếm xuể đến. Lập tức, liền có càng nhiều người rơi ra, phun lên cầu đá cũng không ít người bị kinh sợ, do dự không tiến, bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng không dám sinh ra tâm tư khác, bọn hắn nguyên bản đặt chân chỗ, tại rất nhanh băng liệt. Xuyên thấu qua băng liệt mặt đất, bọn hắn mơ hồ có thể trông thấy chút sáng loáng mũi kiếm. Kiếm trận, không chỉ dưới cầu đá tồn tại, mà là trải rộng toàn bộ lòng đất đi lên phía trước, còn có cơ hội. Nếu là dừng lại, nhất định một con đường chết. Minh bạch điểm ấy, tất cả mọi người không do dự, tranh nhau chen lấn lên cầu đá. Lúc này, cái kia xông vào trước nhất trung niên nhân, nhân, đã nhanh muốn đi xong toàn bộ hành trình, thông qua khảo hạch đột nhiên, có gió lớn nào ạ? Trung niên nhân, nhân kia vội vàng không kịp trở bị trực tiếp bị cuồn phong cuốn lên đến không trung, lập tức đập xuống xuống, rơi vào loạn kiếm chi trận, không có động tĩnh nữa. Gần như đồng thời, lại có không ít người bị cuồn phong cuốn lên, rơi xuống dưới cầu tay trong tay. Hỗ trợ, cuồn phong gào thét âm thanh bên trong, có mơ hồ tiếng gọi ầm ĩ truyền ra. Lập tức, liền có thật nhiều người bừng tỉnh, bắt lấy chỗ gần người, chống cự gió lớn ào ạt. Có như vậy 3 năm người liên thủ, liền có thể tại trong cuồn phong may mắn còn sống sót, tiến tới thông qua cầu đá, hoàn thành khảo hạch. Dù vậy, cuối cùng có thể thông qua, cũng chỉ có mấy ngàn người, còn lại mặc dù giữ được tính mạng, cũng thẳng tao đảo thải thứ hai thi, thang lên trời. Sau đó, phụ trách khảo hạch kiếm tu mở miệng lần nữa, tuyên bố quy tắc. Chương 901, Thiên phú rất trọng yếu sao? Chương 901, Thiên phú rất trọng yếu sao? Giới này chỉ có đại la kim tiên cấp độ. Cái gọi là thang trời, cùng chân chính đại đạo thang trời, kém không biết bao nhiêu cấp độ. Trên thực tế, chính là từ cái kia thẳng vào đỉnh mây đỉnh núi, dù xuống dần dị thăng, giải, thờ người leo lên. Cùng lúc trước khảo hạch, khác nhau cũng không phải là quá lớn, chỉ là trên độ khó có chỗ tăng lên. Lúc trước kiếm trận chi tiểu, trừ cuồng phong bên ngoài, cũng không có chân chính mở ra kiếm trận lý năng, còn có thể mưu lợi mà qua. Bây giờ leo lên thang trời chi hành, lại là không có cách nào mượn nhờ người khác chi lực ứng biến. Nghị lực. Chân chương sinh ở bên nhìn, đã là thấy rõ kiếm tu thánh địa dụng tâm. Leo lên thang trời, chân chính khó khăn cũng không ở chỗ leo lên tự thân, mà là những cái kia chưa hiện thân chim bay đợi đến những sinh linh này leo lên đến chỗ cao, vô ý vô bằng, gặp chim bay đột kích, căn bản không có sức hoàn thủ. Hoặc là bị ép từ chỗ cao lui ra, lùi lại từ đây, hoặc là từ chỗ cao rơi xuống, chôn vùi tính mệnh. Lại hoặc là, đỉnh lấy chim bay tập kích, dũng cảm tiến tới, trèo lên đỉnh núi. Nghị cũng biết Đây là khá khó khăn sự tình, có thể chính là tại khốn cảnh như vậy mới có thể để cho người hiện hiện tự thân nghị lực. Cũng may, kiếm tu này thánh địa thực là vì khảo hạch mà không phải mưu đoạt tính mệnh. Tại chim bay kia khéo nói phía trên, rõ ràng có bổ dưỡng dược vật, có thể là những này người khảo hạch cung cấp lực lượng. Chỉ bất quá, chim bay mổ kích thống khổ, lại là không có nửa phần giảm bớt, ngược lại bị cố ý phóng đại. Trần Trương sinh cảm thán đồng thời, hơn 1000 người làm sơ trình đón, đã là bắt đầu leo lên hành trình. Cùng trước đó so sánh, thông qua cầu đá khảo hạch những người này, tất cả cũng không có từ bỏ. Bọn hắn thế nhưng là liều tính mạng mới đến nơi này. Làm sao có thể, không đi đỉnh núi nhìn xem. Đáng tiếc, quyết tâm cũng không thể biến thành lực lượng. Không lâu sau, đã là có rất nhiều người, vô lực trèo chống, bất đắc dĩ từ trên cao trượt xuống, như vậy là bại. Những người này, còn tính là có tự mình hiểu lấy. Những cái kia không để ý tự thân lực lượng, cưỡng ép leo lên lực tấn đằng sau, trực tiếp từ bên trên rơi xuống, như vậy chết. Bị Trần Trường Sinh trọng điểm chú ý thiếu niên, thuận lợi tiến vào thang trời chi thi. Tuy nói không có tu vi tại thân, lại bởi vì xuất từ Sơn thôn, thể phách coi như không kém, tại người sống sót bên trong tính được trung đẳng trình độ. Nhưng mà, chân chính hung hiểm đánh đến nơi. Ha? Theo một tiếng hét thảm, xông vào trước nhất người tham gia khảo hạch, lần nữa gặp phải biến cố. Bị từ chỗ tối bay ra chim bay tập kích, hoàng hốt phía dưới buông tay đứng đối, lại quên thân ở không trung, trực tiếp rơi xuống. Lúc này, không sai biệt lắm tất cả người xấu số đều đạt đến thang trời trung đoạn. Gần như đồng thời, liền có vài chi không hết chim bay hiện lên, phân tán ra hướng về đông đạo khảo hạch nhân viên tập kích. Cũng là không phải tất cả mọi người đều gặp phải như vậy trở ngại. Trong đó, có kiếm đạo thực lực không kém người, phóng thích tự thân khí bí, đủ để áp chế chim bay. Cũng có người nhanh chóng xuất ra sớm đã chuẩn bị xong dự vật, xua tan bên người chim bay. Căn có người khảo hạch, linh cơ khé động, lấy ra các loại ăn ngon đồ ăn, đồng dạng dẫn dắt rời đi chim bay chú ý, được một lát án ổn. Dù sao, chim bay thực sự nhiều lắm, đồ ăn lại nhiều cũng không nhịn được tiêu hao. Về phần những cái kia, cái gì cũng không có chuẩn bị cũng chỉ có thể tiếp nhận chim bay mổ kích nỗi khổ. Suất tử kiếm tu thánh địa chim bay, cũng không phải phổ thông là chim, nó mổ kích như là lợi kiếm đâm thẳng. Khó mà ngăn cản không nói, càng có cực mạnh lực sát thương. Chim bay mổ kích, mặc dù tránh đi trọng yếu bộ vị, nhưng cũng để đông đảo người khảo hạch mình đầy thương tích. Như vậy, liền có thật nhiều người lựa chọn đi xuống rơi, thành công thoát hơn. Nhưng vẫn là có khâu ít, rỉnh lấy khó nhịn đau sót, tiếp tục leo lên. Rất nhanh, bọn hắn liền phát giác được, tự thân hao tổn lực lượng, có thể khôi phục nhanh chóng, để bọn hắn leo lên lại càng dễ. Chỉ một lúc sau, cửa thứ 2 khảo hạch kết thúc. Còn lại, hơn 150 người top 100 tên lưu lại, còn lại trở về đi. Theo cái kia phụ trách khảo hạch kiếm tu mà miệng, lại có hơn 50 người thảm tao đào thải. Mặc dù có lại nhiều lời oán giận, lại thế nào không cam lòng, những người kia đều là không thể làm gì. Cũng may, so sánh những cái kia ngay cả tính mạng đều vứt bỏ người, bọn hắn thật sự là may mắn quá nhiều. Hừ. Đợi đến vạn sự sẵn sàng, liền có cái lão giả phiêu nhiên mà tới bái kiến trưởng lão. Vốn là lạnh lùng kiếm tu, vội vàng xoay người hạ bái bái kiến trưởng lão. Trong cái người tham gia khảo hạch cũng không đốc, vội vàng đi theo hành lễ có thể đi đến nơi này, đủ thấy các ngươi thiên phú bất phàm. Cửa thứ ba này, liền do lão phu đến chủ trì. Lão giả hướng kiếm tu tù kia tùy ý gật đầu, nhìn về phía người tham gia khảo hạch lúc, nhưng lại hiện ra nụ cười hiền hòa. Dù sao, kiếm tu kia đã tiệm lực hao hết, không có khả năng có quá nói thêm thăng. Trước mắt những người mới này, nhưng lại có quá nhiều khả năng, nói không chừng, liền có thiên chi kiêu tử trà trộn trong đó. Bất quá Tại chính thức hoàn thành cửa thứ 3 trước khảo hạch, thiện ý của lão giả cũng chỉ có nhiều như vậy cửa thứ 3. Linh căn khảo thí. Tại người tham gia khảo hạch tâm thần bất định bất an bên trong, lão giả mở miệng lần nữa. Cuối cùng, trước mắt đây đều là tu hành chưa đủ người mới, thật muốn trả lại cái gì gian nan khảo nghiệm, sợ là trăm không còn một. So sánh phía trước hai lần khảo hạch, cửa thứ 3 này liền trở nên đơn giản rất nhiều, sẽ không còn có cái gì hung hiểm tồn tại. Nhưng mà, đơn giản chỉ là tương đối mà nói, trên thực tế lại là phức tạp nhất. Tiên phú. Đây là sinh mà cũng có, gần như không có khả năng xuất hiện biến hóa quá nhiều. Nếu là tiên phú đầy đủ cao thực lực tăng lên nhất định cấp tốc, tương phản thì là làm nhiều câu ít, thậm chí là khó mà tiến thêm. Làm chín đại kiếm tu thánh địa một trong, nơi đây đối thiên phù yêu cầu nhất định cao hơn. Trong cái người tham gia khảo hạch này xong, thần sắc khác nhau. Càng có người quay đầu, hướng phía mây mù che dấu dưới núi mắt nhìn, âm thầm cảm thán. Nếu là thánh địa đem khảo hạch này đặt ở phía trước nhất, sợ là có thật nhiều người trước bị đào thải, không đến mức mất mạng. Chỉ bất quá, nghi vẫn như vậy, lại là không có ai dám nói ra từng cái xếp thành hạng, tiến lên đây. Nắm tay đặt ở trên tảng đá kia, lão giả ngồi ngay ngắn cẩn thận từng ly từng tí móc ra nhanh nhảu đạm không ánh sáng tầng đá, đặt ở mặt bàn. Sau lưng, cái kia nhanh chóng hoàn thành bố trí kiếp tu, đồng dạng mong mỏi cùng trông mong đối với những người mới này biểu hiện, tràn ngập hiếu kỳ. Bá, trước hết nhắc người tham gia khảo hạch tiến lên, đưa tay đặt ở trên tầng đá, khoảnh khắc đằng sau, liền có năm đạo quang mang hiện hiện linh căn ngũ phẩm, thông qua khảo hạch, ở bên chờ lấy. Lão giả thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, liền để cái kia người tham gia khảo hạch đứng sang bên cạnh. Kiếm tu linh căn phần giai, phân cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Ngũ phẩm, tại trong thánh địa, chỉ là vừa mới đạt tới nhập môn tiêu chuẩn nhưng cũng không phải phổ biến. Cái thứ nhất liền vượt qua kiểm tra, vận khí không tệ. Tiếp xuống mấy cái người tham gia khảo hạch, liền không có may mắn như vậy, phần lớn là nhị phẩm, tam phẩm linh căn, tất cả đều đạt bại. Lúc tụ, lại có không ít người tham gia khảo hạch, đạt tới nhập môn tiêu chuẩn, thành công bái nhập thánh địa. Thông qua cùng đạt tại, không sai biệt lắm là một nửa một nửa. Rốt cuộc, bị chân trường sinh khóa chặt thiếu niên kia, đi lên phía trước, để bàn tay đè lên chắc linh thạch. Tại thiếu niên trong ánh mắt mong chờ, chắc linh thạch từ đầu đến cuối không có động tĩnh đây coi là cái gì? Một đạo quang mang mang đều không có, là phế linh căn a. Đám người cười to. Liền ngay cả phụ trách khảo hạch lão giả đều không có nhịn xuống. Chương 902, thiếu niên, ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh sao? Chương 902, thiếu niên, ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh sao? Lúc trước người khảo hạch chỉ có số ít vượt qua kiểm tra, đạt tới bãi nhập thánh địa cửa cửa. Tuyệt đại đa số linh căn đều tại ngũ phẩm phía dưới. Lấy nhị phẩm, tam phẩm chiếm đa số, tứ phẩm số lượng ít, nhất phẩm thì là nửa cái đều không. Cho dù không thể bãi nhập thánh địa, những người này sau khi rời khỏi đây, đồng dạng có thể thành công gia nhập trùng tiểu tông môn, trở thành kiếm tu. Nếu là bọn họ lại nhiều ra mấy phần số phận, ngày sau thành tựu chưa hẳn không có khả năng vượt qua, những này gia nhập thánh địa cao phẩm linh căn, phế linh căn thì là hoàn toàn không có cơ hội, hợp thành liền kiếm tu đều không có khả năng. Tại toàn bộ kiếm đạo đại lục, phế linh căn đều là cực kỳ hiếm thấy, không muốn sẽ ở lúc này bị bọn hắn gặp được. Thự nhiên mà vậy, dẫn tới đám người cất tiếng cười to. Phế linh căn? Sẽ không, sẽ không là như vậy. Cái kia thân phụ huyết hải thâm cửu thiếu niên, lại là ngu ngơ tại chỗ, khó mà tiếp nhận sự thật này. Hắn liều lấy tính mạng cũng cần, hiểm lại càng hiểm thông qua hai lần trước khảo nghiệm, mắt thấy là phải gia nhập thánh địa, trở thành cường đại kiếm tu. Mắt thấy Có mấy phần báo thủ hy vọng. Có thể làm sao? Thành Tuyệt vô cận lưu phế linh căn. Trường lão, có phải hay không là cái này chắc linh thạch xảy ra vấn đề? Thiếu niên cắn răng, kỳ kỳ ngãi ngãi mở miệng, hy vọng thu hoạch được một lần nữa máy khảo nghiệm sẽ vậy liền thay cái thử một chút. Thánh địa trưởng lão, đồng dạng cảm thấy kỳ quái, nghe vậy không hề tức giận, mà là trở tay, lại lấy ra cái mới chắc linh thạch. Lập tức, tất cả tiếng cười dừng, tất cả ánh mắt, tất cả đều hội tụ đến, thiếu niên kia lần nữa rũa ra trên tay. Một cái chớp mắt, hai giây lát bốn. Thiếu niên bàn tay nắm chặt chắc linh thạch, hai mắt đồng dạng gấp chậm chậm, nhưng lại rất nhanh trở nên thất lạc. Trắc linh thạch hay là cùng lúc trước như thế, ngay cả một tia mồ sợi qua mang đều không có hiện hiện ra. Luôn không khả năng hai cái trắc linh thạch đều xảy ra vấn đề. Hắn chân chính là, vạn người không được một phế linh căn. Tại kiếm tu đại lục bên trên, phế linh căn còn có một sương hầu khác, thiên bỏ đi người. Có lẽ, cũng chỉ có những cái kia bị thiên đạo chỗ chán ghét mà vứt bỏ người, mới có vận rủi này, cả đời đều không có biện pháp trở thành kiếm tu. Chỉ có thể lấy phổ thông phàm nhân thân phận, qua hết không có tiếng tăm gì một đời. Nếu không có huyết cừu tại thân, cho dù thân là phế linh căn, thiếu niên cũng có thể tiếp nhập vốc. Đam hỏa dâng lên, thiếu niên bị kích thích quá lớn, miệng phun tiên huyết. Tại xa so với lúc trước thời điểm, càng thêm không chút kiêng kỵ cười vang bên trong, ngất ngã xuống đất đùng. Đứng tại trưởng lão thân bên cạnh kiếm tu kia, được ra hiệu, bước nhanh về phía trước, ngay cả kiếm mang vọt đánh vào trên mặt thiếu niên. Cứ việc không có sử dụng thực lực chân chính, cũng đem thiếu niên đánh cho lăn không bay ra ngoài, đập ầm ầm tại mặt đất, xương cốt đều gãy mất mấy cây giống như ngươi, muốn dự vào dạ vơ mất tiến vào thánh địa ta trước trước sau sau gặp qua 30. Kiếm tu cười lạnh, đánh vỡ thiếu niên ngọc đẹp. Thiếu niên này xuất thân sơn thôn, từ nhỏ bắt đầu đi săn, cũng là có không sai diệt khí. Nhưng ở có thực lực cường đại kiếm tu trước mặt, lại có chút không đáng chú ý. Chớ nói chi là, còn có trưởng lão tọa trấn. Lại thế nào khả năng tùy tiện để thiếu niên lừa dối vượt qua kiểm tra? Trưởng lão, trưởng lão, ta nguyện làm nô là bộ, còn xin trưởng lão cho cái cơ hội." Thiếu niên giãy rủa lấy bỏ dậy, hướng trưởng lão kia quỳ gối thỉnh cầu. Lấy hắn phế linh căn nội tình, căn bản không có khả năng có tông môn sẽ thu, trước mắt là hắn chỉ có cơ hội. Vì thế, hắn nguyện ý bỏ ra tất cả, đổi được lưu tại thánh địa cơ hội. Tiếp nối là, nhìn như hiền lành trưởng lão, hoàn toàn không có cho ra đáp lại, mang theo thông qua người khảo hạch, phiêu nhiên mà đi tam phẩm cùng tam phẩm trở lên linh căn, có thể nhập thánh địa xung làm nô bộc. Không có đạt tới tiêu chuẩn, hoặc là không muốn lưu lại lập tức đường cũ trở về. Nếu là qua ba khắc thời gian, còn không có rời đi thánh địa phạm vi, coi là người xâm nhập. Đơn giản, cái kia trung niên kiếm tu cũng không có phản ứng thiếu niên, trực tiếp đối với còn thừa người mà miệng. Thánh địa, không hổ là thánh địa, ngay cả nô bộc đều có như thế cao tiêu chuẩn. Nếu là đặt ở những cái kia trung tiểu tông môn, tam phẩm linh căn, đủ để đạt được trọng điểm bồi dưỡng, thu hoạch rất nhiều tài nguyên nghiêng. Do vậy, tất cả đạt tới tiêu chuẩn người tham gia khảo hạch, đều lựa chọn lưu lại, tiến vào thánh địa xung làm nô bộc. Sau đó, tại kiếm tu kia dẫn dắt phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, những cái kia chỉ có nhị phẩm linh căn người tham gia khảo hạch, cũng đều quay người rời đi. Vốn là náo nhiệt sân bãi, trở nên quạnh quẽ, chỉ còn lại có bãi cầu không cửa thiếu niên hung, không được. Ta còn có đại thủ là báo, không có khả năng tại cái này mất đi tính mạng. Thiếu niên lung lay, hô lớn đầu, đầu, nghĩ đến kiếm tu kia lưu lại uy hiếp lời nói. Mặc dù kiếm tu kia không nói, hắn cũng có thể nghĩ đến, bị thánh địa coi là người xâm nhập, có cái gì hạ chẳng. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có rời đi trước thánh địa phạm vi, làm tiếp suy nghĩ. Chỉ bất quá Đôi này thiếu niên mà nói, cũng không phải là đơn giản sự tình. Lúc trước, liên tiếp thông qua hai vòng khảo hạch, đã làm cho hắn có rất nhiều tiêu hao, vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục. Kiếm tu kia xuất thủ, càng là đánh gãy thiếu niên mấy cây xương cốt, để hắn thụ thương rất nặng. Lấy dạng này trạng thái, còn nặng hơn đi lúc trước hai đạo nan quan, độ khó có thể nghĩ. Thậm chí, có thể đem cái này, xem như thiếu niên lần thứ 3 khảo hạch. Trần Chứng Sinh, từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, nhưng không có nhúng tay. Hắn rất ngạc nhiên, thiếu niên này còn có thể hay không đi được càng xa đương nhiên, nếu thật là thiếu niên chống đỡ không nổi, hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu. So sánh lúc trước hào hách, leo lên hang trời, bây giờ lại là từ trên hướng xuống, tương đối tốt hơn rất nhiều. Thiếu niên cởi trên thân tàn phá quần áo, tại hai tay lập đi lặp lại con trói, chịu lượng xương gãy thống khổ, nắm lấy thang dây rất xuống. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu chim bay vào tới, đem thiếu niên bao phủ. Như là sắc bén cứng cỏi mổ kích, liên tiếp đáng sợ hơn chính là, những cái kia phụ trợ khôi phục dự vận đã sớm hao hết. Cái này cũng đưa đến, thiếu niên gian nguy rơi xuống mặt đất, rốt cuộc không có cách nào đứng vững, cảm thấy thân thể đều không phải là chính mình tất cả. Nhưng mà, lưu cho hắn thời gian không nhiều, còn có vừa đóng muốn qua. Kiếm trận chi tiểu. Tiểu Nhiên kéo lấy đau sót thân thể, ngã sấp trên đất, lấy chật vật tư thái, leo lên nhỏ hẹp cầu đá. Liền có cường phong gào ghét, muốn đem Tiểu Nhiên cho là tùng, rơi vào loạn kiếm bên trong. Trước ngực sưng gãy, càng là theo Tiểu Nhiên bỏ sát động tác, lộ mãng hai lần tổ thường, để miệng nó mũi ở giữa tiên huyết bốn phía. Kiếm quang, ánh lửa. Tiểu Nhiên thần trí mơ hồ, tựa như trở lại quen thuộc sân thôn, nhìn thấy trận kia cả đời khó quên thảm kịch. Qua hồi lâu, Tiểu Nhiên lần nữa khôi phục thanh tỉnh, phát giác tự thân đã qua cầu đá. Nhưng mà, vắt ngang ở trước mặt hắn, lại không phải lúc đến tông đạo, mà là trải rộng loạn kiếm hố to ở trong đó, còn có rất nhiều Lúc trước thất bại người tham gia khảo hạch, phơi thay kiếm trận. Thiếu niên dùng cả tay chân, lấy trên thân thêm ra mấy chục vết kiếm làm đại giá, thành công thông qua được đến lúc này, thiếu niên cũng đã rầu hết đến tát, càng là nạn lòng thoái chí. Cho dù hắn thành công có sống, thì có ích lợi gì? Thiên hạ to lớn, lại có địa phương nào có thể làm cho hắn cái này phế linh căn, thu hoạch được đầy đủ báo thủ lực lượng cường đại. Thiếu niên, ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh sao? Ngươi muốn trở thành cường đại kiếm tu sao? Hốt hoảng bên trong, có âm thanh vang lên, như là tiên ngoại thanh âm. Chương 903. Chân chương sinh hiện thân thu đồ đệ. Kiếm đạo đến xương, dung hợp Chương 903, chân trường sinh hiện thân thu đồ đệ. Kiếm đạo đến xương, dung hợp, Mịch Thiên cải mệnh, trở thành mạnh nhất kiếm tu. Ta muốn. Thế nhưng là thân là phế linh căn, lại nơi nào đến dạng này khả năng. Thiếu niên cười khổ lắc đầu, đồng nhiên sinh ra mấy phần thanh tỉnh, đây là có ai tại nói chuyện với ta? Nhưng mà hắn hướng về nhìn bốn phía, trừ cái kia táng thân chứng kiến người tham gia khảo hạch, nơi nào còn có mặt khác thứ ảnh. Đã kích quá lớn, đều xuất hiện ảo giác. Thiếu niên tự giễu cười cười, liền muốn dãy rủa lấy đứng người lên, tiếp tục hướng địa phương khác tìm kiếm cơ duyên đi trước còn lại mấy cái kiếm tu thánh địa nhìn xem, thực sự không có cách nào. Liền đi tìm cơ hội gia nhập Trung Tiểu tông môn. Bất kể như thế nào, chỉ cần hắn còn có một hơi tải, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thiếu niên, câu trả lời của ngươi đâu? Ngay lúc này, lại có tiếng âm truyền ra. Thiếu niên đã khôi phục thanh tỉnh, đem lời này nghe được thật sự rõ ràng ta muốn nghịch thiên cải mệnh, ta muốn trở thành mạnh nhất kiều tu. Mặc dù hay là không thấy được là ai mở miệng nói chuyện, thiếu niên lại là quả quyết cho ra đáp lại. Nội tâm sinh ra suy đoán, có phải hay không lúc trước thánh địa kia trưởng lão bị hắn thành tâm đa động, chuẩn bị cho hắn một cơ hội. Bất quá rất nhanh, thiếu niên liền biết, suy đoán này mười phần sai. Chân chứng sinh, tại thiếu niên cho ra khẳng định sau khi trả lời, xua tan thế giới chi lực bá quải, hiển hiện thân hình. Sau đó, quanh người cảnh tượng tụ tập biến hóa, hóa thành đêm tối tinh không. Tinh quang từng tia từng tia vậy xuống, thiếu niên thân ở tinh quang bên trong, thân thể đau sót biến mất không thấy gì nữa, triệt để khôi phục lại. Mà giờ khắc này, thiếu niên hoàn toàn không có phát giác điều ấy, ánh mắt quá chặt tại, ngồi xếp bằng hư không chẩn trưởng sinh trên thân đây là cấp độ gì tồn tại. Chẳng lẽ nói, trong truyền thuyết kiếm tiên, số tại đến đây kiếm tu thánh điệu bái sư trước đó, thiếu niên đối với kiếm đạo đã từng có tìm hiểu. Kiếm tu chi cảnh, từ thấp đến cao Các thứ tự là: Kiếm giả, kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm linh, kiếm vương. Có thể có một tôn kiếm vương trấn giữ tông môn, đã là trung đẳng trong tông môn mạnh nhất tồn tại. Lại sau này kiếm hoàng, kiếm tôn, thì là tông môn cỡ lớn phù hợp. Cấp thứ cao hơn kiếm thánh, kiếm đế. Càng la chỉ có 9 đại kiếm tu thánh địa mới có, tùy tiện đi ra một tôn, đều có thể quét ngang tông môn cỡ lớn, có thể sừng cường giả tuyệt thế. Mà tại kiếm đế phía trên thì là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kiếm tiên. Thiếu niên, tự nhiên là chưa từng gặp qua kiếm tiên đừng nói kiếm tiên, cho dù là kiếm vương, hắn đều chỉ là qua Lúc trước phụ trách khảo hạch thánh địa trưởng lão một cái. Nhưng lại nhìn thấy Trần Trường Sinh thân ảnh trong đáy mắt, thiếu niên sinh ra trực giác, nếu như thế gian thật có kiếm tiên, nhất định là tồn tại trước mắt Trần Hạo. Bái kiếm tiên nhân. Không chút do dự, thiếu niên Trần Hạo quỳ mọp xuống đất. Vốn là thất lạc trong lòng, tùy theo lóe ra mấy sợi ánh lửa thiếu niên, ngươi cùng bản tọa hữu duyên, có thể nguyện bái nhập ta chi môn bên dưới, trở thành đệ tử của ta. Tại Trần Hạo tâm thần bất định bất an bên trong, Trần Trường Sinh đã là nói rõ ý đồ đến. Bái kiếm tiên vi sư. Trần Hạo sửng sốt. Hắn mặc dù từng sinh ra, dạng này không thực tế với tượng nhưng lại làm sao đều không có nghĩ đến, này sẽ trở thành hiện thực âm thầm đưa tay, bóp bắp đùi mình một chút, đau nhức. Lúc này, Trần Hạ mới giật mình phát giác, tự thân vốn có thương thế, không biết lúc nào khôi phục. Có thể có như thế thủ đoạn, trước mắt cho dù không phải trong truyền thuyết kiếm tiên, cũng tất nhiên là tồn cường giả tuyệt thế. Trước đây, cho dù thành công thông qua khảo hạch, bái nhập kiếm tu thánh địa, cũng không có khả năng có dạng này cơ duyên, có thể bái kiếm đạo cường giả vi sư đây chính là chỉ có trong thánh địa chân chính đệ tử hệ tâm mới có cơ duyên. Trừ cái đó ra, nếu là có bất phẩm, cửu phẩm linh căn, có lẽ cũng có thể lập biệt, đạt được dạng này thiên vị. Tự thân có tài đứa gì? Chân Hạo đè xuống kinh hỉ đằng sau, phản ứng đầu tiên là, việc này có bẫy? Có thể nghi muốn, tự thân vốn là không có gì cả, lại có cái gì là đáng giá cường giả như vậy nhu tính. Mà lại, nếu là có thể bái tại cường giả như vậy môn hạ, cho dù thực lực bản thân không đủ, cũng có thể dựa thế báo thủ không phải. Bẩm báo tiền mối, tiểu tử thân có huyết khí, địch nhân là cường đại kiếm tu. Mặc dù trăm ngàn muộn ý, Chân Hạo vẫn là không có vội vã trả lời, mà là làm ra trần thuật. Chân Trương Sinh nghe xong, mỉm cười lắc đầu, ở trước mặt mình, giới này kiếm tu, có ai dám xưng cường đại. Ân oán của ngươi tình kỷ Ta không gặp qua hỏi, cần chính ngươi đi kết. Lấy Trần Trường Sinh thực lực, đương nhiên có thể tùy tiện kết thúc, nhưng lại không cần thiết làm như vậy. Vừa vặn, có thể đợi Trần Hạo Cường đại sau, tự hành báo thủ, cầu được tâm cảnh viên mãn còn có, ta, ta là phế linh căn. Lúc trước khảo nghiệm thời điểm, chắc linh thạch hoàn toàn không có phản ứng. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Trần Hạo lại đem tự thân khuyết điểm nói ra, nói xong cũng mong đợi nhìn về phía Trần Trường Sinh. Nếu là ngay cả trước mắt hư hư thực thực kiếm tiên tồn tại đều không có biện pháp giải quyết tai họa ngầm này, hắn chân liền muốn triệt để tuyệt vọng đây cũng không phải là vấn đề. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Lúc trước hắn toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, tự nhiên biết việc này. Trên thực tế, lấy kiếm tu này thánh địa nội tình, đồng dạng có đệ phế linh căn tu luyện thủ đoạn. Chỉ là, Trần Hạo cũng không đủ thân phận để thánh địa vì đó xuất thủ trấn hạ bái kiến sư tôn. Đã là như vậy, Trần Hạo chỗ nào sẽ còn chần chờ? Đội vàng ngã nhào xuống đất, trung địa giập đầu, đi bái sư chi lễ bản tọa, trưởng sinh cung cung chủ, trưởng sinh đạo tôn, Trần Trường Sinh. Sau đó, Trần Trường Sinh cũng cáo chi Trần Hạo, tự thân lai lịch. Trường Sinh cung cung chủ, Trường Sinh đạo tôn. Nghe liền rất lợi hại dáng vẻ. Chân Hạo âm thầm sợ hãi thán phục, trọng trọng gật đầu, biểu thị nhớ kỹ khối này kiếm cốt, liền là của Ngươi Lễ Bái sư. Tại chân Hạo chờ mong trong ánh mắt, Trần Trường Sinh lấy ra khối, bề ngoài xấu xí si xương cốt, hướng thẳng đến chân Hạo đánh tới. Lập tức, khối kia kiếm cốt liền tiến vào chân Hạo thân thể, bắt đầu nhanh chóng dung hợp, đây chính là so tủy kinh pháp thủy, càng thêm triệt để thủy biến, quá trình tương đương thống khổ. Nhưng dưới ánh sao đầy trời bao phủ bên trong, chân Hạo hoàn toàn không có cảm ứng được thống khổ, ngược lại sinh ra không gì sánh được thoải mái cảm giác. Theo kiếm cốt tại thân thể chuyển động, chân Hạo xương cốt, huyết nục, kinh mạch đều phát sinh biến hóa. Sinh ra từng tia từng sợi kiếm ý biểu hiện rõ ràng nhất chính là Trần Hạo ngũ giác, đạt được rất trên diện rộng độ tăng lên. Dù là Trần Hạo chưa có tiếp xúc qua tu luyện, đối đầu mấy cái kiếm sư, đại kiếm sư đều có thể đem nó đánh bại đồng thời. Trần Hạo cũng từ kiếm cốt phản hồi bên trong đạt được rất nhiều tin tức. Cái này nhìn như bị Trần Trường Sinh không thèm để ý chút nào cho ra kiếm cốt, nên gọi là kiếm đạo đến xương. Dù là chỉ là trong đó một chút, cũng có thể làm cho kiếm tu tiềm lực tăng nhiều. Cái gì cựu phẩm linh căn, tại cái này kiếm đạo đến xương trước mắt, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Trần Hạo vốn cho rằng, sư tôn Trần Trường Sinh có thể làm cho hắn giải trừ phế linh căn có nhiều, thành công tu luyện cũng đã là cực tốt. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, sư Tôn cái gọi là giải quyết thủ đoạn sẽ lại như vậy buông thả. Theo kiếm đạo đến xương không ngừng dung hợp, Trần Hạo đối với kiếm đạo đã là sinh ra rất nhiều lý giải, trở nên thông thấu. Nếu là có kiếm quyết phía trước, hắn tùy ý nhìn vài lần, liền có thể hoàn toàn nắm giữ, còn có thể sửa cũ thành mới, làm ra sửa chữa đa tạ sư Tôn. Phác giác tự thân biến hóa long trời lỡ đất, Trần Hạo hỉ cực mà khóc, liên tục bái tạ. Chương 904. Vô thượng kiếm điển, Trần Hạo tu hành. 10 năm thành tiểu kiếm hoàng. Chương 904. Vô thượng kiếm điển, Trần Hạo tu hành, 10 năm thành tiểu kiếm hoàng. Trước một khắc, Trần Hạo còn đắm chìm tại bị kiếm tu thánh địa khu chủ, tự thân phế linh căn đáng sợ sự thật mà mắt, bái tại Trần trưởng sinh môn hạ, dung hợp kiếm đạo điện xương. Nhất cử trở thành xa so với linh căn tiểu phẩm, càng thêm chắc tuyệt thiên tài, tương lai vô khả hạn lượng. Bảo thủ, đã không còn là hy vọng xa vời. Thậm chí, đạt chân cao hơn kiếm đạo cấp độ cũng không có vấn đề gì. Giống như là nghịch thiên như vậy thủ đoạn, thật là kiếm tiên có thể làm đến. Theo thiên phù tăng lên, Trần Hạo thần hồn đều chiếm được cường hóa, có xa so với trước đó càng thêm cảm giác bén nhạy bất quá, Trần Trường Sinh nếu chưa hề nói, Trần Hạo cũng không dám hỏi, chỉ đem sự nghi ngờ này giấu ở đáy lòng đây là kiên quyết. "Còn có, thanh trường kiếm này cầm lấy đi." "Tốt, sau đó ngươi chính là ở đây tu hành." Trần Trường Sinh phất tay đỡ dậy Trần Hạo, lập tức ném ra kiếm quyết, trường kiếm, làm đơn giản dao phó, thân ảnh nhanh chóng biến mất cùng Tiễn Sư Tôn. Trần Hạo tiếp nhận, không có vội vã nhìn, trước hướng hư không bài qua. Sau đó, mới mang theo chờ mong, đi đọc qua Trần Trường Sinh đưa ra kiếm quyết, trường kiếm. Có lúc trước kiếm đạo đến xương ví dụ, Trần Hạo kết luận, sư Tôn cho ra, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Sự thật cũng là như thế. Cái kia bộ kiếm quyết, tên đầy đủ là Trảm Thiên kiếm quyết. Không chỉ là danh tự khoa trương, đợi đến Trần Hạ hoàn thành lĩnh hội đằng sau, càng là sinh ra trực giác, đây là sự thực có thể chém giết kiếm tiên công quyết. Thậm chí, đều không cần quá nhiều chiêu số, một kiếm là đủ. Trảm Thiên kiếm quyết bên trong chiêu số, tùy tiện một kiếm, tu luyện tới lại thành, đều có chém giết kiếm tiên uy năng đáng sợ. Kiếm tiên, thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại, tại kiếm quyết này trước mắt, đều là không chịu nổi một kích. Trần Hạ thực sự nghĩ không ra, bộ này Trảm Thiên kiếm quyết là cái gì phẩm cấp công pháp đồng dạng, cái kia bị Trần trưởng sinh tùy ý ném ra trường kiếm Nhìn qua không thể nào thu hút, nhưng cũng không phải phàm phẩm, mà là Tiên Tiên Chí Bảo Kiếm, so sánh Trảm Thiên Kiệt Quyết, kém hơn một chút, nhưng cũng là thế gian hiếm có tuyệt thế thần binh. Tu luyện. Bắt đầu tu luyện. Trần Hạo rất nhanh bình phục tâm tình kích động, tiến vào trạng thái tu luyện. Theo Trần Hạo mỗi lần huy động Tiên Tiên Chí Bảo Kiếm, liền có càng nhiều tinh quang chui vào thân thể của hắn, bổ khuyết hao tổn. Cho dù không ăn không uống, Trần Hạo đều có thể lâu dài duy trì, không đến mức tổn hại khỏe mạnh. Trần Chướng Sinh. Hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ, được hệ thống ban thưởng giúp thưởng, liền trở nên không có việc gì cũng không có nhìn chằm chằm chân hạo tu luyện, mà là lách mình đi ra ngoài, tại cái này kiếm đạo thế giới đi dạo, du ngoạn. Hắn không có quên, 3 ngày sau đó, liền muốn đi diệt đại nhật đế tộc. Nhưng mà, giới này cùng chư thiên vạn giới khác biệt, tốc độ thời gian trôi qua nhanh ngàn vạn lần. Bên ngoài 3 ngày, đến nơi này, liền muốn lấy ngàn năm qua tính toán. Thường đương dư giả, chân chương sinh hành tẩu giới này, không có quá nhiều can thiệp, càng nhiều là thưởng thức phong cảnh bất động, nhấm nháp các biệt mỹ thực. Thuận tiện, còn chạy đến những cái kia nguy hiểm trùng điệp cấm địa, tuyệt địa đi dạo, nhưng lại không có lưu lại mấy mai vết tích. Cùng lúc đó, giới này thế giới ý chí cũng từ đầu đến cuối đi theo ở bên, đã làm nhiều lần kết thúc làm việc. Những cái kia vừa sinh ra, đối với Trần Trường Sinh bất lợi tâm tư kiếm tu, tất cả đều không hiểu thấu mất mạng. Vốn cũng không làm sao bình tĩnh kiếm đạo đại lục, càng la tùy theo thêm ra mấy phần loạn tựa. Nhưng bất kể thế nào hỗn loạn, đều so chêu đến Trần Trường Sinh không nhanh tiến tới xuất thủ, tốt rất rất nhiều. Trần Hạo biến mất, không có tại kiếm đạo đại lục, nhấc lên một tơ một hào cận sóng. Trên thực tế, nếu không phải Trần Hạo vận khí đủ tốt, đã sớm tại sơn thôn chi lúc, liền bị kiếm tu chấm giết. Ngoài ra, nếu không phải Trần Trường Sinh hiện thân, thu Trần Hạo làm nô lệ, lấy chân hậu phế linh căn tiên phú, chưa chắc có lúc trước vận khí tốt, nói không chừng quấn vào cái gì loại cục, đồng dạng mất đi tính mạng. Vê phân nói, chân Hạo có phải hay không có cơ hội trở thành giới này khí vận chi tử. Tại hắn trở thành Trần Trường sinh đệ tử đằng sau, đã không có khả năng này. Có kiếm đạo điện xương, có Trạm Tiên kiếu quyết, có tiên tiên chí bảo kiếm, có vô tận tinh quang ba phủ, chân Hạo tu luyện, đương nhiên sẽ không quá chậm đối với đông đảo kiếp tụ, cần thời gian dài mới có thể đột phá cảnh giới, tại chân Hạo trước mắt, hoàn toàn là một đường đường bằng phẳng. Một tháng kiếm sư, 3 tháng đại kiếm sư, 1 năm kiếm linh 3 năm kiếm vương đây vẫn chỉ là trên cảnh giới, có thể thấy được tăng lên. Trần Hạo chiến lực càng là vượt qua cảnh giới quá nhiều. Chỉ bất quá, trong tinh không không gặp được những người khác, Trần Hạo đối với cái này không có quá mức khát sâu cảm ngộ. Tu luyện, tu luyện, trừ tu luyện, còn là tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Trần Hạo cừu hận trong lòng chi hỏa, không chỉ có không có suy yếu, ngược lại đang nhanh chóng lớn mạnh đồng thời, đối với cái kia xâm nhập sơn tôn, đại khai sát rơi kiếm tu thực lực, cũng có tương đối rõ ràng nhận biết. Ngay từ đầu, hắn coi là kiếm tu kia chỉ là cái phổ thông kiếm tu, thực lực hẳn là chỉ ở kiếm vương phía dưới. Mà bây giờ Theo thực lực bản thân tăng lên, Trần Hạo rõ ràng phát giác được, cái kia tà ác kiếm tu, thực lực cao hơn, chỉ là Sơn Tôn người thực lực quá yếu, để nó không thể chân chính hiển hiện toàn bộ lực lượng. Kiếm Vương, đã là có thể khai tông lập phái tồn tại, giống như là cường giả như vậy, tại sao phải tàn sát Sơn Tôn? Trần Hạo rất muốn đem kiếm tu kia cầm ra đến, hỏi thăm rõ ràng minh bạch, nhưng lại rõ ràng biết, thời cơ chưa tới. Nghĩ cũng biết, giống như là dạng này cấp độ cường giả, là tán tu tỉ lệ cực kỳ bé nhỏ. Sau người nó, nhất định có cường đại gia tộc. Tông môn, thậm chí cả, chính là chín đại kiếm tu thánh địa một trong chỗ dựa. Nếu là không có đầy đủ thực lực, tùy tiện tìm tới cửa, báo thủ không thành không nói, sợ là tự thân đều muốn đình trệ trong đó. Vì thế, Trần Hạo tu luyện càng khắc khổ đối với Trạm Tiên kiếm quyết nắm giữ, cũng có được tăng trưởng rõ rệt. Trong nháy mắt, đã là 10 năm trôi qua. Trần Trường Sinh đối với cái này kiếm đạo thế giới dung loạn, cũng đến hồi cuối. Dứt khoát quay người trở về, trở về bị hắn tiện tay cắt chém ra tinh không tiểu thế giới, nhìn xem Trần Hạo tu luyện đến cấp độ gì. Hưu hưu hưu bốn. Trên trời sao, kiếm quang bay loạn, ngay cả tinh quang đều bị chém rách. Trần Hạo thu nạp luyện hóa tốc độ, tùy theo tiêu thăng chém. Đương nhiên, Trần Hạo phục đến tâm linh và lực tại kiếm, hao hết lực lượng toàn thân, chém ra một kiếm. Vốn là đến điểm giới hạn cảnh giới, làm tiếp đột phá. Kiếm hoàng cảnh. 10 năm, chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn thời gian, liền thành liền kiếm hoàng tôn sư. Trần Hạo mặc dù không biết, mà khắc kiếm hoàng dùng bao lâu, đối với tốc độ này, vẫn là tương đối hài lòng mình. Ngay tại Trần Hạo trí đắc ý đầy thời khắc, Trần Trường Sinh lách mình mà ra, bấm tay nhẹ nhẹ. Cái kia hao hết Trần Hạo lực lượng toàn thân, chém ra kiếm quang, hướng thanh mã nát bãi kiến sư tôn. Trần Hạo thấy thế sững sờ, đầu tiên là ngạc nhiên, hướng Trần Trường Sinh hành lễ vãn an. Lập tức, đối với lúc trước đắc ý vênh váo làm ra kiềm điểm, lấy hắn hiện tại yếu ớt thực lực, có cái gì đáng giá tiêu nào. Bỏ qua một bên trong truyền thuyết kiếm tiên không đề cập tới, kiếm hoàng phía trên, còn có kiếm tôn, kiếm thánh, kiếm đế ba đại cảnh giới. Không thể nói trước, cái kia tà ác kiếm tu sau lưng, liền có cường giả như thế tồn tại, cần hắn tiến đến ứng đối. Kiếm hoàng cảnh, coi như không tệ. Trần Trường sinh ngược lại là không có như vậy trách móc nặng nề, chẳng thiên kiếm quyết cũng không có tốt như vậy tu luyện, Trần Hạo có thể làm được việc này, sát thực tự lực. Chương 905. Mục tiêu, 1 năm kiếm thánh. Kiếm chỉ lạc nhật thánh địa. Chương 905 mục tiêu, 1 năm kiếm thánh. Kiếm chỉ lạc nhật thánh địa. Trần Hạo nghe vậy lại hỉ, sẽ không có gì, là so với đến từ sư tôn khẳng định, để hắn cảm thấy cao hứng chỉ bất quá, thân là đệ tử của ta, dạng này tiến độ, hay là quá chậm. Trần Trường sinh lời kế tiếp, lại là cho Trần Hạo đánh đòn cảnh cáo 1 năm. Ta cho ngươi thêm thời gian 1 năm, nếu là không thể lên cấp kiếm thánh, ngươi ta sư đồ duyên phận dừng ở đây. Vì để cho Trần Hạo có nhiều động lực hơn, Trần Trường sinh trực tiếp cho hắn định cái, vượt xa bình thường mục tiêu. Từ kiếm vương cảnh đột phá đến kiếm hoàng cảnh, Trần Hạo chọn vẹn dùng 5 năm. Về sau, đột phá mỗi cái cảnh giới thời gian sẽ chỉ càng nhiều, không, có khả năng càng ít, đây là đương nhiên. Kiếm hoàng cảnh đằng sau, còn có kiếm tôn cảnh, qua mới là kiếm thánh. Tại chân hạo trong dự tính, có thể sử dụng 30 năm đột phá, đều là vừa xa bình thường phát huy. 1 năm, hắn thật sự có thể làm được. Sư Tôn, Chân Hạo chính muốn mở miệng, câu Trần Trường sinh rộng bao nhiêu hạn chút thời gian, đã thấy quanh người tinh không không còn. Trần Trường sinh thân ảnh, càng là theo tinh không biến mất, khó mà truy tìm. Rất hiển nhiên, Trần Trường sinh quyết ý đã bên dưới, sẽ không còn có sửa đổi. Cang La, đem tinh không đều cho rút đi, cố ý cho Trần Hạo tăng lên độ khó 1 năm. Ta nhất định thành tựu kiếm thánh, sư tôn chờ ta tin tức tốt." Trần Hạo âm thầm hạ quyết tâm, hướng phía hư không bị lạnh, sau đó đứng người lên, nghĩa vô phận, cỗ đi ra. Tinh không tiểu thế giới, đúng là không tệ hoàn cảnh tu luyện, nhưng chưa chắc là tốt nhất. Thân là kiếm tu, thiếu đi chiến đấu ma luyện, từ đầu đến cuối kém chút hòa hợp. Chân chương sinh, chính là minh bạch được ấy, mới đem Trần Hạo đuổi ra tinh không, tiến về kiếm đạo đại lục lịch luyện. Như vậy, Trần Hạo mới có như vậy mấy phần cơ hội, biến không thể thành có thể, tại ngắn ngủi trong vòng 1 năm thành tựu kiếm thánh ngươi dùng kiếm. Ta dùng kiếm, ngươi cũng dùng kiếm. Loại đối thoại này Tại kiếm đạo đại lục là không tồn tại đây vốn là toàn biên kiếm tu thế giới. Nhưng kiếm tu ở giữa chiến đấu nhưng cũng tương đương tập luyện. Nhiều khi chỉ vì nho nhỏ xung đột liền sẽ buộc phát sinh tử đại chiến. Thậm chí, có rất nhiều thời điểm, ngay cả lấy cớ đều không cần, đã rút kiếm cùng nhau đâm. Nhất là, Trần Trường Sinh lúc trước du tẩu kiếm đạo thế giới, không ít dẫn phát kiếm tu ở giữa chiến đấu, để thế cục trở nên càng hỗn loạn. Trần Hạo đi ra tinh không, tiến về ăn cơm ngắn ngủi đường xá bên trong, đã là liên tiếp gặp phải ba trận chiến đấu. Chỉ bất quá, hắn ngay cả tiên thiên chí bảo kiếm đều không có ra khỏi vỏ. Phội hận, liền đem những cái kia gây chuyện kiếm tù đổi. Theo sát phía sau, ăn phải cái lô vốn kiếm tù, tìm đến Cửu viện, thế muốn chém giết Trần Hạo. Cảnh ngộ như thế, ngược lại để Trần Hạo giảm bớt công vụ, trực tiếp lần theo đầu nguồn tìm đi qua, những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp. Danh khí, tùy theo tăng gọn. Chỉ bất quá, Trần Hạo tên mặc dù truyền khắp thiên hạ, nhưng không có ai có thể nói đến ra lai lịch của hắn. Chính là loại này thần bí, để Trần Hạo thanh danh lần nữa bạo tăng, đạt được càng ngày càng nhiều chú ý đối ứng với nhau còn dám đối với Trần Hạo xuất thủ kiếm tù, cấp độ có trở biến. Nhưng mà, đi qua rất nhiều ngày, đều không có gặp được Đáng giá Trần Hạo rút kiếm người người trẻ tuổi, dám can đảm làm tổn thương ta môn hạ đệ tử, nói xuất thân phận lai lịch, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Có kiếm tôn cường giả ngự kiếm mà đến, ở trên cao nhìn xuống mà miệng. Cái này kiếm tôn đến đây, cũng không phải chân dự định lấy mạnh hiếp yếu, đơn giản là muốn tìm hiểu Trần Hạo để mạnh. Nếu là Trần Hạo chân không có lai lịch, có thể đem nói nhận lấy, phong phú tông môn nội tình. Tuổi còn trẻ, Trần Hạo đã là kiếm hoàng cảnh, tương lai thành tựu khó mà đánh giá, đáng giá lôi kéo bằng. Đáp lại cái này kiếm tôn cường giả, là Trần Hạo rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiên tiên chí bảo kiếm, bắt đầu thấy phong mang. Giống như có vui sướng tâm tình, từ thân kiếm truyền ra linh tính mười phần. Trần Hạo đối với cái này đã thành thói quen. Hạo kiếm. Ngược lại là kiếm kia Tôn Cường Giả, ánh mắt rơi vào tiên tiên chí bảo trên thân kiếm, chậm chạp khó mà thoát ly. Mặc dù không thể rõ ràng đánh giá ra thanh trường kiếm này là cấp độ gì, nhưng phẩm giai quả quyết sẽ không quá thấp. Nếu là có thể đem nó nắm bắt tới tay, thực lực bản thân nhất định đạt được không ít giá trị, mạnh hơn rất nhiều. Có xét thế này, kiếm kia Tôn Cường Giả rất nhanh cải biến tâm tư đem Trần Hạo chiêu nhập tông môn, nơi nào có thực lực bản thân đề cao tới tốt hơn giao ra linh kiếm. Làm đả thương đệ tử ta bồi thường, ân oán xóa bỏ. Kiếm Tôn cường giả vận chuyển tị lực, hướng về bốn chỗ cẩn thận tìm kiếm, xác định không có cường giả ở bên, che chở Trần Hạo. Cái này đủ để chứng minh Trần Hạo cũng không phải là xuất từ cái gì, không nên trêu chọc thế lực lớn, có thể xuất thủ một kiếm. Trần Hạo cười cái gì? Kiếm Tiêu Tôn không hiểu có chút bất an ngươi có thể tiếp ta một kiếm, lại nói mà khác. Trần Hạo làm ra giải thích, nhưng không có làm ra tác kích, mà là để kiếm kia Tôn cường giả hoàn toàn thể hiện ra thực lực. Cuồng vọng, kinh người quá đáng. Kiếm Tiêu Tôn cường giả lần này ngược lại là nghe rõ, lại là sắc mặt đột biến, lửa giận đứa ra. Thân là kiếm hoàng cảnh phía trên tồn tại, thế mà bị vừa phá vỡ mà vào kiếm hoàng cảnh chân hậu, xem nhẹ như vậy, đổi ai cũng nhịn không được nổi nhạt. So sánh chân hậu khí lượng, tâm tư phức tạp kiếm tôn cường giả, liền không có khách khí như vậy, rút kiếm ra khỏi vỏ, sắt chiêu tùy theo đánh ra. Không có bao nhiêu sinh đẹp kiếm chiêu, trực tiếp chính là một cái thẳng chém xuống đồng thời, càng có mênh mông khí cơ đập xuống, phong tỏa chân hậu quanh người phạm vi, để nó khó mà né tránh. Lấy lực các người. Cái này kiếm tôn cường giả, muốn để chân hậu biết biết, song phương chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chân hậu đối mặt trọng kiếm chi thế, không sợ hãi không sợ thậm chí không có càng nhiều động tác, nhìn như giống như hoàn toàn bị áp chế. Nhưng mà, chỉ có Trần Hạo tự mình biết, hắn ngay tại cảm thụ, hấp thu, đạo này kiếm thế tích chưa kiếm ý V V V. Khí thế bị áp, càng là trực tiếp bị Trần Hạo không nhịn. Có kiếm đạo đến xương tại thân, trừ chân chính mũi kiếm, khí thế căn bản là không có cách dung chuyển mảy may lây cũng là, Trần Hạo có thể từ đầu đến cuối lạnh nhạt lực lượng chỗ. Bá. Ngay tại mũi kiếm sắp tới người thời khắc, Trần Hạo rốt cục xuất kiếm. Nhanh đến tự đỉnh, phát sau mà đến trước. Cái kia kiếm tôn cường giả tươi cười đã ý. Ở trên mặt ngưng kết, đợi đến Trần Hạo rời đi phim hay khác, mới ầm vang ngã xuống đất. Lấy kiếm hoàng cảnh tu vi, nghịch chiến kiếm tôn cảnh. Trần Hạo vốn cũng không nhỏ danh khí, tùy theo tiêu thằng, liền ngay cả cao cao tại thượng chín đại thánh địa đều có chỗ chú ý âm thầm còn có, có không ít suy đoán, cái này Trần Hạo sợ là xuất từ tòa nào đó thánh địa. Cũng chỉ có nội tình thâm hậu chín đại thánh địa có thể bồi dưỡng được, không bố như thế cao thủ tuổi trẻ. Trần Hạo im lặng không nói, cũng làm cho đám người hiểu lầm, xem như là Trần Hạo ngầm thừa nhận việc này. Bất quá rất nhanh, giống như là dạng này suy đoán, liền trở nên không có khẳng định như vậy. Kế lần trước Vị chiến kiếm Tôn Cường Giả, nhất chiến thành danh đằng sau. Trần Hạo lại có hành động mới, chủ động đến nhà, khiêu chiến Lạc Nhật Thánh Địa phụ thuộc tông môn kiếm Tôn Cường Giả. Mặc dù đây chẳng qua là phụ thuộc tông môn, nhưng cũng đại biểu cho Thánh Địa Mãn Uy, có thể tính đối với Thánh Địa Khiêu Khích. Kiếm kia Tôn Cường Giả vẫn là không có thể ngăn ở Trần Hạo xuất kiếm, bị tùy tiện chém giết. Sát tâm nặng kiếm tu, số lượng không ít, có dám đối với phụ thuộc Thánh Địa cường giả hạ sát thủ đúng là hiếm thấy. Nếu như Trần Hạo chân xuất từ tòa nào đó Thánh Địa, có phải hay không có Thánh Địa kìm nén không được, muốn bước lên Thánh Địa ở giữa đại chiến. Chẳng lẽ và kia thánh địa, liền không sợ gây nên nhiều người tức giận, thảm tao vây công, chương 906. Chiến Bắc Phương, Dung Kiều Ý, thành kiếm tôn. Thánh địa cuối cùng kinh động. Chương 906, chiến Bắc Phương, Dung Kiều Ý, thành kiếm tôn. Thánh địa cuối cùng kinh động. Chín đại kiếm tu thánh địa. Truyền thừa cổ lão, có thâm hậu nội tình. Trong thánh địa, kiếm đạo cường giả vô số kể. Càng có thật nhiều tông môn, thế lực phụ thuộc thánh địa mà tồn. Nếu thật là bộ phát thánh địa ở giữa đại chiến, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất, đem chiến hỏa đốt khắp toàn bộ kiếm tu đại lục. Số nhất khả năng, cả tòa kiếm tu lại lũ, đều tại trong đại chiến cát đức, phá thoái, tử thương vô số, chuyển thừa luân tuyền. Tuyệt đối là, một trận trước nay chưa có hậu kiếp. Nhưng mà, có một chút có thể khẳng định, trước hết nhất bước lên chiến đấu thánh địa, sẽ trở thành mục tiêu công kích, gặp phải hủy diệt tức đặc kích. Nếu là tòa nào đó thánh địa, thật sự có tự tin như vậy, có thể ngăn trở vây công, cần gì phải che che lấp lấp, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng muốn nói, chân hạo là tán tu, không có thế lực cường đại chép chống, đồng dạng là khó mà làm cho người tin phục. Kiếm tu chi đạo, nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng lại có rất nhiều thâm thúy. Trở thành đệ giai kiếm tu, chỉ cần không phải phế linh căn, không có quá đại nạn độ. Nhưng mà, muốn tại kiếm tu chi đạo đi được cao hơn xa hơn, cũng không phải là dựa vào tự thân thiên phú có thể đạt thành. Cương đại kiếm quyết, kỹ càng chỉ điểm, cùng dụng lượng cao giai tài nguyên, đều là thiếu một thứ cũng không được. Kiếm hoàng cảnh, có thể có cường giả như thế trấn giữ, chí ít đều được là đại tông môn, thế lực lớn. Mà lại, tại đại tông môn, thế lực lớn bên trong, kiếm hoàng cảnh cũng sẽ không có nhiều, chí ít đều là trưởng lão cấp. Nếu là chân hậu xuất từ trong đó, quả quyết không có khả năng giấu giếm được các phương nhìn trộm. Luôn không khả năng trừ chín đại kiếm tu thánh địa bên ngoài, còn có mặt các cổ lão, thế lực thần bí. Venus Venus Venus. Cho dù từng có qua, cũng đều sớm bị chín đại kiếm tu phá diệt, không có khả năng tồn tại đến nay. Hoành không xuất thế Trần Hạo, tại Đông Đảo Cường Giả, các đại thế lực trong mắt, giống như là bao phủ từng lớp sương mù, khó mà phóng. Chỉ bất quá, so sánh đối với Trần Hạo hiếu kỳ, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, Lạc Nhật Thánh Địa sẽ có phản ứng gì? Trần Hạo, lấy kiếm hoàng cảnh tu vi, chém ngược kiếm tôn cường giả, có biểu hiện kia người. Nhưng ở nội tình thâm hậu Lạc Nhật trong thánh địa, lại tính được cái gì? Lạc Nhật trong thánh địa, tùy tiện đi ra một tôn kiếm đạo cường giả, đều có thể đem Trần Hạo trấn áp, đánh giết. Lại không muốn, tại Lạc Nhật thánh địa làm ra phản ứng trước đó, Trần Hạo đã là đi đầu chuyển hướng. Trên đường, không tiếp tục tiếp tục xuất kiếm khiêu chiến, mà là trực tiếp đi ra Lạc Nhật thánh địa phạm vi thế lực. Trần Hạo đây là bất sợ. Đông đảo quan sát lấy thấy thế, đều sinh ra dạng này tâm tư. Ngẫm lại cũng là, chỉ cần tâm trí bình thường, làm sao dám hướng thánh địa làm ra khiêu khích, đây không phải là chặn sống. Sau đó, Trần Hạo không còn đặt chân Lạc Nhật thánh địa phạm vi, từ người trước biến mất, có lẽ thật có thể tránh thoát sát kiếp. Rất nhanh, đông đảo người quan sát liền minh bạch ý nghĩ của bọn hắn, là bực nào sai sai. Gia Lạc Nhật Thánh Địa Pháp Vi, Trần Hạo Ngự không ngừng vó, hướng thẳng đến phụ cận Đại Tông môn đánh tới. Một kiếm, chảm phá cái kia Đại Tông môn đại trận hộ sơn. Lại một kiếm, ngay trước tông môn kia đông đạo đệ tử mặt, tại cái kia kiếm tôn cấp độ tông chủ xuất kiếm sau phản kích, đem nó chém thành trọng thương. Cái này nơi nào có nửa phần hành quân lặng lẽ ý tứ, rõ ràng là đổi cái thánh địa, tiến hành trêu chọc. Khác biệt chính là, đem so với trước, Trần Hạo xuất thủ nhiều phân tất, không có đối tận giết tuyệt, chỉ là đánh bại thật là bá đạo quyết quyết. Đông đảo theo sát mà đến, may mắn ở bên quan chiến tòa, nhịn không được cảm thán. Mặc dù bọn hắn không thể nhận ra, Trần Hạo tu luyện cái gì kiếm quyết, nhưng cũng có thể xác định, kiếm quyết này tất vật phi phàm, cấp độ tuyệt cao. Bọn hắn chỉ là ở bên đơn giản quan sát, đều tràn đầy nhận thấy, được không ít dẫn dắt. Nếu thật là có thể cầm tới cả bộ kiếm quyết, có lẽ sẽ để bọn hắn đạt được càng thật tốt hơn chỗ đáng tiếc, bọn hắn ngay cả kiếm tôn đều không phải là, lại nơi nào đến được lực lượng cấp đoạt Trần Hạo tu luyện kiếm quyết. Tuyệt thế hảo kiếm. Cùng lúc đó, Đông đảo cường giả đồng dạng nhìn ra, Trần Hạo trường kiếm trong tay bất phàm nhưng lại nói không nên lợi đạt tới cấp độ gì đồng dạng, nếu là thanh trưởng kiếm kia, bị bọn hắn cầm tới, nhất định như hồ thiên cánh. Trần Hạo, lấy kiếm hoàng cảnh tu vi, nghịch phạt kiếm tôn cảnh, trôi kia tiên tiên chí bảo cấp độ trợ kiếm, xuất lực không biết. Nhưng vẫn là cùng lúc trước tương tự, ước lượng thực lực bản thân đằng sau, đám người rất nhanh áp chế loại này tham lam, không dám sinh ra vọng tưởng. Bọn hắn nhưng không có lòng tin, có thể đỡ được Trần Hạo tiện tay một kiếm. Trái lại Trần Hạo, lại là không nhìn thẳng đông đảo nghe hỏi mà đến người vây xem. Từ đầu tới cuối duy trì vốn có tiết tấu, hướng về từng tôn, thành danh đã lâu kiếm tôn cường giả, khởi hứng khiêu chiến tu đến kiếm đạo cường giả, nhân số tùy theo bạo tăng đây chính là kiếm tu đại lục, trăm ngàn năm khó gặp thị dự, phàm là có chút thực lực trong người, đều khó có khả năng bỏ lỡ. Ngay từ đầu, chân hạo biểu hiện tương đương kinh diễm, mỗi lần gặp phải kiếm tôn cường giả, đều là một kiếm thất bại. Theo tăng passa, biểu hiện liền không có lúc trước dễ dàng như thế. Mặc dù hay là duy trì thắng liên tiếp ghi chép, nhưng suất kiếm số lần rõ ràng càng nhiều, ba kiếm, ngũ kiếm, lại hoặc là mười mấy kiếm. Thần thoại phá diệt. Đông đảo quan sát lấy mặc dù không có nói ra, lại không hẹn mà cùng sinh ra dạng này cái nhìn. Nhất là, tại đi mặt khác một tòa kiếm tu thánh địa đằng sau, Trần Hạo biểu hiện càng kém. Cùng một tôn linh hội thanh phong kiếm ý cường giả, đại chiến mấy chủ hiệp, gian nan chiến thắng. Tiếp tục tiếp tục như thế, Trần Hạo liền muốn hưởng thụ được, thất bại mùi vị quả nhiên, thực chiến mới là tăng lên tốt nhất đường tắt. Thân lại Trần Hạo sư tôn, Trần Trường Sinh mặc dù không có thời khắc đi theo, nhưng cũng từ đầu đến cuối chú ý càng là rõ ràng nhìn ra, không phải những đối thủ kia thực lực mạnh lên, cũng không phải Trần Hạo thực lực suy giảm. Trên thực tế, Trần Hạo đây là đang mượn nhờ những cái kia kiếm tôn cường giả kiêu ý, ma luyện tự thân, tiến tới thu hoạch được tăng lên. Kiêu ý là cường giả căn cứ khác biệt kiếu quyết, kết hợp tự thân cảm nội sau diễn hóa mà ra. Cho dù tu luyện giống nhau kiên quyết, kiếm ý đều là độc nhất vô nhị, tìm không ra hoàn toàn giống nhau. Tùy tiện cảm ngộ, còn lại kiếm tu kiếm ý, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ dẫn phát kiếm ý hỗn loạn, xuất hiện tổn thương. Trần Hạo lại lại ỷ vào Trần Trường sinh truyền xuống cao phẩm Trảm Thiên kiên quyết, cưỡng ép phá giải, dung hợp kiếm ý, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tại không giống nhau kiếm ý gia trì bên dưới, vốn là cần dài dằng dặc thời gian mới có thể hoàn thành tích lũy, ngay tại nhanh chóng hoàn thành. Nhiều nhất lại dung hợp 10 đạo bất đồng kiếm ý, Trần Hạo liền có thể đạt tới viên mãn cấp độ, thành công phá cảnh. Thành tựu kiếm tôn vị trí Như vậy, Trần Hạo cách trước định kiếm thánh cảnh, tiến thêm một bước. Hừ. Trần Hạo tại nên chiến cái thứ 10 kiếm tôn cường giả lúc, trái ngược lúc trước bị động, chủ động xuất kiếm. Một kiếm bại địch. Thu kiếm sau, tại trước mắt ba người, thân thể hiển hiện huyền diệu khí tức. Phá cảnh. Sôi gió sôi nước, hoàn thành đột phá, đạt tới kiếm tôn cảnh. Đông đảo người đứng xem thấy thế, đều kinh hãi, như là nhìn thấy thần tích. Trần Hạo ban sơ hiện thân thời điểm, chỉ là mới vào kiếm hoàn cảnh, vừa mới qua đi bao lâu, liền lại bước ra kiên cố một bước. Bọn hắn lúc trước, còn cảm thấy Trần Hạo sắp bị thua, làm thế nào đều không có nghĩ đến. Đây là Trần Hạo đang làm bay vọt trước xuất thế. Tin tức sau khi truyền ra, thiên hạ vì thế mà chấn động. Liền ngay cả có địa vị siêu phàm 9 đại kiếm tu thánh địa, đều trong nháy mắt này trở nên dao động. Quay chung quanh kiếm tôn cảnh Trần Hạo, 9 đại thánh địa riêng phần mình triển khai mật nghị, thương thảo việc này. Chương 907. Lạc Nhật Thánh Tử khiêu chiến, Ngô Nhiên lại tất nhiên trùng phùng. Chương 907. Lạc Nhật Thánh Tử khiêu chiến, Ngô Nhiên lại tất nhiên trùng phùng. Kiếm tôn cảnh. Mặc dù còn không gọi được cường giả tuyệt thế, nhưng cũng tương đương khó được. Cho dù là tại 9 đại trong thánh địa, đều có thể thu hoạch trưởng lão vị trí, quy hành trong tầm tay. Phóng tới bên ngoài, cũng có thể khai tông lập phái, chế tạo đại tông môn, thế lực lớn. Chỉ cần không làm ra quá mức khác người tự động, rơi rạc 9 đại thánh địa bên ngoài, đều có thể đứng vững gót chân. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là kiếm tôn cảnh tu vi, còn chưa đủ lấy dẫn tới 9 đại thánh địa, coi trọng như vậy. Nếu là chân hậu hoàn toàn chế tạo ra, mới đại tông môn, thế lực lớn, có lẽ mới có thể đạt được dạng này lãnh hộ. Hiện nay, 9 đại thánh địa sở dĩ có như vậy phản ứng, nguyên nhân chủ yếu, hay là tại Trần Hạo tốc độ đột phá bên trên. Trần Hạo đột phá nhanh chóng, hoàn toàn đánh vỡ thông thường không nói, càng là trái với tu luyện lẽ thường, không có cách nào làm ra giải thích. Chút trước, trước sau sau, chỉ là chưa đến nửa tháng, Trần Hạo liền từ mới vào kiếm hoàng cảnh, đột phá đến tầng thứ cao hơn kiếm tôn cảnh. Giống như là kỳ tích như thế này, có hay không phục chế khả năng? Nếu quả thật có như thế bí pháp, bọn hắn nắm bắt được tay, chẳng phải là có thể đại lượng chế tạo kiếm tôn cảnh cơ giả. Ngẫm lại, đều để chín đại thánh địa cường giả kích động. Lui một bước nói, coi như thế kỳ tích, chỉ là phát sinh ở Trần Hạo trên thân. Trần Hạo lại có thể không có khả năng, lấy tốc độ nhanh hơn hoàn thành tích lũy, lần nữa phá vỡ mà vào cảnh giới cao hơn. Thậm chí, có thánh địa cường giả cảm thấy, Trần Hạo vô cùng có khả năng là kiếm tiên hạt giống, không nói có quá nhiều khả năng, dù là chỉ có một phần vạn tỉ lệ, đều đủ để đánh giá chín đại thánh địa trong chú đối đãi. Kiếm tiên hạt giống, nhưng là chân chính có thể phong phú thánh địa nội tình tồn tại, đương nhiên muốn thu cho mình dùng. Nếu là không có cách nào đem nó thu nạp, chí ít hẳn là cam đoan, Trần Hạo sẽ không bị mặt khác mấy cái thánh địa lôi kéo. Ngược lại là có số ít mấy cái thánh địa cương giả, đề nghị gạt bỏ Trần Hạo, trừ khử mầm thai vạn. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này thật đúng là đề nghị hay, có thể làm cho kiếm tu lại lụ, tiếp tục duy trì vốn có cân bằng tách cục. Chỉ bất quá Đề nghị như vậy vừa nói ra, liền dẫn tới Đông Đảo Thánh Địa cường giả nhất trí phản đối. Thành công chu sát chân Hạo, chỗ tốt chưa hẳn có, thể có bao nhiêu. Một cái không tốt, để chân Hạo đạo tẩu, lại sẽ cho Thánh Địa mang đến đáng sợ đến mức nào hậu quả. Còn nữa, bọn hắn cùng Trần Hạo không hoán không cựu chưa hẳn không có lôi kéo cơ hội. Cha, cha gia Trần Hạo lai lịch, chín đại Thánh Địa đều cóưu tính, nhưng lại ở điểm này không có sai biệt. Chỉ có nắm giữ Trần Hạo càng nhiều tin tức, lấy làm ra phân tích, bọn hắn mới có thể tại trên cơ sở này, làm ra quyết đoán Trần Hạo, ta tại Lạc Nhật Thánh Địa chờ ngươi. Tại Đông Đảo trong chơ mạc, đạo này tiến triển lộ ra như vậy đột đột. Nhưng mà, biết được làm ra khiêu chiến, là Lạc Nhật Thánh Địa đương đại thánh tử sau, liền lại trở nên đương nhiên. Kiếm tu linh căn, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Giống như là Trần Hạo dạng này, ngay cả nhất phẩm đều không có phế linh căn, cực kỳ hiếm thấy. Lạc Nhật Thánh Địa đương đại thánh tử thì là vừa lúc tương phản, có cao tới cửu phẩm thủy linh căn ở tại bái nhập Lạc Nhật Thánh Địa thời điểm, đồng dạng dẫn phát huynh động không nhỏ. Cửu phẩm linh căn đã là khó được, thủy thổ tính, càng là phù hợp Lạc Nhật Thánh Địa kiên quyết, cả hai đập ra, càng đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, Lạc Nhật Thánh Địa đương đại thánh tử nhất định đặt chân cường giả tuyệt thế hàng ngũ. Về phần có thể hay không thành tựu trong truyền thuyết kiếm tiên, vẫn là không thể biết được. Có như vậy tuyệt thế thiên tư, lạc nhập thánh địa thánh tử tuy ít có ở bên ngoài đi lại, nghĩ cũng biết, hắn thực lực nhất định bất phàm. Tại thánh địa tiền bối cường giả không ra điều kiện tiếp quyết, nó là vì số không nhiều, có khả năng đánh vỡ Trần Hạo thắng liên tiếp chiến tích tồn tại. Ai nấy đều thấy được, bây giờ Trần Hạo là cái coi như không tệ đối thủ. Nếu là đánh bại Trần Hạo, cho dù là từ đầu đến cuối vắng vẻ hạng người vô danh, đều sẽ nhất cử thu hoạch được cực lớn danh khí, danh vọng. Thậm chí, có rất lớn tỉ lệ gia nhập chín đại thánh địa, chân chính làm đến được cả danh và lợi đương nhiên, đôi này lạc nhập thánh địa đương đại thánh tử tới nói, có cũng được mà không, có cũng không sao. Lấy cựu phẩm thủy linh căn tuyệt đỉnh tiên phú, dù là làm từng bước tu luyện, cuối cùng đều có thể tùy tiện thu hoạch những này. Hắn sở dĩ chủ động khiêu chiến Trần Hạo, có rất lớn khả năng là vì lạc nhập thánh địa chính danh. Trần Hạo khiêu chiến kiếm tôn cảnh, cũng không phải là thánh địa lệ thuộc trực tiếp, nhưng cũng cùng chín đại thánh địa đều có liên lụy. Nhưng chân chính bị Trần Hạo xuống tay đoạt, đem kiếm tôn cảnh chém giết chỉ có lạc nhập thánh địa. Nếu như lạc nhập thánh địa không làm chút gì, lấy lại danh dự, sợ không phải sẽ trở thành Đông Đảo cường giả đàng thiếu. Lạc Nhật Thánh Địa là cường đại không giả, thế nhưng làm không được một nhà độc đại, còn lại mấy cái thánh địa đều có lực lượng chống lại. Như vậy, hay là từ Trần Hạo trên người tay mới là tốt nhất đường giải quyết. Cũng không biết, Trần Hạo sẽ làm ra cái dạng gì ứng đối. Tại Đông Đảo phức tạp trong ánh mắt, Trần Hạo vui vẻ tiếp nhận chiến thư, lần nữa hướng về Lạc Nhật Thánh Địa mà đi. Trên thực tế, tại hắn thành tiểu kiếm tôn cảnh đằng sau, coi như không có trận này được chiến, cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Trải qua lúc trước mấy trận đại chiến, Trần Hạo đã xác định, hữu nhân của hắn xuất từ Lạc Nhật Thánh Địa. Chuyến này Lạc Nhật Lạc Nhật Thánh tử làm qua một trận, báo thủ rửa hận mới thật sự là mục đích. Lạc Nhật Thánh địa, thân ở Vô Ngần chi hải, thường nhân khó tìm. Cho dù ở trên biển ngẫu nhiên gặp được, cũng sẽ bị cường thế xô đuổi, không có cách nào chân chính tiến vào thánh địa. Nhưng bây giờ, theo Trần Hạo tiếp nhận ước chiến, Lạc Nhật Thánh địa mở rộng cánh cửa tiện lợi, không có tiếp tục phong tỏa, mà là trực tiếp phái ra to lớn tàu thuyền, trực tiếp đi Trần Hạo, càng là từ chạy đến người quan chiến bên trong lấy ra rất nhiều mang lên. Vô kinh vô hiểm đáng người đến mục đích, đó là một chỗ tương đương chống trải hải đảo. Rất hiển nhiên, đây không phải Lạc Nhật Thánh địa chân chính chỗ mà là ngày bình thường thánh địa đệ tử chỗ tu luyện. Có lẽ là thời gian eo hẹp gấp rút, mặc dù đã làm một ít quét sạch, vẫn còn có triển vọng số không ít vết tích lưu lại để cái này chống trải hải đảo, thêm ra mấy phần sát phạt nhuệ khí đông đảo người quan chiến, có thứ tự được ban bài đến trên khán đài ngồi ngay ngắn. Chỉ lưu Trần Hạo, tại kiếm khí lượn lờ trong diễn võ trường, lặng lặng chờ đợi. Trước đây, Trần Hạo thế nhưng là tại Trần Trường sinh vạch ra tiểu thế giới, khổ tu 10 năm, tâm tính sớm đã trở nên cứng cỏi. Hoa. Động nhiên có trưởng hạ chào lên, lao thẳng tới Trần Hạo, nhưng lại tại cuối cùng trong nháy mắt dừng lại, hiện ra trong đó thân ảnh tuổi trẻ Lạc Nhật Thánh Địa đương đại thánh tử, Kiếm Tôn Cảnh viên mãn. Từ điểm đó nhìn, Lạc Nhật Thánh Địa bao nhiêu bận tâm mật nuôi, không có làm ra lấy mạnh hiệp yếu cử động, phái ra kiếm thánh lên chiến đương nhiên, cùng là Kiếm Tôn Cảnh, Lạc Nhật Thánh Địa thánh tử thực lực, nhất định so còn lại Kiếm Tôn Cảnh, mạnh hơn rất nhiều đông đảo cường giả gặp, đều sinh ra trực giác, Trần Hạo cùng Lạc Nhật Thánh tử so sánh, kém hơn một chút, sợ là chân muốn thua. Trần Hạo tự thân, từ đầu đến cuối lạnh nhạt biểu lộ, cũng trong nháy mắt biến mất, hiện ra ngưng trọng là ngươi. Càng làm cho đám người ngoài ý muốn chính là, Trần Hạo tựa hồ nhận biết Lạc Nhật Thánh tử. Mà lại, giữa hai bên quan hệ, tựa hồ không phải quá thân Giống như là có ân oán gì? Lạc Nhật Thánh tử nghĩ vậy, hiện ra mấy phần mờ mịt, nhìn chằm chằm Trần Hạo xem đi xem lại là ngươi. Sau một lát, Lạc Nhật Thánh tử đồng dạng phát ra sợ hãi thán phục, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, Trần Hạo mặc dù trốn, nhưng lại chỗ nào có thể giấu giếm được cặp mắt của hắn? Chương 908. Chân đạp trường hà, kiếm chạm lạc nhật. Gian lận giống như đột phá. Chương 908. Chân đạp trường hà, kiếm chạm lạc nhật. Gian lận giống như đột phá. Nguyên bản, Trần Hạo cũng sẽ như là sơn thôn còn lại thôn dân như thế, chết thảm dưới kiếm. Sợ dĩ có thể may mắn thoát khỏi. Không phải Lạc Nhật Thánh Tử đột nhiên đổi tính, cũng không phải có cái gì nưu đồ, chỉ là bởi vì Lạc Nhật Thánh Tử phát rất được, Trần Hạo chính là phế linh căn tiên phú. Phế linh căn, không chỉ là không có cách nào tu luyện bình thường cả đời, càng là có thiên bỏ đi người thuyết pháp, thân là cựu phẩm thủy linh căn, Lạc Nhật Thánh Tử có tốt đẹp tiền đồ, có thể không nguyện ý đi đến thử, chu sát phế linh căn dẫn phát hậu quả. Dù sao, thân là phế linh căn, ngay cả tu luyện đều làm không được, hắn cũng không lo lắng sẽ nuôi hổ gây họa. Lại không uấn, gặp lại Trần Hạo sẽ là ở trước mắt dạng này tình trạng bên dưới. Trần Hạo không chỉ muốn phế linh căn chi thân thành công đặc chân tu luyện, mà lại đạt đến tương đương đáng sợ độ cao. Kiếm tôn, con tại kiếm hoàng cảnh thời điểm, chân hạo liền có thể vượt cấp mà chiến, giao đấu đông đảo kiếm tôn cảnh, một đường quét ngang mà qua. Vút vút vút vút nét đột phá đến kiếm tôn cảnh chân hạo, lại nên đã cường đại đến mức nào? Trước lúc này, Lạc Nhật Thánh Tử lòng tin 10 phần. Nhưng lại xác định chân hạo lai lịch đằng sau, lại là sinh ra mấy phần tâm thần bất định, cảm thấy thế cục có chút không ổn. Chân hạo trên thân, chỗ nào còn có thể nhìn ra, cùng phế linh căn tương xứng hợp biểu hiện. Đối mặt như vậy biến số, Lạc Nhật Thánh Tử khó mà bảo trì bình ổn. Nhưng hắn đã đứng ở trong sân, càng là có thật nhiều cường giả đứng ngoài quan sát, cũng không thể đi thẳng một mạch. Lần trước tha cho ngươi một mạng, ngươi không trân quý, đây là lại tới chịu chết. Lạc Nhật Thánh Tử rất nhanh kiên định lòng tin, cười lạnh mở miệng, lấy luôn ngữ dung chuyển Trần Hạo tâm thần. Trong lời nói, có vô hình lực lượng sẽ lẫn, như là kích nổ giống như, mang theo Trần Hạo tiến vào ký ức chỗ sâu, khó quên trong cơn đang động. Lập tức, Trần Hạo đã cảm thấy tự thân lực lượng toàn bộ hóa thành hư không. Chỉ cùng trước đó khác biệt, Trần Hạo lần này không có tiếp tục gật nốt, mà lại chạy đến, ngang tại Lạc Nhật Thánh Tử trước mặt vì cái gì? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Cái này ở trong lòng lẳng động rất nhiều năm nghi vấn, tại Trần Hạo biểu lộ tuyệt vọng bên trong, hỏi lên bỗng nhiên có chỗ linh mộ, muốn thử kiếm mà thôi. Lạc Nhật Thánh Tử thì thào nói nhỏ, dù là cho tới bây giờ, cũng không thấy đến có lỗi gì. Hắn thậm chí cảm thấy đến, những cái kia ti tiện sân dân nhân, có thể chết tại dưới kiếm của hắn, là vô thượng công minh. Mở miệng giải thích đồng thời, Lạc Nhật Thánh Tử bỗng nhiên sinh ra minh ngộ, nếu là hắn có thể chu sát Trần Hạo, liền có thể thành công phá cảnh. Lại mên lai, like, hắn năm đó lòng sinh cố kỵ, không có đối với Trần Hạo xuất thủ, dẫn đến nội tâm cảnh xuất hiện một chút sơ hở. Chỉ là, sơ hở kia quá mức bí ẩn có mã phát giác. Nếu không phải Trần Hạo chủ động như thân, sợ La Lạc Nhật Thánh Tử từ đầu đến cuối sẽ không phát giác được, còn có dạng này thai hoàng ẩm. Cái này cũng cho thấy, hắn không có lùi bước khả năng, nhất định phải đúng lúc này, đem Trần Hạo tại chỗ đánh giết. Lúc trước theo La Lạc Nhật Thánh Tử đến đây Trường Hà, lần nữa hiện hiện, mặc dù sóng cả mãnh liệt, nhưng lại hoàn toàn không có phát ra tiếng vang, mà là vô thanh vô tức, chờ La Lạc Nhật Thánh Tử thẳng đến Trần Hạo mà đi. Lúc này, Trần Hạo tâm cảnh rối loạn, chính là xuất thủ đem nó tuyên sát thời cơ tốt đẹp. Nếu như Trần Hạo không phải cái kia cá lổ lưới, có lẽ La Lạc Nhật Thánh Tử sẽ công bằng một trận chiến. Bây giờ lại là không có dạng này hào hứng đem Trần Hạo đánh giết, mới là hàng đầu mục tiêu tốt. Lạc Nhật người của Thánh Địa gặp Lạc Nhật Thánh tử cử động, không cảm thấy có gì không ổn, luôn mồm khen hay. Cái này âm thanh la lên, suýt nữa không có đem Lạc Nhật Thánh tử tức giận đến thổ huyết. Bất đắc dĩ, tên đá trên dây không phát không được, hắn cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp đánh ra sát chiêu. Bá. Kiếm ý hóa thành trường hà, trong nháy mắt tang bọn, đem Trần Hạo bao phủ trong đó. Mặt ngoài, con nhìn không ra cái gì. Thật ở trường hà bên trong Trần Hạo, lại là rõ ràng cảm ứng được, từng kia từng sợi sắc bén kiếm ý vừa đi vừa về lập đi lập lại, muốn đem hắn dạo sát chém. Đôi đồng thời, Lạc Nhật Thánh tử trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hiện hiện quang minh cảnh tượng, đối với Trường Hà hùng hang rơi xuống. Theo kiếm quang vậy xuống Trường Hà, kiếm quang nhanh chóng biến hóa, rất nhanh hiện hóa một vòng trời chiều. Trường Hà, Lạc Nhật. Đây chính là Lạc Nhật Thánh địa chí cao kiếm điện. Trong đó huynh ý tương sinh, hiện hóa lĩnh vực hình thức ban đầu, có uy năng đáng sợ. Trên khán đài đông đảo người đứng xem, gặp Lạc Nhật Thánh tử làm ra đánh lén tiến hành, vốn là có chút chớ trễn. Nhưng lại nhìn thấy Trường Hà này Lạc Nhật cảnh tượng hiện hiện sau, tâm tư tùy theo chuyển biến, sinh ra mấy phần cảm thán. Không hổ là Lạc Nhật Thánh tử, có thể tại kiếm tôn cảnh cấu trúc lĩnh vực. Cho dù là công bằng quyết đấu, Trần Hạo đối mặt đáng sợ như vậy kiếm vực, sợ cũng không cách nào phá giải, khoảnh khắc bị thua. Ngoài ra, bọn hắn cũng từ Trần Hạo, Lạc Nhật Thánh Tử đơn giản ra ba câu, thấy rõ song phương ân oán. Chỉ bất quá, cái này cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Thậm chí, vốn là muốn cùng Trần Hạo giao hảo tương dạ, đều trong nháy mắt này bỏ đi suy nghĩ. Tại Trần Hạo cùng Lạc Nhật Thánh Tử ở giữa làm lựa chọn, căn bản không cần cân nhắc, bọn hắn liền đã làm ra quyết định. Nhiều nhất, bọn hắn có chút tiếc nuối, nơi đây là Lạc Nhật Thánh địa sơn nhà, không có cách nào xuất thủ tranh đoạt, Trần Hạo khả năng lưu lại các loại sự vặt. Làm sao lại Nhưng mà để đông đảo người đứng xem cảm thán chính là, Trường Hà Lạc Nhật lĩnh vực, không chỉ có không có giáo sắt chân hạo, ngược lại đang không ngừng run rẩy. Lạc Nhật Thánh tử sắc mặt, đồng dạng trở nên khó coi. Việt triệt đệ diện sắt chân hạo, hắn trực tiếp đánh ra sát chiêu mạnh nhất, cũng sát thực thành công đem Trần Hạo trấn áp. Khả chân hạo cơ thể và đầu óc sự cường mạnh, có chút vượt quá tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, đã là gặp phải mấy vạn lần công kích, nhưng lại không hư hao chút nào. Tương phản, theo Trần Hạo bắt đầu phát lực, Lạc Nhật Thánh tử cảm thấy áp lực tăng gấp bội ở sâu trong nội tâm, Lạc Nhật Thánh tử rất có gan mua dây buộc mình tình độ. Trường Hà lạc Nhật lĩnh vực, lấy kiếm tôn cảnh tu vi, căn bản không có cách nào hoàn toàn phát huy ra. Bây giờ lọt vào đến từ Trần Hạo phản kích, càng là không có cách nào tán đi lĩnh vực, chỉ có thể lấy tự thân lực lượng tiến hành bổ sung. Kiếm tu ở giữa chiến đấu, cho tới bây giờ đi thẳng về thẳng, gọn gàng, bây giờ lại là biến thành tương đương buồn cười tiêu hao chiến. Chỉ một lúc sau, vốn là hoàn toàn không có Trường Hà bao phủ Trần Hạo, chậm chạp nhưng lại kiên định hiện hiện. Đột nhiên thả người nhảy lên, đã là đặt chân trên Trường Hà đặt chân chỗ, như sơn nhạc trọng áp, để Trường Hà không có biến hóa chi lực đồng thời, Trần Hạo rút kiếm nơi tay chẩm thiên. Nhiều năm tụ tập hận ý, lẫn vào kiếm chiêu, hướng về trên trưởng hà kia chìm nổi không ngừng trời chiều sẽ qua. Vô thanh vô tức, trời chiều phá diệt, từ đó chia làm hai nửa phốc. Lạc Nhật Thánh Tử máu phun phè phè. Trời chiều hiện ra nguyên hình, vốn là phẩm giai cực cao linh kiếm, đã là cắt thành hai đoạn. Càng làm cho Lạc Nhật Thánh Tử mồ hôi lạnh ứa ra chính là, chân hạo chiêu kia đáng sợ kiếm khí, trực tiếp chạm tại thân thể của hắn sẽ như thế nào. Hắn có thể không cảm thấy, thân thể của mình có thể so với trong tay chuôi này linh kiếm càng thêm cứng cỏi, đồng dạng khó thoát bị chém đứt vận mệnh đáng được an mừng chính là, bây giờ còn có cơ hội. Không chần chờ, Lạc Nhật Thánh Tử trực tiếp móc ra bình ngọc bích nát, lấy ra trong đó một viên lam u u linh đan, nhanh chóng ném vào trong miệng. Rất nhanh, ký nhân là nhận phản vệ, có chỗ suy yếu khí thế, không chỉ có khôi phục lại, mà lại lấy tương đương nhanh chóng tốc độ, tăng lên trên diện rộng. Lạc Nhật Thánh Tử, vốn là kiếm tôn cảnh đỉnh phong tu vi, bây giờ ở miếng kia đan dược thôi động phía dưới, hiện ra phá cảnh dấu hiệu. Chương 909, Kiếm Thánh cảnh, bản đầy đủ chương Hà Lạc Nhật lĩnh vực, nhất kiếm trấn sơn hà. Chương 909, Kiếm Thánh cảnh, bản đầy đủ chương Hà Lạc Nhật lĩnh vực, nhất kiếm trấn sơn hà. Có thể hiện thân nơi đây, ngồi lên đài cao quan chiến không khỏi là kiếm đạo cường giả đối với đột phá, đều có không ít tâm đắc, trải nghiệm. Bỏ qua một bên bọn hắn tự thân không nói, nhìn mặt các kiếm tu đột phá, cũng là nhiều vô số kẻ đại khái bên trên, cảnh giới đột phá, có thể chia làm ba loại tình huống. Thứ nhất, đóng cửa khổ tu, nước chảy thành sông, tự nhiên phá cảnh, đây là tất cả kiếm tu nhất là tuôn sủng. Nhưng trên thực tế, lấy loại phương thức này đột phá kiếm tu, cũng không quá nhiều. Loại thứ hai, chính là kinh lịch vô số lần thực chiến, tại lần lượt sinh tử quanh quần một chỗ bên trong, tìm tới đột phá thời cơ ở đây đông đảo kiếm đạo cường giả, phần lớn từng có kinh lịch dạng này cảm thụ khắp sâu. Hiển nhiên, đây đều là thành công ví dụ. Giống như là những cái kia, từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi đến thời cơ xuất hiện, lại hoặc là phá cảnh thời cơ không đúng, đều đã trở thành quá khứ. Cuối cùng này một loại, cùng loại tình huống thứ nhất tương tự, trên cơ bản không có quá lớn phong hiểm đó chính là linh đan. Cảnh giới xuất hiện bình cảnh thời điểm, chỉ cần luyện hóa đối ứng cấp độ phá cảnh đan, liền có thể thành công phá cảnh. Nhưng mà, giống như là dạng này mưu lợi thủ đoạn, mặt ngoài có cảnh giới, thực lực tăng lên, âm thầm lại là hao tổn tự thân tiềm năng đợi đến cảnh giới mới viên mãn sau, căn bản không có xung tốc độ đình, phá vỡ chứng lại chất đệ dừng bước không tiến, cùng giai người tu luyện, có hay không luyện hóa phá cảnh đan, các biệt tương đương rõ ràng, trừ cái đó ra, ít có kiếm tu luyện hóa phá cảnh đan, còn có cái trọng yếu nhất nguyên nhân, đó chính là giá cả quá đắt. Giới này, lấy kiếm vi tôn, tại cái khác phương diện, tự nhiên lộ ra không đủ. Luyện đan sư là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, chí lại kiếm tu thánh địa bên ngoài, cơ hội không nhìn thấy. Cho dù là đại tông môn, thế lực lớn, muốn cung cấp nuôi dưỡng luyện đan sư, đều là có chút không chịu nổi. Thật vất vả luyện chế ra một chút phá cảnh đan, cũng đều bị thánh địa trong hàng đệ tử bộ tiêu hóa. Ngỗ Nhiên có mấy cái phá cảnh đan thả ra, đồng dạng sẽ bị gia đại nghiệp đại kiếm đạo tương giả, lấy giá trên trời cho mua đi. Cao đẳng nhận phá cảnh đan, càng là giá trị liên hành. Cái này cũng dẫn đến, kiếm tu đại đô biết phá cảnh đan tồn tại, nhưng chân chính là qua, đã dùng qua, nhưng lại uýt càng thêm ít. Hiện nay, nhìn thấy Lạc Nhật thánh tử, không địch lại thần bí kiếm tôn Trần Hạo, đông đạo từ bên ngoài đến người quan chiến, mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng có mấy phần mẩn thầm. Giống như là dạng này, có thể làm cho thánh địa rơi mặt mũi sự tình, có thể nói ngàn năm một thở. Cầm việc này làm đề tài nói chuyện, đây đủ bọn hắn nói lên rất nhiều năm. Nhưng lại nhìn thấy Lạc Nhật thánh tử cử động sau, đâu nào cường giả rốt cuộc khó mà bảo trì tâm cảnh bình thản. Phá cảnh đan, kiếm tôn cảnh phá cảnh đan. Nhìn qua chỉ là nho nhỏ một viên, lại là tuyệt đối hi thế kỳ trân, đủ để chế tạo ra một tôn mới tinh kiếm thánh. Kiếm thánh. Phong nhãn toàn bộ kiếm tu đại lục, chỉ có 9 đại thánh địa, có ít như vậy số mấy cái, tính được cường giả tuyệt thế. Cho dù là lấy phá cảnh đan thành tựu kiếm thánh, thực lực có chút yếu lối, tiện tay chém giết mấy cái kiếm tôn, hay là dễ dàng. Trong nháy mắt này, có không biết bao nhiêu kiếm đạo cường giả, muốn lấy thân thay thế nhưng lại là thực lực hơi yếu, ngay cả kiếm tôn cũng còn không phải kiếm tu mới có thể ổn định tâm cảnh, đối với Lạc Nhật Thánh Tử sinh ra mấy phần tiếc hận. Lạc Nhật Thánh Tử, cửu phẩm thủy linh căn tiên phú, cả thế gian hiếm thấy. Chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Nhật Thánh Tử đã đột phá đến kiếm tôn cảnh viên mãn cấp độ. Dựa vào tự thân cố gắng phá cảnh, thành tựu kiếm thánh là không hề nghi ngờ. Giờ phút này, vì tìm về bị Trần Hạo đánh bại trầm tử, Lạc Nhật Thánh Tử luyện hóa phá cảnh đan, đúng là không cân ngoan. Không, không nói đông đảo từ bên ngoài đến kiếm đạo cường giả, liền ngay cả Lạc Nhật Thánh địa mấy cái trưởng lão, thấy thế đều không có biện pháp bình tĩnh. Viên kia kiếm tôn cảnh cấp độ phá cảnh đan, phân cho Lạc Nhật Thánh tử, càng nhiều hơn chính là làm một loại phòng bị thủ đoạn. Ve.dustvenus.net. Lạc Nhật Thánh tử đầy đủ không chịu thua kém, chính mình liền tăng lên tới kiếm tôn cảnh viên mãn, phá cảnh đan không có tác dụng, nhưng cũng không có thu hồi. Sớm biết sẽ có như vậy biến cố, bọn hắn nhất định hướng Lạc Nhật Thánh tử đòi hỏi, thanh kiếm tôn cảnh phá cảnh đan thu hồi phóng tới tông môn bảo khố. Trần Hạo, gặp chuyện không thể làm, Lạc Nhật Thánh địa trưởng lão, tất cả đều án hận nhìn về phía kẻ cầm đầu này. Nếu không phải, còn có rất nhiều từ bên ngoài đến kiếm đạo cường giả ở đây. Những trưởng lão này nhất định cùng nổi lên với công, đem Trần Hạo trấn sát. Cũng may, Lạc Nhật Thánh Tử đột phá, thành Đệ tử kiếm thánh, cũng là cấp độ cực cao, mới khiến cho những trưởng lão này không thể biến thành hành động. Chỉ có để sau khi đột phá Lạc Nhật Thánh Tử, tự mình đem Trần Hạo giải quyết, viên này phá cảnh đan mới tính đáng giá. Nói cũng kỳ quái, ngay cả thực lực yếu hơn kiếm tu, đều có thể nhìn ra, Lạc Nhật Thánh Tử là tại đột phá, liền muốn thành Đệ tử kiếm thánh. Có thể ở trong cung giang, đánh bại Lạc Nhật Thánh Tử trấn Hạo, quả quyết sẽ không nhìn không ra điều ấy. Trần Hạo phản ứng, lại là để đông đảo kiếm tu cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Hoàn toàn không có Tiến lên ngăn cản, phái nhiều cử động, ngược lại rụt bận vận dung dung đứng đấy, nhìn lại giống như là đang đợi Lạc Nhật Thánh tử đột phá. Đông Đạo kiếm tu không rõ, là Trần Hạo lúc trước xuất kiếm, tiêu hao quá nhiều, hay là thật sự có đầy đủ tự tin, có thể nên chiến thành tiểu kiếm thánh Lạc Nhật Thánh tử. Lần này, Trần Hạo còn có thể hay không tái hiện kỳ tích, lấy kiếm tôn cảnh tu vi, nghịch kiếm kiếm thánh cảnh. Ở đây số lượng Đông Đạo kiếm đạo cường giả, đúng là không có một cái nào có thể làm giả khẳng định. Trong đầu của bọn họ, Trần Hạo chân đạp trường hà, kiếm chạm Lạc Nhật phấn khích chẳng dừng diện, còn tại lập đi lặp lại tái hiện Lạc Nhật Thánh tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hướng đôi đến từ Trần Hạo truy kích. Cho dù Trần Hạo lại làm ra cái gì chói sáng biểu hiện, hắn cũng sẽ không sinh ra bản phận kinh ngạc. Lại là không nghĩ tới, Trần Hạo đối với cái này thờ ơ theo lý thuyết, đây là chuyện tốt, lạc nhật thánh tử lại ngược lại tâm sinh bị đè nén, cứng cỏi không gì sánh được kiếm tâm, đều xuất hiện một chút dao động đối với Trần Hạo sát tâm, càng là tăng lên tới tối cao tầng thứ. Hắn không phải không biết, luyện hóa phá cảnh đàn đột phá sẽ có hậu quả gì, nhưng vẫn là làm như vậy đây cũng không phải là xúc động, mà là nghĩ sâu tính kỹ sau, làm ra quyết đoán. Nguyên nhân căn bản, ngay tại Trần Hạo thân phận, lai lịch bên trên, Nếu là không thể đem Trần Hạo trấn áp, tất nhiên sẽ có tâm ma xin rồi, đừng nói tự nhiên đột phá, sợ là ngay cả kiếm tôn cảnh đều muốn không gánh nổi đây là không thể làm gì tiến hành. Cũng may, chỉ cần hắn có thể thành công chém giết Trần Hạo, liền có thể triệt để bù đắp tâm cảnh, là có thể đền bù luyện hóa phá cảnh đan thai hoàng ẩm. Kiếm thánh cảnh. Tại Trần Hạo cùng Đông Đạo kiếm tu trong tầm mắt, Lạc Nhật Thánh Tử khẽ nhả khẩu khí, khí thế tùy theo biến đổi. Lập tức, tất cả kiếm tu trong mắt đều giống như nhìn thấy một thanh, giữa thiên địa thêm ra một thanh thần kiếm. Cho dù Lạc Nhật Thánh Tử chỉ là đơn giản đứng đấy, không có phóng thích vi áp, đều để Đông Đạo kiếm tu sinh ra áp lực. Tại chân trường sinh trong mắt, chỉ là một cái kiếm thánh cảnh, chẳng phải là cái gì. Nhưng tại kiếm tu đại lục, kiếm thánh là tồn tại chí cao vũ trụ, kiếm tôn cảnh, liền tại kiếm thánh trước mặt rút kiếm, đều không có biện pháp làm đến. Lĩnh vực. Đây là chỉ có đến kiếm thánh cấp độ, mới có thể chân chính thi triển đáng sợ thủ đoạn. Hoa, hoa, hoa. Tiếng nước chảy nhỏ bé yếu ớt, vẻ không thể nghe. Rơi vào đông đạo kiếm đạo cường giả trong hai, nhưng lại làm cho bọn họ tâm sinh hoang hốt, trực giác đây cũng là giữa thiên địa, chỉ có thanh âm. Liên đối, bọn hắn trong tầm mắt cảnh tượng, đều theo tiếng nước chảy biến hóa. Chương 910. Tiên Tiên Chí Bảo Kiếm Giải Phong, Trảm Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất, Trảm Thiên. Chương 910, Tiên Tiên Chí Bảo Kiếm Giải Phong, Trảm Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất, Trảm Thiên. Hải Đạo, không thấy đại cao, không có. Trong khoảnh khắc, vùng thiên địa này, trừ một đầu chạy xuôi mà qua Trường Hà, không còn gì khác. Nếu không phải, ở đây tất cả đều là tu vi có thành tựu kiếm tu, sợ là trực tiếp bị đạo trưởng Hà này cuốn vào, mất tung ảnh. Bọn hắn có thể không cảm thấy, bị Trường Hà cuốn vào bao phủ, sẽ có kết quả gì tốt đây cũng không phải là bình thường dòng sông, mà là kiếm uy dày đặc nhìn thấy Trường Hà, là chân chính sát phạt lĩnh vực đông đảo kiếm tu, vội vàng làm ra phản ứng bay lên không trung, khỏi bị kiếm ý trưởng Hà an ổn. Trong đó thật có thể toàn thân trở ra không đến năm cái, còn lại kiếm tu đều tại kiếm đạo trưởng Hà bên trong, chịu tổn thương đây là, Lạc Nhật Thánh Tử không có nhằm vào bọn họ, bằng không, không phải chỉ là để thụ thương đơn giản như vậy. Trường Hà lĩnh vực, Lạc Nhật Thánh Tử lúc trước đã thi triển qua, có thể cùng hiện tại so sánh, cả hai sợ không phải có gấp trăm lần, nghìn lần trên lệch. Quan chiến kiếm tu bên trong, số ít mấy cái kiếm tôn cảnh cường giả, thật ở Trường Hà lĩnh vực, đều hoàn toàn không có nửa phần cảm giác an toàn đứng nói trực diện Lạc Nhật Thánh Tử, tôn này kiếm thánh, chỉ là cái này cuồn cuộn trôi qua Trường Hà lĩnh vực đều không phải là bọn hắn có thể phá vỡ, mà cái này vẫn chỉ là Lạc Nhật Thánh tử lĩnh vực tạo thành bộ phận, đã đạt tới đáng sợ như thế trình độ. Kiếm Thánh mà nói, thực chí danh quy. Dầm dầm dần bốn, vốn là bình tĩnh trường hạ, theo Lạc Nhật Thánh tử tâm niệm, trở nên nóng nảy, hiện ra đáng sợ hơn sắc cơ. Trần Hạo, Đông Đạo Quan chiến kiếm đạo cường giả, không hẹn mà cùng, đem ánh mắt rơi xuống Trần Hạo trên thân đối mặt lớn như thế cấp độ chiến lệnh, Trần Hạo lại phải ứng đối như thế nào? Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy, Trần Hạo vẫn là cầm kiếm mà đứng, không nói không động. Tựa như hóa thành, phong ba trung kiên lập một khối đáng ngầm Mặc cho kinh đảo hải lãng điên cuồng trùng kích, từ đầu đến cuối hoàn hảo không chút tổn hại. Trước đây, Trần Hạo đã thể hiện ra đủ cường hành thể phách để đông đạo kiếm tu sợ hãi thán phục, mà cảm. Hiện tại gặp Trần Hạo biểu hiện, bọn hắn lại là ngay cả lời đều nói không ra, thực sự không biết hình dung như thế nào Trần Hạo, sẽ không phải là thần kiếm hóa hình. Có kiếm tu ý tưởng đột phá, sinh ra dạng này hoang nghi. Bằng không, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Trần Hạo sao có thể có như thế thể phách, có thể ngăn cản kiếm ý trường hạ an ổn. Chân chương sinh thủ đoạn, lại ở đâu là những kiếm tu này có thể thấy rõ ràng. Chân Hạo có thể có như thế biểu hiện, tự nhiên là tinh quang tối thể công hiệu. Giày đến 10 năm tinh quang tối thể, đã để Chân Hạo thể phách đặt tới giới này cực hạn. Chỉ bằng trước mắt Trường Hà, trừ phi liên tiếp cọ rửa Chân Hạo trăm năm, có lẽ có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Có cái điều kiện trước tiên, Chân Hạo phải có dạng này kiên nhẫn mới được sự kiêu ngạo của ngươi, cuồng vọng, để cho ngươi mất đi sau cùng chạy trốn cơ hội. Gặp Chân Hạo biểu hiện, Lạc Nhật Thánh Tử không chỉ có không có kinh ngạc, ngược lại cười khẽ mở miệng. Lời còn chưa dứt, liền có một vòng tiêu dương, từ Trường Hà cuối cùng hiện hiện đây là Lạc Nhật Thánh Tử lĩnh vực, đệ nhị trọng biến hóa, trước đây cũng có xuất hiện Có thể cùng lúc trước khác biệt chính là, trước mắt vòng này Tiêu Dương, cũng không phải là lúc trước như thế trời chiều âm trầm, mà là mới lên ngày. Nó ánh sáng huy hoàng, không thể nhìn thẳng. Tại Tiêu Dương này phía dưới, Trương Hà Kiếm Ý đều xuất hiện rõ ràng biến hóa, trở nên càng sắc bén đông đảo đứng ngoài quan sát kiếm tu, cảm nhận được kiếm khí tung hoành, liền muốn tiếp tục lên không, tiến đi kiếm ý far vi. Nhưng mà, bọn hắn càng là đi lên, liền càng tiếp cận vực kia chậm rãi dâng lên Tiêu Dương, thần hồn đều đang run rẩy. Trương Hà Kiếm Ý, chỉ là để bọn hắn thân thể bị hao tổn, mà Tiêu Dương này Kiếm Ý, lại là trực chỉ thần hồn, có càng đáng sợ lực sát thương. Không làm sao được, đông đạo kiếm tu đành phải lui về, đang tràn ngập cả phiến thiên địa sắc bén trong tiêu ý, đau khổ chẻo chống đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt, thêm ra mấy phần bội vàng. Nếu là lại như thế rằng có nữa, Trần Hạo sẽ có kết quả gì không nói, bọn hắn sợ là trước liền không có. Bọn hắn chỉ là ở bên quan chiến, thế mà lại có vẫn lạc phong hiểm, đây là cái đạo lý gì? Có thể chết tại toàn lực của ta dưới một kích, ngươi hẳn là có thể nhắm mắt. Lạc Nhật Thánh tử ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt, chẳng những không có lựa giận, tức hận, ngược lại hiện ra mấy phần thương xót đến lúc này, hắn đã không cảm thấy, Trần Hạo còn có cái gì cơ hội? có thể chạy thoát. Có lẽ, Trần Hạo còn có cái gì ác chủ bài, cũng đã bỏ lỡ, vận dụng thời cơ tốt nhất. Có thể nói, vì diện sắc Trần Hạo, Lạc Nhật Thánh Tử đã làm được tự hạn, hoàn toàn không có giữ lại. Lấy trường Hà Lạc Nhật lĩnh vực chí lực, hóa thành tuyệt sát một kiếm. Trần Hạo đã không có lúc trước tung dòng, trong náy mắt, trên thân đã là thêm ra mấy đạo vết máu. Mặc dù tại tinh quang chi lực tu bổ bên dưới, rất nhanh khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng chứng thực, thể phách của hắn không phải vô địch. Tại đủ cường hành kiếm ý trước mặt, thủ lâu tất thua. Chớ nói chi là, trước mắt kiếm ý, chỉ là Lạc Nhật Thánh Tử tuyệt sát một kích khúc nhạc dạo. Thử vong gần trong căng tấp. Trần Hạo không có trả lời, hắn cùng Lạc Nhật Thánh tử đã không có càng nói nhiều hơn ngữ có thể nói. Tại cái này đầy trời trong kiếm ý, Trần Hạo náo hải phong tồn ký ức, nhanh chóng hiện hiện. Sơn Tôn, Cố Nhân, Kiếm Quang, Liệt Diễm. Theo đám chìm ký ức, Trần Hạo trên thân khí thế, nhanh chóng suy yếu, cảm giác vô lực xông lên đầu. Tâm tình tuyệt vọng, dần dần lớn mạnh. Nếu không có thể phách đủ cường đại, Trần Hạo sợ là trực tiếp tại trong kiếm quang, bị xé thành mảnh nhỏ đông đảo kiếm tu nhìn, hai mặt nhìn nhau, không biết Trần Hạo đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đây là trực tiếp từ bỏ. Bọn hắn nhưng không có trông thấy, theo Trần Hạo khí thế suy yếu, trường kiếm trong tay dần dần nổi lên đạo đạo thanh quang. Những ngày thanh quang là Trần Hạo kiếm tôn cảnh tu vi, xa xưa tưởng niệm, khó quên huyết ỉu dung hợp lẫn nhau mà thành. Một kiếm. Nếu Lạc Nhật Thánh tử mở miệng, muốn một kiếm phân thắng bại, Trần Hạo đương nhiên phục buổi. Tại Lạc Nhật Thánh tử trong mắt, Trần Hạo đã thành tâm cảnh sơ hở, nhất định phải trừ tận gốc đối với Trần Hạo tới nói, Lạc Nhật Thánh tử không phải là không trong lòng của hắn khắc ngậm, để hắn từ đầu đến cuối khó mà thoát khỏi chói buộc. Nếu như chỉ là muốn xem giết Lạc Nhật Thánh tử, Trần Hạo tạo đã có thể xuất thủ, nhưng hắn không có làm như vậy. Mà là Đợi đến Lạc Nhật Thánh Tử xuất ra toàn bộ lực lượng, ở tại đỉnh phong nhất thời điểm, đem nó giẽ sát, mới có thể tiêu mất trong lòng hận ý Trần Hạ bội kiếm biến hóa, thân là lĩnh vực chi chủ Lạc Nhật Thánh Tử, ngược lại là rõ ràng cảm ứng được. Chỉ bất quá, hắn đối tự thân sắp chém ra một kiếm này, có đầy đủ lòng tin, cũng không, có xuất thủ quá nhiều, đành gãy. Rất nhanh, theo Trần Hạ trường kiếm trong tay, nợ độ lộng lấy quá mang, đông đảo kiếm đạo cường giả, tùy theo giận mình. Trần Hạ cũng không phải là từ bỏ, mà là muốn cùng Lạc Nhật Thánh Tử, một kiếm phân thắng bại, quyết sinh tử. Trong đáy mắt, yêu dương đã là lên tới không trùng, trường hà điên cuồng gào thét. Diêu Dương rơi xuống phía dưới, chui vào trường hạ. Lập tức, tất cả kỳ cảnh đều biến mất không thấy Đông Đạo Quan chiến kiếm đạo cường giả, thình lình phát hiện, bọn hắn vẫn là ngồi ngay ngắn đại cao, xa xa quan sát. Chỉ bất quá, trên người bọn họ bị kiếm ý vạch ra vết thương, vẫn là ẩn ẩn làm đau, cũng không phải là hư giả ngày vẫn trường hạ, thiên địa câu tịch. Lạc Nhật Thánh tử trong tay kiếm gãy, chậm chậm chừa xuống, chưa chân chính rơi xuống, đã là triệt để vỡ nát. Trảm tiên kiếm quyết thứ nhất. Trảm tiên. Chân Hạo đồng thời huy kiếm. Chương 911. Kiếm đế, kiếm đế. Lạc Nhật Thánh chủ hiện thân, lấy thế đè người. Chương 911, kiếm đế, kiếm đế. Lạc Nhật Thánh Chủ Yến Thân, lấy thế đè người. Chân Hạo, Lai Lịch Thành Mê, tuy là kiếm tôn, lại ngay cả bại kiếm tôn vô số. Lạc Nhật Thánh Tử, Cựu Phẩm Thủy Linh căn thiên phú tuyệt thế, kiếm thánh cảnh cao thủ tuyệt thế. Hai người đều có vô khả hạn lượng tiên đồ, lại tại trong nháy mắt này, rút kiếm tương đối, sinh tử giao nhau. Ai có thể cao hơn một bậc, thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Lại hoặc là, lựa bại câu thương, song song vẫn lạc nơi này. Hai người xuất kiếm, không chỉ có không có cái gì dị dị tượng kinh người, ngược lại có chút làm cho người bật cười. Máu nhuộm quanh thân Lạc Nhật Thánh Tử, Vung vậy kiếm gãy, chất vật chém xuống, lại là ngay cả còn sót lại kiếm gãy đều vỡ nát để người không biết chuyện nhìn, tuyệt đối sẽ không nhận ra, lạc nhập thánh tử thân phận, chỉ cho là là tinh thần xa suất bọn mạng kiếm khách. Trần Hạo, đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Theo hắn vận dụng, chưa hoàn toàn nắm giữ sát chiêu, tất cả lực lượng toàn bộ hao hết không nói, càng là tâm thần đều hiện ra mỏi mệt điều này sẽ đưa đến, Trần Hạo xuất kiếm vô lực, hoàn toàn không có chỉnh tự kết cấu, giống như là tại lung tung xuất thủ. Chỉ bất quá, đông đạo quan chiến kiếm tu, không có cảm thấy dạng này cảnh tượng buồn cười. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là bọn hắn trong nháy mắt này, đã không có biện pháp suy nghĩ. Suy nghĩ đã ngưng kết ánh mắt chiếu tới, không, có lạc nhật thánh tử, không, có chân hạo, hoàn toàn trống không, như là hóa thành tượng bùn nổ tố. Chân chính cường đại kiếm chiêu, không chỉ có tổn hại sức khỏe, mà lại thương tâm. Chỉ là chân hạo cùng lạc nhật thánh tử kiếm đạo giao phong dư ba, đều đã có như thế uy năng đáng sợ, nó chân chính lực lượng có thể nghi âm thầm. Tại chân hạo phá cục, chân đạp trường hạ, kiếm chạm lạc nhật thời điểm, lạc nhật thánh địa chi chủ đã thời khắc chú ý càng là dự định, tại thời khắc mấu chốt nhất hiện thân, ngăn cản trận này thiên kiêu chi chiến. Chỉ tiếc, lạc nhật thánh địa chi chủ ý nghĩ rất tốt, nhưng lại không thể toàn nguyện. Tại hai đạo kiếm quang đụng vào trong ngay mắt, mảnh liệt trùng kích quét tán, trực tiếp đem không gian đều trở lại. Thân là Lạc Nhật Thánh địa chi chủ, thực lực cường đại, đương nhiên không cần phải nói. Nó là kiếm tu lại lục, lác đác không có mấy kiếm đế. Kiếm tiên không ra, kiếm đế chính là chân chính chỗ tệ. Nhưng tại chân Hạo cung Lạc Nhật Thánh tử, liên thủ đánh ra chiêu số trước mặt, Lạc Nhật Thánh địa chi chủ đều không thể phá không mà tới. Cũng may, đây là Lạc Nhật trong thánh địa, có đại trận che lớp. Lạc Nhật Thánh địa chi chủ lúc này mới thoáng an tâm, lập tức rơi trên mặt đất, nhanh chóng lực hành. Muốn ngăn cản đại chiến, lại là đã tới đã không kịp. Hắn chỉ hy vọng Kết quả có thể đủ tốt chút, tuyệt đối không nên là đồng quy vô tận. Trảm Tiên, Lạc Nhật Thánh Tử cũng không biết, Trần Hạo đánh ra cái này kiếm chiêu lai lịch, lại tại chúng kiếm trong nháy mắt, sinh ra minh ngộ đây mới thực là kiếm đạo thần thông, ngay cả kiếm tiên ở trước mặt, đều tất nhiên sẽ bị chém giết. Hắn tự thân có thể làm đã làm đến tốt nhất, đối mặt nghịch thiên như vậy sát chiêu, nhưng cũng bất lực. Như là ngày xưa cảnh tượng tái hiện đã đạt đến kiếm thánh cảnh lạc Nhật Thánh Tử, trong nháy mắt này, lại là như là Trần Hạo Chô Sơn tôn tôn nhân như thế đối mặt Trần Hạo đánh ra Trảm Tiên thần thông, hoàn toàn không có ngăn cản chí lực, bị tùy tiện đặt bỏ, thần hồn câu diệt. Trần Hạo vô lực khuynh đảo. Nhìn lên trống trải không trùng, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Trên thân đó, vô hình chói buộc, cũng là tùy theo đất đoạn, từ đó, trời cao biển rộng mạc cả bơi. Chết. Lạc Nhật Thánh tử chết. Nó nhất là tự phụ, dung hợp Lạc Nhật trưởng hạ lĩnh vực chi lực một cái kiếm chiêu, hoàn toàn không có nợ độ vi hoang. Cứ như vậy, bị Trần Hạo tùy ý vung ra trường kiếm, tính cả Lạc Nhật Thánh tử tự thân, cùng nhau chém vỡ. Trần Hạo, thế nhưng là kiếm tôn cảnh, làm sao có thể làm đến dạng này cấp độ? Hắn sử xuất lại là cái gì phẩm giai kiên quyết? Lạc Nhật Thánh tử vẫn lạc, Lạc Nhật Thánh địa lại sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng? Trận đấu kết thúc, Đông Đảo Quan chiến tuần dạ mới từ lúc trước trong hoàng hốt tỉnh dậy, từ trong trí nhớ nhìn thấy sau cùng hình ảnh, kiếm thánh cảnh lạc Nhật Thánh tử, như là người giấy giống như bị kiếm quang xoắn thành mảnh vỡ. Ong ong ngóng muốn. Đương nhiên, vạn kiếm thẻ minh. Liền ngay cả Đông Đảo Quan chiến kiếm tu trường kiếm đều đang phát ra thanh minh thanh âm, chủ động tuất ra khỏi vỏ, hướng về hư không chỉ vào mũi kiếm bái kiến Lạc Nhật Thánh chủ. Đông Đảo kiếm tu, đầu tiên là sững sờ, lập tức dần mình, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chân Hạo cùng trường kiếm trong tay của hắn, la chỉ có không bị ảnh hưởng tồn tại. Còn lại kiếm tu không biết trong đó huyền diệu chỉ cho là là Trần Hạo thân phụ bí pháp mới có thể không tụ trấn nhiếp. Lạc Nhật Thánh chủ lại là thấy được rõ ràng, là trường kiếm hộ chủ, đánh ra mấy đạo thanh quang, giúp Trần Hạo ngăn trở khí thế bị áp. Chẳng lẽ lại, đây là đế kiếm? Thân là Lạc Nhật Thánh địa chủ nhân, Lạc Nhật Thánh chủ xuất thân giàu có vượt quá tưởng tượng, đi cũng trong nháy mắt này, sinh ra mấy phần tham lam đế kiếm, là cùng kiếm đế cảnh đối ứng cấp độ, chỉ so với tiên kiêu kém. Nhưng mà có tiên hay không kiếm, vẫn là không thể biết được, đế kiếm đã là tuyệt thế thần binh, đủ để trấn áp khí vận. Cho dù chín đại thánh địa đều không phải là mỗi cái thánh địa có thể xuất ra hảo kiếm. Hảo kiếm pháp có thể lấy kiếm tôn cảnh tu vị, chém ngược kiếm thánh, không hổ là vạn năm không ra kiếm tiên hạt giống. Vượt quá đáng người dự liệu, Lạc Nhật Thánh chủ không có hưng sư vấn tội, ngược lại cùng nhan vui mừng sắc, đối với Trần Hạo có nhiều tán dương. Có thể được Lạc Nhật Thánh chủ như vậy tán thượng, cho dù là người bình thường, đều có thể giá trị bản thân gấp trăm lần, danh dương tiên hạ. Vốn là đùa giỡn, kiếm tiên hạt giống tên, càng là sẽ một mực giam ở Trần Hạo trên đầu, đã ngồi vững. Lạc Nhật Thánh chủ nói như vậy tự, dẫn tới Đông Đạo Quan chiến kiếm tu gật đầu phụ họa. Có lẽ, cũng chỉ có kiếm tiên hạt giống mới có thể đối được, Trần Hạo biểu hiện cái người, trừ cái đó ra Đông đạo kiếm tu cũng có thể nhìn ra, Lạc Nhật Thánh chủ đây là muốn mời chào Trần Hạo. Nếu là thật thành, cho dù tổn thất Lạc Nhật Thánh tử, đồng dạng kiếm lợi lớn. Nhìn Trần Hạo trạng thái, hẳn là đánh không ra lúc trước đáng sợ như vậy chiêu số, sợ là không có cách nào ngăn trở Lạc Nhật Thánh chủ trấn áp thôn bạo. Minh bạch điểm ấy, đông đạo quan chiến kiếm tu liền đều riêng phần mình sinh ra tâm tư, nhưng lại không có ai dám mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến ngươi chém ta thánh địa chi tử, vốn là tất phải giễu tội. Bản thánh chủ đãi tải, cho ngươi một cơ hội. Lập thể gia nhập Lạc Nhật Thánh địa, dâng lên đệ kiếm, mới có thể triệt tiêu tội nghiệt. Lạc Nhật Thánh Chủ không có quá nhiều nói nhảm, nói thẳng ra trọng điểm. Nếu là Trần Hạo không tức thời, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định đem nói chớ áp, thu làm kiêm nô. Dù sao, có châu kia đế kiếm tại, đủ để đền bù, Lạc Nhật Thánh tử vẫn lạc mang tới tổn thất. Coi như Trần Hạo sau lưng, thật sự có còn lại mấy cái thánh địa chỗ dựa, đều khó mà sửa đổi kết quả như vậy ha ha ha. Trần Hạo nghe xong, lại là cất tiếng cười to. Hắn mặc dù không phải xuất từ thánh địa, nhưng cũng không phải tán tu. Chỉ là Lạc Nhật thánh địa, đặt ở sư tôn Trần Trường Sinh trước mặt, nhiều lắm là xem như kích cỡ hơi lớn chút con kiến, từ đâu tới ưu việt. Lạc Nhật Thánh Chủ sắc mặt, trong nháy mắt này, khó coi tới cực điểm. Ngay trước Đông Đạo Kiếm Tu cường giả mặt, thế mà bị Trần Hạo như vậy chế giễu, cái này còn có thể nhịn. Sư tôn. Phất giấc Lạc Nhật Thánh Chủ sắc ý, Trần Hạo vội vàng hướng phía hư không phát ra la lên. Sư tôn. Trần Hạo thật sự có sư tôn. Lạc Nhật Thánh Chủ cùng Đông Đạo Kiếm Tu, đầu tiên là sương sở, tiếp theo im lặng. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, có khả năng như vậy, chỉ là hiện tại mới đến chứng từ tôi. Cũng không biết, Trần Hạo sư tôn lai lịch ra sao. Chương 912. Kiếm Tiên lâm thế. Kiếm Tu đại lục, thêm ra một cái truyền thuyết chương 912, kiếm tiên lâm thế. Kiếm tu lại lục, thêm ra một cái truyền thuyết, Trần Hạo. Vốn là thiếu niên ở sân thôn, nhưng lại tại trong khoảng thời gian ngắn, thực lực nhanh chóng tăng lên, thành hữu kiếm tôn cảnh. Còn lấy kiếm tôn cảnh tu vi, liên tiếp đánh bại rất nhiều uy tín lâu năm kiếm tôn, đều không ngoại lệ. Trước đây không lâu, càng là lấy kiếm tôn cảnh tu vi, chém ngược kiếm thánh cảnh Lạc Nhật Thánh tử, hoàn thành báo thủ. Có thể dạy dỗ Trần Hạo dạng này đệ tử tồn tại, làm sao có thể là nhân vật đơn giản. Ngoài ra, Lạc Nhật Thánh chủ cùng đông đảo quan chiến kiếm đạo cường giả, đều có thể rõ ràng cảm ứng được cho dù tiếp nhận kiếm đế đáng sợ uy áp, Trần Hạo từ đầu đến cuối không có hiện ra mày may, khẩn trương cùng tâm tình sợ hãi. Không hề nghi ngờ, Trần Hạo có thể có như thế lực lượng, hay là cùng hắn ngay tại kêu gọi sư tôn có quan hệ. Phòng nhãn toàn bộ kiếm tu đại lục, có thể trực diện lạc Nhật Thánh chủ kiếm tu, lại có bao nhiêu? Sẽ không phải. Trần Hạo sư tôn, thật sự là xuất tử còn lại mấy cái kiếm tu thánh địa. Mà lại, còn không phải thánh địa phổ thông trưởng lão loại hình, không thể nói trước, chính là thánh địa nào thánh chủ. Sinh ra dạng này suy nghĩ, đông đảo quan chiến kiếm tu như ngồi bàn chông, nhưng lại không có ai dám đứng dậy, đưa ra cáo từ chỉ có thể tận lực thu liễm tự thân khí tức, dĩ hàng thấp cảm giác tồn tại, chánh cho cuốn vào tiếp xuống Thao Thiên Cự Lãng. Dù là không có đạt tới Thánh Địa Khai Chiến trình độ, cây kiếm đế cảnh Thánh Chủ đại chiến, cũng có thể để bọn hắn bị liên lụy. Lạc Nhật Thánh Chủ, nghĩ đến so với cái kia kiếm tu còn muốn càng sâu. Nơi đây thế nhưng là Lạc Nhật Thánh Địa chỗ, cho dù là còn lại mấy cái Thánh Địa Thánh Chủ đích thân tới, cũng không có khả năng bảo vệ Trần Hạo. Tương phản, nếu là bọn họ dám hiện thân nơi này, nhất định rơi vào đầy bụi đất, chật vật mà đi. Tại trong ấn tượng của hắn, còn lại mấy cái Thánh Địa chí chủ, nhưng không có dạng này không biết tiến thối, kiên quyết sẽ không làm dạng này bại hiểm. Rất có thể, Trần Hạo Sư Tôn là còn lại trong thánh địa trấn giữ cao nhân tiền bối. Những cái kia không xuất thế lao quái vật, mặc dù cũng chỉ có kiếm đế cảnh, thực lực càng là theo tuổi tác khá lớn trở xuống, không tại đỉnh phong thời điểm. Nhưng bọn hắn trên Tân Trối Độc sớm đã chắc đứt, thật muốn náo đảng, cho dù thân là Lạc Nhật Thánh chủ cũng sẽ khó mà ứng đối. Nhưng mà, thánh địa thánh tử bị đương chúng chém giết, cứ như vậy thả đi Trần Hạo, chẳng phải là để thánh địa biến thành đám tiếu? Nếu là Lạc Nhật Thánh chủ, không có hiện thân, việc này có lẽ còn có quan lượng. Nếu hắn tới, liền không khả năng dễ dàng như vậy buông tay. Giết Nếu như nói, Lạc Nhật Thánh chủ lúc trước còn có dự định muốn thu nạp Trần Hạo, bổ khuyết thánh tử vẫn lạc lưu lại chống chỗ. Khi hắn chứng thực, Trần áo có khác truyền thừa, đã sinh ra tất phải giết ý cho ở kia đế kiếm thuộc về, có lẽ có mấy phần chữa chỗ thương lượng, Trần Hạo nhất định phải giải xác. Lạc Nhật cấm vực mở ra. La Bảo đảm vạn vô nhất thất, đang làm ra quyết đoán trong đáy mắt, Lạc Nhật Thánh chủ đã lặng yên mở ra cấm vực đây chính là cấm địa lớn nhất nội tình, từ nó ngồi lên thánh chủ vị trí, cho tới bây giờ không có chân chính mở ra. Theo Lạc Nhật cấm vực mở ra, toàn bộ thánh địa hóa thành chân chính tự địa, tử địch, đủ để trấn áp tất cả ngoại địch cho dù là còn lại cấm địa, liên thủ liên công, hang tại cái này lạc nhật cấm vực bên trong, đều không phải là lạc nhật thánh địa đối thủ. Nhiều năm trước tới nay, chín đại kiếm tu thánh địa ma sát không ngừng, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đại chiến, chính là có phương diện này suy tính. Tức thì, đông đảo quan chiến kiếm tu, vô luận thực lực cao thấp mạnh yếu, toàn bộ đều sủi lơ trên mặt đất, cả ngón tay đầu đều không có biện pháp động đậy. Nếu là lạc nhật thánh địa, muốn gây bất lợi cho bọn họ, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn gạt bỏ đương nhiên, lạc nhật thánh chủ không có làm ra điên cuồng như vậy cử động dự định, chỉ là dùng cái này làm bảo hộ, ngăn chặn tất cả biến số. Nhìn xem, Trần Hạo là đang hướng ra bên ngoài kêu cứu. Nhưng ai có thể nói đến chuẩn, Trần Hạo sư tôn có phải hay không làm che lấp, xem lẫn trong những này quan chiến kiếm tu bên trong. Lúc này, Lạc Nhật Thánh chủ nhưng không có thời gian đi từng cái tiến hành phân biệt, dứt khoát toàn bộ trấn áp lại nói. Gần như đồng thời, Lạc Nhật Thánh chủ phất tay, liền có vạn kiếm đều xuất hiện, hướng phía Trần Hạo quân giết tới. Số lượng đông đảo trường kiếm, mặc dù không có cái nào cùng Trần Hạo bội kiếm so sánh, nhưng cũng không phải cái gì phẩm phẩm. Bình thường, quận dưỡng tại Lạc Nhật cấm vực, thu nạp Lạc Nhật Thánh địa kiếm tu tiêu tán kiếm khí, kiếu ý, tiến hành giải luyện. Sớm đã chất biến đáng sợ hơn chính là, những trường kiếm này cũng không phải là riêng phần mình làm trận, mà là tạo thành kiếm trận, uy năng tùy theo tăng lên rất nhiều lần. Riêng là kiếm trận này bản thân, đánh ra thế công đã không kém gì kiếm đế cảnh tồn tại. Hiện nay, càng là do lạc Nhật Thánh chủ tôn này kiếm tôn, tự mình ngự sử, lực sát thương khó mà đánh giá đừng nói trấn hạo, chỉ là kiếm tôn cảnh tu vi, cho dù hắn là kiếm đế cảnh tu vi, đối mặt như vậy sát chiêu, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, Trần Hạo lại có thể làm sao tránh thoát sát kiếp? Nói đến là Trần Hạo trước chém giết Lạc Nhật Thánh địa thánh tử, Lạc Nhật Thánh chủ xuất thủ, có thể xưng hợp tình hợp lý. Tin tưởng, theo Trần Hạo vẫn lạc, coi như còn có cái gì đến tiếp sau, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Ngang tại Trần Hạo trước người, bị ngộ nhận là đế kiếm tiên tiên chí bảo trường kiếm, biểu hiện khá kinh người. Tại Lạc Nhật cấm vực bên trong, đúng là còn có thể tách ra qua mang, bảo vệ Trần Hạo. Bất đắc dĩ, tiên tiên chí bảo kiếm vốn là hoàn toàn không có giải phóng, lúc trước càng là tiêu hao rất nhiều. Lại ứng đối vạn kiếm tạo thành phức tạp kiếm trận, dần dần khó mà ngăn cản. Liền ngay cả Trần Hạo, nhìn thấy Lạc Nhật Thánh chủ quyết đoán, đánh ra sát chiêu, đều là không khỏi đối sát mặt. Nhưng mà, không đợi Trần Hạo đối với sư tôn Trần Trường Sinh làm tin, sinh ra dao động. Giữa thiên địa, lần theo huyền diệu quỹ tích lưu truyền kiếm trận, triệt để đọc lại. Càng thêm rung động là, liền ngay cả kiếm đế cảnh lạc Nhật Thánh chủ, đều nhận lực lượng vô hình áp chế, khó mà động đậy. Lạc Nhật Thánh chủ rõ ràng cảm ứng được, lạc Nhật cẩm vực không có bị phá giải, còn tại vận chuyển bình thường đến mức, hắn đều không có biện pháp lý giải, hắn là thế nào tìm tới an toàn. Rất nhanh, đáp án công bố. Một đạo thân ảnh tuổi trẻ, thứ hư không dạo bước mà ra. Nói cũng kỳ quái, Giữa sân số lượng đông đảo kiêm tù, ánh mắt riêng phần mình đối với phương vị khác nhau, nhưng lại tất cả đều rõ ràng trông thấy, Trần Trường Sinh phá không đi tới. Thậm chí, những cái kia thực lực càng thêm cường hãn kiêm tù, khó mà phán đoán thân ảnh này có phải là thật hay không chính tồn tại. Bọn hắn có loại cảm giác, giống như thân ảnh kia là hành tẩu tại kiếm ý của bọn họ, mờ mịt hư vô đây là cấp độ gì tồn tại. Cho dù là kiếm đế cảnh lạc Nhật Thánh chủ, đối mặt cái này nhìn như không có chút nào lực lượng thân ảnh, đồng dạng sinh ra trận trận cảm giác vô lực bái kiến sư tôn. Nhất là, khi hắn nghe thấy, Trần Hạo mở miệng đằng sau, càng là không hiểu bị bại. Hắn đã sức lực đánh giá cao Trần Hạo Sư tôn nội đình, nhưng vẫn là kém đến thực sự quá xa. Kiếm Tiên, cái này xa lạ người tới, cấp độ đã siêu việt kiếm đế cảnh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kiếm tiên, cứ như vậy đột ngột hiện thế. Lạc Nhật Thánh chủ lòng sinh hối tiếc, hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng lại đem Lạc Nhật Thánh địa đều cho dự vào, mười phần sai. Tiếp nối là, hắn bị lực lượng vô hình trấn áp, miệng không thể nói thân không có khả năng động, căn bản không có cách nào lạm ra bổ cứu. Sinh cùng tử, trong ngay mắt này, mơ hồ giới hạn, hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ đi qua không biết bao nhiêu thời gian, Lạc Nhật Thánh chủ khôi phục thanh tỉnh. Đội vàng dương mắt nhìn lại, lại là nơi nào còn có kiếm kia tiên trấn ảnh. Liền ngay cả Trần Hạo cũng là cả người mang kiếm, không biết lúc nào không thấy. Chương 913. Mục tiêu mới, kiếm tiên, thế giới bên ngoài. Hung hoàng thế giới chấn động. Chương 913, mục tiêu mới, kiếm tiên, thế giới bên ngoài. Hung hoàng thế giới chấn động. Nhìn thấy dạng này cảnh tượng, vốn nên bản giận, cảm thấy ném đi thánh địa mặt mũi lạc Nhật Thánh chủ, lại là thở ra thật dài khẩu khí. Tại kiếm tiên trước mặt, hắn có thể giữ được tính mạng cùng thánh địa, đã là trên trời rơi xuống may mắn, nơi nào còn dám có tâm tư khác. Thoáng bình phục tâm cảnh đằng sau, Lạc Nhật Thánh Chủ càng lại ý cười trấn đậy. Kiếm tiên, không chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, mà là sát thực. Phát hiện này, để tại kiếm đế cảnh đình trệ thật lâu Lạc Nhật Thánh Chủ, lại lần nữa sinh ra mười phần độc lực. Lấy thiên phú của hắn tái tỉnh, lại có thánh địa nội tình gia chỉ. Nếu thế gian thật sự có kiếm tiên chi cảnh, hắn có phải hay không cũng có thể lại đột phá tiếp, tiến vào cảnh giới cao hơn. Dĩ vãng, đối với kiếm tiên có hay không, hoàn toàn không có chứng minh thực tế. Thành Cựu kiếm đế cảnh, trải qua rất nhiều tìm tòi, từ đầu đến cuối khó mà nhìn thấy kiếm tiên chi cảnh, Lạc Nhật Thánh Chủ cũng liền không còn gượng cầu. Giống như là cảnh ngộ như thế, đồng dạng phát sinh ở còn lại kiếm đế cảnh trên thân. Dân gia, bọn hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng tại nội tâm phủ định kiếm tiên cảnh tồn tại, xem như hư ảo. Biết gặp chướng, tùy theo sinh ra, trở thành đột phá lớn nhất trở ngại. Trừ phi, thật bị bọn hắn tìm tới, có kiếm tiên tồn tại thực chất chứng cứ, mới có thể để cho bọn hắn sinh ra kiên định, tiếp tục leo lên. Ngay lúc này, Trần Trường sinh tới. Dù là, Trần Trường sinh chỉ là thoáng hiện lộ thân ảnh, ngay cả lời đều không có nói nửa câu. Thân ảnh của hắn, lại tại Lạc Nhật Thánh chủ, cùng ở đây kiếm tu trong lòng, một mực khắc ẩn xen vào bọn hắn tự thân cấp độ, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy Trần Trường Sinh chân thực, chỉ cảm thấy đó là vượt qua tưởng tượng tồn tại đặt ở kiếm tu đại lục, cũng chỉ có kiếm tiên cảnh có thể cùng Trần Trường Sinh biểu hiện đối ứng. Kiếm tiên lâm thế, hiện thân lạc nhật thánh địa. Tin tức sau khi truyền ra, kiếm tu đại lục tùy theo chấn động. Còn lại mấy đại thánh địa cường giả nhao nhao đi ra, tìm hiểu hư thực chân hạo, ta nhớ được, đây không phải là phế linh căn, làm sao thành kiếm tôn cảnh? Có quan hệ Trần Trường Sinh tin tức, ít càng thêm ít, làm Trần Trường Sinh đệ tử chân hạo, tự nhiên trở thành trọng điểm chú ý đối tượng. Cũng không lâu lắm, chân hạo lai lịch, liền triệt để làm rõ càng là có không ít kiếm tu, lời thể son san nói, bọn hắn trong ấn tượng cái kia Trần Hạo, chỉ dùng ngắn ngủi 10 năm, không chỉ có để phế linh căn Trần Hạo tu luyện, đạt tới kiếm tôn cảnh, còn có thể chém ngược kiếm thánh. Chí đại thánh địa chi chủ, dốc hết thánh địa lực lượng, đều làm không được dạng này sự tình được ấy, cũng trở thành Trần Hạo sư tôn, là kiếm tiên cảnh hữu lực bằng chứng. Rất nhanh, kiếm tu đại lục liền nhấc lên một trận, tìm kiếm kiếm tiên cùng Trần Hạo phong bạo. Nhưng mà, lấy những kiếm tu này cấp độ, Trần Trường Sinh cố ý né tránh, bọn hắn lại chỗ nào có thể tìm được tung tích? Trừ cái đó ra, Còn có giới này thế giới ý chí chủ động tiến hành quấy nhiễu, để tránh quấy nhiều Trần Trường Sinh, dẫn tới thiên đại tai họa. Sơn Tôn sớm đã không còn tồn tại, ngay cả qua lại vết tích đều nhanh muốn biến mất tiểu Sơn Tôn, đột nhiên trở nên náo nhiệt đông đảo kiếm tu đều cảm thấy, Trần Hạo rất có thể trở về nơi này. Sự thật cũng quả thật là như thế. Trần Trường Sinh từ lạc nhập thánh địa mang đi Trần Hạo, thuần di đến nơi đây. Bên cạnh kiếm tu tới lui vội vàng, nhưng lại hoàn toàn không có chú ý tới Trần Trường Sinh, Trần Hạo hai người sư tôn, ngươi thật là kiếm tiên. Di vãng, Trần Hạo tuy có suy đoán, nhưng lại khó mà chứng thực. Thằng đến tại Lạc Nhật Thánh địa, gặp Trần Trường Sinh nhân tiền hiền thánh, lúc này mới có đầy đủ chứng cứ kiếm tiên. Trần Trường Sinh cười lắc đầu. Giới này cái gọi là kiếm tiên, bất quá tương đương với đại la kim tiên cấp độ. Kiếm tiên phía trên. Trần Hạo nghe ra sư tôn Trần Trường Sinh nói bóng gió, cảm giác đầu óc ông ông tắc hưởng, nguyên lai kiếm tiên còn không phải đỉnh phong. Vị sư sau đó phải rời đi giới này. Theo sát lấy, Trần Trường Sinh nói ra lời nói, lại để cho Trần Hạo Lâm vào ngốc trợ. Bất quá rất nhanh, Trần Hạo tứ ngây người bên trong tỉnh dậy, cảm thấy đây là đương nhiên. Nếu như Trần Trường Sinh là kiếm tu đại lục người, lấy thực lực của hắn không có khả năng hoàn toàn không có vết tích lưu lại, cũng chỉ có đến từ thế giới bên ngoài mới có thể để cho chín đại kiếm tu thánh địa đều xuất hiện, đều tìm không ra mảy may hữu dụng manh mối sự tồn, ta đi với ngươi. Theo đại thủ đến báo, Trần Hạo đối với kiếm tu đại lục đã không có lưu liên thực lực của ngươi quá yếu, hay là lưu tại nơi này tốt. Trần Trường Sinh cười lắc đầu. Mặc dù nói, mang theo Trần Hạo trở về cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng mà đối với Trần Hạo tới nói, quá sớm tiếp xúc đến, quá cao tầng lần thế giới, không có bao nhiêu chỗ tốt. Tương phản, kiếm tu đại lục cấp độ mặc dù không quá cao, lại là Trần Hạo theo hầu Trô ở chỗ này tu luyện, đối với Trần Hạo có rất nhiều chỗ tốt sư tôn, ngươi không cần ta nữa. Trần Hạo nghe vậy, vội vàng quỳ xuống đất cầu khẩn. Hắn có thể có được hôm nay thành tựu, tất cả đều là bái Trần Trưởng Sinh ban tạo. Nếu không phải bái tại Trần Trưởng Sinh môn hạ, lấy hắn phế linh căn tiên phú, làm sao có thể chém giết Lạc Nhật Thánh tử báo thù? Bây giờ, Trần Hạo trong lòng chỉ còn một cái tâm nguyện, đi theo sư tôn Trần, Trần Trưởng Sinh, dốc hết toàn lực hồi báo phần này thiên đại ân tình khôi lệnh bài này cầm. Cực kỳ tu hành, thanh hữu kiếm tiên phía trên, đi ra kiếm tu lại lục, chính là chúng ta thời điểm gặp lại. Ngoài ra ngươi cũng muốn hảo hảo đi một chút nhìn xem, kiếm tu đại lục hay là có khuyết, người thú vị cùng sự tỉnh. Trần Trường Sinh quyết ý, tự nhiên không phải Trần Hạo khắp cẩu, liền có thể cải biến. Thoáng đã làm một ít chỉ điểm, trực tiếp bước xuống tấm lệnh bài, đã mất dấu ảnh. Sớm tại lúc trước du ngoạn thời điểm, hắn liền đem kiếm tu đại lục thăm dò rõ rẽ ràng, lại hoàn toàn không có xuất thủ can thiệp. Vừa vặn, có thể lưu cho Trần Hạo đi thăm dò, dùng cái này đến bù hắn khổ tu bên ngoài lực duyệt kiến thức. Có trước đây tại Lạc Nhật Thánh địa trấn nhiếp, Trần Hạo An Uy, không cần đến lo lắng, cũng liền không cần thiết tiếp tục dừng lại kiếm tiên phía trên. Trần Hạo đối với Trần Trường Sinh biến mất phương hướng Trùng điệp cong xuống. Trong lòng, Đồng Dạng sinh ra quyết ý hắn chắc chắn lúc trong thời gian ngắn nhất, dốc hết toàn lực, đột phá đến kiếm tiên phía trên cảnh giới, đi ra kiếm tu đại lục. Mặc kệ bộ pháp làm sao chậm chạp, hắn đều muốn kiên định con đường phía trước, từng bước một đi theo Sư Tôn Trần Trường Sinh thân ảnh. Trước lúc này, hắn liền muốn tuân theo Sư Tôn Trần Trường Sinh dạy bảo, đi đi khắp nhìn hết kiếm tu đại lục phong quang. Nói đến, hắn đối với kiếm tu đại lục, thật đúng là hoàn toàn xa lạ. Ngay tại Trần Hạo Thỏa thuê Mạn Nguyện, muốn cầm kiếm đi khắp kiếm tu đại lục đồng thời. Hồng Hoang thế giới đông đảo đại năng tiềm tu, ít có ra ngoài hành tẩu. Hồng Hoang cường giả Cung chân hạo có giống nhau tâm tư, cũng muốn đi tầng thứ cao hơn, nhìn xem định phong kỳ cảnh. Dĩ vãng, bọn hắn tân hám hồng hoang thế giới, mặc dù biết thiên ngoại hư thiên, nhưng không được nó cửa mà vào. Thẳng đến Trần Trường Sinh hiện thân hồng hoang, cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Nguyên bản tính toán, tranh đấu, cũng liền không có ý nghĩa. Tu luyện, chỉ có tu luyện mới là bọn hắn chân chính chuyện nên làm. Trong lúc bất chợt, có đạo khí tức cường đại bộc phát, càng có đáng sợ tiên tượng tùy theo hiện hiện, kinh động hồng hoang, dẫn tới Đông Đạo Đại năng kinh giận mình. Lai ai? Trong tam giới, trên trời dưới đất, Đông Đạo Đại năng cùng nhau đi ra, hướng về khí tức bộc phát chỗ nhìn lại. Lập tức, Đông Đảo Đại Năng hiện ra thoải mái, buông xuống cảnh giác, ánh mắt nhưng lại trở nên thâm thúy, bao hàm tâm tình rất phức tạp. Chương 914. Giới chủ cảnh, Tôn Lộ không trở thành chiến thần giới chi chủ. Chương 914. Giới chủ cảnh, Tôn Lộ không trở thành chiến thần giới chi chủ. Hoa Quả Sơn, đột nhiên toát ra động tĩnh to lớn, dẫn tới Hồng Hoang thế giới chấn động đầu nguồn, là ở chỗ này. Phán giấc điểm ấy đằng sau, Đông Đảo Đại Năng mặc kệ nguyên bản có cái gì dạng tâm tư, đều trong nháy mắt bỏ đi. Hoa Quả Sơn chi chủ, Tôn Lộ không vốn là cái không ăn phận, có một thân khí tính tình Nếu là trêu chọc, trừ phi đem nó triệt để trấn áp, nếu không nhất định phiền nhiều khó có thể bình an. Ngoài ra, Tôn Độ không không chỉ có Hoa Quả Sơn chi chủ thân phận, càng là trưởng sinh cung đệ tử. Trưởng sinh đạo tôn, Trần Trưởng Sinh. Cho dù đã không tại Hồng Hoang thế giới, lực uy hiếp nhưng không có yếu bớt nửa phần. Trừ phi sống được không kiên nhẫn, ai dám đi trêu chọc Trưởng Sinh đạo tôn? Cho dù là trưởng sinh cung đệ tử, cũng đều là giao hảo là bên trên. Hoa Quả Sơn chỗ, khí thế cường đại còn tại tăng lên, bầu trời dị tượng tùy theo kịch liệt biến hóa, giống như tại trấn áp bốc lên khí thế chỉ là quan sát từ đằng xa, đông đảo đại năng đều rõ ràng cảm ứng được, bầu trời kia dị tựa lần chứa vô thượng sát phạt chi lực. Nói cho đúng, đó là kiếp lực. Lập tức, đông đảo đại năng sinh ra giận mình, minh bạch phát sinh cái gì. Bọn hắn lúc trước còn kỳ quái, Tôn Nộ không sao có thể kiểm chế được tính tình, không đi hồng hoàng thế giới dư mai. Nếu như ngược lại là có đáp án, nguyên lai Tôn Nộ không là tại Hoa Quả Sơn tiềm tu, đột phá cảnh giới. Giới chủ cảnh. Hoa Quả Sơn cái kia đạo khí thế cường đại, là Tôn Nộ không tu vi tăng lên, chiếu rọi mà ra về phần cái kia bao phủ Hoa Quả Sơn đáng sợ thiên tượng, không phải cái gì khác, là đột phá giới chủ cảnh kết số. Tôn Ngộ Không, đúng là tới mức độ này. Đông Đảo Đại Năng phát giác điểm ấy, riêng phần mình sinh ra rất nhiều cảm khái. Sau đó, lại mắt không chớp nhìn chằm chằm, nhìn Tôn Ngộ Không độ kiếp. Trên thực tế, giống như là dạng này cấp độ kiếp số, ở bên ngoài căn bản không nhìn rõ ràng, thật muốn như vậy nhận định, là cực lớn sai lầm. Có thể để bọn hắn tiến về Hoa Quả Sơn, khoảng cách gần con chắc, nhưng lại là tuyệt đối không thể. Lấy Đông Đảo Đại Năng thực lực, thật muốn dám ngang nhiên xông qua, sợ không phải bị tiên kiếp khóa chặt, để bọn hắn bồi tiếp Tôn Ngộ Không độ kiếp. Càng là đến bọn hắn dạng này cấp độ, càng là có thể hiểu, thiên kiếp đáng sợ, quả quyết không dám xông vào nhập trong đó. Cho nên, ngay tại nơi sa quan sát tốt nhất, tuy nói sẽ có sai sót, nhưng bao nhiêu có thể bắt chút tin tức, làm tham khảo chi dụng. Vê phân nói, Tôn Nộ không có thể hay không thất thủ, không thể vượt qua thiên kiếp, bị đánh thành tro khô. Đông đảo đại năng hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Tôn Nộ không thế, nhưng là trưởng sinh cũng đệ tử, thật nếu gặp phải kiếp nạn, sợ không phải trưởng sinh đạo tôn trực tiếp giáng tới. Lấy Trần Trường Sinh thực lực, sẽ quan tâm giới chủ cảnh tiên cơ. Đáng tiếc, thiên kiếp không có dạng này nhận biết, càng thêm sẽ không xảy ra ra e ngại. Như là thiết lập tốt chương trình, ngay tại Tôn Ngọc không khí thế đạt tới đầy đủ trình độ, liền có vô tận lôi quang từ tiếp vân vảy xuống. Lôi quang ngưng là thật chất, như là hạt mưa hắc vảy. Mỗi một điểm lôi quang đều ẩn chứa uy năng đáng sợ. Nếu thật là để nó rơi xuống, sợ là Hoa Quả Sơn liền muốn từ đây xóa tên. Tôn Ngọc không, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn thảm kịch này phát sinh, sớm đã cơ kim cô bổng sông lên trời. Lấy không biết sợ tư thái, phản sát cái vân. Nhưng mà, ngay lúc này, những cái kia vảy xuống lôi quang, lần nữa phát sinh biến hóa đến mức không hết sinh linh mạnh mẽ, tại lôi quang huyền hóa mà ra kết thành cỡ lớn chiến trường trận thế, vây giết Tôn Ngộ Không. Biên giới chỗ vẫn có rất nhiều lôi quang bay xuống, nhưng lại thần kỳ, sắp lúc rơi xuống đột nhiên chuyển biến phương hướng, bay ngược mà quay về. Những cái kia mất đi mục tiêu lôi quang bay ngược, trôi vào kết vân, theo sát phía sau, lần nữa phân vung bay xuống. Nếu là tới gần Tôn Ngộ Không lôi quang, liền huyễn hóa sinh linh mạnh mẽ, thần binh bảo giáp, tham dự trận này vây giết. Khoảng cách xa hơn một chút lôi quang, vẫn là lập đi lặp lại lên xuống, trở thành trận đại chiến này tô điểm. Chiến đấu. Nếu để cho Tôn Ngộ Không làm điểm khác cái gì, hắn có lẽ cảm thấy đau đầu. Chỉ có chiến đấu là thần sâu tận xương tủy bản năng. Cho dù đối mặt đông đạo thực lực mạnh mẽ sinh linh vây công, Tôn Ngộ Không mày cũng không nhăn một chút, chủ động xuất kích. Kim Cô bổng tiện tay lảo qua, xông vào trước nhất Huyễn Hóa sinh linh, tính cả trên thân nó thần binh, bảo giáp, tất cả đều đánh nổ. Ngay cả nó nơi hạch tâm lôi quang, đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, trở thành tinh thuần lực lượng, dung nhập Tôn Ngộ Không thân thể. Như là lặp đi lặp lại. Lôi quang Huyễn Hóa sinh linh không thấy giảm bớt, vẫn là dày đặc không trùng, đằng đằng sát khí. Tôn Ngộ Không đồng dạng không có bị thương tổn, tại đông đạo sinh linh mạnh mẽ vây rết bên trong, đánh cho có đến có về. Không đủ Còn chưa đủ. Theo Tam Bà Sa, Tôn Nộ không đánh giết lôi quang, nhiều đến ngàn vạn, nhưng lại từ đầu đến cuối thiếu sót như vậy một chút. Thiên kiếp là đột phá cảnh giới to lớn cần chờ. Nhưng tại trình độ nào đó, thiên kiếp cũng nổi lên chất xúc tác tác dụng, là đục mở cảnh giới chân nhà cường đại trợ lực. Giờ phút này, Tôn Nộ không đã ở vào lần danh đột phá, đã có thể nhìn thấy giới chủ cảnh huyền diệu. Những cái kia bị đánh nát lôi quang, dung nhập thân thể, trở thành rất nhiều yếu tố độc lực. Cho dù trình hợp ngàn vạn lôi quang chi lực, nhưng cũng không có cách nào để hắn chân chính đột phá đến giới chủ cảnh. Rít. Tôn Nộ không nhìn lên cái vân, sinh ra minh ngộ. Lần nữa xông lên trời, muốn dẫn suất càng nhiều, lực lượng cường đại hơn. Cử động lần này không thể nghi ngờ khiêu khích, dẫn tới Kiếp Vân nổi giận. Bành! Đông đạo Lôi Quang huyền hóa sinh linh nổ tung, hiển hiện Lôi Quang bản tướng. Lập tức, Đông đạo Lôi Quang nhanh chóng đáp lên, trên đó có Huyền Diệu trận văn hiển hiện. Không đợi Tôn Ngộ Không giết vào Kiếp Vân, đã là có xa so với trước đó càng cường đại hơn Lôi chú Thiên Tường, ngăn cản đường đi. Giới chủ cảnh. Mỗi một vị Lôi chú Thiên Tường đều có giới chủ cảnh tu vi. Trên người bọn họ mặc chiến giáp, trong tay cầm thần binh, đồng dạng đạt tới cấp độ cực cao đông. Vừa đối mặt, Tôn Ngộ Không liền bị đánh rớt, suýt nữa lện vào Hoa Quả Sơn. Liền ngay cả trong tay hắn Kim Cô Đổng đều hiện ra rất nhỏ vết rách, tựa hồ có chút không chịu nổi. Tôn Ngộ Không ổn định thân hình, hoàn toàn không chần chờ, lần nữa vung vậy Kim Cô Đổng, đánh về phía Lôi Chú Thiên Tường. Phía sau, không chỉ có Kim Cô Đổng bị hao tổn nghiêm trọng, liền ngay cả Tôn Ngộ Không tự thân đều là tiên huyết kham nhiễm, thủ thường không nhẹ. Chỉ bất quá, Tôn Ngộ Không bộ dáng mặc dù có chút chật vật, nhưng lại từ đầu đến cuối kiên trì nổi. Bành! Vô số lần công kích, vị Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm đánh Tôn kia Lôi Chú Thiên Tường, nổ tung, vỡ nát trở thành tân thăng tư lương. Sau đó, lại là đồng dạng thảm liệt thủ thương, khôi phục, thủ thương, khôi phục bốn. Qua không biết giải đến đâu thời gian, ba phủ Hoa Quả Sơn tiếp Vân Tán đi, cửu thải trường Hồng Trì quang tràn ngập. Tuyệt đại đa số ánh sáng cầu vồng, chui vào hư huyền không trung tôn ngộ không thân thể, cũng không ít, rơi vào Hoa Quả Sơn địa vực. Trong đó chỗ tốt, không cần nói cũng biết đông đạo đại năng nhìn đặc sắc biểu diễn, hài lòng thu tầm mắt lại, lần nữa tiến vào khổ tu hình thức chúc mừng sư đệ, thành cựu giới chủ vị trí. Đợi đến tôn ngộ không vững chắc cảnh giới, liền có thân ảnh thoáng hiện. Cũng không biết, là thật tới trùng hợp như vậy hay là đã sớm canh giữ ở âm thầm. Bái kiến sư huynh. Tôn Ngộ không tu hum tính, hướng lại ra Diệp Phàm hành lễ. Mặc dù không có chứng cứ, hắn lại trực giác Diệp Phàm đã tới hồi lâu, làm hộ pháp cho hắn nhị sư huynh để trò ta tới tiếp ngươi. Bây giờ ngươi thành tựu giới chủ, cũng nên có chỗ làm. Chiến thần giới, giao cho ngươi chấp trưởng, ngươi cần phải hảo hảo phát huy. Diệp Phàm hoàn lễ đằng sau, liền gọi tiến lên, đối với Tôn Ngộ không nói ra tin tức tốt này. Chương 915. Tôn Ngộ không chấn kinh, nhị sư huynh thật mạnh. Chương 915. Tôn Ngộ không chấn kinh, nhị sư huynh thật mạnh. Diệp Phàm tới Từ đầu đến cuối chú ý tôn nộ không độ tiếp đón Đổng Đảo Hồng Hoang đại năng, vốn là dự định thu tầm mắt lại. Đổng Nhân nhìn thấy Diệp Phạm hiện thân, động tác liền thoáng hơi chậm lại. Sau đó, liền nghe đến kinh người như vậy tin tức. Chiến thần giới, đúng là muốn giao cho Tôn Nộ không chủ quản. Bọn hắn nguyên bản còn dự định, các loại tôn nộ không vững chắc giới chủ cảnh lực lượng sau, đến nhà chúc mừng. Lại không nghĩ rằng, lại đột nhiên sinh ra biến cố như vậy. Ban sơ, chiến thần giới là do Dương Tiễn tại chấp chưởng, bây giờ Dương Tiễn đi theo trưởng sinh đạo Tôn Trần trưởng sinh, đi bản nguyên đại lục. Tôn Nộ không nếu là tiếp quản chiến thần giới, bước kế tiếp, có phải hay không cũng sẽ cứ thế mà đi. Nếu là đặt ở trước kia, Hồng Hoang thế giới ít đi rất nhiều cường giả, Đông Đảo đại năng sẽ chỉ cao hứng. Hồng Hoang thế giới mặc dù rộng lớn, nhưng cũng có giới hạn, cường giả càng nhiều, diện phần mình phạm vi thế lực càng nhỏ, không thể thiếu chiến đấu. Mà bây giờ, biết được bản nguyên đại lục tồn tại, ánh mắt của bọn hắn đã trở nên càng cao xa hơn. Giống như là dạng này thế giới không biết, có ai không muốn tiến đến đi dạo. Trường Sinh đạo Tôn Trần Trường Sinh, sớm đã đi ra, bọn hắn là chỉ nhìn cũng lên. Lưu tại Hồng Hoang Trường Sinh cùng đệ tử, tự nhiên bị Đông Đảo đại năng để mắt tới, xem như bọn hắn đạt thành tâm nguyện trợ lực. Nếu không phải Đi qua những thời giờ này, Tôn Nộ không từ đầu đến cuối bế quan, Đông Đạo đại năng đều đã tìm tới cửa lôi kéo tình cảm. Bây giờ tốt chứ, Đông Đạo đại năng cũng còn chưa kịp hành động, Tôn Nộ không liền muốn chạy đi. Nhưng mà, bọn hắn còn có thể ngăn đón, không để cho Tôn Nộ không rời đi phải không? Trước đây không lâu, Tôn Nộ không khi độ kiếp chẳng cảnh, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Bình thường người tu luyện đối mặt thiên kiếp, tránh không kịp, Tôn Nộ không lại là không lùi mà tiến tới, đuổi theo kiếp vân đánh. Như vậy khiêu khích cử động, dẫn tới thiên kiếp uy lực đại tăng, càng là liên lôi đục tiên tướng, đều thành bảy kết độ giết ra tới. Dù vậy, Tôn Ngộ Không vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại vượt qua thiên kiếp, phá vỡ mà vào giới chủ cảnh. Như vậy chiến ý như Liên Tôn Ngộ Không, Đông Đạo Đại năng tự giác, khó mà trêu chọc. Bất quá, bọn hắn cũng không có tiếp tục quan sát, đều ngay đầu tiên, hiển hiện mà ra chúc mừng đạo hữu. Chúc mừng đạo hữu. Giống như là ước hẹn một dạng, Đông Đạo Đại năng vội vã chạy đến, chúc mừng Tôn Ngộ Không song hỷ lâm môn đột phá giới chủ cảnh, đã là tương đối khó đến, là thiên đại việc vui. Theo sát lấy, liền muốn đi chấp trưởng chiến thần giới, càng là ngàn năm một lở cơ duyên. Cũng chính là trường sinh cùng, mới có bạo tay như thế. Theo sát phía sau, Đông Đảo Đại Năng lấy ra các loại kỳ chân dị bảo, làm hạ lễ dâng lên, không thu đều không được đối mặt Đông Đảo Đại Năng nhị tỉnh, có can đảm đối với thiên kiếp chủ động xuất kích Tôn Ngộ Không, đều khá là trống dơ không được. Hay là Diệp Phàm ở bên, giúp đỡ trả hỏi, tốn không ít thời gian, mới đem Đông Đảo Đại Năng đưa tiến đối với Đông Đảo Đại Năng lời nói mời, Tôn Ngộ Không bao nhiêu làm nhận lời. Trên thực tế, cho dù Đông Đảo Đại Năng không làm ra thị khẩu, thật có chuyện gì tốt, Tôn Ngộ Không cũng sẽ nhớ kỹ bọn hắn. Tất cả mọi người là xuất từ Hằng Hoang, lẫn nhau trông nom là chuyện đương nhiên đương nhiên. Theo Đông Đảo Đại Năng cử động lần này, bao nhiêu cũng có thể phân ra chút thân sơ xa gần không phải. Lại qua không bao lâu, tại Diệp Phàm thúc dục bên dưới, Tôn Nộ không đi theo tiến về chiến thần giới. Thuận lợi, tại giới vực nơi hải tâm, nhìn thấy Đế Tân Đế Tân tùy ý ngồi xếp bằng, tại hư không trì nổi, quanh người đạo quận vờ quanh, tự có uy nghiêm tràn ngập. Tôn Nộ không chiến lực vô song, càng là đột phá đến giới chủ cảnh, trực diện Đế Tân, nhưng cũng sinh ra không nhỏ áp lực nhị sư hình, đây là muốn đột phá. Tôn Nộ không không cảm thấy, Đế Tân tận lực hiển hiện uy phong, cảm giác càng giống là không có khống chế, khí thế tiêu tán mà ra. Bình thường, dạng này tình trạng, chỉ xuất hiện tại sắp đột phá cảnh giới, hoặc là vừa mới đột phá thời điểm. Nhìn thấy màn này, Tôn Ngộ Không trong lòng bởi vì đột phá, sinh ra mấy phần tiêu ngạo, lập tức tiêu tán. Hắn còn cần càng nhiều cố gắng mới có thể đuổi kịp sư huynh bộ pháp cuối cùng tới. "Mau tới, ta và ngươi hảo hảo nói một chút, cái này chiến thần giới tin tức." Đế Tân có cùng Tôn Ngộ Không giống nhau gấp gáp, chỉ làm đơn giản Hàn Nguyên, liền tiến vào chính đệ đều không có cho Tôn Ngộ Không mở miệng cơ hội, trực tiếp mang theo Tôn Ngộ Không, tại chiến thần giới đơn giản dạo qua một vòng nội không, chiến thần giới liền do ngươi đến chấp chưởng. "Hy vọng ngươi không nên lơ đễng, hảo hảo quản lý giới này. Giới này sinh linh có thể tạo chi tài, cũng làm cho chỉ dẫn, nhưng vì trợ lực" Hoàn thành giao tiếp đằng sau, Đế Tân hay là chưa quên, chăm chú làm ra lợi quên chăm chú quản lý chiến thần giới, đối với cùng cỗ giới chủ cảnh tu vi, cũng có ích lợi rất lớn. Điểm ấy, càng là Đế Tân tự mình cảm thụ qua, hắn có thể tăng lên nhanh như vậy, chính là nguồn gốc từ nơi này. Chỉ tiếc, dạng này gia chỉ, đồng dạng tồn tại tự hạn. Vừa lúc vào lúc này, Tôn Nộ không đột phá cảnh giới, Đế Tân đem chiến thần giới phó thác, là nhất cử lượng tiện. Có thể làm cho hắn càng thêm chuyên tâm tu luyện, đột phá cảnh giới, truy tìm sư tôn bộ pháp đồng thời, cũng có thể để Tôn Nộ không càng nhanh vững chắc, tăng cao tu vi. Tôn Nộ không còn có thể nói cái gì Đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Cung Tiễn Đế Tân đằng sau, lại chăm chú tại chiến thần giới đi một lượt lại một lần. Chấp trưởng chiến thần giới cũng không phải đơn giản sự tình. Cũng may, tuần tự có Dương Tiễn, Đế Tân làm chấp trưởng, đã đánh xuống nền móng vững chắc, giảm bớt rất nhiều tâm lực. Cho dù Tôn Ngộ Không không không có quá nhiều kinh nghiệm, cũng đều từ tìm kiếm, từ từ quen thuộc. Bản cổ tổ địa, chân chương sinh thân ảnh thoáng hiện mà ra. Hắn tại kiếm tu đại lục, tu đồ đệ, giúp ngọa, đã có mười mấy năm thời gian, nhưng ở bên trong vùng thế giới này, lại chỉ mới qua mấy hơi thở. Cho dù là, phụ mệnh chờ đợi ở bên ngoài bản hạ cũng chỉ là vừa mới đi mấy cái vừa đi vừa về. Sớm tại trước đó, bản cổ tộc dài vũ trụ đã đối với bản hạo Trần Thuật lợi hại, để bản hạo khuyên nhủ Trần Trường Sinh. Liền ngay cả bản hạo tự thân đối với Trần Trường Sinh tâm tư cũng là cảm thấy quá mức mạo hiểm. Nhưng mà, hắn ngay cả Trần Trường Sinh đều không gặp được, cho dù có đầy mình lời nói, lại chỗ nào có thể nói đến, đến ra. Đến mức, Trần Trường Sinh trở về, liền rõ ràng phát giác bản hạo ở ngoài cửa đứng ngồi không yên, như là trên lò lửa con kiến. Chỉ là cười cười, Trần Trường Sinh liền đi vào gian phòng, không còn đi chú ý còn lại hơn 2 ngày thời gian, liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút kèn. Chúc mừng chủ nhân, đệ tử Tôn Ngộ không tu vi đột phá, thu hoạch được rút thưởng một lần. Ngay tại Trần Trường Sinh trở về không bao lâu, liền có hệ thống nhắc nhở xuất hiện đột phá. Xem ra, ta rời đi những thời giờ này, hầu tử không ít cố gắng đột nhiên được, đến Tử Tôn Ngộ không tiếu kinh hỉ, Trần Trường Sinh trên mặt ý cười hiện hiện. Rút thưởng cái gì, càng phi thường không sai. Nói đến, lần trước lấy được rút thưởng cơ hội cũng còn không dùng, tính cả lần này, đã có 2 cái rút thưởng. Là hiện tại liền dùng xong, hay là chờ một chút, đến cái rồnit 10 cái gì? Trước đó rút thưởng, không phải nói không tốt, chỉ là không quá phù hợp tâm ý cũng là bởi vì này Đối với rút thượng, Trần Trường Sinh nội tâm nhiều hơn mấy phần kháng cự. Cái này nếu là, lại rút ra cái gì cổ quái đồ chơi, hắn Trường Sinh đạo tôn chẳng lẽ không cần mãn muối. Lại nói, hắn bây giờ cũng không có cái gì bức thiết nhu cầu, hoàn toàn có thể chờ lâu bên trên nhất đẳng, nói không chừng liền có thể lúc tới vận chuyện. Chương 916. 7 lần phổ thông rút thượng, có thể hợp thành một lần trung cấp rút thượng. Chương 916. 7 lần phổ thông rút thượng, có thể hợp thành một lần trung cấp rút thượng keng. 7 lần phổ thông rút thượng, có thể hợp thành một lần trung cấp rút thượng. Có lẽ, là phát giác được Trần Trường Sinh chậm chạp không có động tĩnh. Hệ thống lại cho ra gợi ý mặc dù không có nói tỉ mỉ, Trần Trường Sinh cũng có thể minh bạch, trung cấp rút thưởng ban thưởng nhất định tốt hơn. Vậy trước tiên giữ lại, thử một chút cái này trung cấp rút thưởng sẽ có biến hóa gì. Hắn vốn là có chút chần chờ không trứng, bây giờ ngược lại là có thể an tâm đem hai lần rút thưởng cơ hội giữ lại. Dù sao, có nhiều như vậy để tự tại, tùy tiện đến bên trên như vậy mấy lần đột phá, liền có thể gom góp rút thưởng cơ hội. Sau đó mấy ngày, Trần Trường Sinh từ đầu đến cuối đóng cửa không ra, ngay tại trong chu ổ nghỉ ngơi. Chứ mỗi lần đưa cơm đến đây, ban hạ có thể nhìn thấy Trần Trường Sinh một chút, lúc khác tất cả cũng không có tiếp xúc cơ hội. Ban cổ tộc Dài ngược lại là tới rất gần, nhưng lại từ đầu đến cuối bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không thể nhìn thấy Trần Trường Sinh. Bất đắc dĩ, ban cổ tộc Dài đành phải ở ngoài cửa, lấy tính động, lấy lý hiểu, dùng cái này làm ra rất nhiều khuyên giải. Không thể phủ nhận, ban cổ tộc Dài cho ra lý do, tất cả đều có lý có cứ. Chớ nói chi là, đang làm ra thuyết phục thời điểm, ban cổ tộc Dài còn vận dụng tâm linh bí thuật đây cũng không phải cái gì công kích bí thuật, chỉ là để nó nói ra lời nói càng có sức thuyết phục. Nhưng mà, chỗ này có thuyết phục, nhất định tốn công vô ích. Từ đầu đến cuối, Trần Trường Sinh đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cho dù là kết quả như vậy, ban cổ tộc dài vẫn còn tiếp tục, đến phía sau 2 ngày, càng là trực tiếp canh giữ ở Trần Trường Sinh bên ngoài viện. Ban đầu, ban cổ tộc dài còn lo lắng, tổn thất nặng nề đại Nhật đế tộc, có thể hay không giết đến tận cửa. Tới lúc đó, không nói Trần Trường Sinh, cho dù toàn bộ bản cổ tộc cũng phải bị động nên chiến, cùng đại Nhật đế tộc khai chiến. Tương đương kỳ quái là, ban cổ tộc điệu từ đầu đến cuối bình yên, hoàn toàn không có nhận cái gì quá nhiều. Cảm giác, liền cùng Trần Trường Sinh theo bản hạo đến đây trước đó, hoàn toàn không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, ai cũng sẽ không cảm thấy, sự tình sẽ như vậy tùy tiện kết thúc. Bình tĩnh chỉ là tạm thời. Nói không chừng lúc nào, đại Nhật đế tộc liền sẽ mang theo tộc trưởng cường giả đến đây. Khả năng như vậy, cũng là bản cổ tộc giải quyết phục lời nói một trong. Trần Chương Sinh, cung chủ động giết tới đại Nhật đế tộc tổ địa, không bằng lưu tại bản cổ tổ địa, đến cái ôm cây đợi thỏ đồng dạng là cùng đại Nhật đế tộc ở giữa chiến đấu, nhìn như chỉ là đối sân bãi, ảnh hưởng lại là cực lớn. Từ đây cũng có thể nhìn ra, bản cổ tộc giải tâm tư biến hóa, từ ban đầu nhượng bộ, trở nên cường ngạnh rất nhiều. Sự thật cũng là, đến lúc này, bản cổ tộc đã không có lùi bước chỗ trống, chỉ có thể làm vùng vây dây chết bỏ mắt. 3 ngày đi qua, Trần Trường Sinh đúng giờ từ sân nhỏ đi ra đa tạ bản cổ tộc giải triều đãi, chúng ta nên khởi hành. Tại bản cổ tộc giải cùng bản hạo sáng ngời trong ánh mắt, Trần Trường Sinh mỉm cười mở miệng. Hắn lưu lại trọn vẹn 3 ngày thời gian, để bản cổ tộc giải thuyết phục chính mình, đáng tiếc bản cổ tộc giải không có thể làm đến. Nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể như là lúc trước nói tới tiến về đại Nhật Đế tộc tổ địa, trừ bỏ thai họa ngầm ta cùng ngươi đi. Bản cổ tộc giải thầm than đằng sau, đột nhiên trở nên chiến ý mười phần. Nó cao giai thang trời cấp độ khí tức, không còn che giấu phóng xuất ra, rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Nhưng mà Đối mặt cái này đáng sợ uy áp, Trần Trường Sinh ngay cả động tác đều không có, liền nhẹ nhõm tiếp nhận xuống tới. Cho dù bản cổ tộc dài không có lấy ra toàn bộ lực lượng, nhưng cũng đủ để thăm dò ra Trần Trường Sinh sâu không lường được. Cũng mặc kệ nói thế nào, bản cổ tộc dài cũng không tin, Trần Trường Sinh có đại đạo cảnh tu vi. Như vậy trạng thái, đối mặt đại nhật đế tộc, trấn tộc cường giả, lại làm như thế nào ứng phó? Biết rõ lần này đi hung hiểm, bản cổ tộc dài hay là dứt khoát quyết nhiên, đưa ra cùng nhau đi tới không cần, tộc trưởng ngay tại tổ địa, chờ chúng ta tin tức tốt. Trần Trường Sinh lắc đầu, cự tuyệt bản cổ tộc dài đề nghị. Hắn còn muốn thừa cơ hội này Hạo Hạo dạo chơi, nếu là bản cổ tộc dài đi theo, căn bản không có cách nào chế lấp. Trọng điếu hơn là, không có bản cổ tộc dài tọa trấn, bản cổ tổ địa, rất dễ dàng xảy ra vấn đề bản hạ. Chúng ta đi. Không có lại cho bản cổ tộc nảy nở miệng cơ hội, Trần Trường Sinh chào hỏi Bản Hạo, nên ngang rồi đi. Bản Hạo mặc dù đuổi theo, nhưng cũng liên tiếp quay đầu, tiếp nhận bản cổ tộc dài ra hiệu. Chỉ một lúc sau, tại bản Hạo chỉ dẫn bên dưới, Trần Trường Sinh đặt chân hư không, thẳng đến lấy đại nhật đế tộc tổ địa mà đi. Bản Hạo ngược lại là giống tùy ý chỉ cái sai lầm phương hướng, có thể đó căn bản không chỗ hữu dụng. Thập đại đế tộc tổ địa, quá mức dễ thấy. Dù tiện thân ở phương nào, đều có thể rõ ràng trông thấy tổ địa chỗ tiền bố, chúng ta thật muốn đi sao? Đại Nhật Đế tộc, thế nhưng là có đại đạo cảnh cư giả, muốn thế nào ứng đối? Ban Hạ mặt mũi tràn đầy đăm chất, nói ra trong lòng lo lắng đại đạo cảnh. Đây chính là trên thang trời tồn tại, thực lực vượt quá tưởng tượng không sao, ngươi mang đường tốt là được. Theo tu vi tăng lên tới thang trời 90 tầng, trấn trường sinh đối với đại đạo cảnh, bao nhiêu có hiểu rõ. Xét thực, đại đạo cảnh nhìn trời bậc thang cảnh, có nguyên ép tính ưu như thế, nhưng đó là đối còn lại thang trời mà nói ở trước mặt hắn. Đại đạo cảnh đồng dạng không đủ gây sợ được Trần Trường Sinh khẳng định đáp lại, bản hạo lập tức lên tinh thần. Ngẫm lại, từ hắn gặp phải Trần Trường Sinh đến nay, tuần tự gặp phải không ít cường địch, đều bị Trần Trường Sinh tùy tiện chu diện. Nói không chừng, thật có thể có kỳ tích xuất hiện. Cùng vì đâm mệnh, Hoàng Hốt chạy vừa đại nhật long đồng khác biệt, Trần Trường Sinh bọn hắn không có đặt chân trải rộng hung hiểm hư không. Ma La lần theo mở ra tới tinh không thông đạo, nhanh chóng hướng phía trước. Trên đường, ngược lại để Trần Trường Sinh, đối với vạn tộc tổ địa, lại có khắc sâu nhận biết. Thậm chí, nhìn thấy có chút kỳ lạ chỗ, Trần Trường Sinh còn ngừng chân thưởng thức, hoàn toàn nhìn không ra sắp nên đón đại chiến trận chương gặp chân trường sinh biểu hiện, bản hạo đều bị kéo theo cảm xúc, trở nên bùng lòng rất nhiều đường hầm hư không bên trong, ngược lại là thanh tịnh, ít có cường giả vượt qua. Chỉ ngẫu nhiên, có như vậy mấy chiếc hư không phi thuyền, mang theo sinh linh xuyên thẳng qua. Chân trường sinh không có tận lực chế lập, bị hư không phi thuyền nhìn thấy, nhưng lại không có phi thuyền dừng lại trong tinh không, có đạo tắc vũ trụ tồn tại, hư không phi thuyền sẽ không nửa đường dừng lại. Bản hạo ở bên giải thích, mặc kệ là địa phương nào, đều có đạo phỉ tồn tại, khó mà trừ tận gốc đường hầm hư không dài dằng dặc, phức tạp, càng là cùng hung hiểm hư không kết nối, cái này cho đạo tắc vũ trụ sinh sôi thổ nhượng không thể nói trước, vạn tộc cường giả thỉnh thoảng đều sẽ khách mời đạo tặc vũ trụ, làm một chút không ổn bán mua. Tự nhiên, đạo tặc vũ trụ cũng liền không có cách nào trừ tận gốc. Bản Hạo không có phát giác, chân trường sinh thế nhưng là thấy rõ ràng, chính là bọn hắn gặp phải hư không phi thuyền, đều có mấy chiếc không quá bình thường, là đạo tặc vũ trụ tất cả. Nhìn xem liền muốn nhảy ra cảng đường nhận ra bản Hạo bản cổ tộc thân phận sau, liền đều cấp tốc bỏ chạy. Cảm giác khá là giống như là đang chạy trối chết giống như. Bản cổ đế tộc, tự thân uy hiếp có lẽ không có bao nhiêu. Có thể đó là trước kia, bây giờ bản cổ đế tộc có can đảm đánh giết đại Nhật Long Đổng đã dẫn tới vạn tộc chấn động. Cho dù là hành hành không sợ đạo tặc vũ trụ, cũng có thể phát giác trong đó nguy hiểm, không dám có chỗ liên lụy, để tránh gặp và lây. Như vậy, ngược lại để Trần Trường Sinh cùng bản ảo hư không hành động, giảm bớt rất nhiều phiền nhiễu. Thông suốt. Chương 917. Vạn tộc xem lễ, xuất thủ khúc nhạc dạo, đại nhập thần tử bầu cử phụ. Chương 917. Vạn tộc xem lễ, xuất thủ khúc nhạc dạo, đại nhập thần tử bầu cử phụ. Mười ngày sau, cho dù không có vội vã đi đường, cũng là hành trình hơn phân nửa. Ngay lúc này, vốn là yên tĩnh hư không, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Nửa trước độ Trần Trường Sinh nhìn thấy hư không phi thuyền, bất quá 20, trước mắt, không giống nhau hư không phi thuyền, lại là lít nha lít nhít, khó mà tính toán. Liền ngay cả 10 phần rộng lớn đường hầm hư không, đều trở nên chật chúc, ngán trạng, hư không phi thuyền tiến lên đều được xếp thành hàng dài. Thật sự là quá mức khoa trương, có thể làm cho vạn tộc sốt động, nhất định có đại sự phát sinh đây là, đế tộc mới có thủ bút đại nhật đế tộc. Qua không bao lâu, Trần Trường Sinh liền đã đạt được xác nhận, những này hư không phi thuyền, đều là tiến về đại nhật đế tộc tổ điện. Cũng chỉ có 9 đại đế tộc, mới có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy đều không có trải qua bao nhiêu nghe ngóng. Trần Trường Sinh liền hiểu, Đại Nhật Đế tộc đang chơi cái gì đại Nhật thần tử bầu cử phụ. Thần tử, tại đế tộc bên trong có địa vị rất cao, tương lai chí ít có thể trở thành đế tộc trưởng lão, thậm chí, mới đế tộc chi chủ đều tại thần tử bên trong tuyển ra. Lấy đế tộc tại trong vạn tộc chí cao địa vị, tuyển ra thần tử, đúng là một đại thị sự. Dẫn tới vạn tộc cường giả tiến về xem lễ, la chuyện đương nhiên đại Nhật thứ 9 thần tử, tính cả phụ thân nó đại Nhật Long Đồng, song song bị Trần Trường Sinh diện sát, thần tử vị trí xuất hiện trống chỗ. Chỉ bất quá, hiện tại là tuyển ra tân thần con thời điểm. Vừa mới ném đi mà to không đội mà báo thủ lấy lại danh dự, chỉ dựa vào bầu cử phụ thân tử, sợ là khó mà vãn hồi đại nhật đế tộc danh vọng tiền bối, các loại tân thần con truyện ra, chính là đại nhật đế tộc xuất thủ thời điểm. Đông dạng đạt được tin tức bản hạo, thân sắc ngưng trọng đại nhật đế tộc cử động lần này, cũng không chỉ là để vạn tộc nhìn thần tử bầu cử phụ, nhất định có càng nhiều nhu độ. Nói không chừng, liền muốn mang theo vạn tộc xem lễ cương dạ, cùng nhau giết tới bản cổ tổ địa. Chỉ có dạng này, mới có thể chân chính rửa sạch, đại nhật đế tộc trước đó nhục nhã bọn hắn không có dạng này cơ hội. Trần Trương xin gật gật đầu, lần nữa làm ra tuyên án. Nói đến Đại Nhật Đế tộc cử động lần này, vẫn rất phù hợp tâm ý của hắn. Giống như là bầu cử phụ thần tử dạng này thị sự, đại Nhật tổ địa nhất định toàn viên hội tụ, vừa vặn đem nó một mẻ hút gọn. Nếu không, hắn thật đúng là không có biện pháp tốt, đem lại Nhật Đế tộc toàn bộ sinh linh toàn bộ tìm ra. Vì không quá sớm kích động để đại Nhật Đế tộc tình thảo, Trần Trường Sinh xuất thủ, là bản hạo làm trẻ lốc, liên lại dẫn bản hạo tiếp tục hướng phía trước, lẫn vào vạn tộc cường giả đoàn ngũ. Tới cuối cùng, Cang La Suối Doi Suối Nước bị đại Nhật Đế tộc cường giả đưa vào tổ địa, ngồi lên khán đài. Cảm giác như vậy, ngược lại là cùng kiếm tu đại lúc lúc Đệ tử Trần Hạo đại chiến lạc Nhật Thánh địa có chút tương tự đương nhiên, so sánh kiếm tu đại lục lạc Nhật Thánh địa, đại Nhật đế tộc mạnh hơn ngàn vạn lần, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Không nói mà khác, chính là vì ngồi lên khán đài tân khách, dâng lên linh quả, tùy tiện một viên, đều bù đắp được toàn bộ lạc Nhật Thánh địa. Trừ các loại cao giai an uống bên ngoài, đại Nhật đế tộc càng là đại thủ bút, vì tất cả khách đến thăm chuẩn bị phong phú gói quà lớn. Trần Trương xin gặp, cũng không làm sao để ý, bản Hạo lại là trợn mắt hốt mồm. Còn lại những cái kia, vạn tộc cường giả, biểu hiện không thể so với bản Hạo tốt hơn, đồng dạng là dạng này lễ vật hết sức hài lòng. Trước đây Bọn hắn tiến vào đại nhật đế tộc, thế nhưng là tất cả đều cắn răng đưa lên không ít lễ vật, chúc mừng mới thần tử xuất hiện. Lại không muốn, thần tử còn không có nhìn thấy, trước liền đem tổn thất tìm trở về, còn nhiều kiếm lợi rất nhiều lần. Có không ít người biết chuyện, cầm tới hậu lễ đằng sau, trên mặt mặc dù đang cười, trong mắt lại thêm ra mấy phần sầu lo. Dĩ vãng, bọn hắn không phải là không có tham dự qua, như là lần này như vậy thị sự, nhưng lại chưa từng thu cái gì gói quà lớn đại nhật đế tộc đột nhiên hào phóng như vậy, để bọn hắn cảm thấy, đại lễ này bao cầm phòng tay đế tộc tiện nghi, là tốt như vậy chiếm. Chỉ hy vọng Đại Nhật Đế tộc không nên quá phận, để bọn hắn không đến thương cân đọ cốt. Mặc kệ vạn tộc phái tới người xem lễ, trong lòng như thế nào tâm thần bất định, thần tử bầu cử phụ vẫn là bình thường tiến hành. Thang trời tầng 30, mới thoăn cái, liền có cường giả lăng lập không trung đội dãy vãng, nhìn thấy cường giả như vậy, nhất định dẫn phát hỗn động. Nhưng mà, Đại Nhật Long Đồng vẫn lạc, làm cho Đông Đảo cường giả ánh mắt biến cao đối với thang trời tầng 30 cường giả sức thừa nhận, xuất hiện tăng lên trên diện rộng, mặc dù sợ hai tháng phục, lại không đến mức kinh hãi. Thang trời kia cường giả, chỉ là ánh mắt đảo qua khán đài, liền đem Đông Đảo cường giả không nhìn thần tử bầu cử phụ bắt đầu. Ngay cả Hàn Vân đều không có, thang trời cường giả liền làm ra tuyên cáo. Di vãng, thần tử tuyển bạt có rất nhiều cửa ải, tầng tầng đạo thải. Lần này, lại là dạng bất mặt khác đâu, trực tiếp tiến vào thực chiến đối cục. Chiến trường cũng không phải là cực hạn tại lôi đài, mà là một đạo lan tràn mấy ngàn dặm dãy núi khổng lồ. Trong đó, trừ tham dự thần tử tuyển bạt đệ tử, cũng không ít hung thú, dị quái, nguy hiểm trùng điệp đông đảo quan chiến cường giả gặp, có hơn phân nửa lòng sinh nghiêm nghị, bọn hắn nếu là tiến vào bên trong, sợ là trực tiếp liền sẽ đào thải ra khỏi ván. Nhưng nhìn lại nhật đệ tử cường giả tuổi trẻ biểu hiện, lại là khá kinh người. Những hung thú đáng sợ kia, dị quái, hoàn toàn không có đối bọn hắn tạo thành trở ngại, tất cả đều không có tùy tiện mà bỏ. Chỗ này vị bầu cử phụ thần tử, làm sao cảm giác giống như là nhờ vào đó, đối bọn hắn làm ra uy hiếp. Đây vẫn chỉ là đệ tử bình thường, liền có thực lực đáng sợ như thế, những cái kia chân chính thần tử, lại đến cỡ nào cấp độ? Cứ thế mà suy ra, thang trời tầng 30 đại Nhật Long Đổng, nhất định đạt tới sâu xa khó hiểu tình trạng. Cho nên, đại Nhật Long Đổng vẫn lạc, không phải hắn thực lực không đủ, mà là đối thủ quá mạnh. Cơ hội trong náy mắt, Đông đảo quan chiến tường giả náo hại, liền hiện ra dạng này kết luận. Có thể hay không? là bản cổ tộc dài âm thầm ra tay. Tuy nói, ở đây có không ít cường giả, tận mắt nhìn thấy, Trần Trường Sinh lấy cổ quái nói binh đánh giết đại Nhật Long Đồng, nhưng lại từ đầu đến cuối còn nghi vấn. Bị đại Nhật Đế tộc đệ tử thực lực dung động sao, khó tránh khỏi sẽ sinh ra sai lầm suy nghĩ. Theo càng ngày càng nhiều hung thú, dị quái, bị cường lực chèn giết, đông đảo tham tuyển đệ tử, ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Oan, gặp phải đằng sau, hai cái đệ tử như là có cái gì huyết hải thâm cửu, không giữ lại chút nào xuất thủ. Lúc này, đông đảo quan chiến cường giả mới thình lình phát hiện, bọn hắn lúc trước căn bản không có hiện hiện thực lực chân chính. Oan Ngay, rất nhanh, liền có càng nhiều đệ tử va chạm, bộc phát đại chiến. Rõ ràng bố trí rất nhiều trận pháp phòng hộ dãy núi, không có thể tránh mở kiếp này, bị đại chiến tác động đến, thảm tao phá hủy. Thậm chí, có điên cuồng tham tuyển đệ tử, trực tiếp rút ra dãy núi tiến hành luyện hóa, đánh ra kinh thế hải tộc công kích. Rầm rầm rầm. Tuyệt đại đa số người con chiến, căn bản không có cách nào tính hạ tâm quan sát, bị Đông Đảo đại chiến chấn động đến đầu óang mắt hoa. Chỉ có số ít cường giả, mới có thể thấy rõ biến hóa trong sân. Thần tử vị trí, là một bước lên trời đường tắt. Số lượng Đông Đảo tham tuyển đệ tử, vì đoạt được thần tử vị trí hoàn toàn không có nương tay, hoàn toàn không để ý tình đồng môn đánh lén, hạ độc, bấy giờ, Tằng Tằng lấp lấp, treo cao bầu trời thang trời tầng 30 tồn tại, chỉ là lặng lặng nhìn xem, hoàn toàn không có nhúng tay. Mặc dù có tham tuyển đệ tử trọng thương, đều không thêm để ý tới, mặc kệ tự sinh tự diệt. Những đệ tử này đều có có thể xứng chắc tuyệt thực lực, tiềm lực, thật sự như thế bỏ, chương 918. Lỗ Nhiên chọn lựa quan chiến cường giả gia nhập đại chiến, Trần Trường Sinh được tuyển chọn. Chương 918, Lỗ Nhiên chọn lựa quan chiến cường giả gia nhập đại chiến, Trần Trường Sinh được tuyển chọn đại Nhật đế tộc. Giống như là long đồng như thế dị loại, gần như không tồn tại. Còn lại đệ tử, tất cả đều tu luyện đế tộc căn bản công quyết, hóa thân từng vòng đại nhật đại nhật uy hoàng, nở rộ hào quang áo ánh, chỉ là tùy tiện một vòng, đều đủ để đem tiên địa chiếu sáng. Bây giờ, cái này rất nhiều đại nhật đế tộc đệ con hội tụ, càng làm cho tia sáng này trở nên càng lóa mắt. Cũng liền ở đây quan chiến tất cả đều là đến từ vạn tộc cường giả, mới có thể xuyên thấu qua dị quang, nhìn thấy đại chiến trường cảnh đế tộc tương đại, đông đảo cường giả đều rất rõ ràng. Nhưng mà, đế tộc đến tột cùng mạnh đến mức nào, nhưng lại không có ai nói được rõ ràng. Nhưng bây giờ, nhìn trận này lại nhật đế tộc thần tử bầu cử phụ, vạn tộc cường giả bao nhiêu có chút rõ ràng nhận biết. Những này tham tùy người, nếu là phóng tới bọn hắn chỗ tộc đàn, chí ít đều là trưởng lão cấp độ, có cực cao địa vị. Tại đại Nhật đế tộc bên trong, lại là không được coi trọng, thậm chí có thể tùy tiện hao tổn đế tộc nội tình, có thể thấy được luống lỗ. Phát giác điểm ấy đằng sau, đông đảo quan chiến từng giả, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những cái kia phụ thuộc đại Nhật đế tộc tộc đàn, tất nhiên là giống như nguyên, mừng rỡ không hiểu. Ngoài ra, có chút tộc đàn, mặc dù không quy thuộc đại Nhật đế tộc, nhưng cũng là còn lại 8 đại đế tộc phụ thuộc, đồng dạng bảo trì bình thản. Số lượng đông đảo không có phụ thuộc đế tộc tộc tộc đàn cường giả, tâm tình liền không có tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, đã có không ít cường giả tâm tư dao động, sinh ra rất nhiều mẫm lưu tính. Quả thật, đầu nhập vào đế tộc sẽ mất đi tự chủ. Nhưng lại cơn mưa gió này phiêu diêu thời khắc, có đế tộc làm chỗ dựa, có phải hay không có thể cản thêm an toàn. Chân Trương Sinh ngậm, cũng không khỏi cảm thán, đại nhật này đế tộc thủ đoạn cao minh. Bởi vì lấy đại nhật long đồng cái chết, dẫn đến đại nhật đế tộc rất mất thể diện. Dựa vào cái này thần tử bầu cử phụ, đại nhật đế tộc không chỉ có bù tổn thất, càng là rất tốt uy hiếp và tộc, có thể tốt hơn hợp nhất. Không thể nói trước, trừ những cái kia còn lại đế tộc phụ thuộc, ở đây đông đảo tộc đàn đều sẽ gia nhập đại nhật đế tộc đợi đến thịnh hội kết thúc, là có thể đem những tộc đàn này tộc kết, làm trùng kích bản cổ đế tộc phá hồi. Dưới lại thế, lại có bao nhiêu tộc đàn có thể trốn qua kiếp này? Quan chiến vạn tộc cương giả, có lẽ không có Trần Trường Sinh dạng này, nhìn tấu triệt, nhưng cũng sinh ra trận trận bất an. Nhưng mà, bọn hắn đã ngồi lên khán đài, chẳng lẽ còn có thể cứ thế mà đi phải không? Trong lúc nhất thời, rất nhiều cương giả, ngay cả đặc sắc đại chiến đều không thèm để ý, chỉ nội tâm nổi lên nói thầm. Làm lấy tính toán các vị đang ngồi ở đây đều là các tộc cao thủ, có thể hạ chẳng, chỉ điểm hầu bối tiểu tử. Vốn là không nhìn đám người Đại Nhật Đế tộc thang trời tầng 30 tồn tại, đùng nhiên mở miệng. Lời này, thế nhưng là đem Đông Đạo cường giả dọa dọa cho phát sợ, muốn mở miệng nói chút gì, lại bị khí thế ngăn chặn, không cách nào ngôn ngữ xem từ già, các vị hay là rất cho mặt mũi, ta thay mặt Đại Nhật Đế tộc, đi đầu cảm ơn. Theo thang trời cường giả mở miệng lần nữa, việc này lại không sửa đổi. Cho dù khí thế áp chế không còn, Đông Đạo cường giả có lẽ có ánh mắt giao thoa, lại không ai dám nói một chữ không. Lúc này lại ra không thể nghi ngờ tự tìm đường chết. Bọn hắn cũng không phải bản cổ đế tộc, có can đảm chống lại đại nhật đế tộc, gọt nó mặt mũi đông đảo cùng giả, chỉ riêng phần mình Demi thủy mụ, hy vọng có thể tránh đi tai họa, không bị điển ra. Liền ngay cả phụ thuộc đại nhật đế tộc người, vào lúc này, cũng không dám phô trương quá mức, để tránh dẫn phát nhiều người tức giận ngươi, ngươi, ngươi. Theo thang trời cường giả mở miệng, liền có từng cái từng giả, không tự chủ được đứng dậy, hướng về chiến trường bày qua. Cho dù rõ ràng biết, lần này đi sinh tử khó liệu, được tuyển chọn cường giả, vẫn là không có làm ra phản kháng. Thang trời tầng 30 là bọn hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại, nếu là dám phản kháng, sợ không phải bị tùy tiện trấn sát. Ngoài ra, phía sau bọn họ tộc đàn, sợ cũng bởi vậy hủy diệt. Ngay cả bản cổ tộc lớn lên dạng cường giả, đều bị bản cổ tộc can nguy kiểm chế, không có cách nào buông tay đánh cược một lần. Trước mắt những cường giả này, so bản cổ tộc dài kém quá nhiều, càng là không thể nào sinh ra lòng phản kháng, bất đắc dĩ nhận mệnh đã là bị ép tiến vào chiến trường, đông đảo cường giả đều không có sinh ra tranh đấu chi tâm, chỉ muốn né tránh, tiêm ẩn. Làm như thế, đợi đến thần tử truyện ra sau, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng đáng tiếc, thang trời cường giả nếu làm ra cử động lần này, lại thế nào khả năng khiến cái này từ bên ngoài đến cường giả toàn nguyện. Bành! Bành! Bất hạnh được tuyển chọn cường giả, rơi vào dãy núi thời điểm, đều bị thang trời cường giả lực lượng bao khỏa, náo ra động tĩnh lớn đông đảo ngay tại đại chiến tham tuyển đệ tử. Nghe được tiếng vang, tự sẽ đến đây xem đem những này bị ném vào dãy núi cường giả tìm ra, là chuyện sớm hay muộn. Cũng không biết, đến nguy hiểm cho tính mệnh trước mắt, những cường giả kia còn có thể hay không ngăn chặn, không liều chết phản kích. Người đang chờ xem kịch vui Trần Trường Sinh, bỗng nhiên bị ánh mắt khóa chặt ta. Trần Trường Sinh nhìn xung quanh một chút, nên tiếp thang trời tầng 30 cường giả ánh mắt, sinh ra mấy phần kinh ngạc. Cái này kinh hỉ, tới thực sự quá mức đột nhiên là chính ngươi đi vào, hay là ta ném ngươi vào. Thang trời kia tầng 30 cường giả, không có khám phá Trần Trường Sinh nguy trang, chỉ đem nó xem như phổ thông thần thoại cảnh. Chẳng qua là cảm thấy Trần Trường Sinh lạ lẫm, cũng không phải là đại nhật đế tộc giao hảo người, cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, lập tức đem hắn trở chúng. Hắn nhưng lại không biết, quyết định như vậy sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Rõ ràng biết điểm này, chỉ có Trần Trường Sinh bên cạnh, chớp mắt hốc muôn bản hạ. Không nút bậc thang tầng 30 đại nhật long đồng, tại chân trường sinh trước mặt, đều chỉ có bỏ mạng chạy chỗ phận. Trước mắt thang trời này cấp độ tồn tại, thực lực còn tại đại nhật long đồng phía dưới, là nơi nào đến dũng khí khiêu khích Trần Trường Sinh. Bản hạo như vậy phản ứng, rơi vào thang trời kia trong mắt cường giả, lại là cảm thấy chuyện đương nhiên, hoàn toàn không có phát giác không ổn ai. Trần Trường Sinh than nhẹ một tiếng, ở tại dư cường giả cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt, chủ động đứng dậy, bay vào chiến trường chỗ dãy núi. Hắn vốn nghĩ, để lại nhật đế tộc hưởng thụ không nhiều thời gian, hiện tại xem ra, lại là không cần thiết. Cũng tốt, chu diệt đại nhật đế tộc Trước hết từ trận này thần tử bầu cử phụ bắt đầu. Nhìn thấy Trần Trường Sinh như vậy cảm kích tức thời, thang trời cường giả không còn quan sát, mà là tiếp tục chọn lựa càng nhiều cường giả gia nhập đại nhật đế tộc đệ con, tham dự đại chiến không hơn trăm người. Cuối cùng được tuyển chọn, trở thành thần tử đá mài đao vạn tộc cường giả, lại là nhiều đến 500. Nghe vào tựa hồ không nhiều, có thể cái này 500 cái cường giả, đại biểu cho chính là 500 cái tộc đàn. Mặc kệ những cường giả này sinh tử như thế nào, chờ đợi 500 cái tộc đàn, hoặc là thần phục đại nhật đế tộc, hoặc là triệt để hủy diệt. Mặc dù nói, tại Trư Tiên vạn tộc bên trong, 500 cái tộc đàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng đây cũng là, Cố Hưu cách cục bị đánh phá tín hiệu, đủ để dẫn tới vạn tộc cường giả sơ hãi. Trước đây, chín đại đế tộc tiến đến tầm bảo cường giả toàn bộ bọn mình, đã tạo thành ảnh hưởng to lớn. Lại có đại Nhật Long Đồng, xâm nhập bàn cổ tộc tổ địa bị chú diện. Lại nhìn đại Nhật đế tộc bây giờ cử động, đông đảo cường giả đã cảm ứng được, đáng sợ phong bạo đang nổi lên. Tại này trước nay chưa có biến đổi lớn bên trong, bọn hắn lại nên đi nơi nào? Tâm sự nặng nề vạn tộc cường giả, lên dây cốt tinh thần nhìn về phía chiến trường, để tránh bị thang trời cường giả bắt lấy, ném vào trong đó. Chương 919 Từng vòng đại nhật lâm không bạo nước, nợ dụ cuối cùng hào quang lóe ánh. Chương 919, từng vòng đại nhật lâm không bạo nước, nợ dụ cuối cùng hào quang lóe ánh. Tế tấu của chiến đấu cũng không có bởi vì rất nhiều cường giả gia nhập, phát sinh biến hóa gì. Chân chính nhân vật chính vẫn là tham dự thần tử bầu cử phụ đại nhật đế tộc đệ con. Ngay từ đầu, bị ném nhập chiến trường cường giả cấp tộc còn có thể không đếm xuể đến. dãy núi Bao La vô ngần, đủ để cho bọn hắn tìm tới phù hợp địa phương tránh né ẩn thân. Dù là gặp phải đại nhật đế tộc đệ con, chỉ cần bọn hắn không có chủ động khiêu khích, phần lớn có thể thuận lợi thoát thân. Nhưng mà Vô luận trong chàng bên ngoài sân, đông đảo cường giả đều rất rõ ràng, dạng này bình thản sẽ không tiếp tục quá lâu. Những này từ bên ngoài đến cường giả, cùng đại Nhật đế tộc đệ con ở giữa, nhất định sẽ có một trận đại chiến. Cũng không thể, thang trời cường giả đem bọn hắn ném vào chiến trường, chỉ vì để bọn hắn càng hảo cảm thứ thủ, đại Nhật đế tộc đệ hạt lực. Vệ đút vệ đút vệ đút net. Có xét thấy này, liền ngay cả Trần Trường Sinh đều không có vội vã xuất thủ, mà là tìm không sai địa phương, tiếp tục quan chiến. Trần Trường Sinh cử động, lạc Nhật bên ngoài cường giả trong mắt, đều cho hắn tâm lớn, sinh ra cảm thán. Cũng đã gần muốn khó giữ được tính mạng. Thế mà còn có thể như vậy nhà nhã, thực sự khó có thể lý giải được. Tương phản, còn lại những cái kia thân ham chiến trường cường giả đều đang làm lấy các loại đại chiến tiến đến chuẩn bị trước, mới là phải có tiến hành. Rất nhanh, tất cả cường giả đều hiểu, những này bị ném nhập chiến trường người sẽ có dạng gì gặp phải. Có một cái đại nhật đế tộc đệ con, tại trong đại chiến tụ thường, thành công đảo tẩu đằng sau, nhanh chóng tìm tới từ bên ngoài đến cường giả. Sau đó, tại cường giả kia đang do dự, thống hạ sát thủ, đem cường giả kia trấn sát, luyện hóa, trong khoảnh khắc hồi phục thương thế, liên lại chạy tới tiếp tới lúc trước đã thương hắn người đệ tử kia, lần ngươi triển khai chém giết đông đảo bị ném nhập chiến trường vạn tộc cường giả, tựa hồ biến thành linh đan, làm lại Nhật Đế tộc đệ con bổ sung hào tồn chi dụng. Luân thực lực, cái kia chết thảm cường giả, đối đầu trọng thương đại Nhật Đế tộc đệ con, chưa hẳn không có khả năng chiến thắng. Chỉ vì trong lòng có kiêng kỵ, không dám toàn lực hành động, mới có thể rơi vào hạ trạng thê thảm như thế. Còn lại những cường giả kia, đối mặt cục diện như vậy, lại có dám hay không vùng tay vùng chân, trấn áp đại Nhật Đế tộc đệ con. Bên trong chiến trường bên ngoài, vạn tộc cường giả trong lòng đều khó mà cho ra đáp án chủ trì thần tử bầu cử phụ thang trời tầng 30 tổn đại, đem đông đạo cường giả ném vào chiến trường, không còn ngôn ngữ, tâm tư khó mà phòng đoán nói cho ta biết ngươi tộc đản danh hảo, chờ ta thành tiểu thần tử, nhất định đối với nó tiến hành chung nom. Hiện tại, chủ động dâng lên lực lượng của ngươi, vì ta chưa trị thường thế, cho dù chịu trọng thương, đứng đều có chút đứng không vững, đại nhật đế tộc đệ con, vẫn là cao cao tại thượng. Nếu như, hắn nói chuyện đối tượng không phải Trần Trường Sinh, có lẽ kết quả sẽ có khác biệt. Trần Trường Sinh tiến vào chiến trường, không có làm ra che lấp, chính lẽ, bị tìm tới là khó tránh khỏi. Bá Không đợi đại Nhật kia đế tộc đệ con mở miệng lần nữa, Trần Trường Sinh thân hình lập loé, đến phụ cận, tùy ý vung ra năm đấm. Bành! Con mặc sức tưởng tượng lấy, có thể trở thành thần tử thiên niên, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ngay tại trọng quyền bên trong, ứng thanh nổ tung. Nhìn như giản dị tự nhiên một quyền, lại là ngay cả cái này đế tộc đệ con, bản mệnh đại nhật đều cho đến nát, đã chết triệt để lại nhật vỡ nát cảnh tượng, bị tất cả cường giả rõ ràng bắt. Trong lúc nhất thời, trong dãy núi đại chiến toàn bộ dừng lại, tất cả quan chiến cường giả đều ngốc trợn. Cho dù là thang trời kia tầng 30 tồn tại, gặp màn này, cũng nhịn không được nhíu mày. Người kia là ai? Hắn làm sao dám? Chẳng lẽ liền không sợ bị đại Nhật đế tộc nhưu thương, diệt nó chỗ tộc đàn? Coi như không muốn ngồi chờ chết, hoàn toàn có thể tránh, né tránh, không cần thiết làm được quyết tuyệt như vậy. Nhưng mà, mặc kệ đông đạo cường giả như thế nào nhìn, như thế nào kinh hãi, cái này đều đã trở thành sự thật. Có đại Nhật đế tộc đệ con, bị ngoại đến cường giả cường thế xuất thủ đánh nổ, hồn phi phách tán. Trong giây mắt này, tất cả cường giả đều đang đợi, nhìn thang trời kia tổn đại, sẽ có cái dạng gì phản ứng. Không có phản ứng. Trừ Ban Sơn nhướng mày, thang trời cường giả lang lập hư không, đối với biến cố này, chẳng quan tâm. Dù sao, trận này thần tử bầu cử phụ tham dự vào đại nhật đế tộc đệ con, nhất định sẽ có thật nhiều chết trong đó. Chết ở bên ngoài đến trong tay cương giả, cũng không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Vừa lúc này, cái kia bị đánh nát đệ tử bay ra đã quả, giống như là đụng vào bình chướng vô hình bay ngược mà quay về. Liền có phản ứng nhanh chóng tham tuyển đệ tử xuất thủ chặn đường, rất nhanh, đem cái kia vô chủ đạo quả luân hóa, thực lực tùy theo tiêu thăng đại chiến, lần nữa bạo phát. Cùng lúc trước khác biệt chính là, bản còn không đếm xỉa đến vạn tộc từng giả, lọt vào đại nhật đế tộc đệ con nhà vào, thảm tao giáo sát. Bỏ mình đằng sau tức thị bị đông đảo tham tuyển đệ tử luyện hóa, trở thành tinh thuần năng lượng, lưu làm bổ sung chi dụng. Ngay từ đầu, còn có rất nhiều cường giả sợ đầu sợ đuôi, không dám toàn lực ứng phó. Theo rất nhiều cường giả bỏ mình, còn lại người cũng nhịn không được nữa. Cho dù không có người hướng Trần Trường Sinh như thế, thống hạ sát thủ, nhưng cũng cùng đại Nhật Đế tộc đệ tử đánh cho có đến có về. Từ thưởng thức góc độ tới nói, tận đến giờ phút này, đại chiến mới hiện ra chân chính đặc sắc. Nhưng mà, than trời tầng 30 tồn tại thần sắc, lại là hiện ra mấy phần ảm trầm. Hắn sở dĩ làm ra an bài như vậy, vì chính là, dùng cái này trấn nhiếp vạn tộc cường giả kết quả lại là không quá lý tưởng. Những cái kia thân hám chiến trường cường giả, là tự vệ không thể không liều mạng, quan chiến cường giả cảm động lây, đồng dạng đối với đại nhật đế tộc phản cảm. Rất hiển nhiên, thang trời tồn tại ở là biến khéo thành phục. Truy cứu căn bản hay là rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Nếu không phải Trần Trường Sinh, xuất thủ trước bánh sát đại nhật đế tộc đệ con, còn lại cường giả, quả quyết không dám sinh ra lòng phản kháng. Có như vậy trong náy mắt, thang trời tồn tại sinh ra ảo não, không có quả quyết xuất thủ đem kẻ quấy rối trấn sát. Cũng may, bây giờ Trần Trường Sinh đã là trở thành mục tiêu công kích, lọt vào đại nhật đế tộc đệ con liên thủ với Zeus cho dù nó có thần thoại cảnh tu vi, cũng quả quyết không có còn sống khả năng đế tộc thần tử, đều là dạng này tiêu chuẩn, thật là khiến người thất vọng. Đối mặt với công, Trần Trường Sinh không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại phát ra cười nhạo. Thậm chí, đều không có hiện hiện thực lực chân chính, cứ như vậy nhàn nhã tản bộ giống như, du tựu trong đó, tùy ý uy quyền. Vô luận đại Nhật đế tộc đệ con, làm ra thế nào ứng đối, đều rơi vào giống nhau kết cục, bị Trần Trường Sinh năm đấm đập chúng, bạo liệt. Từng vong đại Nhật, liên tiếp nộ tung, bán ra giống như pháo hoa sáng chói cảnh sắc đáng tiếc. Ở đây cường giả tuy nhiều, có thể thưởng thức như vậy cảnh đẹp lại là ít càng thêm tiếc. Thang trời tầng 30 tồn tại, sắc mặt thay đổi mấy lần, càng khó coi. Nếu như không phải những cái kia đế tộc đệ con đã quả, không có bị Trần Trường Sinh cướp đi, thang trời tồn tại đều nhanh muốn nhìn không nổi nữa. Ai cũng không nghĩ tới, đây vốn là đại Nhật đế tộc, hướng ra phía ngoài hiện lộ rõ ràng lực lượng sân khấu, cứ như vậy đổi nhân vật chính đông đảo vốn nên biến thành đế tộc đệ con, tấn thăng tứ lương vạn tộc từng giả, càng la lắc mình biến hóa, thành người ngoài cuộc. Chư số ít vận khí không tốt, thảm tao giết sát, còn lại liền đều lần nữa trở thành người xem, không còn lâm vào thảm liệt chém giết đối với cứu được tính mạng của bọn họ Trần Trường Sinh. Đám người tự nhiên là trong lòng còn có cảm kích, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nơi đây, dù sao cũng là đại Nhật đế tộc tổ địa chỗ, bất luận cái gì có can đảm khiêu khích đại Nhật đế tộc người, cũng sẽ không có kết quả tốt. Chương 920: A cờ tái hiện, một người có thể chiến bộ tộc, vạn tộc cường giả rung động. Chương 920: A cờ tái hiện, một người có thể chiến bộ tộc, vạn tộc cường giả rung động đừng nói người này, chỉ là hiện hiện thần thoại cảnh tu vi. Cho dù là thang trời tồn tại, đồng dạng không có khả năng chống đỡ được đại Nhật đế tộc cường giả. Thủy Vong, là hắn nhất định kết cục. Trừ bán Hạo bên ngoài, Tất cả cường giả đều là dạng này, tâm tư có can đảm khiêu khích đế tộc, ta ban cho ngươi tử vong. Tại Trần Trường Sinh liên tiếp xuất thủ phía dưới, cuối cùng còn lại tham truyền đệ tử, dung hợp tất cả đạo quả, thực lực đột phá đúng là nhất cử phá cảnh, thành tựu thang trời tồn tại. Chỉ bất quá, hắn đối với Trần Trường Sinh không có cảm kích không nói, ngược lại hiển hiện, hiện sát ý, muốn mượn Trần Trường Sinh tính mệnh hiển lộ rõ ràng thần tử uy nghiêm. Thang trời. Dù lai chỉ là mới vào thang trời cấp độ, thực lực đều đã vượt qua thần thoại cảnh quá nhiều. huống chi Trần Trường Sinh lúc trước nhiều lần xuất thủ, nghiên sát đại Nhật Đế tộc đệ con, nhất định hao tổn quá nhiều đối mặt tôn này mới xuất lô thần tử, lại nơi nào sẽ là đối thủ. Kết thúc. Nhìn thấy màn này, vạn tộc cường giả đều thu liễm nỗi lòng, mặc kệ nội tâm như thế nào, nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt đều hiện ra đối địch để miễn cho, lọt vào đại Nhật Đế tộc giận chó đánh mèo. Vành. Trần Trường Sinh cười cười, không có trả lời, chỉ làm ngóc ra ạ, đối với cái kia phát luôn bữa bãi thần tử đánh ra không chút huyền niệm cái kia mới xuất lô thang trời tồn tại, trực tiếp chết không nói, không nút bậc thang đều bị triệt để đánh nổ đến tận đây, tham dự thần tử bầu cử phụ tất cả đại nhật đế tộc đệ con, toàn bộ hóa thành hư không, giống như là chưa từng tồn tại đại nhật đế tộc, vì bồi dưỡng những đệ tử này, chối hao phí đại lượng tâm lực, vật chất, tất cả đều thành uổng phí đương nhiên, bây giờ không phải là chú ý điểm này thời điểm. Chân chính trọng yếu là, Đông đảo cường giả đã nhận ra, trò này cổ quái nói binh. Gần như đồng thời, chân trường sinh trên thân che lập tiêu trừ, hiển hiện diện mạo như trước. Cái này hoàn toàn đối lên. Kế Long Đồng đằng sau, đại nhật đế tộc lại có thang trời tồn tại. Chất thảm của quái nói bên phía dưới đáng sợ hơn chính là, tôn này mới xuất lô thang trời thần tử, hay là tại đại nhật đế tộc tổ địa bị huynh sát? Bản cổ đế tộc, đây là muốn cùng đại nhật đế tộc triệt để khai chiến? Dựa vào cái gì? Đối với thập đại đế tộc ở dưới qua lại, ở đây cùng giả, mặc dù không hoàn toàn rõ ràng, ít nhiều cũng biết một chút. Bọn hắn chỉ là không rõ, lọt vào chín đại đế tộc chen ép bản cổ đế tộc, làm sao lại trở nên như vậy chủ động? Nhưng mà kỳ quái là, mặc cho đông đảo cường giả làm sao tìm kiếm, đều không có bắt được bản cổ đế tộc cường giả thân ảnh. Sẽ không phải, tới chỉ có người trước mắt này? Tuy nói trong tay hắn đạo binh không tầm thường, cần phải lấy sức một mình nên chiến đại Nhật đế tộc, có phải hay không quá mức cuồng vọng. Loại cảm giác này, tại đại Nhật đế tộc trong lòng mọi người, mãnh liệt hơn đánh giết đại Nhật long đồng không nói, bây giờ càng là chủ động đến nhà, liên tiếp đánh giết đế tộc nhiều người. Cái này há lại chỉ có từng đó là khiêu khích, quả thực là đem đại Nhật đế tộc vào mũi, vứt trên mặt đất đạp lại giẫm giết. Gần như đồng thời, bị triệt để chọc giận đại Nhật đế tộc người, vừa lên, xông vào dãy núi bên trong. Còn không có tiếp cận, đã có đến mãi không hết sắc chiều, hướng phía Trần Trường Sinh thân thể rơi xuống, muốn em nó ven sát. Cấp cấp cấp 4. Trần Trường Sinh không tránh không né, chỉ là giơ lên đã đối với bốn phương tám hướng càn quét. Khó được đại Nhật Đế tộc người như vậy phối hợp, hắn nơi nào sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội. Lập tức, tất cả công kích đều tại trong màn đạn bị xé nát, số lượng đông đảo đại Nhật Đế tộc đệ con cũng đều khó thoát vận rồi. Tại cái này đáng sợ mưa đạn bên trong, căn bản không có cái gì có thể lưu lại, tất cả đều bại liệt. Chỉ một lúc sau, Trần Trường Sinh đặt chân chỗ, sẽ không còn được gặp lại những sinh linh khác. Liền ngay cả cái kia được trận pháp gia trì dãy núi, đều bị triệt để dẹp yên đáp ứng lời mời mà đến vạn tộc cùng giả, phần lớn được chứng kiến Trần Trường Sinh đáng sợ trước tiên tránh đi, ngược lại là những cái kia phụ thuộc đại nhật đế tộc cường giả, không thể nào lựa chọn gia nhập vây giết đội ngũ, như vậy vẫn lạc trong đó. Tiễn tính, ý mắng, tất cả có thể may mắn thoát khỏi cường giả, Dung động cũng hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn xem Trần Trường Sinh trong tay, cổ quái nói binh. Sơ tại ven sát đại nhật long đồng thời điểm, bọn hắn đã biết được đạo binh này tường đại. Nhưng mà, chân chính khoảng cách gần trông thấy, đông đảo đại nhật đế tộc đệ con bị vây sát, vẫn là để bọn hắn tâm thần động đãng. Những cái kia đại nhật đế tộc đệ con, tùy tiện một cái, để ở phòng ngoài, cũng có thể coi là được ít có cường giả. Nhưng lại cái này cổ quái nói binh trước mặt, nhưng lại tất cả đều biến thành con kiến hôi, bị tùy tiện nghiền ép. Chẳng lẽ lại, đạo binh này phẩm giai, đạt tới đại đạo cảnh cấp độ. Nam dữ đáng sợ như thế lại binh, người trước mắt, có phải là thật hay không có thể lấy sức một mình, nên chiến đại Nhật Đế tộc. Cho dù không có cách nào, diệt đi đại Nhật Đế tộc, nhất định cũng có thể cho đại Nhật Đế tộc tạm thành khó mà tính toán tổn thất. Thập đại đế tộc, xếp hạng thứ nhất đại Nhật Đế tộc, cứ như vậy rơi xuống bùn bặm. Mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một cái suy nghĩ, đều để vạn tộc cường giả hô hấp dồn dập đồng thời, bọn hắn cũng không quên lui đến càng xa, để tránh lọt vào tác động đến cái trận chuyện. Vốn là cao cao tại thượng, cảm thấy thế cục tất cả nằm trong lòng bàn tay thang trời tầng 30 tồn tại, đã lâu hiện ra sợ hãi biểu lộ. Nhưng lại không có như vậy rút đi, mang theo liên tục không ngừng ngọt tới đệ tử, trưởng lão, kết thành trận thế đạo binh kia không chỉ có lực lượng cường đại, càng là có liên tục công kích hiệu quả dùng, xông lên trước cùng chịu chết không khác. Chỉ có cách xa xôi khoảng cách, tập hợp chúng nhân chi lực đánh ra công kích, có lẽ có thể ngăn chặn đáng tiếc là, thang trời kia cường giả tựa hồ quên, Trần Trường Sinh là có thể di động. Mà lại, Trần Trường Sinh đột phá cao minh, tốc độ nhanh chóng, tại phía xa đại Nhật Đế tộc đệ con phía trên. Cục cục cục, cục cục cục. Thiên minh minh không ngừng, như là một loại nạo đó tuyên cáo. Theo Trần Trường Sinh thân ảnh không ngừng phát hiện, liền có hàng loạt liên miên, đại nhật đế tộc đệ con vẫn lạc. Liền ngay cả hỗn tạm trong đó, muốn đối với Trần Trường Sinh khởi sướng tập kích thang trời cấp độ tồn tại, đều không có mấy may ngoại lệ. Chỉ cần bị ạc khóa chặt, liền không có còn sống khả năng. Trong lúc đó, đại nhật đế tộc không phải là không có làm ra các loại phản kích, nhưng lại tất cả đều như bùn trâu vào biển, không có đến tiếp sau. Bành, lại làm một cái bắn địa. Thang trời kia tầng 30 tồn tại, mờ mịt nhìn về phía trước, mang theo rất nhiều không hiểu, chật để sụp đổ. Nội sa đại nhật đế tộc chi chủ, tính cả đông đảo cường giả, đều đã bị kinh động. Có thể thấy được đáng sợ như thế một màn, tất cả đều bị hù sợ, không dám lên trước. Thang trời tầng 30 đã là cấp thấp thang trời đỉnh phong cấp độ, vậy mà cũng ngăn không được một cái thế công. Ai dám cam đoan, trung cấp thang trời cấp độ có thể chịu được lực lượng như thế? Bọn hắn đều là thật vất vả, có bây giờ tu vi, quả quyết không dám tùy tiện mạo hiểm cung đình thập tổ giáng lâm, chém giết địch tới đánh. Đại nhật đế tộc chi chủ, mặt trầm, nhưng lại không chần chờ, trực tiếp đối với hư không giơ bái. Sau lưng, đông đảo trưởng lão, tính cả may mắn còn sống sót đệ tử cũng đều đi theo hành lễ. Cùng lúc đó, phát sinh ở đại nhật đế tộc bên trong dung chuyện, ngay tại nhanh chóng hướng về ngoại giới trở lại. Dẫn tới đông đảo tộc đàn dung động không nói, liền ngay cả chín đại đế tộc đều tùy theo chấn động. Trong đó, bản cổ đế tộc đối với Trần Trường Sinh lần này đến, đã sớm biết, nhưng cũng không nghĩ tới, Trần Trường Sinh bằng vào sức một mình, thật sự có thể làm đến kinh người như thế tình trạng. Chương 921. Tiên Lặng đã lâu quần cổ đế tộc, đây là muốn ngoắc đầu trở lại. Chương 921. Tiên Lặng đã lâu quần cổ đế tộc, đây là muốn ngoắc đầu trở lại. Bây giờ bản cổ đế tộc chỉ có đế tộc tên, thực tế tình cảnh dân an cũng liền, miễn cưỡng bảo trụ tổ địa không mất ở tại dư chín đại đế tộc trùng điệp chèn ép phía dưới, bản cổ đế tộc như rơi trong lưới, nửa bước khó đi. Trong tổ địa còn tốt, phàm là bản cổ tộc nhân ra ngoài, mỗi tiếng nói cử động, tất cả chín đại đế tộc nắm giữ, chỉ cần thoáng xuất hiện cái gì dị động, liền sẽ dẫn tới chín đại đế tộc liên thủ trấn áp đi qua trong năm tháng dài đằng đẵng, bản cổ tộc gan vu hiện trạng, chín đại đế tộc cũng không có đối tận quyết tuyệt, coi như bình an vô sự. Theo Trần Trường xình đến, thế cục phát sinh biến. Chín đại đế tộc tiến về truy đuổi đại đạo triều tịch, nhu loạt đại đạo chi chủng, toàn quân bị diệt cường giả, tạm thời không nói. Chỉ là thang trời tầng 30 đại Nhật Long Đồng, trung kích bản cổ tổ gặp phải phán sát, liền đem bản cổ đế tộc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió ở thời điểm này, bao quát chín đại đế tộc ở bên trong tất cả tộc đàn, tất cả đều nhìn chằm chằm bản cổ tổ. Có chút gió thổi qua lay, liền sẽ dẫn phát cực lớn rung chuyển. Như vậy thế cục bên dưới, bản cổ tộc muốn tìm hiểu bên ngoài tin tức, cơ hội không có khả năng. Nhưng mà, bản cổ đế tộc lại thế nào cô đơn, vẫn là có lưu mấy phần nội tình. Bản Hạo trước đây mang Trần Trường Sinh đi qua, bản cổ lối đi mật, liền không tại chín đại đế tộc năm giữ. Cuối cùng không thể khuyên can Trần Trường Sinh, bỏ đi tiến về đại Nhật đế tộc suy nghĩ. Bàn cổ tộc giải chỉ có thể khởi động chuẩn bị ở sau. Lấy bản cổ tộc huyết mạch làm dẫn dắt, mượn nhờ bản hạ ánh mắt, đem hắn thấy hiện ra tại trong tộc bí bảo trên gương đồng. Kể từ đó, bàn cổ tộc giải cũng có thể căn cứ tình thế biến hóa, sớm định ra cách đối phó. Trong tổ địa, trừ bàn cổ tộc giải, còn lại bàn cổ tộc cường giả cũng đều hội tụ, mắt không chớp nhìn xem gương đồng. Trần Chương Sinh cùng bản hạu đi đường, ngược lại là một đường đường bằng phẳng, không có gì đáng nói. Nhưng mà, nhìn thấy hai người nên ngang, tiến vào đại nhật đế tộc tổ địa, bàn cổ tộc giải cùng trong tộc cường giả chờ mặc. Bộ tộc chi tổ địa chính là chỗ căn bản. Phòng vệ lại thế nào nghiêm mật đều không đủ đại Nhật đế tộc, đây là cao cao tại thượng quá lâu, trở nên tư dãn, sơ sót. Rất nhanh, bàn cổ tộc Đông đảo cường giả, liền không có tâm tư chú ý điểm ấy. Bọn hắn từ đại Nhật đế tộc biểu hiện, phát giác được phong hiểm tiền đến, lại không may mắn có thể nói đại Nhật đế tộc thần tử bầu cử phụ đằng sau, liền sẽ lôi cuốn còn lại tộc đàn, đánh tới bàn cổ tổ. Không phải Trần Trường Sinh khăng khăng mang theo bản hạo tiến về, sợ la đợi đến đại Nhật đế tộc giết đến tận cửa, bọn hắn mới có thể kịp phản ứng. Ngay lúc này, Trần Trường Sinh bị thang trời điểm danh. Tiến vào dãy núi chiến trường đợi đến Trần Trường Sinh xuất thủ, liên tiếp diện sắt tham tuyển đệ tử, bản cổ tộc cường giả liên tiếp tục lâm vào ngấp trở. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem, Trần Trường Sinh đại sát tứ phương, đối mặt đại Nhật đế tộc vây công, đều là thành thạo điêu luyện ta đi trước diệt đại Nhật đế tộc. Bản cổ tộc dài chợt nhớ tới, Trần Trường Sinh lần này lời nói hùng hồn. Nguyên bản còn tưởng rằng, đây là Trần Trường Sinh trẻ tuổi nóng tính, bây giờ nhìn đi lên, tựa hồ thật có mấy phần khả năng. Dù là, cuối cùng không thể đặt thành dạng này mục tiêu, đại Nhật đế tộc tổn thương lại là không thể tránh được. Tại sau này, bản cổ tộc cùng nó đối đầu, phần thắng tăng nhiều. Bản cổ tộc dài thậm chí hoài nghi, gặp phải trọng thương như thế, đại nhật đế tộc còn có hay không giống khí, có can đảm giết đến tận cửa. Có đại nhật đế tộc dạng này tươi sống ví dụ, còn lại bát đại đế tộc, bao nhiêu cũng nên nhận uy hiếp, không dám tùy ý làm bậy. Cái này cũng mang ý nghĩa, bản cổ tộc sẽ có càng nhiều hoạt động không gian. Coi như không có khả năng khôi phục trạng thái đỉnh phong, chí ít có thể xứng với đế tộc tiên đến lúc đó, chính đại đế tộc còn muốn phong tỏa, trấn áp bản cổ đế tộc, liền không có dễ dàng như vậy. Có thể vừa nghĩ tới, có thể có như thế lợi tin tốt, tất cả đều là Trần Trường Sinh Sức một mình mang đến, bản cổ tộc dài tâm tình không hiểu phức tạp. Ngay cả bản cổ đế tộc đều có thể nắm giữ rất nhiều tin tức, còn lại Bát Đại đế tộc lại thế nào khả năng không rõ ràng. Đại Nhật thần tử bầu cử phụ, đúng Đại Nhật đế tộc tăng lên danh khí thủ đoạn, Bát Đại đế tộc đương nhiên sẽ không đi làm vật làm nền. Liền ngay cả cùng Đại Nhật đế tộc quan hệ không tệ quang ảnh hai cái đế tộc, đều chỉ đưa ra hậu lễ, không có phái ra cường giả tiến về. Nhưng cái này không trở ngại, Bát Đại đế tộc quan sát trận này thực sự. Mới đầu, Bát Đại đế tộc ánh mắt còn đặt ở Đại Nhật đế tộc tham tuyển trên người đệ tử. Những cái kia tham tuyển đệ tử, trình độ nào đó, có thể nhìn thấy, Đại Nhật đế tộc tương lai Từ trước đến nay cùng đại nhật đế tộc không hợp nhau, ngũ hành đế tộc đều không thể không thừa nhận, những này tham truyền đệ tử tương đương xuất sắc. Muốn triệt để trấn áp đại nhật đế tộc, độ khó khá cao. Nhất là, còn có quang ảnh hai tộc, cùng đại nhật đế tộc giao hảo, càng là tăng thêm rất nhiều độ khó. Nhưng rất nhanh, những này bị bát đại đế tộc xem trọng đệ tử, từng cái bị Trần Trường Sinh huy quyền đánh nổ đợi đến còn lại người đệ tử cuối cùng, đột phá cảnh giới thành tựu thăng trời, vẫn là không có trốn qua vận rủi, chết thảm hạng phía dưới. Nhìn thấy màn này, bát đại đế tộc cương dạ Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối đã từng xuất hiện tại bản cổ tổ lấy cổ quái nói binh anh sát đại nhật long đồng người kia, hiện thân đại nhật đế tộc tổ điện. Cang La dựa vào cái kia cổ quái tạo hình đại binh, đại khai sát giới, đánh cho đại nhật đế tộc không có sức hoàn thủ điều này có ý vị gì? Yên Lặng đã lâu bản cổ đế tộc, không chịu cô đơn, lại phải nhấc lên sóng gió. Nếu là ngày trước, bản cổ đế tộc có tâm này nghĩ, bắt đại đế tộc sẽ chỉ phát ra cờn nhạo. Sau đó tập hợp, cho bản cổ đế tộc một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng bây giờ, đế trong tộc thực lực mạnh nhất, ngũ hành đế tộc liên thủ mới có thể chống lại đại nhật đế tộc, thảm tao trọng thương bị cùng bàn cổ tộc liên lụy rất sâu lạ lẫm cường giả, lấy cổ quái nói binh, tại nhà mình trong tổ địa, đại sát đắc sát. Không biết bao nhiêu thiên phú chắc tuyệt hậu bối, thực lực mạnh mẽ thang trời tồn tại, như vậy chết. Ngũ hành đế tộc vô số lần hy vọng nhìn thấy cảnh tượng, trong náy mắt này trở thành hiện thực. Nhưng mà, ngũ hành đế tộc trái tim của cường giả bên trong, cũng rất khó sinh ra tâm tình vui sướng. Cũng đại Nhật đế tộc so sánh với bàn cổ đế tộc, mới là trong lòng bọn họ lớn nhất lo lắng. Cơ hội trong náy mắt, ngũ hành đế đế tộc cường giả, liền sinh ra suy nghĩ, muốn đi trước đại Nhật đế tộc tổ địa liên thủ nan địch. Chỉ bất quá, ý nghĩ như vậy rất nhanh bị áp chế lại, không có biến thành hành động. Lúc này, xuất thủ chỉ có một người, bản cổ đế tộc hoàn toàn không thấy, ai dám cam loan đây không phải kế địa hổ Lý Sơn. Chính yếu nhất chính là, đại nhật đế tộc nhìn như tổn thất không nhỏ, nhưng lại không có thương tổn cùng tán bản, cường giả chân chính còn không có hiện thân. Nói đến, ngũ hành đế tộc đối với đại nhật đế tộc nội tình, thật là có lấy không ít hiếu kỳ. Có lẽ có thể nhân cơ hội này, thật tốt xem rõ ngọn ngành. Quang hành hai cái đế tộc, cùng đại nhật đế tộc ở giữa có mối nợ, ngược lại là hưu tâm phái cường giả tiến về đáng tiếc, đại chiến buộc phát đằng sau, đại nhật đế tộc tổ địa lại trận, toàn bộ mở ra Bọn hắn không có cách nào xâm nhập. Một cái không tốt, bị lại Nhật đế tộc hiệp lầm, ngược lại không ổn, cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát. Xét tộc đế tộc từ trước đến nay hoạt hành, càng lại đóng cửa không ra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bát đại đế tộc bên ngoài, được biết đại Nhật đế tộc tổ điệu biến cố cường giả các tộc, nhao nhao ghé mắt, nóng nhìn bản cổ tộc. Bản cổ tộc đây là vương giả trở về, vẫn là có ý định liều mạng một lần. Chương 922. Đại Nhật đế tộc thập tổ hiện thế, thang trời 90 tầng. Đại Nhật hùng lô. Chương 922. Đại Nhật đế tộc thập tổ hiện thế, thang trời 90 tầng. Đại Nhật hùng lô. Biến cố tới đột nhiên, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, cũng không có càng nhiều tin tức. Trừ phụ thuộc đế tộc tộc đàn, còn lại tộc đàn tất cả đều không dám dính vào, để tránh gặp phải diện tộc chi họa. Làm thập đại đế trong tộc, mạnh nhất tồn tại, đại nhật đế tộc tộc đàn phụ thuộc không ít. Trước đây càng là nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị kỹ càng xuất chinh bàn cổ đế tộc. Lại không muốn, trong mấy mắt, đại nhật đế tộc ngược lại trước lâm vào đại chiến, loạn tượng xuất hiện. Không có đại nhật đế tộc mệnh lệnh, những tộc đàn này mặc dù lo lắng, nhưng lại hoàn toàn không có cách đối phó, chỉ có thể lo lắng xuống ở sâu trong nội tâm, càng là tránh không được sinh ra may mắn cảm giác. Thân thoại cảnh Thang trời tồn tại đều bị tùy tiện hành sát, đáng sợ như thế thì tụ ở đâu là bọn hắn có thể ứng phó. Trên lý luận tới nói, những tộc đàn này, hẳn là hy vọng đại Nhật đế tộc thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Nhưng bọn hắn kiến thức đến, chân trường sinh đáng sợ sau, nhận cực kỳ chấn động mạnh nhất, thực sự không cách nào lạm ra kết luận. Càng là có tâm tư linh hoạt tồn tại, đã đang tính toán lấy, nếu là đại Nhật đế tộc ngăn cản không nổi, hẳn là đi con đường nào. Làm nhiều chút suy tính, tổng không phải chuyện dấu đại Nhật đế tộc to địa. Trần Trường Sinh liên tiếp oanh sát rất nhiều cường giả, bên người vắng vẻ một mảnh đông đảo đại Nhật Đế tộc đệ con, trong lòng vẫn hận Đan Sen, lửa giận mút trời, nhưng cũng không khỏi sinh ra hoảng sợ, do dự không tiến. Thân là đế tộc tinh huyễn, bọn hắn tất cả đều lâu lịch chiến trận, có kiên nghị tâm trí. Nhưng tại lúc này, đối mặt Trần Trường Sinh, bọn hắn vẫn là khó tránh khỏi tâm thần động đãng, sinh ra tuyệt vọng. Liền ngay cả đại Nhật Đế tộc chi chủ, mang theo rất nhiều trưởng lão hiền thân, đều là dừng ở nơi xa, cùng Trần Trường Sinh xa xa tương đối tập độ. Tập độ. Tại đại Nhật Đế tộc chi chủ xuất lĩnh nơi, đông đảo trưởng lão, đệ tử cùng nhau quy tụ đề gọi cường giả Giang Lâm. Cho dù là thang trời cấp độ tồn tại, trong nháy mắt này, trong ánh mắt đều hiện ra cùng nhiệt. Tự hồ, cái này cái gì thập tội hiện thân, liền có thể triệt để trấn áp chẩn trưởng sinh cảm. Đột, đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Nghe vào, chỉ là bình thường tiếng bước chân, nhưng lại có phi phàm hiệu dụng. Trong nháy mắt này, đông đạo cường giả đều có thể rõ ràng phát giác được, tự thân nhịp tim phát sinh biến hóa, bị tiếng bước chân này kéo theo đây là tương đương chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, mặc kệ đông đạo cường giả cố gắng như thế nào, đều bị biện pháp thoát khỏi loại này khống chế. Theo tiếng bước chân càng ngày càng vang dội, Tim đập của bọn hắn đều tại gia tốc, trong thân thể khí huyết trào lên, hoàn toàn không bị khống chế, tiêu tán mà ra, trên không trung hội tụ, hiện ra mở miệng chi sắc. Chỉ một lúc sau, cái kia mở miệng chi sắc càng ngưng tụ, hóa thành thực chất, hóa thành một đầu cây cầu thông thiên lương. Cấu trúc cây cầy này vật liệu, chính là đông đảo cường giả khổ tu mà thành lực lượng. Cũng may, rực rỡ màu sắc cầu nối thành hình, rút ra đông đảo cường giả lực lượng lực lượng vô hình, cũng đều không có đến tiếp sau. Bằng không, sợ là có hơn phân nửa quan chiến cường giả, sẽ trực tiếp mất đi tất cả tu vi, biến thành phàm nhân. Dù vậy, gặp phải như vậy dày vò, Bọn hắn muốn khôi phục thực lực, sợ cũng phải có nửa năm một năm an dưỡng mới được. Nhưng mà, Đông đảo cường giả hoàn toàn không có lời oán giận, ngược lại biểu hiện ra trước đó chưa từng có kính cẩn đối mặt đáng sợ như thế tồn tại, bọn hắn có thể giữ được tính mạng, đã là thiên đại may mắn, nơi nào còn dám có tâm tư khác. Đập, đập. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có thanh thúy tiếng bước chân. Một đạo cường xuống lão giả thân ảnh, tại thông thiên trường tiểu cuối cùng hiện hiện. Mặc kệ là dùng ánh mắt quan sát hay là vận dụng bí thuật nhìn trộm, lão giả kia đều là thường thường không có gì lạ. Nhưng mà Nhìn hắn có thể bình ổn đi tại vô số lực lượng xen lẫn cầu vượn, liền biết đây là cường giả tuyệt thế. Cấu thành cây cầu thông thiên lực lượng, xuất tự rất nhiều cường giả, mặc dù cưỡng ép hỗn độn, nhưng lại không có hoàn toàn dung hợp. Hanh đấu trên đó, nhất định gặp phải tất cả lực lượng ăn mòn đừng nói là người bình thường, liền xem như thần phải cảnh, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc nổ bể ra đến, hài cốt không còn. Lão giả kia, lại là thần thái tự nhiên, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Không chỉ như này, theo lão giả kia cất bước đi ra, dưới chân lực lượng hỗn loạn, trong nháy mắt trở nên hợp quy tắc. Nhìn qua ngược lại là không có gì thay đổi, có thể bên trong lại là triệt để dung hợp, không phân khác biệt. Bởi vậy đủ để nhìn ra, lão giả kia đối với đại đạo lĩnh hội, đến cao thâm bậc nào cấp độ. Bất hiếu hộ bối, bái kiến tộc tổ. Đại Nhật Đế tộc chi chủ mở miệng, chứng thực lão giả thân phận bái kiến tộc tổ. Theo sát phía sau, đông đảo trưởng lão, đệ tử, nhao nhao con xuống. Nhưng mà, cái kia được xưng thập tổ lão giả, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, đối với đại Nhật Đế tộc người triệt để không nhịn. Chỉ là lấy chậm rãi bộ pháp, hành tẩu cây cầu thông thiên, hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt, hướng về trong trí nhớ chỗ nhìn ra xa. Một loại cô tịch cảm giác không gọi tại Đông Đạo cường giả trong tâm chiếu rọi mà ra, để bọn hắn lòng sinh bi ý Đông Đạo cường giả không chút nghi ngờ, nếu là lão giả đối bọn hắn sinh ra sát tâm, tuyệt đại đa số không có sức phản kháng đây chính là đế tộc chân chính chỗ nội tình. Đã tiếp cận đại đạo cấp độ cao cấp thang trời tồn tại. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có đạo vận chân đẩy, cho dù là trung cấp thang trời tồn tại, đều khó mà chống lại. Thang trời 90 tầng. Bản cổ đế tộc chỉ có bản cổ tộc giải, đạt tới như vậy cấp độ. Còn lại mấy đại đế tộc, tất nhiên cũng có như thế cấp độ cường giả, nhưng cũng không có quá nhiều. Ngày bình thường, dạng này cấp độ tồn tại đều tại nơi phong ấn tiềm tu sẽ không tùy tiện như thế. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần có cường giả như thế đi ra, tất nhiên sẽ có mặt khắc tồn tại, mất đi tính mạng. Náo gia đạo tính lớn Trần Trường Sinh, chính là đại Nhật đế tộc thập tổ, mục tiêu chốt. Có thể cùng đông đạo cường giả tương tự, đại Nhật thập tổ không có nhìn nhiều Trần Trường Sinh một chút, triệt để không nhìn. Chỉ là như là hoài cựu lão nhân như thế, tại cây cầu thông thiên hồi ức qua lại, dẫn tới đông đạo cường giả tâm thần động đãng. Nhưng mà, lão giả tất cả lực lượng, tất cả đều lệch qua Trần Trường Sinh. Cái này dĩ nhiên không phải, đại Nhật thập tổ sinh ra lòng yêu tài, đối với Trần Trường Sinh nhìn với con mắt khác, mà là có an bài khác lớn. Ngay, sấy khô, lô. Chăm mặc sau một lát, lão giả đỗng nhiên mở miệng. Dưới thân cây cầu thông thiên, ứng thanh hóa thành lưu quang, lao thẳng tới Trần Trường Sinh mà đi. Lấy siêu việt cực hạn tốc độ, tại Trần Trường Sinh bên người nhanh chóng bện, hóa thành màu sắc rực rỡ lồng giam. Phía sau, càng là có vô tận ánh sáng, tại trong lồng giam nhanh chóng nở rộng, như là chân chính đại nhật giáng lâm. Tựa hồ cảm thấy, trực tiếp trấn sát, quá mức tiện nghi Trần Trường Sinh. Lão giả tế ra thần thông, đại nhật hồng lô, muốn để Trần Trường Sinh hảo hảo cảm thụ, thân hồn một chút xíu bị luyện hóa trong khổ. Không làm đáng người phát giác, lão giả khẽ nhướng mày. Có thể tại đại Nhật đế tộc tổ địa, tạ bên dưới như vậy sát nghiệt tồn tại, làm sao lại ngồi chờ chết, không làm dãy rủa. Nghi hoặc như vậy, thoáng qua tan biến. Bất kể thế nào chuyện, hắn nếu bị đại Nhật hồng lô ba phủ, kết cục đã nhất định, không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian. Có cái này nhàn rỗi, còn không bằng trở dịp khó được đi ra một lần, nhìn xem trong trí nhớ những cái kia cảnh tượng quen thuộc, hồi ức qua lại. Cứ như vậy kết thúc. Đại Nhật đế tộc tổ địa bên ngoài, đông đảo từ đầu đến cuối ngắm nhìn tổ giả, khó có thể tin. Chương 923. Một tay tiếp mưa đạn, cường giả tuyệt đỉnh tự tin. Chơi sập. Chương 923. Một tay tiếp mưa đạn, cường giả tuyệt đỉnh tự tin. Chơi sập đại Nhật đế tộc thập tổ cường đại, không thể nghi ngờ. Khả chân trường sinh, lại ở đâu là kẻ yếu? Không nút bậc thang tầng 30 tồn tại, đều bị nó tùy tiện đánh sát. Dù là hắn đúng mượn nhờ đạo binh uy năng, nhưng cũng có thể cho rằng trung cấp thang trời tồn tại, tính được cường giả chân chính. Như vậy cấp độ tồn tại, cho dù không có cách nào chống lại đại Nhật thập tổ, nhưng cũng không nên tùy tiện quên tay. Mặc kệ đúng trốn chạy, hay là chủ động xuất kích, làm sao đều nên có càng nhiều phản ứng mới là. Lại hoặc là, đúng đại Nhật thập tổ quá mức cường hành, trực tiếp đem nó trấn áp. Mà kệ vạn tộc cường giả làm sao kinh ngạc, Trần Trường sinh sát thực rơi vào đại nhật hồng lô, ngay tại luật vào luyện hóa. Tương đương không hợp thói thường chính là, trong toàn bộ quá trình, đại nhật thập tổ không có xuất lực, đúng rút ra xem lễ cường giả lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ là cái này rất nhiều cường giả lực lượng tăng theo cấp số cộng, đều đã đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ. Chớ nói chỉ là, đại nhật thập tổ lấy đạo tự thân vận, đem những này hỗn tạp lực lượng bệnh, uy năng đến ngàn vạn bị gia tăng. Cho dù là cao cấp thang trời cấp độ tồn tại, lạc nhập dạng này đại nhật hồng lô, sợ cũng chống đỡ không nổi. Bàn cổ đế tộc nếu là có lưu chuẩn bị ở sau, có phải hay không cũng nên lộ ra tới. Bàn cổ trong tổ địa, bị Đông Đảo cường giả lẩm bẩm bàn cổ tộc giải, cũng không có khẩn trương thái quá. Ngượng nhờ bàn hạ ánh mắt, hắn từ đầu đến cuối chú ý Trần Trường Sinh, nhưng không có tại Trần Trường Sinh trên mặt, nhìn thấy nửa phần thần sắc biến hóa. Quả thật, Trần Trường Sinh trước đó chỉ là biểu hiện ra tùy tiện oanh sát thang trời tầng 30 tổn tại lực lượng. Nhưng mà đó là bởi vì, Trần Trường Sinh gặp phải, chỉ có thang trời tầng 30 tồn tại. Nó thực lực chân chính, bàn cổ tộc giải mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng có cảm ứng, tuyệt đối là đạt đến cao cấp thang trời cũng là cao cấp thang trời tồn tại, cho dù không có 90 tầng nhiều như vậy, cũng sẽ không hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Vì cái gì? Sẽ có như bây giờ cục diện, bản cổ tộc dài mặc dù cũng nghị không thông, nhưng lại đối với Trần Trường Sinh cũng có đầy đủ tín nhiệm. Chờ lấy xem kịch vui chính là đại Nhật đế tộc Tô Điệp. Tất cả cường giả nín thở ngưng thần, chỉ có đại Nhật hồng lô huynh minh không ngừng. Những cái kia nguồn gốc từ cường giả các tộc lực lượng đã là hiện ra hoàn toàn khác biệt biến hóa, trở thể hiện, hiện đại Nhật huyền diệu. Trần Trường Sinh thân ở trong đó, lại là hoàn toàn chưa phát giác khó chịu đông đảo bệnh mà thành đạo ẩn, căn bản không có cách nào cẩn thận. Bị Trần Trường Sinh tùy ý đưa tay, liền nắm ở trong tay, nhanh chóng phá giải. Hắn tự thân tu luyện, ngược lại là không cần đến phiền toái như vậy, Trường Sinh cũng đông đảo đệ tử, lại là cần làm ra giấy bảo. Vừa vặn, có như thế cái thang trời 90 tầng tồn tại, thân mật đưa tới cửa không nói, còn chủ động hiển hiện nó lĩnh hội đại đạo. Trần Trường Sinh như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là trước tiên đem những đại đạo này phá giải, nắm giữ lại nói đại Nhật Đế tộc mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng to lớn ngày truyền thừa, vẫn là phải hảo hảo bảo lưu lại đến, phong phú Trường Sinh cũng nội tình. Thời gian trôi mo đạo mắt đã qua mấy canh giờ, đại Nhật Hồng Lâu quang mang vẫn như cũ. Trong đó nhưng lại hoàn toàn không thấy động tĩnh khác. Bị cầm tù trong đó Trần Trường Sinh, đến tột cùng thế nào, không có ai nói được rõ ràng đại Nhật Đế tộc tập tổ, ngược lại là rõ ràng cảm ứng được, Trần Trường Sinh còn tại chèo chống, còn không có lọt vào luyện hóa đối với điểm ấy, hắn ngược lại là không cũng có để ở trong lòng, nếu như ngay cả điểm ấy thủ đoạn đều không có, mới là thật kỳ quái. Chỉ bất quá, đại Nhật Hồng Lô tiếp dẫn tiến địa, tất cả tiêu hao đều có thể tại thời gian ngắn nhất bổ sung, có thể nói vô cùng vô tận. Người kia cho dù có chút hộ thân thủ đoạn, lại có thể chèo chống được bao lâu? Đương nhiên, còn tại nhanh chóng vận chuyển đại Nhật trong Hồng Lô, có thân ảnh chậm rãi đi ra. Tại Đại Nhật Hồng Lô lộng lấy quang mang làm nổi bật bên dưới, không thể so với Đại Nhật Thập Tổ đi đến cây cầu thông thiên kém. Lấy Đại Nhật Thập Tổ chừng ổn, đều trong nháy mắt này đổi sắc mặt. Tại trong cảm ứng của hắn, Đại Nhật Hồng Lô từ đầu đến cuối vận chuyển, tự thành thiên địa. Người kia là thế nào từ đó đi ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Luôn không khả năng, người kia cũng là xuất từ Đại Nhật đế tộc, lĩnh hội giống nhau đại đạo. Ngay tại Đại Nhật Thập Tổ chừng âm, trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, Trần Trường Sinh đã bừng lên ạ, làm nhắm chuẩn. Tôn này thang trời 90 tầng tồn tại, lĩnh hội đại đạo, đã bị hắn toàn bộ phá giải, nằm giữ cũng là thời điểm đưa hắn lên đường thập tổ coi chừng. Đó là đáng sợ lạc binh, thang trời đều không có biện pháp tiếp nhận. Đại Nhật Đế tộc chi chủ nhìn thấy Trần Trường Sinh biểu hiện, bất chấp gì khác, vội vàng cảnh báo. Còn lại cương giả, đồng dạng không có thời gian suy tư, Trần Trường Sinh làm sao từ Đại Nhật Hồng Lâu chạy thoát? Tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía Đại Nhật thập tổ. Trước đây, thang trời tầng 30 đều bị cổ quái nói binh tùy tiện đánh nát. Tu thành cao cấp thang trời, đi đến cấp độ cực cao đại Nhật thập tổ, gặp phải cổ quái nói binh, lại là cái gì kết quả? A, đại Nhật thập tổ phát ra cười khẽ. Hắn cũng không có tại cái này cổ quái nói binh bên trên cảm nguy hiểm, bất quá nghe đại nhật chi chủ cảnh báo, hay là hơi chăm chú chút. Túy ý đưa tay, liền có một vòng đại nhật hiện ra, trực tiếp đem tất cả nguồn sáng thu nạp, trở thành giữa thiên địa chỉ có ánh sáng. Cục cục cục bốn. Không đợi đại nhật thập tổ đẩy ra đại nhật, chân chương sinh ra tay trước đến mãi không hết mưa đạn, hiện ra u lam con trạch, xé rách trước người u ám, trong nháy mắt chui vào vòng đại nhật kia. Trong khoảnh khắc, tất cả u ám tối lui, đông đảo cường giả thân ảnh lần nữa hiện hiện. Bị đại nhật thập tổ nâng ở lòng bàn tay đại nhật, thì la phá thành mảnh nhỏ, quang trạch cảm đạm. Làm sao có thể? Đây là đạo gì minh Đại Nhật thập tổ hoàn toàn không có kịp phản ứng, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vấn đại Nhật này, không phải lúc trước tùy ý chắp vá, mà là hắn chân chính chố căn bản, làm sao bị tùy tiện đánh nát? Ngươi, ngay tại đại Nhật thập tổ mở miệng thời khắc, lại có vô tận mưa đạn hắt vây mà tới. Trốn tránh đã là không kịp, hắn chỉ có thể xuề bàn tay ra, ngăn tại trước người, phải bắt được cái này cổ quái công kích, xem rõ ngọn ngành đối với tự thân thân thể, đại Nhật thập tổ có tuyệt đối tự tin, đây chính là trải qua đại đạo chi lực rèn luyện mà thành, cứng cỏi không gì sẽ được. Phốc phốc phốc. X sát thực, ban sơ mưa đạn đánh vào lòng bàn tay, ngay cả phòng ngự đều không thể đổi phá vỡ. Nhưng mà mưa đạn vô cùng vô tận, tất cả đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cơ hội trong nháy mắt đã đem lại Nhật Thập Tổ bản tay xé rách. Theo sát lấy biến mất chính là đại Nhật Thập Tổ cánh tay, bả vai, nửa cái thân thể, đầu lâu đại Nhật Thập Tổ sở nắm giữ thân thông, bí thuật, đạo binh, tại cái này vô tận trong lang quăng, tất cả đều hóa thành hư không đông đảo cường giả trông thấy là như thế này kết quả, lạ thường không có quá mức kinh ngạc. So sánh thang trời tầng 30 tồn tại, đại Nhật Thập Tổ biểu hiện tốt quá nhiều, có thể tại mưa đạn bên trong náo thân hồi lâu, đã là khó được. Cho nên, đối mặt cổ quái như vậy là binh, chỉ có đánh đòn phủ đầu mới là thượng sách. Giống đại Nhật thập tổ dạng này, giữ lại thủ đoạn không cần, còn văn tâm hồi ức qua lại, thật sự là thủ tử có đạo. Bản cổ tổ địa, trong mắt thất, Thiểm Hoan hô chợt chợt. Bản cổ đế tộc tương giả, có không ít đúng bị đại Nhật thập tổ đánh giết, bây giờ cuối cùng đại thủ lên báo. Vệ đút vệ đút vệ đút net. Chỉ hy vọng, Trần Trường Sinh có thể không ngừng cố gắng, đem toàn bộ đại Nhật đế tộc nhổ tận gốc đối ứng với nhau đại Nhật đế tộc trong tổ địa. Tần mắt chứng kiến thập tổ vẫn lạc, đại Nhật đế tộc đông đảo cường giả, thần sắc đại biến, như bị sét đánh. Chơi sập, chương 924. Thủy tổ đều xuất hiện, đại Nhật nguy cơ. Chương 924. Thủy tổ đều xuất hiện, đại nhật nguy cơ ầm ầm. Hư không chấn động, Lôi Minh nổ vang đại nhật thập tổ vẫn lạc, mang ý nghĩa bây giờ đại nhật đế tổ sẽ đứng trước lấy khảo nghiệm nghiêm trọng đông đảo cường giả nhau nhau sợ hãi, ai thắng, phẫn nộ. Phải biết, đại nhật thập tổ thế nhưng là 90 tầng cầu thang cường giả, đại biểu cho bọn hắn đại nhật đế tộc chân chính cường giả thủ vệ. Vậy mà như thế tùy tiện liền bị Trần Trường Sinh mãn diệt, làm bọn hắn tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ. Cảm tụ được đại nhật đế tộc quán niệm cùng sợ hãi, Trần Trường Sinh ngược lại là mười phần hưởng thụ lấy. Giang hai cánh tay, tại không chút kiêng kỵ chúc mừng lấy chính mình trận này vô cùng dễ dàng thắng lợi đáng giận, ta muốn vì lão tổ bảo thủ. Có đại Nhật đế tộc cường giả, xúc động nhu toán xuất thủ. Nhưng khi bước ra một bước đằng sau, trong đầu lại không ngừng hiện lên vừa rồi Trần Trường sinh diện sát đại Nhật thập tổ cảnh tượng. Trong nháy mắt đó, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng in dấu vào trong đầu. Diệt vong, cái này sẽ đúng bọn hắn xuất thủ đằng sau duy nhất kết quả. Căn bản không có khả năng thắng được, thậm chí liền ngay cả đứng đi ra tư cách nói chuyện đều không có. Vô số tiếng gầm gừ vang tận mây xanh, bọn hắn thống khổ bi thương, như muốn để thế giới này cảm động lay chỉ tiếc, thiên địa vật vật cũng không có đối bọn hắn tình cảm cho bất kỳ đáp lại. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng có chút buồn bực ngán ngẩm, liền muốn xuất thủ trấn áp đại Nhật đế tộc toàn bộ ầm vang ở giữa, một bóng người bỗng nhiên bước qua hư không mà đến, thân thể cao lớn đúng là muốn so đại Nhật kia thập tổ càng thêm lóa mắt đúng đại Nhật chí tổ. Có hy vọng. Đống Nhiên, đại Nhật đế tộc không biết là ai trước hô lên một câu như vậy, cũng dẫn tới Trần Trường Sinh có một chút hiếu kỳ, nhìn kỹ một chút, cảm nhận được chỗ này vị đại Nhật chí tổ khí tức, không thể nhịn được cười đứng lên ta còn tưởng rằng cái gì, bất quá là lại một cái đưa tới cửa. Lúc này Đại Nhật Chính Tổ nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng cũng không có sốt ruột xuất thủ, mà là nhìn thoáng qua đại Nhật Đế tộc tình huống, phất tay bày phòng hộ. Mà liền tại lúc này, lại có hai bóng người xuất hiện, đúng là một tôn so một tôn càng thêm lóa mắt. Phản phất trên người bọn họ lực lượng quá mức tràn đầy, bởi vậy chuyển hóa làm quanh quần ở bên cạnh quang năng đại Nhật Đế tộc danh hiệu, cũng độ đúng càng ngày càng phù hợp. Nhìn thấy lại nhiều hai cái giúp đỡ, mà lại giống như khí tức càng thêm cường đại, Trần Trường Sinh rứt khoát hai tay chống lại, một bộ thanh nhàn bộ dáng. Thậm chí ngáp một cái, nói ra, còn gì nữa không? Đừng lãng phí thời gian cùng đi đi. Cuồn cuộn. Sau một khắc, quả thật là lại xuất hiện một tôn, khí tức cũng lại lần nữa cất cao một cái cầu thang. Rất hiển nhiên, mỗi một vị kẻ đến sau đều muốn càng mạnh một chút, tựa hồ là dự theo thứ tự tới. Những cái kia đại Nhật đế tộc nhìn thấy như vậy chẳng diện, trên mặt viết đầy kinh hỉ. Một chút đại Nhật đế tộc cường giả, giờ phút này thậm chí là hoảng sợ gào thét đi ra, nguyên bản khói mù cũng quét sạch sành sanh. Nhìn qua, bọn hắn phản phất tại lúc này, đã quên đi lúc trước đại Nhật thập tổ vừa mới bị giết chết sự tình. Nhìn thấy bọn hắn những người này trên mặt mang lên dáng tươi cười, Trần Trường sinh ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười quả thật là một mục chính mình chết sống, mà khác đều dâu diẹ, chủng tộc như vậy sẽ phản bội cũng đương nhiên. Dù sao, trong lòng chính là có kẻ phản bội gen tồn tại, hơn phân nửa cũng là không có khả năng cải biến. Chỉ chốc lát sau, đã liên tiếp xuất hiện 6 tồn, đồng thời thân thể cũng là từ lớn đến nhỏ tại dần dần biến hóa, nhưng thực lực lại là từ thấp đến cao tại tăng lên đại nhật chí tổ. Đại nhật bát tổ. Đại nhật thất tổ. Đại nhật lục tổ. Đại nhật ngũ tổ. Đại nhật tứ tổ. Tiên kia xong đời, đại nhật đế tộc các cường giả hiện tại có thể nói là tràn đầy tự tin. Thậm chí có đều muốn tự mình động thủ đơn đấu Trần Trường Sinh. Nguyên bản khiếp đảm biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó đúng cản rỡ ma phép lối. Trong đó một tôn đại nhật lục tổ bỗng nhiên bước về phía trước một bước, nhìn qua tựa hồ là muốn có chút động tác. Mà lúc này Trần Trường Sinh thì là không núc núc, có chút không thú vị mà hỏi, còn chưa tới đủ sao? Vừa dứt lời, trên hư không sinh ra mảnh liệt rung động. Một đạo giống như núi nhỏ thân ảnh hành hành không xuất hiện đúng đại nhật tam tổ. Người đến có được tầng 97 cầu thang thực lực. Nhìn xem càng ngày càng nhiều thì mỡ, Trần Trường Sinh cũng đều bắt đầu có chút nho nhỏ hưng phấn. Hôm nay có thể nói là thu hoạch tràn đầy, đến bao nhiêu cái? đều chiếu đơn thu hết đại nhật tam tổ một mặt lạnh lùng lơ lửng giữa không trung, có thể nói là giả ra bức cách. Nhưng ở phía sau, còn có một tồn thân ảnh mở rộng hư không mà đến, dưới chân đạp không thời điểm càng là sinh ra từng đạo không gian ngưng kết điểm. Cường thịnh quang mang ở sau lưng nó chiếu sáng, xuất hiện trong nháy mắt liền dẫn tới vô tận cảm giác nóng rực, làm cho bốn phía triệt để bao phủ tại cường thịnh quang nhiệt phía dưới, phảng phất là vô cùng bất nhập đại nhật chi quang. Mà còn chưa chờ tia sáng này khoe khoang hoàn tất, toàn bộ không gian đều đang run rẩy lấy, xuất hiện từng tiếng xé rách tiếng vang cái này. Đại nhật một tổ. Lúc này, cho dù là đại nhật đế tộc các cường giả, cũng đều hoàn toàn ngây mẫn cả người. Bản cổ tổ địa trong mắt thất, vô số bản cổ đế tộc cường giả cảm nhận được như vậy biến cố, cũng đều lại lần nữa khẩn trương lên đại nhật đế tộc chín đại lão tổ xuất thế, lần này làm sao bây giờ? Lấy một địch chín, thật có thể làm đến sao? Đại nhật đế tộc chín đại lão tổ, từ đôi đến đầu thế, nhưng là có được từng tầng tầng tiến dần lên thực lực đại nhật một tổ, càng là có được 99 tầng trời bậc thang thực lực. Xuất hiện trong nháy mắt, màn trời biến sắc, đất sụp núi nứt, toàn bộ thế giới đều khó mà yên ổn. Vô số từng bị đại nhật đế tộc chỗ chen ép cường giả, đều hít thật sâu một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy nỗi tâm sợ hãi không thôi. Mà đại Nhật đế tộc lấy có cường đại lực lượng, nhao nhao đối với Trần Trường Sinh khoa tay múa chân. Nhìn xem chín đại lão tổ tề tụ, Trần Trường Sinh trên khuôn mặt ngược lại là lộ ra một bộ hài lòng mỉm cười người một nhà, quả nhiên vẫn là hẳn là chỉnh chỉnh tề tề thôi. Giờ phút này, đại Nhật một tổ nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, hơi nhướng mày. Tựa hồ không cảm giác được Trần Trường Sinh thể nội nửa điểm khí tức, để hắn rất là kinh ngạc đồng thời cũng rất khó tin tưởng, đại Nhật thập tổ vậy mà thật chết tại Trần Trường Sinh trên tay. Sau đó, đại Nhật một tổ chậm rãi mở miệng hỏi, chính là ngươi giết chết đại Nhật thập tổ. Đừng nóng nội, rất nhanh các ngươi liền sẽ đoàn tụ. Trần Trường Sinh buồn bực ngán ngẩm nhẹ gật đầu, sau đó tự mình làm một chút kéo dôi động tác, hoàn toàn không có đem trước mặt cái này chín đại lão tổ để vào mắt người trở đặc ý. Đại Nhật thập tổ bất quá là tất cả lão tổ bên trong yếu nhất một vị, nơi này mỗi một vị đều có thể tùy tiện nghiến ép, ngươi sống đời. Đại Nhật đế tộc chi chủ giờ phút này phách lối không gì sánh được, trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng quát lớn tối lui. Đại Nhật chín số đi trước kìm nén không được tính tình, khẽ quát một tiếng chính là trực tiếp xuất thủ. Kinh cùng Đại Nhật chi luân trực tiếp đánh tới hướng Trần Trường Sinh, phản phất tại không trung thiêu đốt ra một đạo vết lửa. Trần Trường Sinh giờ phút này lại là khí định toàn nhàn. Thậm chí liên tục né tránh ý nghĩ đều không có. Hai tay mở ra, tựa như đang lên tiếp bình thường. Chương 925. Mấy chục ngày bập tháng 90 tầng, Đại Nhật Đế tộc thủ đoạn, đánh cược lần cuối. Chương 925, mấy chục ngày bập tháng 90 tầng, Đại Nhật Đế tộc thủ đoạn, đánh cược lần cuối đại Nhật thập tổ, bị Đại Nhật Đế tộc cường giả ký thác kỳ vọng cao. Lại không muốn, cứ như vậy tùy tiện bị oanh sát đối mặt đáng sợ như thế tồn tại, bọn hắn lại sẽ làm ra lựa chọn gì? Đứng bì xuống đất cầu xin tha thứ, hay là xoán suất trong tộc còn lại lực lượng, liều mạng một lần. Đông đảo đến đây xem lễ vạn tộc cương giả, Trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Chỉ bất quá, bọn hắn dạng này phỏng, đều chỉ để ở trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài đối với vấn đề này, Trần Trường Sinh lại là không có hứng thú, chỉ là chờ lấy đại Nhật đế tộc càng nhiều cường giả hiện thân đại Nhật tập tổ, đã là thang trời 90 tầng, cũng không biết, có phải là thật hay không có đại đạo cảnh tổ đại. Đối diện, đại Nhật đế tộc chi chủ, sắc mặt tái nhợt, gấp chầm chậm Trần Trường Sinh, đã tốt nhất nên đón truy sát chuẩn bị. Gặp Trần Trường Sinh linh sát thập tổ đằng sau, lưu tại nguyên địa, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá, ở sâu trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, lo nghĩ, lại là nửa điểm không khuất. Cứ việc, đế tộc bên trong còn có so thập tổ căn mạnh tồn tại, nhưng bọn hắn thật có thể ngăn trở cái kia cỗ quái nói binh quân ngang. Ngay cả đế tộc chi chủ đều là như vậy, Đông đạo đại Nhật đế tộc cùng giả, đồng dạng kinh hoàng khó có thể bình an, nội tâm bị bóng ma tử vong bạo phủ, tuyệt vọng cảm xúc đang không ngừng lên men, lan tràn. Nhưng bất kể nói thế nào, đại Nhật đế tộc đệ con đều không có lùi bước, vẫn là cắn răng kiên trì. Cũng không phải bọn hắn thật thấy chết không sợ, nguyện ý vì đại Nhật đế tộc đánh đổi mạng sống, mà là, đến thời khắc này, bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác. Từng có lúc, bọn hắn đỉnh lấy đại Nhật đế tộc qua hoàn bình hành vạn tộc tổ điện. Trêu chọc sự cố, kết xuống các tộc kỷ luật, không cách nào tính toán. Dĩ vãng, có đại Nhật đế tộc đỉnh lấy, vạn tộc cường giả giận mà không dám nói gì, chỉ có thể kìm nén khẩu khí này. Nếu thật là, đại Nhật đế tộc như vậy phá diện, hư không to lớn, lại nơi nào còn có bọn hắn chỗ dung thân? Lưu lại liều mạng, nói không chừng còn có như vậy một chút hy vọng sống. Lùi 10. Không không không được nói, coi như vẫn lạc nơi này, cũng sẽ không chết quá khó nhìn đương nhiên, tâm tư là như thế này tâm tư, đông đảo đại Nhật đế tộc cường giả, cũng không có không biết sống chết thẳng hướng Trần Trường Sinh. Tất cả ánh mắt Toàn bộ hội tụ đến Đại Nhật Đế tộc chi chủ trên thân, chờ đợi phân phó thần thoại cảnh phía dưới binh giải, lưu lại Đại Nhật bản nguyên. Nếu Trần Trường Sinh lưu lại cơ hội, Đại Nhật Đế tộc chi chủ cũng sẽ không khách khí. Vừa nói, đã chủ động xuất thủ, tức đoạt Đại Nhật Đế tộc thực lực khá thấp đệ tử bản nguyên. Dù sao những đệ tử này, thực lực quá mức thấp, đối mặt như vậy chiến cuộc, căn bản không có cách nào nhúng tay. Mà lại, những đệ tử này mặc dù bỏ mình, Đại Nhật bản nguyên lại là lưu lại, thật muốn có thể chống đến cuối cùng, chưa hẳn không có khả năng phục sinh. Oan. Đại Nhật Đế thì trong nháy mắt dung hợp đem so với trước Trần Trường Sinh thấy qua. Bát đại đế tộc đế thị dung hợp, trước mắt đế thị dung hợp càng thêm chất đệ. Tuy chỉ đúng chút đệ tử cấp thấp, dung hợp mà thành đại nhật bản nguyên, uy năng lại cũng đạt tới trung cấp thang trời cấp độ thần thoại cảnh đệ tử, tức đoạt đại nhật đạo quả. Theo sát phía sau, đại nhật đế tộc chi chủ lần nữa ra lệnh, cùng những cái kia đệ tử cấp thấp so sánh, thần thoại cảnh cường giả có thể miễn đi bỏ mình chi tiết, chỉ là không có đạo quả, thực lực mức độ lớn suy yếu đại nhật đế tộc đông đạo thần thoại cảnh cường giả, hoặc chủ động, hoặc bị động, dâng ra đạo tự thân quả. Rất nhanh, rất nhiều ánh vàng rực rỡ, sáng loáng đại nhật đạo quả dung nhập lúc trước hình thành đại nhật bản nguyên. Uy năng gia tăng mấy liền, thang trời 90 tầng. Chỉ là thần thoại cảnh cường giả, cùng đông đạo đế giai cường giả, bản nguyên điệp gia, liền có lực lượng như thế. Chân chương sinh gặp, đều không thể không sợ hai tháng phục, không hổ là đế tộc, nội tình thâm hậu. Tiếp nối đúng, rõ ràng có bao nhiêu gia đại Nhật bản nguyên, lại không biện pháp đem cái này uy năng tiếp tục đi lên điệp gia. Từ đầu đến cuối, dừng lại ở thang trời tầng 30 trình độ. Ngẫm lại cũng coi như bình thường, thật muốn còn có thể tiếp tục điệp gia, dung hợp thang trời cấp độ tổn tại lực lượng, sợ không phải thẳng vào đại đạo cảnh. Nếu là đại đạo cảnh, thật có thể lấy sao? cũng sẽ không chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thế gian hiếm thấy. Vạn tộc cường giả gặp màn này, lần nữa sợ hãi thán phục. Nhưng nhìn nhìn Vân Đạm Phong khinh Trần Trường Sinh, rung động trong lòng tiêu tán theo. Trước mắt đạo này đại nhật bản nguyên, mặc dù có được thang trời 90 tầng lực lượng, nhưng lại so đại nhật thập tổ kém quá nhiều. Dù sao, đạo này bản nguyên đúng điệp ra mà thành, khiến huyết hỏa hầu, ngăn không được chân chính thang trời 90 tầng tồn tại đại nhật thập tổ, đều bị Trần Trường Sinh lấy đạo binh đánh sát, chỉ là như vậy sắp xỉ lực lượng, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại, đại nhật đế tộc đã ắt chủ bài toàn gia, chỉ có thể làm này phí công cử động. Còn lại đế tộc cường giả gọi lại là năm giữ càng nhiều tin tức hơn, đáng tiếc bọn hắn không có ở đây, khó mà làm ra giải thích. Dù sao, tại nhìn thấy đại Nhật đế tộc chi chủ cử động sau, chín lại đế tộc đều có phản ứng mãnh liệt. Bản cổ tộc giải, chỉ hận khoảng cách quá xa, không có cách nào nhắc nhở Trần Trường Sinh để hắn đánh gữ cái quá trình này. Còn lại đã làm quyết đoán, muốn cùng bản cổ đế tộc khai chiến tám đại đế tộc cường giả, lại là rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đúng là lo lắng, đại Nhật đế tộc chi chủ không biết biến báo đương nhiên, Trần Trường Sinh lạnh nhạt, cũng bị đông đảo đế tộc cường giả bắt được, để bọn hắn sinh ra chút nghi hoặc đến tọt cũng đúng. Bản cổ đế tộc mất nội tình, nhìn không tấu đại nhật đế tộc chi chủ thủ đoạn, hay là thật lực lượng mười phần. Tự giác có đầy đủ thực lực, ứng nối trên thang trời, đường gần người. Thang trời tầng 100, tuyệt đối không phải nói ngoa. Hiện thế lực lượng, lại lấy 90 tầng làm hạn định đừng nói đại nhật đế tộc đông đảo đệ tử, coi như đem thang trời cấp độ tồn tại tăng thêm, đồng dạng sẽ kẹt tại thang trời 90 tầng. Nhưng mà cái này không biểu hiện, đại nhật đế tộc bên trong, thật không có thang trời 90 tầng trở lên tồn tại. Chỉ bất quá, đến cấp độ này tồn tại, thang trời do hư mà thật, bọn hắn nhờ vào đó đi lên leo lên, đập vào hư vô tầng mười. Vì đạt thành truy đuổi đại đạm mục đích, Bọn hắn leo lên hư vô tầng 10 đằng sau, càng là đem tự thân thang trời bẻ nát, đánh gãy đường lui. Như vậy, thang trời 90 tầng trở lên tồn tại tương đại, cũng liền không có cách nào hiện thân tại thế, hoàn toàn không làm ngoại giới biết toàn lực xuất thủ. Theo đại Nhật đế tộc chi chủ mở miệng lần nữa, còn lại thang trời cử giả, thuần phục tổ trận. Cơ hội trong nháy mắt, liền có vài chục cùng cấp thang trời 90 tầng lực lượng hiện hiện ra. Chân chương sinh cùng quận hạo còn tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Còn lại xem lễ vạn tộc tương giả, cho dù thối lui rất xa, đồng dạng bị mấy chục đại Nhật chi lực trấn áp, khó mà động đậy. Cũng may Bọn hắn không có bị xem như mục tiêu, miễn cưỡng giữ được tính mạng đối mặt mấy chục ngày bậc thang 90 tầng lực lượng, bản cổ đế tộc cường giả, còn có thể hay không ngăn cản được. Vệ đút Venus Venusnet. Ngay tại Đông đảo cường giả, sinh ra như vậy phong thời điểm, đại Nhật đế tộc chi chủ xuất thủ. Tất cả tụ lại lực lượng, tại đại Nhật đế tộc chi chủ dẫn dắt bên dưới, vượt qua Trần Trường Sinh, bay về phía nơi xa đây là, đánh vạn ra. Huyết lệ lưu không ngừng, con trừng lớn hai mắt vạn tộc cường giả, triệt để sử sốt. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, đại Nhật đế tộc chi chủ, mục tiêu vốn cũng không phải là bản cổ đế tộc cường giả. Mấy chục ngày bập thang 90 tầng lực lượng, sắp thực cường hành, nhưng lại chưa hẳn có thể một kích thủ thắng. Giống như là dạng này được gan cả ngã về không, không phải đế tộc có thể làm ra cử động. Liền không biết, đại nhật đế tộc chi chủ, đến tột cùng có cái gì mưu đồ? Chương 926. Phong lớn nát, thang trời hư vô thập giai, đại nhật chín tổ bị tạc đi ra. Chương 926. Phong lớn nát, thang trời hư vô thập giai, đại nhật chín tổ bị tạc đi ra. Thập đại đế tộc tổ địa, đúng thời kỳ viễn cổ, bản cổ tổ địa vỡ vụn mà thành. Dù vậy, tại vạn tộc tổ địa san sắt bên trong, vẫn là nhất là chú mục tồn tại. Vô luận tại vị trí nào, phương hướng nào, chỉ cần dương mắt, trước hết nhất trông thấy chính là Thập đại đế tộc tổ địa. Mỗi cái đế tộc tổ địa đều bởi vì riêng phần mình tu luyện khác biệt, tổ địa hình tượng khác nhau. Nhưng mà, nhất định phải tại Thập đại trong tổ địa, làm xếp hạng, Đại Nhật đế tộc tổ địa, đúng hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nhiều năm trước, chín đại đế tộc phản loạn, thoát ly bản cổ đế tộc, riêng phần mình thành lập mới đế tộc Đại Nhật đế tộc thực lực mạnh nhất, tại phản loạn thời điểm xuất lực nhiều nhất, chứng cứ lớn nhất bản ngỗ tổ địa mạnh vỡ đã nhiều năm như vậy, Đại Nhật đế tộc tổ địa đã là hoàn toàn biến thành, Huy Hoàng Đại Nhật bộ dáng, quan diệu dư không. Còn lại 9 đại đế tộc tổ địa, mặc dù cũng thần dị phi thường, đều có đặc sắc, nhưng lại không một có thể cùng đại Nhật đế tộc tổ địa tranh phong đại Nhật đế tộc tổ địa, không chỉ là nhìn qua rung động, trong đó càng là bố trí vô số đại trận, có thể sừng vô thượng cấm địa. Bình thường tới nói, nếu là đại Nhật đế tộc không cho phép, bên trong cảnh tượng không có cách nào bị ngoại ở giữa chô nhìn thấy. Nếu là có to gan vạn tộc cường giả, có can đảm lấy bí thuật nhìn trộm, không chỉ có nhìn không thấy cái gì, sẽ còn dẫn tới tổ địa đại trận phản kích. Theo sát lấy, cường giả kia sau lưng tộc đàn, đều sẽ lọt vào đại Nhật đế tộc cường giả xuất kích, rơi vào kết cục bi thảm. Trước mắt phát sinh ở đại nhật đế trong tộc cảnh tượng, lại là ly kỳ rõ ràng ánh vào vạn tộc cường giả tầm mắt, bị bọn hắn bắt. Cũng không phải là vạn tộc cường giả, đột nhiên trở nên to lớn, cũng không phải bọn hắn dùng trò theo dõi thủ đoạn, có bao nhiêu cao minh đúng đại nhật đế tộc chủ động vùng ra phòng ngự, cấm chế, mới có biểu hiện như thế. Nguyên bản, đại nhật đế tộc là muốn, mượn nhờ trận này thần tử bầu cử phụ, càng phải hiển hiện đế tộc uy nghiêm, tìm về mất đi mặt mũi. Kết quả lại là hoàn toàn ngược lại, kế đại nhật long đồng bị bản cổ đế tộc cường giả hành sát sau, lại một lần bị vạn tộc cường giả chế cười. Không đợi đại nhật đế tộc quy mô hơn mình, thẳng hướng bản cổ đế tộc Trần Trường Sinh đã là vượt lên trước đến, đại khai sắc giới. Càng lạ như là khảm thái thiết qua giống như, đem cao cao tại thượng đại nhật đế tộc tương giả, giết đến hoa rơi nước chảy. Thang trời 90 tầng tồn tại, đại nhật thập tổ hiền thân, đều không thể đủ vãn hồi xu hướng suy tàn, ngược lại mất đi tính mạng. Gặp phải chín đại đế tộc trên ép, ngày càng suy yếu bản cổ đế tộc, đúng là như vậy đột đột, tái hiện uy hoàng. Vạn tộc cường giả nhìn thấy màn này đằng sau, rung động, cảm thán, liền lại gặp được đại nhật đế tộc chi chủ, làm ra cuối cùng phân đấu. Trong hư không, trừ vạn tộc tổ địa, còn lại phần lớn là thâm thúy, u ám. Ngay cả thần niệm đều không thể xâm nhập tìm kiếm, mà ở trong nháy mắt này, toàn bộ hư không đều phát sáng lên. Nay đã đầy đủ dễ thấy đại nhật đế tộc tổ địa, càng là tách ra so trước đó mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng ánh sáng. Nguyên bản tần bí khó lường mảng lớn hư không, liên quan kết dâu trong đó hư không sinh linh, chi đặc thể hiện hiện ra đặt ở rĩ vãng, đây tuyệt đối sẽ dẫn tới vạn tộc chú mục. Nhưng bây giờ, vạn tộc tưởng giả, lại là không có nhìn dù là một chút. Vạn tộc tổ địa phòng hộ đại trận, bị động phóng thích, lan lại ở khắp mọi nơi ánh sáng. Trong hư không nhiều vô số kẻ sinh linh, liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị ánh sáng bao trùm. Thực lực không đủ mạnh, trực tiếp hiện ra quang hóa bộ dáng, biến mất không thấy gì nữa. Cho dù thực lực mạnh mẽ hư không sinh linh, cũng là bị tương nặng, thật vất vả giữ được tính mạng đây vẫn chỉ là đại nhật đế tộc bên trong tiêu tán đi ra lực lượng, liền đã đạt tới đáng sợ như thế trình độ. Ngay cả tám đại đế tộc, chuẩn bị tiến về đại nhật đế tộc tổ địa đội ngũ thư viện, đều tại trong ánh sáng này, dừng bước không tiến đại nhật tộc tổ, bị chân trường sinh thủy tiện hoành xác, cái này không biểu hiện, thang trời 90 tầng, thực lực không đủ cường đại. Trên thực tế, đây đã là hiện thế có khả năng rung nạm, mức độ lớn nhất lực lượng Mấy chục ngày bậc thang chín tầng đồng loạt ra tay, càng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Vạn tộc cường giả số lượng đông đảo, nhưng lại không có ai cho là mình có thể chống đỡ được dạng này thế công. Công kích đáng sợ như thế, dù là không có đạt tới trong truyền thuyết đại đạo cảnh cấp độ, cũng nên không kém nhiều lắm đây chính là, Đại Nhật Đế tộc hao hết nội tình, đánh ra dốc sức một kích. Sau một kích, vô luận thành bại, Đại Nhật Đế tộc đều đã không có cách nào xuất thủ lần nữa. Có lẽ, đúng Trần Trường Sinh trước đây biểu hiện, quá mức ngạc nhiên, Đại Nhật Đế tộc chi chủ, không có đem hắn xem như mục tiêu mà là dẫn dắt mấy chục ngày bập thang chín tầng, đại nhật chi quang đánh phía tổ địa chốt sâu. Thời gian phảng phất tại trong chớp nhoáng này, xuất hiện ngân kết. Toàn bộ hư không thế giới vật chuyện đều xuất hiện sát na đình chỉ. Tại sau này, thanh kia vạn tộc cường giả con mắt choáng váng ánh sáng, đột đột biến mất đáng sợ như thế công kích, cho dù là rơi vào có vô số đại trận phòng hộ đế tộc tổ địa, đều nên tạo thành to lớn tổn thương đội thập đại tổ địa bên ngoài nhậm nhất tổ địa, sợ là cũng sẽ ở thế công này bên dưới triệt để phá diệt đông đảo không biết rõ tình hình cường giả, còn tưởng rằng đại nhật đế tộc chi chủ cử động lần này, đúng vỏ đã mẹ không sợ rơi, muốn đem đế tộc khố dấu chốt bụi không để cho bản cổ đế tộc từ trận này phá diệt đại chiến bên trong, thu hoạch được nửa điểm chỗ tốt. Cạch cạch cạch bốn. Đương nhiên, có rất nhỏ nhưng lại rõ ràng tiếng vỡ vụn tại hư không toàn bộ sinh linh náo hại quần. Theo ánh sáng biến mất, vốn nên khôi phục thân thú, u ám hư không lần nữa bị hào quang màu vàng tràn đầy. Cho dù là hoàn toàn mở ra phòng hộ đại trận vạn tộc tổ điễm, đều không có biện pháp ngăn trở kim quang vậy xuống. Thiên địa vật vật, trong giây mắt này, tất cả đều độ tầng trên lụa mỏng màu vàng. Ngược lại là có hào quang màu vàng, muốn bao trùm trần trưởng sinh thân thể, lại bị hắn vươn tay, tùy ý bóp nát. Trần Trường Sinh nhìn xem kim quang vỡ vụn tiêu tán, không có cảm ứng được, trong đó mang theo sức mạnh công kích, lập tức minh bạch kim quang nơi phát ra. Còn lại hư không sinh linh, lại là không khỏi kinh hãi, không biết kim quang này sẽ cho bọn hắn mang đến biến hóa gì. Trên thực tế, tất cả hư không sinh linh cũng không kịp càng nhiều suy nghĩ, liền đã lâm vào ngất trợ. Trong đầu của bọn hắn, đã bị theo kim quang hiện hiện mà ra 10 tầng trời bậc thang, hoàn toàn chướng cứ. 10 tầng trời bậc thang, so so với thang trời cấp độ tồn tại hiện hiện ra càng thêm chấn quan, tựa như hoàn toàn do đạo luận bệnh đó cũng không phải ảo giác, hiện tượng, mà là sát thực. Thang trời 90 tầng phía trên tập giai hư vô thiên vực thăng, tại hiện thế hiển hóa a a a, là ai, là ai phá vỡ thang trời phong ấn, để bản tọa ngàn năm khổ tu nước chảy về biển đông. Tại đạo này điên cuồng gầm thét trước đó, hư không sinh linh hoàn toàn không có phát ra được, trên thang trời có sinh linh tồn tại. Bây giờ mặc dù trông thấy thân ảnh, nhưng lại hoàn toàn thấy không rõ sinh linh kia dung mạo, chỉ thấy được nó quanh thân vẩn quanh đạo vận. Lại nguy lai, like, trên thang trời bảy biển ra đạo vận, đúng nguồn gốc từ tôn này cường giả đáng sợ. Tới đồng thời, toàn bộ sinh linh thân thể đều tại theo đạo này tiếng giống giận dữ, run dậy không ngừng, phản phất có tai họa ngập đầu dáng lâm cho dù là thang trời cương giả, đều cùng sinh linh khác giống nhau, tại vô tận sợ hãi bên trong kinh hãi, mất đi đối với thân thể khống chế đại nhật đế tộc gặp phải diệt tộc nguy hiểm, còn xin lão tổ thân xuất vi thủ. Đại nhật đế tộc chi chủ tiếp nhận áp lực càng lớn, trực tiếp bị vô hình nhân quả khóa chặt, lực lượng thảm tao tứ đoạn, nằm rạp trên mặt đất. Hắn đối với cái này sớm có đơn trước, hoàn toàn không có dễ rửa, chỉ là liên tục khóc cậu. Chương 927. 9 tổ hiện thế, như tuần tra đường tiên. Đến gần vô hạn đại đạo cảnh. Chương 927. 9 tổ hiện thế, như tuần tra đường tiên. Đến gần vô hạn đại đạo cảnh tức chết ta cũng Hư vô tiên bậc thang phía trên, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, ngẩn người, mở miệng lần nữa. Lập tức, tất cả hư không sinh linh náo hải, không hiểu hiện lên vô tận tức giận, vì vẫn không thôi. Trên thực tế, coi như không có nhận tôn này cường giả ảnh hưởng, đông đạo sinh linh đều có thể nghĩ đến Minh Bạch Đại Nhật Đế tộc gần thế lão tổ, vốn cho rằng đúng cường địch tiến đến, đoạn hắn con đường. Lại la là làm sao cũng sẽ không đi đến, làm ra điên cuồng như vậy cử động đúng là bây giờ Đại Nhật Đế tộc chi chủ điều này sẽ đưa đến, một buồn lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể sinh ra rất nhiều bị đè nén chi khí đại Nhật Đế tộc có diệt tộc nguy hiểm, làm sao có thể? Chẳng lẽ lại Đúng bản cổ đế tộc sơ đại lão tổ trở về. Một lát sau, đại nhật đế tộc chín tổ thoảng bình phục, đem lực chú ý chuyển dời đến điểm này. Tương đương thần kỳ đúng, đại nhật đế tộc chín tổ không có mở miệng, hư không sinh linh lại giống rõ ràng nghe được dạng này nghi vấn. Bản cổ đế tộc sơ đại lão tổ. Hiện đại đa số sinh linh đối với cái này hoàn toàn không biết, cũng không thụ ảnh hưởng. Còn lại những cái kia, biết được bản cổ đế tộc cường giả, đang tiêu suy nghĩ, không bị khống chế hiện hiện. Lập tức bị đại nhật chín tổ bắt. Chỉ tiếc, đại nhật chín tổ thần thông uy mạnh, nhưng cũng không có cách nào xâm nhập bản cổ đế tộc tổ địa, đạt được tin tức nghe đồn chiếm đa số. Tại chín đại đế tộc, thời gian dài chèn ép phía dưới, bản cổ đế tộc thâm cư không ra ngoài, cùng bên ngoài liên hệ hoàn toàn không có. Tự nhiên mà vậy, có quan hệ bản cổ đế tộc tin tức, khó có chứng minh thực tế. Cũng chính là đột nhiên giết ra cái Trần Trường Sinh, mới khiến cho bản cổ đế tộc lần nữa tiến vào hư không sinh linh ánh mắt. Theo lý thuyết, lấy Trần Trường Sinh bây giờ nổi tiếng, tất nhiên sẽ tại tuyệt đại đa số hư không sinh linh nào hải hiện hiện. Lập tức, bị thi triển thần thông đại nhập chín tổ bắc, khóa chặt Trần Trường Sinh. Nhưng trên thực tế, đại nhập chín tổ lại là hoàn toàn không có phát giác có Trần Trường Sinh như thế cái tồn tại. Dù là Trần Trường Sinh liền đứng tại cách đó không xa, đại nhật chín tổ đều là hoàn toàn không có cảm giác. Lúc này đại nhật chín tổ, tất cả giác quan, tựa hồ cũng muốn nghỉ vào hào quang màu vàng, ngược lại mất đi bình thường thị giác. Trần Trường Sinh đem hào quang màu vàng bóp nát, cũng liền tại đại nhật chín tổ cảm ứng bên trong, biến mất không thấy gì nữa có lẽ, đúng thế biến không có hoàn toàn, mới có như vậy sơ hở. Trần Trường Sinh yên lặng quan sát, đối với thang trời 90 tầng trở lên, hư vô thật dày, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Hư không sinh linh, lạc nhật đại nhật chín tổ thần thông, không cách nào nhìn thấy càng nhiều. Trần Trường Sinh lại là không bị ảnh hưởng, có thể rõ ràng nhìn thấy Hư vô thập giai thăng trời, cùng trên thang trời thân ảnh. Sở dĩ vô số hư không sinh linh, tất cả đều nhìn không thấy đại nhật chí tổ dung mạo, cái kia bởi vì về căn bản không có định hình. Lúc này đại nhật chí tổ đã không có thân thể, hóa thành vô số đạo luân, đây là muốn từ trên căn bản tái tạo hoàn mỹ thân thể đăng tiếp, theo thang trời phong ấn bị đánh nát, vốn là cấu trúc hơn phân nửa tân sinh thân thể, tùy theo rơi xuống trở về, cũng may đại nhật chí tổ chẳng mấy chốc sẽ vãn lạc, ngược lại là không có lưu lại quá nhiều tên tuổi. Hư vô thiên bậc thang, tổng cộng có tầng 10, trừ đỉnh cao nhất thang trời, dưới đó mỗi tầng đều có một bóng người triền cử. Mặc dù hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng bản nguyên lại là tương tự, nghĩ đến nên đại nhật đế tộc mấy đại lao tổ đại nhật đế tộc chín đại lao tổ tu vi, từ trên trời bậc thang 91 tầng đến thang trời 99 tầng, phân bố đều đều. Có phải hay không có cái gì thuyết pháp? Lại có chính là, trước mắt thập giai hư vô thiên bậc thang, không thấy còn lại tộc đàn cường giả. Có thể thấy được, cái này hư vô thiên bậc thang cũng không hề hoàn toàn đạt thông, riêng phần mình làm trận. Rất có thể, muốn leo lên thang trời tầng 100, thành tựu đại đạo cảnh sau, mới có cùng còn lại tộc đàn cường giả gặp phải cơ hội đương nhiên, cũng có khả năng, cho dù đột phá trở thành đại đạo cảnh Vẫn là từ đầu đến cuối độc hành không có đại đạo cảnh. Chân Trương sinh ánh mắt, ở trên không lấy hư vô thiên bập thang tầng người, bình tĩnh nhìn hồi lâu, sinh ra thầm than. Vốn cho rằng lần này đến đây đại Nhật đế tộc, có cơ hội kiến thức đại đạo cảnh, kết quả lại là để hắn thất vọng. Thang trời 99 tầng, nhìn như đến gần vô hạn đại đạo cảnh, nhưng mà cả hai chiếc lệnh, sợ không phải một điểm lửa điểm ở trên thân thể ngươi, ta cảm ứng được sơ đại bản cổ khí tức, ngươi là ai? Trừ hư không hiển thánh đại Nhật chí tổ, còn lại 8 vị đại Nhật lão tổ, tất cả đều đắm chìm tại trong tu luyện, thần du vân ngoại, Các đại Nhật đế tộc thang trời phong ấn vỡ nát, tất cả lão tổ đều hứng chịu tới tác động đến, dần dần tỉnh dậy. Có thể cùng đại Nhật chín tổ tương tự, bảy tôn thực lực vô cùng cao minh đại Nhật lão tổ, tất cả cũng không có phát giác Trần Trường Sinh tồn tại. Cũng chỉ có, thang trời 99 tầng lão tổ thứ nhất, lấy bình thường thị giác, trông thấy phân ly ở bên ngoài Trần Trường Sinh. Nhìn qua, đại Nhật đế tộc lão tổ thứ nhất đã là cùng thường nhân không khác. Nếu là xuất hiện tại địa phương khác, có người gặp, chỉ biết coi hắn đúng không có tu luyện qua phàm nhân, sắp lão hủ. Trần Trường Sinh trong mắt, lại là rõ ràng nhìn thấy, đại Nhật đế tộc lão tổ thứ nhất trên thân ở khắp mọi nơi đạo ổn đại đạo vô hình, phản pháp quy chân. Đại Nhật Đế tộc thứ 9 lão tổ, hiển hiện thần thông, còn có kỳ cảnh nương theo. Rơi vào đông đảo hư không sinh linh trong mắt, tự nhiên cảm giác rung động sâu sắc. Nhưng mà, ở trong mắt cường giả chân chính, liền lộ ra quá mức xinh đẹp, thiếu đi trầm ổn. Tại Trần Trường Sinh quan sát, thập giai hư vô thiên bập thăng lúc, Đại Nhật Đế tộc lão tổ thứ nhất, lại tại dò xét Trần Trường Sinh. Thang trời 90 tầng. Đây là Trần Trường Sinh bây giờ tu vi, bị nó rõ ràng cảm phá. Tu vi như thế, không thể nói yếu, nhưng cũng không có mạnh đến mức nào. Chí ít Không thể nào một mình xâm nhập đại Nhật đế tộc tổ địa, để đế tộc lâm vào diệt tộc hoàn cảnh. Cũng mặc kệ làm sao con chắc, đại Nhật lão tổ thứ nhất đều không có phát giác, Trần Trường Sinh có cái gì cường đại nội tình. Lúc này, Trần Trường Sinh không có thu hồi ác, đại Nhật lão tổ thứ nhất gặp, chẳng qua là cảm thấy tạo hình cổ quái, không còn gì khác. Cho dù là thang trời 99 tầng đại Nhật lão tổ thứ nhất, đồng dạng không cách nào tìm kiếm đạt được, có quan hệ Trần Trường Sinh tất cả tin tức. Cuối cùng, hay là Trần Trường Sinh trên thân sơ đại bản cổ khí tức, để hắn sinh ra hiệu lẩm sơ đại bản cổ, là thế nào biến mất? Trần Trường Sinh không trả lời mà hỏi lại đối với điểm mấy. Hắn tại bản cổ tổ địa, hỏi qua bản cổ tộc dài, lại là không có đạt được giải đáp. Lấy sơ đại bản cổ thực lực, tại cái cái này hư không thế giới, còn có ai có thể so sánh hắn cần mạnh? Lại hoặc là, đúng có cái gì không thể đối kháng, khiến cho sơ đại bản cổ chốn xa. Đại Nhật lão tổ thứ nhất, nói không chừng, chính là lúc trước tham dự phản loạn bản cổ đế tộc người, bao nhiêu hẳn phải biết một chút không biết. Vốn là áp đạo vạn tộc phía trên cường giả, nói không thấy đã không thấy tăng hơi. Tại ta tiến vào thập giai hư vô thiên bập thang trước đó, đã từng điều tra, hoàn toàn không có thu hoạch. Dù là thời gian trôi qua hồi lâu, đại Nhật lão tổ thứ nhất cũng thường xuyên lại nhận vấn đề này không nhiều. So sánh hùng hổ dọa người đại Nhật chín tổ, lão giả này hiền lành rất nhiều, sẵn khoái cho ra đáp lại. Phất giác sơ đại bản cổ biến mất đằng sau, vốn là bản cổ đế tộc phụ thuộc chín đại đế tộc, khó tránh khỏi xuất hiện thăm dò. Thử thử, liền phất giác được bản cổ đế tộc miệng cọp gắt thỏ, tùy theo sinh ra phản loạn tâm tư. Sở dĩ không có triệt để hủy diệt bản cổ đế tộc, chỉ vì lo lắng sơ đại bản cổ trở về, lưu lại mấy phần quay lại chỗ trống. Chương 928. Tuyệt đối nguyên ép, tức đoạt đại Nhật chín tổ lực lượng. Đại đạo cảnh. Chương 928 Tuyệt đối nguyên ép, tức đoạt đại nhật chín tổ lực lượng. Đại đạo cảnh, nếu là chín đại đế tộc càng thêm quả quyết, triệt để hủy diệt bản cổ đế tộc. Thuận tiện, tại hư không thế giới, xóa đi bản cổ đế tộc đã từng tồn tại vết tích. Kể từ đó, chân trường sinh hiện thân hư không thế giới, cũng sẽ không cùng bản cổ đế tộc có chỗ liên lụy. Càng thêm không có khả năng, giống như là trước mắt như vậy, là bản cổ đế tộc ra mặt, một mình giết vào đại nhật đế tộc. Có thể nói, chính là chín đại đế tộc đối với sơ đại bản cổ, sâu tận xương tủy e ngại, dẫn đến trước mắt màn này phát sinh. Vệ đút Venus Vedonet. Ngoài ra Trần Trường Sinh càng là rõ ràng phát ra được, đại nhật lao tổ thứ nhất, đề cập sơ đại bản cổ lúc, tâm thần động đảng đây chính là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đăng lâm thang trời tầng 100, thành tựu đại đạo cảnh tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, sơ đại bản cổ cường đại, có lẽ còn muốn tại đại đạo cảnh phía trên. Chỉ tiếc, theo sơ đại bản cổ biến mất không thấy gì nữa, tin tức tương quan đều đã chôn mũi, khó mà tìm được chứng minh. Tuy nói không thể đạt được càng nhiều tin tức, có chút tiến muối, Trần Trường Sinh hay là từ mặt bên đạt được sát minh, xem như chuyến đi này không tệ. Sau đó, cũng là thời điểm cùng đại nhật đế tộc triệt để thanh toán. Không cần thiết tiếp tục, chỉ hoãn ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên có qua có lại, nói ra lai lịch của ngươi." Đại Nhật lão tổ thứ nhất gặp Trần Trường Sinh trầm tư, không có thừa cơ làm ra đánh lén, mà là kiên nhẫn chờ đợi đợi đến Trần Trường Sinh hoàn hồn, liền lại đem trong lòng nghi vấn ném ra ngoài đối lúc khác, hắn nhất định sẽ không nói nhảm, trực tiếp đem Trần Trường Sinh cho chấn áp, lại đi để ra nghi vấn. Khả Trần Trường Sinh biểu hiện ra trấn định, lạnh nhạt, quá mức ly kỳ, ngược lại làm cho hắn có chút không quyết định chắc chắn được Đại Nhật đế tộc nhất định hủy diện, vấn đề của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Trần Trường Sinh mỉm cười mở miệng, đối với Đại Nhật lão tổ thứ nhất làm ra đối với đại nhật đế tộc cuối cùng tiến án. Ngẫm lại, đây là đại nhật lão tổ thứ nhất cuối cùng tâm nguyện, cũng không phải quá mức phiền toái sự tình, rước quát cấp ra đáp lại bản tọa, Trưởng sinh cung cung chủ, Trưởng sinh đạo tôn, Trần Trường Sinh. Theo Trần Trường Sinh nói ra tự thân lai lịch, ba phủ ở trên người hắn mê vụ, tiêu tán một chút đại nhật lão tổ thứ nhất, sướng đã thầm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, muộn nhờ Trần Trường Sinh tên suy tính, nhìn thấy một chút tin tức. Hư không thế giới bên ngoài khách đến thăm. Điểm ấy, hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hư không thế giới, súng đã rơi vào chín đại đế tộc khống chế, quả quyết sẽ không ngồi nhìn cường giả như vậy xuất hiện hoặc là sớm xuất thủ trấn sát, hoặc là thu nhập đế tộc bên trong, không khả năng khác nữa. Cùng ban cổ đế tộc có nhân quả liên lụy. Sớm tại trước đó, hắn liền đã có chỗ suy đoán, bây giờ chỉ là tìm được chứng minh. Lại sau đó, cũng chỉ có càng thêm mơ hồ địa vực, tại đại nhật lao tổ thứ nhất náo hải hiện hiện đó là bản nguyên đại lục hình dáng. Lấy đại nhật lao tổ thứ nhất phong phú lý duyệt, đều là tốn thời gian không ít mới để xác định nơi lấy chỗ. Theo sát phía sau, liền có ngạc nhiên, khó có thể tin biểu lộ, tại đại nhật lao tổ thứ nhất trên mặt hiện hiện. Bản nguyên đại lục có đại đạo chi lực ba phủ, đạt được cường đại phù hộ nhưng cũng vì đó bên trong người tu luyện thiết hạ giới hạn. Thần thoại cảnh chính là bản nguyên đại lục lực lượng hạn mức cao nhất. Như vậy, Trần Trường Sinh thăng trời 90 tầng tu vi là thế nào tới? Đại Nhật lão tổ thứ nhất rất xác định, Trần Trường Sinh không có đột phá đại đạo cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa Trần Trường Sinh đúng từ bản nguyên đại lục đi ra, tại hư không thế giới có thể đột phá, mà lại không phải tiến hành theo chất lượng, nhất định là trong thời gian thần ngắn, liên tiếp đột phá, cái này thực sự có chút vượt quá tưởng tượng. Tu vi nhanh chóng tăng lên, chỉ ở cảnh giới thấp thời điểm mới có thể xuất hiện, quy tắc này lại tại Trần Trường Sinh trên thân mất đi hiệu lực. Chỉ bất quá, Trần Trường Sinh đã không có đầy đủ kiến nhẫn, là đại Nhật lão tổ thứ nhất giải hoặc đúng lúc này, nhân tiện hiện thánh đại Nhật thứ 9 lão tổ, tại thần thông chi lực ra chỉ bên dưới, phát hiện xem lễ cường giả bên trong một cực khác số. Bản Hạo, sớm tại tiến vào đại Nhật đế tộc tổ địa thời điểm, Trần Trường Sinh đã vì Bản Hạo, gia trì phòng hộ chi lực. Sau đó thời gian rất lâu, Bản Hạo đều trung thực thực hiện chức trách, là bản cổ đế tộc cường giả, tiếp sóng hiện trường cảnh tượng. Cho dù là đại Nhật tộc tổ, đều không có phát giác Bản Hạo tồn tại. Nhưng tại đại Nhật 9 tổ thần thông càn quét phía dưới, hoàn toàn không bị ảnh hưởng Bản Hạo, tựa như đêm tối đèn sáng. Đúng như vậy dễ thấy tìm tới ngươi. Theo đại nhật chín tổ động niệm, chín đại đế tộc tổ địa bên ngoài, đế mại không hết hư không sinh linh náo hải, hiển hiện bản hạu thân ảnh. Gần như đồng thời, hư không sinh linh náo hải có quan hệ bản hạu tin tức, tiêu tán mà ra, bị đại nhật chín tổ bắt. Người này, đúng bản cổ tộc nhân không sai. Nhưng tại tuyệt đại đa số hư không sinh linh náo hải, hoàn toàn tìm không thấy tin tức tương quan. Lấy được số ít phản hồi, cũng đều tại biểu hiện, đây chính là cái bản cổ đế tộc hậu bối. Mặc dù có thực lực không tệ, nhưng cũng không đủ làm ra trước mắt dạng này, trọng thương đại nhật đế tộc cử động. Cho nên, đây là có chuyện gì? Ý nghĩ này không chỉ là đại nhật chín tổ nghĩ hoặc, càng thượng tầng hơn thang trời bảy tôn lão tổ, cũng là cảm giác sâu sắc mờ mịt tuyệt đối lĩnh vực. Lực lượng tức đoạn. Chân chương sinh tùy ý phất tay, tính cả đại nhật lão tổ thứ nhất ở bên trong, chín đại lão tổ toàn bộ từ hư vô thập giai thang trời lăn xuống. Không có chín đại lão tổ cái nhiễu, hư vô thập giai thang trời, tại vạn tộc cường giả não hải thoáng dừng lại, liền lại vỡ nát. Nguyên bản, giống như là dạng này phẩm giai tồn tại, phá diệt thời điểm, nhất định tạo thành ảnh hưởng to lớn. Lúc này cảm ứng được hư vô thiên thê vạn tộc cường giả, không nói toàn bộ, chỉ ít có đại bộ phận lại nhận liên lụy, bỏ mình hồn tiêu. Hiện nay, đúng trên trường sinh xuất thủ, liền không có dạng này khó nhiễu, hoàn toàn không có lực lượng tiêu tán. Vạn tộc cường giả, không biết tại bên bờ sinh tử đi một lượt, chỉ là rung động, nhìn xem hư vô thiên thê vỡ nát, hoàn toàn không rõ, tại sao có thể có cảnh tượng như vậy xuất hiện bảnh. Châm đục câm thanh, giận tới vạn tộc cường giả chuyển dĩ ánh mắt. Sau đó, bọn hắn liền gặp được 9 cái thân ảnh dàn mùa, đột nhiên hiện hiện, đập đầm ầm rơi răng rắc. Đây là gãy xương thanh âm vục. Trong kích phía dưới, 9 cái lao giả miệng phun tiên huyết, tương đương thê thảm đại nhật chín tổ. Vạn tộc cường giả mờ mịt, không biết chỗ nào toát ra chín cái, như là phàm nhân láo dạ. Thẳng đến bọn hắn ánh mắt đảo qua, rơi xuống đại nhật chín tổ trên thân, không khỏi lên tiếng kinh hô. Lúc trước, đại nhật chín tổ thân ảnh xuất hiện tại vạn tộc cường giả náo hải, đúng như vậy không ai bị đổi, chí cao vô thượng đạo mắt, tồn này thang trời 90 tầng phía trên tồn tại, đã là giống như chó chết rơi xuống vực bẫm, chật vật đến cực điểm. Trừ cái đó ra, còn lại 8 cái lão giả, sợ không phải cũng là đại nhật đế tộc lão tổ cấp tồn tại, đồng dạng rơi vào tình cảnh như thế. Là ai? Dung thủ là gì? Đúng là đem đại nhật đế tộc cường đại lão tổ, tức đoạt lực lượng, biến thành phàm nhân. Chân chứng sinh, ngươi đúng, lớn, đại đạo cảnh. Đại Nhật Lao tổ thứ nhất, phát giác tự thân lực lượng hoàn toàn không có, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Ngay cả hắn thang trời này 99 tầng tồn tại, đều không có chút nào sức chống cự bị đánh dáng Trần Cát Đội. Trừ lại đạo cảnh, hắn thực sự nghĩ không ra còn có những khả năng khác đại đạo cảnh. Trần Trường Sinh. Tất cả cường đại hư không sinh linh, đều lặng ngơ một lát sau, mới đem ánh mắt chuyển tới Trần Trường Sinh trên thân. Trước lúc này, Trần Trường Sinh đã từng có khá kinh người biểu hiện, lấy cổ quái nói binh, vênh sắt thang trời 90 tầng. Chương 929. Đại Nhật đế tộc hủy diệt, tám đại đế tộc kinh hãi, tế tụ thương thảo đối sách. Chương 929 Đại Nhật Đế tộc hủy diệt, tám đại đế tộc kinh hãi, tề tụ thương thảo đối sách. Nhưng mà, cho dù là suy nghĩ nhất là phát tán tồn tại, cũng không có đem Trần Trường Sinh cùng Đại Đạo cảnh liên hệ tới. Thật sự là, Đại Đạo cảnh đã trở thành truyền thuyết, hiện tại truyền thuyết đi vào hiện thế. Vạn tộc cường giả, chỉ có số ít cường giả nhận ra Đại Nhật lão tổ thứ nhất, nhưng cũng không trở ngại, tất cả hư không sinh linh đang nghe tránh ra miệng đằng sau, rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Mặt khác tám cái lão tổ không nói, chỉ Đại Nhật chí tổ đã đúng thang trời 90 tầng trở lên tồn tại, thực lực đột phá cực hạn. Kết quả Cứ như vậy vô thanh vô tức rơi xuống mười bặm, tất cả lực lượng hóa thành hư không đây tuyệt đối không phải thang trời cấp độ, có thể làm được. Chớ đừng nói chi là, không chỉ là một cái hai cái, mà là đại nhật đế tộc chín đại lão tổ, đồng thời lọt vào trấn áp bản cổ đế tộc, đã từng là chỉ có đế tộc, làm sao có thể không có mấy phần nội tình. Rất nhanh, Đông đạo sinh linh liền chủ động tìm tới, Trần Trường Sinh coi như thế lực lượng đáng sợ nguyên nhân chỗ. Ngược lại là đối với bản cổ đế tộc hiệu rõ chín đại đế tộc cư giả, trong lòng còn có nghi hoặc. Có thể lúc này, bọn hắn đã tới không kịp đi suy nghĩ, bản cổ đế tộc đến tột cùng có bao nhiêu nội tình? Bây ở trước mặt bọn hắn sự thực là, cùng bản cổ đế tộc có chỗ liên lụy Trần Trường Sinh, có đại đạo cảnh thực lực. Đại Nhật đế tộc chín cái lão tổ bên trong, có tám đại lão tổ, ngay cả nhân tiền hiện thánh cũng không kịp, cảm tao chấn áp. Dạng này lực lượng, thế nhưng là không giả được. Nhìn qua, đại Nhật đế tộc hủy diệt, sợ là khó mà vẫn hồi. Thân là bản cổ đế tộc phụ thuộc, dám phản loạn phệ chủ, là vì tội không tha. Cũng là thời điểm, cho các ngươi làm ra sự tình, trả giá thật lớn. Tại Trần Trường Sinh tuyệt đối lĩnh vực bên trong, đại Nhật đế tộc còn sốt lại cường giả, tất cả đều không có thể làm ra phản ứng. Ngay tại Trần Trường Sinh thoảng âm rơi xuống trong ngáy mắt, đã là ứng thanh vỡ nát. Trần Trường Sinh tùy ý vẫy vẫy tay, liền có đại Nhật Bản nguyên từ đại Nhật Đế tộc cường giả thân thể hiện hiện, bị nó lấy đi. Oanh! Hiện ra đại Nhật hình tượng, đại Nhật Đế tộc tổ địa, phát ra to lớn ánh minh. Tất cả quan sát cường giả, nhận sóng chấn động cùng, rốt cuộc không có cách nào tiếp tục làm ra nhìn chộm đi. Không có cùng còn lại sinh linh liên hệ tâm tư, Trần Trường Sinh thoáng hiện bản hạ bên cạnh, mang theo bản hạ nhanh chóng rời đi đại Nhật Đế tộc tổ địa chấn động lắng lại, lại qua một thời gian thật sự dài, bị liên lụy vạn tộc cường giả, lúc này mới tỉnh dậy đông đạo cường giả ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía, Trần Trường Sinh trước đây vị trí, lại là hoàn toàn không thấy tung tích. Căng cứng tiếng lòng tùy theo bùng lộng, nhưng lại bao nhiêu sinh ra mấy phần buồn vô cớ đây chính là, vô số tuế nguyệt đến nay, chỉ có một vị khả năng đại đạo cảnh. Nếu là có thể đạt được Trần Trường Sinh chỉ điểm, sợ không phải, thật có mấy phần khả năng, thấy được đại đạo cảnh huyền liên diệu. Tại sao này, vạn tộc cường giả mới hậu tri hậu giác, thập đại đế tộc một trong đại nhật đế tộc, cứ như vậy hủy diệt đây chính là, uy trấn hư không thế giới rất nhiều năm, để vạn tộc ghét hận, sợ hai siêu tuyệt thế lực trực tiếp bị nhổ tận gốc. Thậm chí, ngay cả hiện ra đại nhật hình tượng Đại Nhật Đế tộc tổ địa cũng thay đổi bộ dáng, hóa thành cự phù mạnh vỡ bộ dáng. Nếu là bản cổ đế tộc hữu tâm tu hồi, đều không cần tiêu hao tâm lực luyện hóa, rất nhanh liền có thể hoàn thành dung hợp. Cuối cùng, thập đại đế tộc tổ địa đồng bản đồng nguyên, đều là vốn có bản cổ tổ địa vỡ vụn mà thành. Phát sinh trọng đại như thế biến cố, tất cả hư không sinh linh rung động trong lòng liên tiếp không ngừng. Lạ thường lại là không có bao nhiêu sinh linh có can đảm đảm luận việc này, để tránh rước họa vào thân đại Nhật Đế tộc, mặc dù thảm ta hủy diệt, còn có chọn vẹn 8 đại đế tộc tồn tại, đủ để hình thành to lớn chấn nhiếp. Ai có thể nói được rõ ràng, 8 đại đế tộc liên thủ có hay không chống lại, thậm chí trấn áp chẩn trưởng sinh tử lực. Ngoài ra, đại Nhật đế tộc mặc dù không có đại đạo cảnh tọa trấn, còn lại 8 đại đế tộc có hay không đại đạo cảnh tồn tại. Hết thảy hết thảy đều là nan giải chi mê. Hư không và tộc có khả năng làm, không có mặc khác, chỉ có bảo vệ chặt tổ địa, chờ đợi cuộc phong ba này triệt để đi qua lại nói đương nhiên, giống như là làm như vậy cũng không bao quát 8 đại đế tộc. Theo đại Nhật đế tộc triệt để hủy diệt, vốn là tổ chức đội ngũ, muốn đi trước cứu viện 8 đại đế tộc cũng liền bỏ đi suy nghĩ. Tại Ngũ Hành đế tộc chi chủ hiệu triệu phía dưới, 8 đại đế tộc chi chủ tề tụ một chỗ, để thương thảo đối sách khu khổ, nhíu mày, trầm mặc. Giống như là dạng này biểu lộ, dị vãng căn bản sẽ không xuất hiện tại, tám đại đế tộc chi chủ trên thân. Có thể ở nơi khác, tám đại đế tộc chi chủ trên mặt thần sắc lo lắng, rõ ràng hiện hiện đối với đại Nhật đế tộc hủy diệt, càng là không khỏi sinh ra thọ tự hồ bi cảm giác. Cho dù là, đã từng có nhu độ, hủy diệt đại Nhật đế tộc ngũ hành đế tộc chi chủ, đều là như vậy bản cổ đế tộc, làm sao lại đột nhiên toát ra cường giả như vậy. Đến lúc này, ảnh tộc chi chủ vẫn là khó mà tiếp nhận sự thật này. Thật muốn nói đến, đại Nhật đế tộc hủy diệt, đối với ảnh tộc cùng ánh sáng tộc ảnh hưởng càng lớn. Bọn hắn thân là đại nhật đế tộc Minh Hữu, tại quá khứ không ít cùng ngũ hành đế tộc ở giữa phát sinh tranh đấu. Theo đại nhật đế tộc biến mất, nếu không có bản cổ đế tộc tồn tại, sợ là bọn hắn liền bị ngũ hành đế tộc trấn áp đối với hành tộc chi chủ nghi vấn, không, có ai có thể cho ra đáp? Án. Bọn hắn đối với bản cổ đế tộc trên ép, toàn không lưu tình, đã làm được cực hạn đừng nói đại đạo cảnh, liền xem như thang trời tồn tại, bản cổ đế tộc đều không nên xuất hiện mới tăng có thể hay không? Đúng sơ đại bản cổ thủ bút. Đình lấy một đôi sắc bén góc nhọn xén tóc đế tộc chi chủ, thì thảo nói nhỏ. Thân là vô thượng cương giả, xén tóc chi chủ, đề cập cái danh hiệu này Đúng là hiện ra mấy phần tâm thần có chút không tập trung. Còn lại mấy cái đế tộc chi chủ, biểu hiện đồng dạng không có tốt ở đâu, tất cả đều đổi sắc mặt. Thật sự là, đối với Sơ Đại Bản cổ e ngại, đã xâm nhập mấy đại đế tộc huyết mạch, để bọn hắn khó mà thoát khỏi tuyệt đối không thể. Nếu là Sơ Đại Bản cổ thật lưu lại chuẩn bị ở sau, làm sao có thể hiện tại mới phát động? Kim Chi đế tộc tộc trưởng quả quyết mở miệng, phủ định loại khả năng này. Từ phản loạn đến bây giờ, có bao nhiêu bản cổ đế tộc cường giả, chết thảm chín đại đế tộc cường giả chi thủ. Lấy Sơ Đại Bản cổ tâm tính, là không thể nào đối với tộc nhân thấy chết không cứu cũng là từ đầu đến cuối không có đợi đến sơ đại bản cổ hiền thân hoặc là tiến hành can thiệp, chín đại đế tộc mới làm ra phản loạn tiến hành. Như vậy, mới có bao chùm hư không vạn tộc chín đại đế tộc Trần Trường Sinh, chỉ có thang trời 90 tầng tu vi, khả năng trấn áp đại nhật chí tổ, đúng vận dụng bí tu gì? Hoặc là, đúng như là cái kia tạo hình cổ quái nói binh đại lập binh, cùng hư không vạn tộc, nội nhận Trần Trường Sinh là đại đạo cảnh khác biệt, tám đại đế tộc đã nắm giữ Trần Trường Sinh thực lực chân chính. Mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến để tám đại đế tộc chi chủ tuyệt vọng cấp độ. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, tu vi không đủ vượt cấp sử dụng bí thuật cùng đạo binh, cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Trần Trường Sinh, nhìn như tùy tiện hủy diệt đại nhật đế tộc, nhưng lại vội vàng rời đi, trở về bản cổ tổ điện. Có hay không một loại khả năng, đúng Trần Trường Sinh lực lượng hao hết, không có cách nào tiếp tục chèo chống. Tuy có như vậy hoài nghi, tám đại đế tộc chi chủ nhưng không có xúc động, phái ra trong tộc cường giả tiến về chặn giết. Chương 930. Bản cổ tộc dáng dấp lo lắng. Nhân lúc rảnh rỗi, về chuyến bản nguyên đại lục. Chương 930. Bản cổ tộc dáng dấp lo lắng. Nhân lúc rảnh rỗi, về chuyến bản nguyên đại lục. Thành công chặn giết Trần Trường Sinh, chưa chắc có bao nhiêu thu hoạch. Nếu là thất bại thì sẽ dẫn đến đế tộc nội tình suy yếu được không bố mất. Nhất là, đúng đại như vậy thời khắc mấu chốt. Quang ảnh hai tộc đương nhiên không cần phải nói, cho dù là từ trước đến nay ăn ý ngũ hành đế tộc, đều có riêng phần mình suy tính. Tại quá khứ, chính lại đế trung tộc, ngũ hành đế tộc cùng đại nhật, ánh sáng, số quần tam tộc đối lập, xén tóc đế tộc chỉ lo thân mình. Theo đại nhật đế tộc thảm tao hủy diệt, coi như vững chắc cách cục, đã là triệt để phá vỡ. Hiện tại, có bản cổ đế tộc cái này địch nhân chung có tốt, bọn hắn có thể làm đến đồng tâm hiệp lực có thể nghĩ đến lâu dài hơn chút, đợi đến cùng bản cổ đế tộc chi chiến sau khi kết thúc, lại sẽ xuất hiện biến hóa gì? Nếu là bại, rơi vào cùng đại nhật đế tộc tương tự, tự nhiên không có chuyện gì để nói. Nhưng nếu là thắng, tám đại đế tộc ở giữa, có phải hay không muốn làm qua một trận? Cái đề tài này, nếu là nói ra, tất nhiên sẽ đối với tám đại đế tộc liên thủ, tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Tám đại đế tộc chi chủ, an ý không có đề cập những chủ đề khác, chỉ tập trung ở Trần Trường Sinh cùng bản cổ đế tộc trên thân tình báo không đủ, vội vàng làm ra phản ứng, có chút không ổn. Đây là tổ chi đế tộc chi chủ cho ra ý kiến đại nhật đế tộc chính là cái ví dụ rất tốt. Nếu không phải nó đối với Trần Trường Sinh, hoàn toàn không có làm ra phòng bị, cũng sẽ không bị đánh trở tay không kịp đế tộc. Tại quá khứ, sát thực có bao chùn hư không vạn tộc lực lượng, cũng là không cần suy nghĩ quá nhiều. Hiện nay, nếu là còn có ý nghĩ như vậy, chết cũng không biết chết như thế nào. Thủ chi đế tộc chi chủ thuyết pháp, đạt được còn lại đế tộc chi chủ tán thành. Liên quan đến toàn tộc cas nguy cử động, như thế nào đi nữa cẩn thận, đều không đủ, nhưng nếu là thời gian kéo quá lâu, sợ là sẽ phải sinh ra rất nhiều biến số. Quang chi đế tộc chi chủ, có lẽ là mất ỉ vào, lúc nói chuyện có chút niềm tin không đủ. Bản cổ đế tộc đương nhiên không cần phải nói, Song Vương ân đoán khó mà ngóa giải. Có thể trừ đế tộc bên ngoài, hư không còn có vạn tộc tồn tại, trong đó không thiếu thực lực cường đại tộc đàn đặt ở Dĩ Vãng, những tộc đàn này hoàn toàn không cần lo lắng, căn bản là không nổi sóng gió gì, bây giờ lại lại rất là khác biệt. Nếu là bản cổ đế tộc ném ra ngoài cảnh ô lưu, có phải hay không sẽ có tộc đàn cường đại, sinh ra đụng một cái tâm tư. Chư trở thành không ổn định nhân tố hư không vạn tộc bên ngoài, những cái kiếp chiếm cứ hư không sinh linh mạnh mẽ, lại sẽ như thế nào? Điểm trọng yếu nhất, trấn trường sinh trấn áp đại nhật đế tộc chín đại lão tổ thủ đoạn, cần bao lâu thời gian khôi phục cũng là tám đại đế tộc chi chủ, không giống đại Nhật Lao tổ thứ nhất như thế, biết Trần Trường Sinh lai lịch. Bằng không, bọn hắn còn muốn sinh ra lo lắng, Trần Trường Sinh có thể hay không lại có đột phá, chân chính thành tựu đại đạo cảnh. 3 tháng làm hạn định, đến lúc đó, mặc kệ nắm giữ bao nhiêu tin tức, còn lớn hơn cửa ra động. Trải qua tám đại đế tộc chi chủ thương thảo, rất nhanh có quyết nghị đương nhiên, cái này có cái điều kiện trước tiên, Trần Trường Sinh cùng bản cổ đế tộc sẽ không chủ động xuất kích. Nếu thật là, Trần Trường Sinh hoặc là bản cổ đế tộc xuất thủ, tám đại đế tộc liền sẽ hợp lực lên chiến. Không bao lâu, tám đại đế tộc chi chủ đã là hoàn thành đối với rất nhiều chi tiết bổ sung, kết thúc trao đổi, vội vàng phân biệt. Diễn phần mình trở về đế tộc bên trong, làm lấy đại quyết chiến chuẩn bị. Lúc này, Trần Trưởng Sinh mang theo Bản Hạo, cũng đã về tới bản cổ tộc địa đều không có trèo lên xâm nhập trong tổ địa, liền gặp được tại ngoài tổ địa vây quanh quần một chỗ bản cổ tộc trưởng. Nếu như có thể, bản cổ tộc lại thậm chí dự định mang theo trong tộc cường giả, đi đem Trần Trưởng Sinh cùng Bản Hạo đón về lần tiếp thần lực không cho phép hắn làm như vậy đại nhật đế tộc mặc dù hủy diệt, nhưng còn có mặt các tám đại đế tộc nhìn chằm chằm, không cho phép hắn có bất kỳ may mắn tâm tư đa tạ tiểu hữu trưởng nghĩa suất thủ, vì ta bản cổ đế tộc, chu diệt phản nghịch. Bản cổ tộc bề trên, chính trọng việc hướng Trần Trường Sinh nói lời cảm tạ đây chính là bản cổ tộc tất cả tộc nhân trong lòng, lớn nhất nguyện cảnh, nhưng lại không nhìn thấy nửa phần hy vọng. Vậy vậy, bọn hắn mới có thể tại, tìm về sơ đại bản cổ trên chuyện này, hao hết tâm lực. Lại là làm sao cũng không nghĩ tới, gian khổ như vậy nhiệm vụ sẽ bị Trần Trường Sinh cho hoàn thành. Dù là chỉ là hủy diệt một cái đại nhật đế tộc, đều đủ để để bản cổ đế tộc coi là kinh thế kỳ tích người ta nguồn gốc thâm hậu, không cần đến khách khí như vậy. Trần Trường Sinh ngược lại là không có dành công, mỉm cười đáp lại. Hắn sở dĩ làm ra chuyện này, trừ là bản cổ đế tộc ra mặt, còn có cái cản sâu tầng nguyên nhân. Bản Hạo đã từng thuận miệng đề cập, nói là bản nguyên đại lục sẽ có đại kiếp xuất hiện đây chính là Trường Sinh cung chủ sở, thân là Trường Sinh cung công chủ, Trần Trường Sinh nếu biết đương nhiên muốn làm chút an bài. Giống như nay đến xem, đối với bản nguyên đại lục uy hiếp lớn nhất chính là hư không và tộc. Trong đó, có khả năng nhất dẫn phát đại kiếp khi vào đông đại đế tộc lại vừa vặn, chín đại đế tộc phản loạn bản cổ đế tộc, đem nó sớm xóa đi, thực đúng nhất cử lực tiện, sao lại không làm? Lần này đằng sau, tám đại đế tộc nhất định đứng ngồi không yên, sẽ triệt để ôm thành một đoàn, toàn lực phản kích. Tiểu Hữu sau đó có tính toán gì? Sơ tại Trần Trường Sinh trở về trước đó, bản cổ tộc già đã vì nải tràn đầy sầu lo. Cái nhìn của hắn, cùng tám đại đế tộc chi chủ tương tự, đều cảm thấy Trần Trường Sinh đúng mượn nhờ bí thuật, đạt binh chi lực. Như vậy, bản cổ tộc già liền không thể không lo lắng, tám đại đế tộc hội sẽ không thừa dịp khôi phục thời gian, trực tiếp đánh tới cửa bọn hắn giáng đến, vừa vặn toàn bộ gặp bỏ. Chân Trường Sinh đối với điểm ấy, ngược lại là không có gì đáng lo lắng. Tương phản, hắn thật đúng là hy vọng tám đại đế tộc có thể chủ động đến nhà, để hắn một lần giải quyết. Gặp Chân Trường Sinh biểu hiện ra tự tin, bàn cổ tộc giải lo lắng thiếu chút có rất lớn khả năng, tám đại đế tộc bên trong có chân chính đại đạo cảnh tọa trấn. Năm đó, chín đại đế tộc phản loạn thời điểm, tộc ta đại đạo cảnh liền bị bọn hắn vây giết. Theo sát phía sau, bàn cổ tộc giải lại đem suy đoán này, cáo tri Trần Trường Sinh, để tránh Trần Trường Sinh tính địch. Trên mặt nổi, đại nhật đế tộc cường đại nhất, nhưng bây giờ xem ra, tám lại đế trong tộc còn có nội tình càng thêm hậu tổn tại hy vọng như vậy, có lúc trước thất vọng, Trần Trường Sinh đối với cái này đã thiếu đi chờ mong. 3 ngày đi qua, 8 đại đế tộc hoàn toàn không có làm to chuyện biểu hiện. Trần Trường Sinh chủ động tìm tới bản cổ tộc rải, đưa ra cáo từ 8 đại đế tộc không có trước tiên đến đây, nhất định sẽ có một đoạn thời gian giám sóc. Đối này bản cổ đế tộc tới nói, đúng cái cơ hội tốt. Nói đến đây, Trần Trường Sinh liền dừng lại, cụ thể muốn làm thế nào, vẫn là phải nhìn bản cổ tộc rải chính mình vừa vặn, ta cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, về bản nguyên đại lục nhìn xem. 8 đại đế tộc động thủ thời điểm, ta sẽ tới xác định bản cổ đế tộc, có thể có ngắn ngủi an bình, Trần Trường Sinh cũng không có lưu lại tâm tư. Cuối cùng, Trường Sinh cung cùng môn hạ đệ tử mới là gốc rễ của hắn chỗ. Bản cổ tộc dài đương nhiên sẽ không có ý kiến, không có đưa ra qua xa, chỉ ở tổ địa chỗ sâu cùng tiến Trần Trường Sinh rời đi. Các loại Trần Trường Sinh thân ảnh dung nhập hư không, sẽ không còn được gặp lại, bản cổ tộc trưởng tái thu tầm mắt lại, vội vã đem trong tộc cường giả gọi tới. Chính như Trần Trường Sinh nói tới, bản cổ đế tộc cơ hội tới, chương 931. Bản nguyên đại lục như là thế ngoại đảo nguyên, đau khổ chờ đợi người đưa đỏ. Chương 931 Bản Nguyên Đại Lục như là thế ngoại đảo nguyên, đau khổ chờ đợi người đưa đỏ. Làm giao phó đằng sau, Trần Trường Sinh yên tâm rời đi. Cơ hội, hắn đã cho. Bản cổ tộc trưởng, có thể hay không nắm lấy cơ hội, lại sẽ làm tới trình độ nào, hắn cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến. Chỉ bất quá, tại chính thức trở về Bản Nguyên Đại Lục trước đó, Trần Trường Sinh hay là tại hư không đại thế giới đi lang vọng? Hư không đại thế giới rộng lớn vô ngần, mênh mông thăm thú, trừ vạn tộc tổ địa bên ngoài, càng nhiều hơn chính là chưa thăm dò hiểm địa. Trước đây đại nhật chín tổ thi triển thần thông, quan diệu hư không đại thế giới. Trần Trường Sinh đã nhìn thấy Tại cái kia không thấy ánh mặt trời trong hiểm địa, cũng có được rất nhiều hư không sinh linh tồn tại. Trong đó cường đại nhất sinh linh đã đạt tới thang trời cấp độ, phóng tới trong vạn tộc đều là hiếm thấy cường giả. Nhưng mà, những này hư không sinh linh phần lớn cô đơn chết bóng, thật muốn cùng vạn tộc chiến đấu, rất khó chiếm thượng phong. Nếu là làm được quá mức, dẫn suất vạn tộc cao thủ, càng là tự tìm đường chết. Cũng bởi vậy, cứ việc hư không sinh linh đông đảo, cùng vạn tộc tổ địa ở giữa từ đầu đến cuối bình an vô sự, không có quá nhiều gặp nhau đối với vạn tộc chế tạo ra, thông hướng còn lại tổ địa đường hầm hư không, ngầm thừa nhận nó tồn tại, không dám tiến hành phá hư thì có hư không sinh linh không biết sống chết, phá hư đường hầm hư không, liền có chín đại đế tộc đội tuần tra xuất động, đem nó xóa đi. Từ điểm đó tới nói, chín đại đế tộc tồn tại cũng không hoàn toàn là mặt trái tác dụng. Cùng nhau đi tới, Trần Trường Sinh không có gặp được, vốn nên du tẩu tại đường hầm hư không đội ngũ tuần tra. Không cần phải nói, cái này hiển nhiên đúng đại Nhật đế tộc hủy diệt mang đến ảnh hưởng, đông đảo cường giả bị phía sau bọn họ đế tộc triệu hồi. Thậm chí, ngay cả những cái kia số lượng không nhiều, vãng lai còn lại tổ địa hư không tàu thuyền, đồng dạng không thấy bóng dáng đoạn lại là vạn tộc tụ địa, đều so Trần Trường Sinh đến đây lúc, ở trong hư không càng thêm sáng tỏ chói mắt. Từ xa nhìn lại, càng là có thể nhìn thấy những cái kia trên tụ địa trải rộng đạo văn. Trong đó có chút hộ tông đại trận, Trần Trường Sinh gặp, đều là cảm thấy có chút huyền diệu. Giãy ở trong hư không sinh linh, cũng không có bởi vì vạn tộc lui bước, trở nên sinh động, ngược lại tiềm ẩn căn sâu. Chỉ có Trần Trường Sinh một người, tại đường hầm hư không xuyên thẳng qua, hơi có vẻ cô tịch. Cũng may, Trần Trường Sinh đã thu lại thân hình, sẽ không bị còn lại cường giả nhìn thấy, ngược lại là không có dẫn phát biến số gì. Bàn cổ lưới đi mật, tùy ý đi lòng vòng. Trần Trường Sinh không còn lưu luyến, dẫn dắt tự thân bản cổ khí tức đi vào mê hoặc chi giới. Như vậy trạng thái phía dưới, trong hư không tất cả nguy hiểm đều không cách nào đụng vào đạt được, mặc hắn tùy ý văng lai. Có lẽ, đây chính là sơ đại bản cổ, là bản cổ đế tộc lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần buông tha bản cổ tổ địa, đặt chân bản cổ lối đi mật, chín lại đế tộc liên thủ đều là không làm gì được. Lại sau đó, bản cổ tộc nhân chạy tới những giới vực khác, chưa hẳn không có ngóc đầu trở lại cơ hội. Chỉ một lúc sau, Trần Trường Sinh đi đến hư không đại thế giới biên giới ánh mắt chiếu tới chỗ, đúng là nhìn thấy vài tôn thang trời tầng 30 cường giả, tiềm ẩn trong hư không chư đám vị diệt đại nhật đế tộc, còn lại 8 đại đế tộc, tất cả đều phái ra thang trời cường giả tỏa trấn nơi đây. Nhi qua, bọn hắn tựa hồ đối với bản nguyên đại lục viên kia đại đạo chi chủng, không có hoàn toàn hết hy vọng. Trần Trường Sinh không để ý đến những này chờ đợi cường giả, vô thanh vô tức bỏ chạy. Càng là tiếp cận bản nguyên đại lục, liền có nặng nề áp lực rơi xuống. Cho dù thân ở bàn cổ lối đi mật bên trong, đều không có biện pháp, chính thoát đạo này đáng sợ uy áp đổi mặt khác thang trời cấp độ tồn tại, sợ là tu luyện ra thang trời, cũng sẽ ở cái này trọng áp bên dưới, liên tiếp vỡ nát. Đại đạo chi lực Đây cũng không phải là đại nhật lão tổ thứ nhất như thế, tiếp cận đại đạo cảnh lực lượng, mà là chân chính tiên điệu đại đạo. Tại cái này đại đạo chi lực bao phủ xuống, mặc dù có thang trời cứng giả, thành công chui vào bản nguyên đại lục, cũng không dám quá mức rêu dao. Nói là đại đạo chi lực, cũng là không quá chuẩn xác. Chân chương sinh rất nhanh phát hiện, đạo này lực lượng vô hình, chỉ có trấn áp công hiệu, rõ ràng không quá hoàn chỉnh. Trừ cái đó ra, đạo này lực lượng vô hình lộ ra khốc khan, có chút không linh hoạt lắm, giống như là thiết lập tốt chương trình. Tại hắn bảy biện ra, bản nguyên đại lục khí tức sau cho dù không có áp chế tự thân thang trời tu vi, đều đã thoát khỏi chói buộc đạo này, lực lượng vô hình, áp chế, chỉ là bản nguyên đại lục bên ngoài cường giả, đối với bản nguyên đại lục người tu luyện không có ảnh hưởng. Trên thực tế, trừ chân trường sinh bên ngoài, bản nguyên đại lục người tu luyện cũng khó có thể đột phá thần thoại cảnh, đạt chân thang trời cấp độ. Cuối cùng, chân trường sinh hay là chủ động áp chế tu vi, thuận lợi về tới bản nguyên đại lục. Lúc này bản nguyên đại lục cùng hắn lúc rời đi so sánh, không có biến hóa quá lớn. Chấn động toàn bộ hư không đại thế giới, Đại Nhật Đế tộc hủy diệt nhấc lên sóng gió, hoàn toàn bị ngăn cách bởi bản nguyên đại lục bên ngoài. Bản Nguyên Đại Lục người tu luyện nghị luận nhiều nhất, hay là trước đây Đại Đạo Triệu Thịnh, đế tộc thần tử giáng lâm sự tình. Cho dù là Bản Nguyên Đại Lục thần thoại cảnh, đều bởi vậy bị tin sợ, trở nên cẩn thận chặt chẽ. Chư đế tộc cường giả bên ngoài, Trường Sinh Cung danh hảo cũng không ít bị đề cập đây là Bản Nguyên Đại Lục người tu luyện, không biết bọn hắn kiêng kỵ đế tộc cường giả, đã sớm bị Trần Trường Sinh toàn bộ giật xác. Không phải vậy, Trần Trường Sinh Cung như thế, sẽ đạt tới đỉnh phong. Bước ra một bước, Trần Trường Sinh xuất hiện tại Trường Sinh Cung, hiển hiện một sợi khí tức, đã là kinh động đám người bái kiến sư tôn. Bái kiến đạo tôn. Rất nhanh, tất cả Trường Sinh Cung người Tất cả đều chạy tới. Bọn hắn vốn cho là Trần Trường Sinh lần này đi, làm sao đều được tầm 5-3 tháng, không muốn nhanh như vậy liền trở về. Cũng không biết Trần Trường Sinh chuyến này có thu hoạch gì. Bản nguyên đại lục bên ngoài thế giới lại là cái gì dạng? Bản nguyên đại lục bên ngoài có đại thế giới, tên là hư không đại thế giới. Trần Trường Sinh không để cho đám người đợi lâu, nói đơn giản chuyến này chứng kiến hết thảy, chỉ là bình dị, không có quá nhiều tường thuật, cũng đã nghe được trong điện đám người mắt hiện dị quang, tâm động không thôi. Vạn tộc tổ địa, thập đại đế tộc, sơ đại bản cổ bốn. Chờ bọn hắn nghe được Trần Trường Sinh tiến về đại Nhật Đế tộc tổ địa, liên tiếp trấn sát thập tộc, thủy diệt đế tộc, đều động dung. Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi lão tổ, thành cựu thần phái cảnh, vốn là có mấy phần tứ đắc, bây giờ lại là thâm thụ đặc kích. Thần phái cảnh phía trên, đúng thang trời cảnh. Thang trời cảnh, càng có tầng 100 nhiều, chỉ là suy nghĩ một chút, đều có thể minh bạch trong đó độ khó. Vệ phần, Trần Trường Sinh sức một mình, hủy diệt đại Nhật Đế tộc, ngược lại là không để cho bọn hắn kinh ngạc. Dù là Trần Trường Sinh nói, hắn trấn sát đại đạo cảnh cấp độ tồn tại, tất cả mọi người sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Phía sau, Dương Tiến cũng hướng Trần Trường Sinh làm bừa báo. Có thể bởi vì thời gian quá ngắn, không có cái gì chuyện trọng yếu các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta về Hồng Hoang thế giới một chuyến." Chân Trương Sinh các loại dương tiến nói xong, gật gật đầu, liền lại lách mình rời đi. Cũng là thời điểm, lại từ Hồng Hoang thế giới dẫn người đến Bản Nguyên Đại Lục, Phong Phú Trưởng Sinh cung nội tỉnh Đại Đạo Chi Hà bên trên, có một chiếc thuyền đơn độc một mình lướt lự. Người mặc áo tơi lão nhân thả câu, nhưng lại hoàn toàn không đánh nội tinh thần. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, hắn vẫn là không nhịn được, thỉnh thoảng hướng Bản Nguyên Đại Lục phương hướng nhìn quanh. Lại sau đó, liền có một đạo thân ảnh quen thuộc, phá không mà tới. Kinh ngạc biểu lộ trong nháy mắt hiện hiện trên mặt lão nhân già lái đỏ. Chân Trường Sinh nhìn thấy lão giả, cũng là hiện ra mấy phần kinh ngạc, có đủ sảo. Chương 932. Thái âm tinh bên trên, kinh gặp sư tôn. Khoáng thế kỳ vật, thần thăng lệ. Chương 932. Thái âm tinh bên trên, kinh gặp sư tôn. Khoáng thế kỳ vật, thần thăng lệ. Nói đến, Chân Trường Sinh nhìn thấy giả lái đỏ, hay là trước đây không lâu sự tỉnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, lần đầu gặp phải thời điểm cảnh tượng, lại giống như là đi qua thời gian rất lâu. Thật sự là, những ngày qua kinh lịch quá mức phu phú, đem rất nhiều không trọng yếu ký ức gần mờ. Cùng Trần Trường Sinh kinh ngạc so sánh, già lái đỏ có thể nói là không khỏi kinh hãi. Trước đây hắn xác thực cảm thấy, Trần Trường Sinh tiềm lực rất lớn, trong tương lai có rất lớn cơ hội trở thành cường giả tuyệt thế. Nhưng lại làm sao đều không có nghĩ đến, gặp lại Trần Trường Sinh, đã không có cách nào nhìn thấu Trần Trường Sinh hư thực. Tuy nói, Trần Trường Sinh đã áp chế tu vi, vẫn là bị mắt sắc già lái đỏ nhìn thấy một chút. Dạng này tốc độ tăng lên, nhưng so sánh già lái đỏ đoán đo nhanh vạn lần không ngừng ở sâu trong nội tâm, không khỏi sinh ra mấy phần may mắn. Còn tốt hắn xem trọng Trần Trường Sinh, cố ý ở đây quanh quẩn một chỗ chờ đợi, bằng không, liền sẽ chân chính thác thất lương, cơ có rảnh rỗi hay không, đưa ta đoạn đường. Trần Trường Sinh mặc dù không biết Gia Lái Đỏ đăm chiêu suy nghĩ, bao nhiêu có thể nhìn ra một chút, chủ động làm ra đề nghị đỡ tốn thời gian công sức không nói, còn có thể từ Gia Lái Đỏ nơi đó, tìm hiểu chút mặt khác đại thế giới tin tức vui lòng đã đến. Gia Lái Đỏ chờ ở chỗ này, không phải là vì cùng Trần Trường Sinh cùng một tuyến, nơi nào sẽ có cự tuyệt đạo lý. Rất nhanh, thuyền cô độc liền chở Trần Trường Sinh, xông vào đại đạo trường hạ. Không đợi Trần Trường Sinh mở miệng hỏi thăm, Gia Lái Đỏ mở ra nói hộ. Nói rất nhiều kỳ văn bí sự đối với Trần Trường Sinh, lại là hoàn toàn không có làm ra tìm hiệu. Chỉ là nhìn xem Trần Trường Sinh nghe đến mê mẩn, Gia Lái Đỏ đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nếu không có có trô giữ lại, Trần Trường Sinh thật đúng là muốn hướng Gia Lái Đỏ tìm hiệu, có quan hệ sơ đại bản cổ tin tức. Cũng may, sơ đại bản cổ đã biến mất hồi lâu, cũng không nhất thời vội vã. Tại Gia Lái Đỏ phân khích giảng thuật bên trong, thời gian trôi quá rất nhanh. Hừng hằng thế giới, đến nguyên bản, Gia Lái Đỏ đang còn muốn như thế đợi, lại đem Trần Trường Sinh đưa về bản nguyên đại lục. Chân Trường Sinh ngẫm lại, lại là cự tuyệt về sau nếu là lại có cái gì kỳ văn bí sự, ngược lại là có thể cho ta một phần. Phân biệt thời điểm, Chân Trường Sinh mỉm cười mở miệng, vừa vặn, hắn không có càng nhiều tìm hiểu tin tức được tắt. Gia Lai Đỏ, vốn có chút thất vọng mất mát, nghe lời này, liền vội vàng gật đầu đáp ứng đưa mắt nhìn thuyền cô độc đi xa, biến mất tại đại đạo trường hạ. Chân Trường Sinh lúc này mới xoay người, thẳng đến lấy Thái Âm Tinh mà đi. Hắn có cái ý nghĩ mới, muốn tìm Lô Cương hỏi một chút, nhìn có khả năng hay không. Thái Âm Tinh bên trên, hai bóng người ngồi đối diện nhau, nhàn nhã thưởng vào tiên trà. Chân Trường Sinh muốn tìm Lô Cương chính là bên trong một cái. Chỉ bất quá, Trần Trường Sinh ánh mắt, chỉ là nhìn thấy cùng Lô Cương ngồi đối diện thân ảnh, liền không có biện pháp rời đi sư tôn. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Đối với đời trước trưởng sinh cùng cung chủ, Trần Trường Sinh kỹ thật không rất tốt. Nếu không có Lây Không Sai Tu Vi, sợ là đều không có biện pháp tại lần đầu tiên đem lão cung chủ nhận ra. Trên thực tế, dạng này kinh ngạc, chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt. Chỉ nhìn lão cung chủ có thể cùng Lô Cương ngồi đối diện uống trà, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Lời đã ra miệng, lại là không có cách nào thu hồi lại tiểu tử thối, làm sao nói chuyện, muốn chọc giận chết vi sư phải không? Lão công chủ vốn là ý cười đầy mặt, muốn hảo hảo thưởng thức, Trần Trường Sinh kinh ngạc biểu lộ. Nghe Trần Trường Sinh tốt ra lời nói, trực tiếp đến mặt. Nhất là, có Ngô Cương ở bên cạnh xem thì vui, càng làm cho lão công chủ tâm bên trong bị đè nén ta nơi nào có nói sai, Sư tôn ngươi đúng là không có một lần. Hay là ta tự tay đem ngươi chôn. Tạm thời không nói, ngươi lúc đó giả chết sự tình. Cứ như vậy đột nhiên đụng tới, chẳng lẽ liền không sợ đem ta dọa ra tốt xấu. Trần Trường Sinh thì thào nói nhỏ. Lập tức, lão công chủ sắc mặt trở nên càng đen đạo lý đúng đạo lý này không sai, nhưng khám phá không nói toạc, không có chút nào bận tâm lão nhân ra mặt mũi. Quá không nên nên nhàn thoại nói ít, vi sư đến khảo giác khảo giác, tu luyện của ngươi có hay không tứ dãn? Thân là sư tôn, lão cung chủ không có cùng Trần Trường Sinh luôn ngứa da phòng, vậy quá rơi xuống tầm thường đang khi nói chuyện, nhìn như bề ngoài xấu xí lão giả, đã là nô gia bàn tay nhắm ngay Trần Trường Sinh, liền phải đem hắn hư không bắt. Sau đó, thật tốt hành xử làm thầy người dài quyền hạn, tiến hành trừng phạt. Nô Cương ở bên, chỉ là cười quan sát, không có quấy rầy sư đồ ôn chuyện. Theo lão giả đưa tay, hư không đều bị đông cứng. Trần Trường Sinh, lại là không chút hoang mang, từ bên cạnh bước ra nửa bước, thoát khỏi lão giả hư không bắt. Nhìn xem nhẹ nhõm, Chỉ có Trần Trường Sinh rõ ràng trong đó hu huệm. Chỉ là đơn giản như vậy một bước, đều hao phí hắn thang trời tầng 30 lực lượng, mới miễn cưỡng làm đến. Vị này tiện nghi sư tôn, Trường Sinh cũng lão công chủ, quả nhiên không đơn giản, có thực lực kia người. Có thể làm được trình độ như vậy, chí ít đều là trung cấp thang trời trở lên, thậm chí cao hơn. Thang trời tầng 30. Lão công chủ nháy mắt mấy cái, có chút không dám tin tưởng. Liên lại liên liên suất thủ bắt, lại đều bị Trần Trường Sinh tùy tiện tránh thoát, cái này không còn là trùng hợp. Hắn có thể nhớ kỹ, lần trước nhìn thấy Trần Trường Sinh thời điểm, vẫn chỉ là thần thoại cảnh tu vi đột phá thang trời cảnh. Còn có thể nói là gặp được cơ duyên gì, muốn làm sao mới có thể tăng lên tới thang trời tầng 30. Nếu không phải rõ ràng cảm giác được, Trần Trường Sinh hết thảy bình thường, sợ không phải lão công chủ, đều muốn cho hắn xé ra nhìn xem. Lô Cương Đồng dạng không có cách nào bảo trì bình tĩnh, trong tay bưng chén trà đều quên uống trà. Dĩ vãng, Trần Trường Sinh mặc dù biểu hiện không tệ, còn tại có thể tiếp nhận phản vi. Hiện nay, Trần Trường Sinh thiên thê tầng 30 tu vi, lại là có chút không có cách nào giải thích, có thể xưng kỳ tích. Dựa theo tốc độ này, lại có mấy lần không thấy, Trần Trường Sinh sẽ không phải liền có thể thành tựu đại đạo canh. Miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua kiểm tra. Về sau còn cần càng thêm cố gắng. Đúng rồi, ngươi không tại Bản Nguyên Đại Lục hảo hảo ở lại, chạy về Hồng Hoang làm cái gì? Lão công chủ không có cho Trần Trường Sinh đặc ý cơ hội, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Trần Trường Sinh đi Bản Nguyên Đại Lục bên ngoài, trở về đến cũng quá nhanh chút ta đến, là muốn tỉnh giáo tỉnh giáo, có biện pháp nào, có thể cho Hồng Hoang thế giới chỉnh thể phi thăng Bản Nguyên Đại Lục. Nói đến chính sự, Trần Trường Sinh cũng không có tiếp tục làm ầm ĩ, mà là bình tĩnh nhìn về phía Ngô Cương. Tiện thể lấy, cũng đem ánh mắt rơi xuống tiện nghi sư Tôn trên thân. Ban sơ Chân Trường Sinh đúng không có gấp gáp như vậy dự định làm từng bước, chậm chậm tiến hành. Nhưng đến Hư Không Đại Thế Giới đi một chuyến, để hắn hiểu được, việc này nhất định phải nhanh lấy tay. Nếu không, thật muốn cùng tám đại đế tộc khai chiến, thậm chí dẫn xuất đại đạo cảnh tồn tại, cùng với các cái gì, liền không có nhàn rỗi. Lại vừa vặn, Bản Nguyên Đại Lục có đại đạo chi lực ba phủ, ở trong đó tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Có trợ giúp Hồng Hoang Thế Giới sinh linh, nhanh chóng tăng cao tu vi, không đến mức bị kéo xuống quá nhiều. Thực sự không có cách nào, cũng chỉ có trước tiên đem Hồng Hoang cường giả mang đến, để bọn hắn tại Bản Nguyên Đại Lục hảo hảo phát triển ta còn tưởng rằng là cái gì tiên đại sự tình. Cối lệnh bài này cầm lấy đi." Lão cung chủ nhìn xem, Trần Trường Sinh ánh mắt thẳng hướng Lô Cương nghiêng mắt nhìn, giận không chỗ phát tiết, trực tiếp ném ra ngoài một tấm lệnh bài. Nghe hàm ý tứ, khối lệnh bài này có thể làm cho Hồng Hoang thế giới phi thăng bản nguyên đại lục. Thần thánh lệnh, ngươi thật đúng là bỏ được." Lô Cương phối hợp phát ra tiếng than thở. Chương 933: Tâm nguyện đạt thành, gặp mặt Thiên Đạo hóa thân, trao đổi cả thế gian phi thăng. Chương 933: Tâm nguyện đạt thành, gặp mặt Thiên Đạo hóa thân, trao đổi cả thế gian phi thăng đầu tiên là gặp Trần Trường Sinh ngôn ngữ bạo kích. Mở lấy thực lực nói chuyện, lại ngay cả Trần Trường Sinh góc áo đều không có sợ đến. Lão công chủ mặc dù cố gắng nụ cười, trong lòng nhất định có chút khó chịu. Thân là lão bằng hữu, nô cương khó thực hiện quá mức, vừa vặn mượn cơ hội này, đẩy lão công chủ một thanh. Chính yếu nhất chính là, lão công chủ xuất ra khối lệnh bài này, đúng là khoáng thế kỳ vật. Bằng không, nô cương cũng sẽ không nói ngoa xin hỏi sự tồn, cái gì là tấn thăng lệnh. Trần Trường Sinh cầm lệnh bài nhìn một chút, quả thật có chút huyền diệu, cụ thể còn nói không ra. Nếu là có thể đem lệnh bài lập ra, có lẽ có thể nhìn thấy trong đó hư thực, nhưng cái này hiển nhiên chỉ có thể thẩm nghị trong lòng. Chỉ bằng khối lệnh bài này có thể làm cho hồng hoang thế giới, chỉnh thể phi thăng bản nguyên đại lục, có phải hay không quá mức khoa trương chút? Chân chương sinh tại hư không đại thế giới, đều không có nghe nói có thần kỳ như thế đồ vật. Sẽ không phải, đúng hư không đại thế giới cấp độ quá thấp, không phải vật gì tốt. Ngươi chỉ cần sử dụng khối lệnh bài này, liền có thể đạt thành mục đích, mang theo toàn bộ hồng hoang thế giới, phi thăng bản nguyên đại lục. Lao cung chủ lạnh nhạt đáp lại, nội tâm lại tại dị máu. Giống như là cấp độ này bảo vật, với hắn mà nói, đều là hiếm có chí bảo, giá trị không thể đánh giá. Bất quá không có cái nào, ai têu bảo bối đồ đệ có cái này thì cậu. Thân là sư tôn cũng không thể liên tiếp ăn quả đảng ba lần. Nghe lời giải thích này, Trần Trường Sinh nhìn về phía lệnh bài ánh mắt trở nên càng thêm ngưỡng mộ. Hồng Hoang thế giới mặc dù so ra kém bản nguyên đại lục, hư không đại thế giới, nhưng cũng không phải phổ thông chỗ. Có thể làm cho toàn bộ Hồng Hoang thế giới, liên quan trong đó đại năng, thánh nhân, ẩn thế cường giả cùng một chỗ, phi thăng bản nguyên đại lục. Chén này lệnh bài phẩm giai, sợ không phải đã đạt đến đại đạo cảnh cấp độ. Cái này cũng mang ý nghĩa, tiện nghi sư Tôn Lai Lịch, xa so với trong tưởng tượng càng kinh người hơn, không phải chỉ là thang trời cấp độ có thể đánh ở đến lúc này, Trần Trường Sinh mới dần mình, nguyên lai Trường Sinh cũng không phải là không có nền tảng, mà là có to lớn chỗ dựa. Tin tưởng, đi qua những ngày qua, tiện nghi sư Tôn không ít âm thầm chú ý Đa Tạ sư Tôn. Trần Trường Sinh không có nhiều lời, chỉ là trịnh trọng, hướng lão cung chủ đi đệ tử lễ. Liền cái này, đều để lão cung chủ vui vẻ ra mặt, không còn có cái gì đau lòng không đau lòng. Gặp được thiên phú như vậy chắc tuyệt đệ tử, đúng chuyện tốt, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nếu không phải nhà hắn đãi tâm hậu, còn cái sư Tôn thật đúng là không dễ làm đi thôi. Lão cung chủ phất phắt tay, để Trần Trường Sinh tự động rời đi. Dù sao Trần Trường Sinh biểu hiện, hắn phần lớn nhìn ở trong mắt, thực sự không có gì tốt giao phó. Ngược lại là Trần Trường Sinh, đối với lão cung chủ có rất rất nhiều nghi vấn. Có thể thấy được lão cung chủ đối với cái này không muốn nhiều lời, hắn cũng không có vội vã truy vấn, hay là trước bận bịu chính sự quan trọng đại đạo cấp chí bảo, nói cho liền cho, ngươi trưởng nào thì trở nên hào phóng như vậy. Thang đến Trần Trường Sinh đi xa, nô cơ ngối mặt mũi tràn đầy nặng nhẹn, nhìn xem lão cung chủ. Cho dù đến bọn hắn cấp độ này, cầm khối lệnh bài này, đều có tương đương nhiều diệu dụng. Lấy Hồng Hoang thế giới tư chất, cho dù không cần tấn thăng lệnh, chỉnh thể phi thăng bản nguyên đại lục, đều là sớm muộn sự tình. Mà lại, trong lúc này, Trần Trường Sinh hoàn toàn có thể đi đầu mang đi Hồng Hoang Thế Giới Đông Đảo Cửng Giả. Lãng phí một viên đại đạo cấp cấp độ chí bảo, chỉ là rút ngắn chút thời gian, thấy thế nào đều là thiệt tỏi lớn ngươi nếu là có cái, Trần Trường Sinh dạng này đệ tử, tất nhiên lớn hơn Tà Phương. Lão công chủ lúc trước thật là có chút không bỏ được, bây giờ lại là hoàn toàn buông xuống. Thời gian, chính độ nào đó, xét thực không quá trân quý. Nhưng mà một số thời khắc, thời gian lại là tuyệt đối chí bảo, cái gì đại đạo cấp cấp độ lệnh bài, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Hắn có loại trực giác, tiêu hao khối lệnh bài này, sẽ để cho Trần Trường Sinh mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Nghe nói như thế, nô cương trầm mặc, thật sự là không phản bác được đúng vậy a, đổi hay có Trần Trường Sinh dạng này đệ tử, đều sẽ dốc sức duy trì, không có giữ lại chút nào. Lão bằng hữu có thể có như thế dặn dò, thực sự rất khó được. Nô cương mang theo vui mừng biểu lộ, liền muốn tiếp tục cầm lấy ấm trà thêm trà. Lại không muốn, lão cung chủ nhãn tật nhanh tay, vượt lên trước đem ấm trà cất đi, cho mình tràn đầy rót một chén, đã là còn thừa không có mấy đối với cái này, nô cương thật là có chút trợn khóc trợn cười, lúc trước hắn còn cảm thấy lão bằng hữu thay đổi, bây giờ nhìn hoàn toàn là cái ảo giác đi ra thái âm tinh Trần Trường Sinh. Lão Hải thêm ra đếm mãi không hết nghi vấn, nhưng hắn rất mơ đưa nghi vấn ném đến sau đầu, lập đi lập lại vướt vướt lệnh bài trong tay. Lần này Hồng Hoang chi hành, nhưng nói là thu hoạch trận này, không chỉ có thể vượt qua vốn có kỳ vọng, nhất cử đạt thành mục tiêu, có thể cho Hồng Hoang thế giới phi thăng bản nguyên đại lục. Con nhìn thấy chết đi thật lâu Sư Tôn, càng là phát hiện, cái này tiện nghi Sư Tôn, có có thể sưng thực lực mạnh mẽ. Chỉ bất quá, lão cung chủ thân bên trên xương ngủ nồng nặng, không tốt đối ngoại tuyên dương. Nhưng Hồng Hoang thế giới tấn thăng tin tức tốt, không cần đến che lấp, hoàn toàn có thể cùng Hồng Hoang sinh linh chia sẻ. Trước lúc này, Trần Trường Sinh vẫn là không có quen, đi trước gặp một lần thiên đạo. Cảm ứng được Trần Trường Sinh phóng thích khí tức, thiên nữ hóa thân thiên nữ đi ra người trở về. Tra hỏi đồng thời, thiên nữ không quên điều tra Trần Trường Sinh tu vi. Lại là phát hiện, Trần Trường Sinh xa so với lần trước nhìn thấy lúc, càng thêm sâu không lường được. Cũng may, đây cũng không phải là Trần Trường Sinh, lần thứ nhất biểu hiện như thế, thiên nữ rất nhanh thu hồi sợ hãi thán phục có việc. Đơn giản Hàn Huyên qua đi, thiên nữ liền định rời đi. Bình thường tới nói, là như thế này không sai, nhưng lần này tình huống khác biệt có cái sự tình, ta cảm thấy muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Trần Trường Sinh gọi lại Thiên Đạo Hóa Thân ta lần này trở về, là muốn trợ giúp Hồng Hoang Tấn Thăng bản nguyên. Theo sát lấy, Trần Trường Sinh nói thẳng ra ý quả thật, đôi này Hồng Hoang thế giới có chỗ tốt cực lớn, nhưng nên đánh trả hỏi vẫn là phải đánh ngươi nói cái gì. Thiên Đạo Hóa Thân tiên nữ, nhịn không được trừng mắt nhìn, nhận cực kỳ chấn động mạnh lay. Nếu như nói, đứng mang theo Hồng Hoang cường giả tiến về bản nguyên thế giới, cái này không có vấn đề gì. Có thể để toàn bộ Hồng Hoang thế giới tấn thăng, liền không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, muốn nói Trần Trường Sinh xuất hiện nói sai, sẽ không có loại khả năng này ngươi, ngươi, ngươi, Tấn Thăng đại đạo cảnh. Vừa nói, thiên nữ lần nữa đưa ánh mắt hội tụ Trần Trường Sinh trên thân, lặp đi lặp lại lại lặp đi lặp lại dò xét. Hoàn toàn chính xác, Trần Trường Sinh khí tức trở nên xa so với lần trước nhìn thấy lúc, mạnh hơn gấp mấy vạn còn nhiều. Nhưng tại Trần Trường Sinh trên thân, thiên nữ cũng không có cảm ứng được, đại đạo khí tức đã là như vậy, Trần Trường Sinh lại từ đâu tới lực lượng, dám nói ra trợ giúp toàn bộ Hồng Hoang thế giới phi thăng bản nguyên đại lục. Thân là Hồng Hoang thế giới thiên đạo, thiên nữ nắm giữ rất nhiều bí ẩn tin tức, nhưng cũng khó mà tìm tới tương ứng đáp án ta không có thành tựu đại đạo cảnh, nhưng có khối này tấn thăng lệnh. Trần Trường Sinh không có thừa nước đục thả câu trực tiếp đem Thần Thăng Lệnh đem ra, để tiên nữ xem qua. Thần Thăng Lệnh. Tiên nữ sau khi nhận lấy, thiếu kỳ dò xét, vẫn thật là rõ ràng cảm ứng được phong ấn tại trong lệnh bài một sợi đại đạo bản nguyên chi khí. Rất nhanh, tiên nữ lại đem ánh mắt chuyển tới Trần Trường Sinh trên thân đây chính là đại đạo cấp chí bảo, Trần Trường Sinh từ nơi nào được đến? Chương 934. Trường Sinh trong cung bái đạo tôn, đại năng đều tới, thiếu đi đế tân. Chương 934. Trường Sinh trong cung bái đạo tôn, đại năng đều tới, thiếu đi đế tân đúng rồi, trước mắt thế nhưng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích Trường Sinh đạo tôn. Sinh ra dạng này suy nghĩ, tiên nữ lập tức thoải mái Nói tổng lại, có khối này tấn thăng lệnh, Hồng Hoang thế giới tấn thăng bản nguyên, không còn có trở ngại. Cho dù thân là Thiên đạo hóa thân, thiên nữ trong nháy mắt này cũng không khỏi sinh ra vô hạn mừng rỡ. Thân là Hồng Hoang Thiên đạo, đồng dạng có thể lần này tấn thăng bên trong, thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt đồng thời, thiên nữ đối với bản nguyên đại lục cũng không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Chân chương sinh mịm cười mở miệng, la trời nữ làm đơn giản giản thuật đã có bản nguyên đại lục cảnh tượng, cũng có hư không đại thế giới bao la. Mặc dù đều là giamba câu mang qua, nhưng cũng để thiên nữ sinh ra rất nhiều rung động đối với Hồng Hoang thế giới tấn thăng đằng sau gập. Sinh ra vô hạn mạc sức tưởng tượng đem tấn thăng lệnh trả lại, cũng đem Trần Trường Sinh đưa tiến đằng sau, thiên nữ đều là mê mê mang mang, suy tư không hết thần ma cựu giới, tất cả siêu thoát cảnh, toàn bộ đại gia sinh cùng gặp ta. Trần Trường Sinh thân hình lập loé, xuất hiện tại Trường Sinh trong cung, lập tức đối ngoại phát ra triệu tập mệnh lệnh. Tại đệ hồng hoàng thế giới tấn thăng trước đó, nhiều ít vẫn là muốn cùng những cường giả này nhìn một chút, nói lên vài câu, cũng có thể để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho trở tay không kịp. Tất thì, Trần Trường Sinh câu nói này ngữ, hiện lên ở tất cả siêu thoát cảnh cường giả chỗ sâu trong ngóc. Siêu thoát cảnh phía dưới sinh linh lại là hoàn toàn không có biết, không bị ảnh hưởng. Tương phản đông đảo siêu thoát cảnh cường giả, vô luận thân ở chỗ nào, tất cả đều bị lời nói này bừng tỉnh trường sinh cung. Trường sinh đạo tôn trở về. Trong giây mắt này, tất cả siêu thoát cảnh cường giả ngây người, tỉnh dậy đằng sau, tất cả đều mặt hiện vui mừng. Cang La Mặc kệ đang bận bịu cái gì, tất cả đều bừng ra, bằng nhanh nhất tốc độ, thẳng đến trường sinh cung mà đi. Trần Trường Sinh, lần trước trở về, mặc dù náo gia động tĩnh lớn, nhưng cũng không có đến bây giờ trình độ này. Bây giờ, thời gian chưa từng có đi bao lâu, Trần Trường Sinh lần nữa trở về. Càng là hướng tất cả cường giả phát ra lệnh triệu tập đều không cần suy nghĩ nhiều, Đông Đạo Đại năng liền rõ ràng, đây là có đại sự muốn tuyên bố. Nói không chừng, đúng lại phải chọn lựa ra số ít cường giả, mang theo tiến về bản nguyên đại lục đã là như vậy, Đông Đạo siêu thoát cảnh cường giả, lại có ai chịu bỏ lỡ dạng này cơ hội trời cho. Phân tán các nơi trưởng sinh cùng đệ tử, Tôn Lộc hùng, Diệp Phàm, Đoản sóng, Đắc Kỷ, anh em Hồ Lô, Na Trà Bốn, biểu hiện đều so Đông Đạo siêu thoát cảnh cường giả, cũng đều không thua bao nhiêu, dạng này cơ duyên bọn hắn cũng muốn. Tại Hồng Hoang thế giới, bọn hắn mặc dù vẫn chưa đi đến cuối cùng, nhưng lại tăng lên chậm chạp Nếu là không có khả năng mau chóng tiến về bản Nguyên Đại Lục, sợ là ngay cả sư huynh Dương Tiện Băng Lưng đều muốn nhìn không thấy đi đường đồng thời, đông đảo đệ tử còn tại tính toán, muốn thế nào mới có thể thu được một cái danh hạch. Bái kiến sư tôn. Chúng đệ tử tiến vào trường Sinh cung, trông thấy Trần Trường Sinh, vội vàng thu hồi tất cả tâm tư, cùng nhau hành lễ bái kiến đạo tôn lão gia. Theo sát lấy, Trường Sinh cung trưởng lão trấn nguyên tử, Minh Hà hiện thân, kính cẩn hành lễ. Sau đó, cả hai nhìn về phía Trần Trường Sinh, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng mang theo rất nhiều thăm ý Trần Trường Sinh gặp, lại chỉ là cười gật đầu, không có cho ra đáp lại bái kiến Trường Sinh đạo tôn. Thế niên hiền nhân, thân, thần sắc đồng dạng kích động, hiển nhiên là cảm thấy bọn hắn bị mang đi cơ hội rất lớn. Bằng không, Trần Trường Sinh hoàn toàn không cần thiết, náo gia động tính lớn như vậy không phải chúng ta bái kiến Trường Sinh đạo tôn. Phía sau lại có càng nhiều cường giả hiền nhân hướng Trần Trường Sinh hành lễ. Từng cái, tất cả đều có siêu thoát cảnh tu vi, cũng là Trường Sinh cung đại điện, có đầy đủ không gian, bằng không còn dung không được cái này rất nhiều sinh linh. Cũng đã tính trước vài tôn thánh nhân so sánh, đông đạo đại năng liền muốn tâm thần bất định rất nhiều. Lấy bọn hắn bây giờ tu vi cảnh giới, hoàn toàn có thể đè tâm tư thâm tàng, thực tế lại là không có làm ra chế lộc. Trần Trường Sinh nhìn một cái, liền có thể cảm nhận được, trước mặt trong lòng mọi người, đối với được tuyển chọn rất duột. Nếu không phải ngoài ý muốn được tấn thăng lệnh, Trần Trường Sinh thật đúng là sẽ có chút đau đầu, không biết như thế nào lấy hay bỏ lần này triệu tập các ngươi đến đây, chỉ vì một việc. Tại Đông Đảo đệ tử, thánh nhân, đại năng chờ mong trong ánh mắt, Trần Trường Sinh thẳng vào chính đề đó chính là, là hồng hoang thế giới tấn thăng bản nguyên, làm chút cần thiết chuẩn bị. Theo Trần Trường Sinh nói ra câu nói này, vốn là yên tĩnh đại điện, bỗng nhiên trở nên huyên áo, áo náo, ồn ào náo động. Thật sự là, tin tức này quá mức kinh người đông đảo siêu thoát cảnh cường giả nghe, đều sinh ra rung động đành phải lấy kinh hô làm phát tiết, bình phục cảm xúc. Bọn hắn có thể không cảm thấy, Trường Sinh Đạo tôn Trần Trường Sinh, xem nói nói vậy. Nhưng mà, mang theo Hồng Hoang số ít cường giả tiến về Bản Nguyên Đại Lục, cùng toàn bộ Hồng Cẩm thế giới tấn hàng, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Cho dù là bọn họ không có thiên đạo rõ ràng như vậy, bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng được ra, làm đến việc này độ khó, vượt quá tưởng tượng. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong, Trần Trường Sinh tu vi lại có trọng đại đột phá. Thậm chí, đã đến, bọn hắn ngay cả tưởng tượng đều nuốt không ra cấp độ. Sự thật cũng thật là như vậy. Trần Trường Sinh thang trời 90 tầng tu vi, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể đạt thành. Hư không trong đại thế giới, thiên phú kinh người nhất tồn tại, muốn đạt tới cảnh giới này, đều được mấy ngàn năm tuế nguyện khổ tu. Phong tới bản nguyên đại lục bên trong, càng là liên đột phá thiên bậc thăng cấp độ, đều không có khả năng làm đến. Hồng Hoang thế giới, lại càng không cần phải nói. Cũng may, đông đảo siêu thoát cảnh cường giả, sớm thành thói quen, Trần Trường Sinh mang đến rung động, ngược lại là không có chú ý đến mấy. Chân chính khiến cái này cường giả để ý đúng, Hồng Hoang thế giới tấn thăng bản nguyên. Lần này, bọn hắn cũng không cần đến lo lắng, danh mạch không đủ không chỉ ở nơi trốn có cường giả, cho dù là còn lại thực lực cấp sinh linh, đồng dạng nhất phi trùng thiên. Trong đó, liền bao gồm ở đây cường giả Đông Đạo thân bằng sứ hữu. Chỉ để bọn họ có chút bận tâm chính là, nếu là tu vi không đủ, tại bản nguyên đại lục, có thể hay không khó mà sinh tồn. Tuấn Thăng đằng sau, Đông Đạo siêu thoát cảnh cường giả, nhất định lấy tự thân tu luyện, để thăng làm nặng, khó mà phân tâm hắn chú ý có lẽ, Trường Sinh đạo tôn đối với cái này có thích đáng an bài. Rất nhanh, Đông Đạo cường giả thu liễm lại cảm xúc, lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại trận trưởng sinh trên thân. Trần Trường Sinh không sợ người khác làm phiền, lại đem trước đó đối với Tiên Đạo Hóa Thân nói qua có quan hệ Bản Nguyên Đại Lục tin tức làm thuật lại. Bản Nguyên Đại Lục có Đại Đạo chi lực bao phủ, đem tất cả thang trời cấp độ cường giả ngăn cách ở bên ngoài đi đầu tiến về Bản Nguyên Đại Lục Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi, đã đột phá thần thoại cảnh. Lấy bọn hắn nội tình, gặp phải Bản Nguyên Đại Lục thổ dân thần thoại cảnh cường giả, đủ để chiến thắng. Hai cái đệ tử, Dương Tiễn, Đoàn Thiếu, cũng lúc trước tu hoạch được không ít chỗ tốt, tu vi thực lực rất có tăng lên đột phá đến thần thoại cảnh, đối bọn hắn hoàn toàn không có độ khó. Trong khiếu nhất Trần Trường Sinh tại hư không đại thế giới Thụy Diệt Đại Nhật Đế tộc mang đi tất cả đại nhật bản nguyên, hợp lý phân phối, đủ để chế tạo ra số lượng không ít thần thoại cảnh cường giả. Bảo trụ hồng hoang thế giới sinh linh, giữ sải làm sao không thấy Đế Tân. Nói nói, Trần Trường Sinh bỗng nhiên phát ra nghi vấn. Lúc trước, hắn đã phát giác Đế Tân không tại. Chỉ cho là đúng Đế Tân có chuyện chậm trễ, không có đề ý có thể thời gian đi qua lâu như vậy, từ đầu đến cuối không thấy Đế Tân hiện thân, cũng có chút không đúng lắm. Chương 935. Đế Tân giá vọng, vượt qua vũ trụ, tìm kiếm tấn thăng bản nguyên thời cơ. Chương 935. Đế Tân giá vọng, vượt qua vũ trụ tìm kiếm tấn thăng bạn nguyên thời cơ. Trên thực tế, không chỉ là Trần Trường Sinh phát giác điểm ấy, còn lại Trường Sinh cũng đệ tử, cùng thánh nhân, đông đạo siêu thoát cảnh cường giả, đồng dạng sớm đã phát giác. Trường Sinh cung nhị đệ tử Đế Tân, từ đầu đến cuối không có hiện thân đây cũng là toàn bộ hồng hoang trong thế giới, gần như không tồn tại, không có phụ mệnh mà đến cường giả. Bình thường tới nói, trừ phi Đế Tân vừa vận ở vào đột phá điểm giới hạn, không cách nào dừng lại, nếu không không nên có biểu hiện như thế. Nhưng mà, Đế Tân sớm tại tôn ngộ không trước đó, đã đột phá tu vi, đạt đến giới chủ cảnh. Muốn ở trong thời gian ngắn như vậy, lại có đột phá khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng muốn nói, Đế Tân đúng cảm thấy cánh cứng cắp rồi, muốn ngủ ngịch Trần Trường Sinh, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng. Nếu không phải được Trần Trường Sinh chống nong, Đế Tân lại nơi nào sẽ có được hôm nay dạng này thành tựu? Chứ cái đó ra, chỉ là giới chủ cảnh tu vi, lại thế nào khả năng có cùng Trần Trường Sinh chống lại tư cách. Đế Tân tu vi cường đại, càng là Trường Sinh cũng đệ tử, cũng sẽ không có ai có thể hoặc là có can đảm ra tay với hắn. Cho nên, Đế Tân hiện tại đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không nói Trần Trường Sinh lơ ngơ, ở đây đông đảo siêu thoát cảnh đại năng cũng đều hai mặt nhìn nhau, cho không gian nửa phần manh mối. Trần Trường Sinh suýt nữa tức giận cười, như thế cái người sống sờ sở, cũng không thể nói không có liền không có. Đương nhiên, hắn cũng có thể nghĩ đến Minh Bạch, Lễ Đế Tân Tu Vi, thân phận, Đông Đạo Đại Năng thật đúng là không dám tùy ý nhìn trộm. Vdudvudvudnet. Trường Sinh cung đệ tử, bởi vì thực lực sai biệt, tất cả đều dốc lòng khổ tu, thiếu đi đối với sư huynh đệ Tân Chủ ý vụ trộm, Trần Trường Sinh đã làm ra suy tính, được đoán. Mặc dù không có hoàn toàn khóa chặt, Đế Tân Trô phương vị, nhưng cũng không lệnh mấy. Lúc này Đế Tân đã sớm rời xa Hồng Hoang thế giới, ở trong hư không vũ đãng, đi xa xôi chỗ, cũng không có khả năng tiếp thu được hắn phát ra lệnh triệu tập, đến đây Trường Sinh cung bái kiến. Lời tuy như vậy, Trần Trường Sinh thần sắc y nguyên duy trì lạnh nhạt, cũng không nói đến phát hiện này. Mắt thấy Hồng Hoang thế giới liền muốn tấn thăng bản Nguyên Đại lục. Tuy nói có hắn ở bên trung tâm, cơ bản không có vấn đề quá lớn, nhưng đôi này Trường Sinh cung đệ tử, cùng đông đảo Hồng Hoang đại năng, đều là cực lớn khảo nghiệm. Bọn hắn nếu là còn lấy như bây giờ tâm tính như lối, sợ là sẽ phải ăn không ít đau khổ. Vừa vặn, trước mắt có như thế một cơ hội, Trần Trường Sinh cũng vui vẻ đến, để bọn hắn sinh ra mấy phần tình cáo, thiếu chút gặp phải ngăn trở. Tiếp nhận đệ tử trở thành chiến thần giới giới chủ Tôn Lộc không, bị Trần Trường Sinh ánh mắt đảo qua, cảm giác sâu sắc áp lực trọng đại đi qua những ngày qua, hắn tất cả đều bận rộn trưởng quản chiến thần giới, khó mà phân tâm. Nguyên bản còn muốn lấy các loại ổn định lại đằng sau, lại đi tìm sư huynh đệ Tân Luận Đạo, lại không ổn, đệ Tân đúng là chẳng biết đi đâu bẩm sư tôn, ta lần trước nhìn thấy sư huynh, hắn nói muốn bế quan tiềm tu. Tôn Lộc không rất nhanh đối với Trần Trường Sinh nói rõ, hắn lần trước nhìn thấy đệ Tân lúc tỉnh trạng, cho dù lúc này hồi tưởng, hắn vẫn là không có phát giác được, đệ Tân có cái gì không đúng đến bọn hắn cảnh giới này, tùy tiện bế quan cái 3 năm 5 năm, trên dưới trăm năm đều là tương đương bình thường. Cái này cũng dẫn đến, thời gian dài không có nhìn thấy Đế Tân, đều không có gây nên hắn hoài nghi cũng không phải là như vậy. Hướng Trần Trường Sinh sau khi hành lễ, Diệp Phàm làm ra phản bác bẩm sư tôn, thoái vị chiến thần giới giới chủ sau, Đế Tân sư huynh không có bế quan, mà là tại chỉ điểm ta tu luyện, chọn vẹn dùng 3 ngày thời gian nhiều. Nguyên bản, việc này không có vấn đề, xem như sư huynh đại hữu hảo chứng kiến. Nhưng bây giờ, theo Đế Tân chẳng biết đi đâu, ý vị của nó, cũng có chút vi diệu sư tôn, nhị sư huynh cũng chỉ điểm ta tu luyện, còn có ta, ta cũng là. Theo Diệp Phàm mở miệng, nói Đệ tử còn lại nhao nhao bổ sung. Tới cuối cùng, trừ Tôn Ngộ không bên ngoài, đúng là tất cả trưởng sinh cùng đệ tử đều chiếm được chỉ điểm. Nếu như nói, chỉ có một cái hai cái, còn có thể nói là trùng hợp. Giờ phút này, đáp án đã nổi lên mặt nước, nhị sư huynh Đế Tân hiển nhiên có chỗ sơ so hở, mới có cử động này sư Tôn, ta nghe Đế Tân sư huynh từng có cảm thán. Trong vạn giới, phải chăng có cách khác có thể tiến về bản nguyên đại lục. Nghe Đông Đạo sư huynh đệ lời nói, Đát Kỷ bỗng nhiên sinh ra minh ngộ, vội vàng hướng Trần trưởng sinh bẩm báo. Hiện tại xem ra, cái này vô cùng có khả năng, chính là Đế Tân biến mất chi mê, đáp án cho Chân chương sinh ra đầu, công nhận đắc kỷ suy đoán này. Rất hiển nhiên, đúng đế Tân không miễn ý chờ đợi, dự định tự hành tìm cơ hội đông đảo đệ tử, thánh nhân, cùng siêu thoát cảnh cường giả, minh bạch nguyên do trong đó, đều trầm mặc đối với siêu thoát hồng hoàng trên thế giới bản nguyên đại lục, bọn hắn không phải là không tha thiết ước mơ. Dốc lòng khổ tu sau khi, thỉnh thoảng sẽ còn đối với bản nguyên đại lục sinh ra chút mặc sức tương tự. Nhưng lại không có ai làm ra như là đế Tân giống như lựa chọn, trốn đi hồng hoàng thế giới, tiến vào hư không tìm kiếm cơ duyên. Cho dù là lại thế nào hạ người tâm cao khí ngạo, đều không thể không thừa nhận, đế Tân sắc thực không tầm thường có thể có như thế hùng tâm tráng chí. Chỉ bất quá, Đế Tân vật khí, liền muốn kém ít như vậy hứa. Nếu là hắn có thể càng thêm bảo trì bình thản, đợi đến Trần Trưởng Sinh lần này trở về, chẳng phải có thể đã được như nguyện. Có lẽ, Đế Tân làm muốn, đem chân quý danh mạch, lưu cho còn lại sư đệ, sư muội. Nhưng lần này, căn bản không có danh mạch hạn chế. Tất cả hủng hoang sinh linh, đều có thể mượn cơ hội này, phi thăng tới bản nguyên đại lục Đế Tân phần tâm ý này, như vậy nước chảy về biển đông. Một cái không tốt, Đế Tân ở trong hư không không có tìm được cơ duyên, vòng trở lại, sợ là ngay cả hủng hoang thế giới cũng không tìm tới sự tồn, ta đi tìm nhị sư huynh. Nói rõ tình huống, Tôn Lộ không chủ động chờ lệnh, muốn lấy công chủ tội. Dù là mất đi tiến về bản nguyên đại lục cơ hội, đều sẽ không tiếc mọi người có mọi người cơ duyên, việc này không cần nhắc lại. Chân chương sinh nếu là xuất thủ, hoàn toàn có thể đem ở trong hư không phiêu đãng đế tân mang về. Nhưng hắn cảm thấy, nếu đế tân có song sáo tâm tư, rước quát không để ý tới. Dù sao, đế tân thật nếu gặp phải cái gì hung hiểm, hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, lại đi cứu viện không muộn. Không thể nói trước, cái này lòng cầu tiến 10 phần đệ tử, vẫn thật là có thể có cái gì kinh diễm biểu hiện. Sau đó thời gian Chân Trường Sinh cùng Đông Đảo siêu thoát cảnh cứng giả, làm càng nhiều giới thiệu để bọn hắn triệt để minh bạch, thế giới bên ngoài đến cỡ nào rộng lớn. Lập tức, dẫn tới Đông Đảo đại năng tâm tình vội vàng, hận không thể lập tức tiến về, đi xem một chút thế giới mới tinh. Chỉ bất quá, trước lúc này, bọn hắn đồng dạng có thật nhiều sự tình chuẩn bị, cần thời gian 3 ngày sau, hồng hoàng thế giới tấn thang bản nguyên. Chân Trường Sinh lấy câu nói này, liên cáo lần này gặp mặt kết thúc. Hắn nhưng không có quên, hư không đại thế giới, quân cổ đế tộc cùng 8 đại đế tộc chi chiến, còn tại áp hộ sớm đi trở về, mới có thể tốt hơn nắm giữ thế cục chúng ta tuân mệnh. Trong điện tất cả đại năng cùng tê lên đáp lại, lập tức tối lui, bận rộn làm lấy chuẩn bị. Dĩ vãng, bọn hắn mặc dù nghĩ tới, tự thân có cơ hội tiến về bản nguyên đại lục, nhưng lại không nghĩ tới, điều tâm nguyện này sẽ ở thời gian ngắn đạt thành, căn bản không có chuẩn bị, chẳng không được luống cuống tay chân. Thỉnh phỏng, bọn hắn nhìn về phía mênh mông hư không, không nhịn được, là đế cực nhỏ sinh ra mấy phần cảm thán. Lần sau gặp nhau, cũng không biết sẽ là lúc nào. Chương 936. Dạo chơi hư không, không giống với phong cảnh, nguy hiểm kỳ ngộ cùng tồn tại. Chương 936. Dạo chơi hư không, không giống với phong cảnh, nguy hiểm kỳ ngộ cùng tồn tại. Vô ngông hư không, vô biên vô hạn. Từng cái thế giới, vảy xuống hư không, như là trong sa mạc một hạt cát mịn, trong hải dương một giọt nước nhẹ. Thế giới cùng giữa thế giới, càng là có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Nhiều khi, thẳng đến thế giới triệt để chôn vùi, đều khó mà cùng thế giới khác phát sinh gặp nhau. Chư phi, có được mang theo thế giới nào đó đi vị, nếu không muốn tìm tới thế giới chỗ, cơ hội không có khả năng. Trên thực tế, cho dù là đột phá giới chủ cảnh, ngao du hư không là năm, vạn năm, có thể gặp được, gặp phải thế giới, cũng sẽ không có nhiều. Hư không cũng không phải là đã hình thành thị không thay đổi. Mạt La Tuân theo huyền diệu quy tắc, thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển, biến hóa. Có sinh linh mạnh mẽ tồn tại những thế giới kia, cũng đều riêng phần mình thi triển cường đại thủ đoạn, đem chỗ thế giới che giấu điều này sẽ đưa đến Ngạo Du hư không sinh linh mạnh mẽ, muốn tìm được càng nhiều thế giới, độ khó tương đương to lớn. Thâm thúy cùng u ám, mới là hư không là dễ thấy nhất tồn tại đế tân, hoàn toàn không biết, bởi vì xúc động nhất thời, bỏ lỡ cái gì. Phong thích giới chủ cảnh tu vi, thành công đi ra hồng hoang thế giới, đặt chân hư không đế tân không có rõ ràng mục tiêu, chỉ là tùy ý tuyển cái phương hướng, nhanh chóng lực hành. Còn chưa kịp, thể nghiệm Ngạo Du hư không phải mãi Đông nhân có bén nhọn đuôi gai, từ u ám bên trong im ắng đâm ra đến. Phải biết, đế tân thế nhưng là có tương đương nhạy cảm cảm xúc, nhưng cũng hoàn toàn không có phát giác. Thằng đến đuôi gai cẩn thần, suýt nữa đâm rách sớm thi triển phòng thân linh khí, hắn mới phản ứng được. Không hợp thói thường chính là, cho dù hắn minh xác biết, có cường đại hư không sinh linh ở bên, lại là không cách nào nhìn thấy. Liền ngay cả cái kia có lấy không gì sánh được sắc bén đuôi gai, một kích không trúng, đều là biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, cái này hư không sinh linh, có tương đương cường đại ẩn nấp năng lực đế tân ngược lại là có đầy đủ lòng tin, giết vào mạnh kia u ám chi địa, đem tập sát hắn sinh linh cho bắt tới. Thế nhưng là, nhìn xem thần niệm kia đều không thể xuyên thấu u ám, Đế Tân lựa chọn tránh lui. Dù sao hắn không có chân chính bị thương tổn, không cần thiết bất chấp nguy hiểm xâm nhập, xâm nhập khu vực nguy hiểm. Trải qua chuyện này, Đế Tân trở nên nghiêm túc, không có giống lúc trước như vậy rêu rao. Mặc dù không có như vậy hạ xuống tốc độ, nhưng cũng thực hiện rất nhiều ẩn nấp thủ đoạn, che lấp tự thân đối với hư không thế giới, tại không có chân chính quen thuộc trước đó, hắn đều là để xem ma làm chủ. Trên đường cũng là nhìn thấy rất nhiều, hồng hoang thế giới không có cảnh tượng. Ban đầu, Đế Tân còn chấp nhất tại tìm kiếm tân trang bản nguyên thời cơ. Có thể theo hắn tại hư không vượt qua thời gian lâu, từ từ bung xuống chấp niệm này, có thể tốt hơn dung nhập trong đó. Nhìn thấy tuyệt mỹ cảnh tượng lúc, cũng không thâm cứu nó giá trị, mà là hơi dừng lại, thưởng thức, ghi chép. Thỉnh thoảng, còn có thể từ trong hư không tìm tới vài quặng linh thảo, mấy cái linh quăng, cũng coi như có chút thu hoạch. Chiến đấu cũng không biết từ lúc nào khai hỏa. Theo đối với hư không hiểu rõ làm sâu sắc, đế tân tu hồi cẩn thận, bắt đầu đếm thử số thủ. Phần lớn đều là cùng, trong hư không sinh linh cổ quái giao thủ. Những cái kia hư không sinh linh, tu vi chưa hẳn cao bao nhiêu, lại đều có kỳ lạ thủ đoạn đế tân mặc dù mỗi lần chiến thắng nhưng cũng để số lượng không ít hư không sinh linh đào thoát. Trừ cái đó ra, còn có cái để Đế Tân truyện buồn mực. Thật vất vả đánh giết hư không sinh linh, chưa hẳn có thể có bao nhiêu thu hoạch. Có lẽ, đây chính là hư không sinh linh đạo sinh tồn. Phát giác điểm ấy đằng sau, Đế Tân cũng liền không còn chấp nhất đánh giết, mà là đem những này hư không sinh linh xem như bồi luyện đối tượng. Tu vi không thấy bao nhiêu tăng lên, kinh nghiệm thực chiến lại là phong phú rất nhiều. Dù sao, đây đều là sinh tử chiến bên trong giàn lửa đến, tính thực dụng tương đương độ cao. Chỉ tiếc, tại hư không dạo chơi nhiều năm, tấn thăng bản nguyên đại lục thời cơ hoàn toàn tìm không đến. Có như vậy mấy lần, Đế Tân sinh ra thoái ý, muốn như vậy dừng lại, trở về Hồng Hoang thế giới, nhưng lại rất mau đánh tiêu ý nghĩ này. Không biết lúc nào, hắn càng là ngay cả Hồng Hoang thế giới chỗ, đều không có biện pháp cảm giác đạt được. Như thế rất tốt, đường lui triệt để đoạn tuyệt đến tận đây, Đế Tân không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục du tẩu hư không. Giới chủ cảnh tu vi, cũng không thể để hắn tại hư không hoành hành hành. Chư thực lực càng cường đại hơn hư không sinh linh, càng có thật nhiều hiểm địa, để Đế Tân chịu không ít khổ đấu đây cũng là. Đế Tân xuất từ trưởng sinh cung, có thâm hậu nội tình đối những giới chủ khác cảnh, gặp phải dạng này hung hiểm, nhất định vẫn lạc trong đó đối với thời gian. Đế Tân dần dần không có khái niệm, khó mà phán đoán chính xác. Phương vị càng là sớm tại thời gian trước đó, liền triệt để mất đi khóa chặt. Trong tầm mắt chỗ, trừ xa không thể chạm lẫm ta lâm tấm, cũng chỉ có pha tạp vũ ám. Thời gian dài không có giao lưu, để Đế Tân càng trầm mặc. Thật giống như giữa thiên địa, chỉ còn lại có chính hắn. Từ từ hư không, muốn tìm được có thể giao lưu đối tượng, đều làm một lớn hy vọng xa vời. Hết lần này tới lần khác, Đế Tân tự thân, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác điểm ấy, vẫn là hoàn toàn như trước đây tiến lên. Gặp phải hư không sinh linh, ra tay đánh nhau, vờ vẹt chiến lợi phẩm. Trên đường gặp hiểm địa, coi chừng thăm dò, từ đó thu lấy chút linh thảo linh quáng, phong phú vô liếng. Mặt ngoài nhìn, tựa hồ không có gì không thích hợp, nhưng nếu là có những người khác tại, tất nhiên có thể trông thấy, đế tân trong mắt thêm ra một tầng ngông lùng, không còn ngày xưa sáng tỏ. Cường đại hư không sinh linh, nguy hiểm trải rộng hiểm địa, đều là thấy được hung hiểm. Nhưng mà, vô tận hư không bên trong, còn có rất nhiều không cách nào nhìn thấy hung hiểm. Tựa như đế tân dạng này, nếu là từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục thanh tỉnh, liền sẽ triệt để chìm luân trong đó, cho đến vĩnh diệt. Không ánh sáng chi địa, không biết chừng nào thì bắt đầu Trong hư không mơ hồ có thể thấy được điểm sáng, tất cả đều biến mất không thấy đế tân lại giống như hoàn toàn không có cảm giác giống như trực tiếp đi vào. Chờ hắn thành công xuyên qua không ánh sáng chi địa, trên thân đã là thêm ra ám trầm vết máu. Trên người linh đan hàng tồn đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem trên đường thu lấy linh dược luyện chế, phục dụng. Cung từ hồng hoàng thế giới đi ra lúc so sánh, đế tân trước đó chưa từng có trận vận. Nhưng mà, trên thân vốn cũng không nhiều phù hoa, cũng là bị triệt để rèn luyện sạch sẽ, có mấy phần phản pháp quy chân vận vị đối ứng với nhau đế tân trong mắt mông lung càng sâu, nhìn qua, tựa như đứng tại mộng du giống như. Một đường vừa đi vừa nghĩ, Đế Tân cho dù còn có thể suy nghĩ, cũng không nhận ra thân ở chỗ nào. Xa xa có càng thêm sáng tỏ trùng sáng, bị hắn rõ ràng bắt. Cùng trước đó phân tán điểm sáng khác biệt, trước mắt đạo ánh sáng này, càng thêm nồng thực, mà lại tương đương hợp quy tắc, người vì vết tích rõ ràng. Nói cũng kỳ quái, vốn là tỉnh tỉnh mê mê Đế Tân, nhìn thấy đạo ánh sáng này sau, trong mắt như là mây mù ngông lung khoảnh khắc tan đi. Rõ ràng hiện ra, trong đó một đôi, như là hư không giống như u ám, thâm thúy hai mắt. Rất nhanh, trong mắt dị dạng tan đi, sẽ không lại quá mức dễ thấy đăng tiếp. Vốn nên kinh hãi Đế Tân, lại là phát ra từ đáy lòng cảm thán. Hắn không phải là không có phát ra được, hư không chi lực vô hình ăn mòn, sở dĩ chúng tiêu là cố ý vì đó. Những sinh linh khác đối với hư không chi lực ăn mòn, chính chi e sợ cho không kịp, Đế Tân lại là đem nó coi như ma luyện chi dụng, thành công để tự thân tu vi càng ngưng thực. Mặc dù không có đạt tới đột phá trình độ, nhưng cũng để thực lực tăng lên trên diện rộng. Chương 937. 10 cái quỷ nguyên mở ra một lần, mỗi lần chỉ có một cái danh nghịch. Chương 937. 10 cái quỷ nguyên mở ra một lần, mỗi lần chỉ có một cái danh nghịch. Tiếp nối đúng. Giống như là dạng này ma luyện cơ hội Chỉ có một lần. Theo Đế Tân tỉnh lại, còn có thể cảm ứng được hư không chi lực ăn mòn, loại này tẩy luyện hiệu quả lại là không có. Cũng không thấy Đế Tân như thế nào động tác, đã là không nhận hư không chi lực ảnh hưởng. Hư không vô hình ăn mòn chi lực, không có đoạn tuyệt thời điểm Đế Tân sở dĩ có thể triệt để tránh đi, đứng đem tự thân dung nhập, hóa thành hư không bộ phận. Loại cảm giác này, ngược lại là cùng sinh tồn ở trong hư không những sinh linh kia, có rất lớn chỗ tương tự. Có thể nói, nắm giữ dạng này thủ đoạn đằng sau, Đế Tân tại hư không sinh tồn, sẽ không có gì khó khăn, có thể nói cuối cùng là nhìn thấy người sống. Mặc dù có chút tiếng ối, Đế Tân trong lòng sinh ra cả nhiều hay là vui sướng. Phía sau, khóa chặt trùng sáng chỗ phương vị, trực tiếp chạy tới. Coi như nơi đây không phải hắn chỗ truy tìm tấn thăng bạn nguyên thời cơ, chí ít có thể lấy có chỗ giao lưu, làm dịu cô tịch. Nhìn qua, trùng sáng gần trong giăng tấc, khả Đế Tân chân chính đối tới, đã là 10 ngày sau. Lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ ràng, đó cũng không phải cái gì trùng sáng, mà là một tòa quảng trường khổng lồ. Cũng không phải là thế giới khác chỗ, mà là có đại năng thuật ở trong hư không chế tạo ra đến. Cả tòa quảng trường, đèn đuốc sáng trưng, Dựa theo Đế Tân hiểu biết đây nhất định sẽ dẫn xuất rất cường đại hư không sinh linh. Trên thực tế, quảng trường phương viên 10 vạn dặm phạm vi lại là không có bất kỳ cái gì hư không sinh linh tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, trong đó nhất định có tồn tại cường đại tọa trấn mới có thể hình thành như vậy uy hiếp ngươi lần đầu tiên tới. Sau lưng, có cái bề ngoài xấu xí si trung niên, chậm rãi bước đi đến Đế Tân bên cạnh, mở miệng cười không sai. "Đế Tân không có phủ nhận vậy ngươi thế, nhưng là đến đúng rồi, nơi đây thế nhưng là có thể thẳng tới bản nguyên đại lục, bản nguyên tông đạo." 10 cái quỷ nguyên mở ra một lần, mỗi lần chỉ có một cái danh nghịch. Những này không phải bí ẩn gì? bị Trung niên giới chủ lấy ra làm nhân tình đế tân nghe vậy ngạc nhiên, nói thật, hắn lần này đi ra hồng hoàng thế giới tìm kiếm tân chăng đường tắt, đúng không? Có lượng quá lớn cẩm. Lại không uấn, tại cái này xa xôi hư không chỗ, vẫn thật là có cái bản nguyên thông đạo tồn tại. Xem ra, vận khí của hắn cũng thực không tồi. Không chỉ có tìm tới bản nguyên thông đạo chỗ, càng là vượt qua 10 cái kỵ nguyên mở ra thời gian. Vê phân nói, dãy nghịch quá ít, đế tân ngược lại là không có để ở trong lòng. Thân là trường sinh cung đệ tử, nếu là ngay cả động giai vô địch đều không có biện pháp làm đến, hắn có gì diện mục đi gặp sư tôn Trần Trường Sinh. Dãy nghịch này, hắn chắc chắn phải có được. Xin hỏi, danh nghịch này, này là như thế nào lựa chọn sử dụng? Đế Tân hướng cái kia trung niên giới chủ hành lễ thành giáo tựa như là, lấy thực lực phân thắng bại, người mạnh nhất liền có thể tiến vào bản nguyên đại lục. Trừ cái đó ra, nếu là biểu hiện không tệ cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Đối này tất cả giới chủ cảnh tới nói, đều là khó được kỳ ngộ. Trung niên giới chủ, rõ ràng là hướng về phía những ban thượng tia mà đến. Nghe nói như thế đằng sau, Đế Tân triệt để yên tâm. Nếu thật là có cái gì kỳ kỳ quái quái khảo hạch, hắn ngược lại cũng không đủ lòng tin. Lấy thực lực luận cao thấp, hoàn toàn là đối với hắn chế tạo riêng mà thành muốn hay không gia nhập đội ngũ của ta, có thu mạch có thể phân người một chút. Rất hiển nhiên, đây mới là trung niên giới chủ đến đây, mục đích thực sự chỗ. Mặc dù Đế Tân lần đầu tiên tới, nhưng cũng có được giới chủ cảnh tu vi, gia nhập đội ngũ sẽ không cản trở thật có lợi, ta muốn đi trước bạn Nguyên Đại Lục. Đế Tân có chấp nhận chỗ, nếu không, tổ đội cũng không có vấn đề vậy liền chúc ngươi may mắn. Tại tỉ thí trước khi bắt đầu, nếu là thay đổi chủ ý, nhớ kỹ tìm ta. Trung niên giới chủ lý giải cười cười, nghĩ hắn lần trước đến đây lúc, không phải cũng sinh ra như vậy vọng tưởng. Nhưng chân chính được chứng kiến, những giới chủ khác cảnh đằng sau, mới có thể biết, giới chủ cùng giới chủ ở giữa Có thế nào chiến lệnh? Theo trung niên quay người rời đi, còn lại những cái kia nơi xa ngắm nhìn giới chủ, cũng đều lắc đầu tán ra. Tại cái này mới tới giới chủ, không có chân chính hiện ra thực lực trước đó, đông đảo giới chủ không có ý định đầu nhập quá nhiều đế tân lơ đến, cứ như vậy thuận lợi đạp vào quảng trường. Sau đó, cảnh tượng trước mắt đại biến, lúc trước nhìn xem quảng trường trống trải, đứng là tiếng người hỗn náo, lộ ra mười phần náo nhiệt. Thô sơ giản lược đoán chừng, sợ không phải có vạn người nhiều. Càng thêm không hợp thói thường chính là, cái này sẽ gần vạn số sinh linh, toàn bộ đều là giới chủ cảnh tu vi. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn đại biểu cho gần vạn đếm được thế giới chỗ. Nếu là có thể đem những này giới chủ bắt lại, có rất lớn tỉ lệ có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới sở thuộc thế giới phương vị. Như vậy mở ra thế giới chi chiến, đều không phải là cái gì làm cho người kinh ngạc sự tình. Nếu không có nơi đây, có bản nguyên tông đạo, sợ là không có nhiều như vậy giới chủ tệ tụ. Ngoài ra, có thể làm cho đông đạo thực lực cường đại giới chủ, bình thản ở chung, người chủ trì nhất định sẽ không đơn giản đáng tiếp cái kia trung niên giới chủ đi được vội vàng, chưa kịp tìm hiểu. Cũng may đây không phải trọng điểm. Đế Tân không có làm nhiều soán suất đông đảo giới chủ, đều giữ lại thực lực, muốn vì tiếp xuống đại chiến nghỉ ngơi dưỡng sức, ngay cả thưởng có luận bản đều không có. Chỉ là, tại trên quảng trường bày ra rất nhiều linh vật, tiến hành giao dịch. Trong đó có thật nhiều, đúng liên đế Tân gặp đều muốn sinh ra sợ hãi than. Cũng may hắn tại hư không du đã hồi lâu, có không ít thu hoạch, cũng là có thể làm ra chút trao đổi. Thời gian vội vàng trôi qua, lại có càng nhiều giới chủ hiện thân quảng trường. Giống như là đế Tân dạng này, lần đầu đến giới chủ cũng không quá nhiều, mà lại đều làm ra cùng đế Tân tương tự lựa chọn, lấy bản nguyên thông đạo làm mục tiêu rồi lại là những cái kia tới qua nhiều lần giới chủ, sớm đã từ bỏ dạng này hy vọng xa vời, ngược lại lấy cướp đoạt ban thưởng làm trọng điểm. Chỉ một lúc sau, đã đều tự tìm đến đội ngũ gia nhập, hình thành vòng nhỏ. Chỉ có Đế Tân cùng mấy cái mới tới giới chủ, vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy, khó mà dung nhập trong đó đồng thời, cũng không ít mịt mờ ánh mắt, rơi vào Đế Tân cùng mấy cái mới tới giới chủ trên thân. Rất hiển nhiên, đây là những cái kia có hy vọng tranh đoạt bản nguyên thông đạo giới chủ, tại ước định thực lực của đối thủ Đế Tân mới vào giới chủ cảnh tu vi, không có gây lên quá nhiều chú ý ngược lại là có cái mới tới cao cấp giới chủ, trở thành trọng điểm nhắm vào mục tiêu chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền có rất nhiều giới chủ tiến về cùng cái kia cao cấp giới chủ bắt chuyện, không biết nói cái gì. Lấy cái kia cao cấp giới chủ thực lực, cho dù không có cách nào đo được, tiến về bản nguyên đại lục danh nghịch, tất nhiên sẽ có thật nhiều ban thượng. Những ban thượng kia, thế nhưng là đối với giới chủ, đều có không nhỏ tăng lên, đủ để dẫn phát giới chủ đại chiến. Thân ở trong quảng trường, cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn, nhưng nếu là ra khỏi quảng trường đâu, cũng liền đế tân, đối với điểm ấy, hoàn toàn không có sở lo, chỉ là lặng lặng chờ đợi ánh mắt, trăm năm đi qua. Một đạo sáng tỏ trung sáng, đánh vỡ hư không thẳng đứng rơi xuống công bằng rơi vào quảng trường ở giữa nhất. Hai đạo có khí tức mênh mông thân ảnh, tùy theo hiện hiện, phân lập bản nguyên hai bên lối đi ánh mắt đảo qua, có giống như thực chất uy áp hạ xuống. Cho dù cao giai giới chủ đều không thể tiếp nhận đến từ hai tôn cường giả áp lực. Không cần phải nói, chính là có cái này hai tôn cường giả tọa trấn nơi đây, mới khiến cho rất nhiều giới chủ bình an vô sự bắt đầu đi. Trong đó một bóng người, phất phắt tay. Chương 938. Quảng trường giống như lồng giam, giới chủ như lâu thú, lạnh lùng chấn tụ sứ. Chương 938. Quảng trường giống như lồng giam, giới chủ như lâu thú, lạnh lùng chấn tụ sứ. Giới chủ thân là một giới tôn sư, có cao thượng địa vị. Trên quảng trường, hội tụ đông đảo giới chủ, đại biểu cho rất nhiều thế giới, cùng lực vạn sinh linh. Mà ở hai cái trấn thủ sứ trong mắt, trong mắt những giới chủ này, không đáng giá nhất tới, nói đều không muốn nhiều lời nữa câu. Phản ứng ngu ngốc đến mấy giới chủ, đều có thể rõ ràng phát giác được hai cái trấn thủ sứ cao ngạo, khinh thường đối với đông đảo giới chủ tới nói, đây không thể nghi ngờ là tương đối lớn quá độ. Chỉ bất quá, hai tôn trấn thủ sứ trên thân, tản mát ra như có như không khí tức, để bọn hắn không dám làm ra phản ứng đó là, vừa xa giới chủ cảnh lực lượng, đủ để trấn áp trong lòng bọn họ phẫn uất. Càng quan trọng hơn đúng Bản Nguyên Thông Đạo nắm giữ tại hai tôn trấn thủ sứ trong tay. Bản Nguyên Thông Đạo, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, có thể làm cho giới chủ tấn thăng bản Nguyên Đại Lục. Là chân chính đại tạo hóa, đại cơ duyên. Thử hỏi, lại có cái nào giới chủ nguyện ý bỏ qua dạng này gặp đỡ? Cho dù là, nhất là kiệt ngạo bất thuần giới chủ, trong nháy mắt này đều trở nên kính cẩn tu theo, không dám có nửa phần ngông nghịch. Theo trấn thủ Bản Nguyên Thông Đạo cương giả, làm ra tuyên cáo, liền có thật nhiều giới chủ trước tiên xuất thủ. Mục tiêu, trực chỉ những cái kia không có đội ngũ sở thuộc, cô đơn chiếc bóng tồn tại. Những này người hành, tất cả đều là hướng về phía Bản Nguyên Thông Đạo mà đến tự nhiên dẫn tới còn lại giới chủ bất mãn. Bọn hắn giờ phút này mặc dù còn không có thực lực, cấp bậc như vậy tạm hóa, nhưng cũng không muốn để mặt khác giới chủ nhỏ đến thứ nhất. Bản nguyên thông đạo mở ra, cần khoảng cách 10 cái kỳ nguyên, thời gian dài dằng dặc. Lấy giới chủ cảnh giới số tuổi chọ trưởng, đều chưa hẳn có thể đợi đến, bản nguyên thông đạo lần sau bình thường mở ra. Nhưng mà, trong lúc này, chỉ cần không có giới chủ chiến thắng, thông qua bản nguyên thông đạo tấn thăng bản nguyên đại lục, cơ hội liền còn tại. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn chìnhốn, bản nguyên thông đạo lại có thể lần nữa mở ra. Nói không chừng, lúc kia, bọn hắn liền có đầy đủ thực lực, đoạt được tạm hóa Chư này, còn có như là tìm thượng đế cực nhọc cái tiếc ở giữa giới chủ giống như, không còn lấy bản nguyên thông đạo làm mục tiêu, lui lại mà cầu việc khác, chỉ vì có chỗ biểu hiện, từ đó thu hoạch được không ít ban thưởng đến từ bản nguyên đại lục chấn thú sứ, tùy tiện lấy ra chút cái gì, đối với giới chủ tới nói, đều là có chỗ tốt cực lớn. Vì liên tục không ngừng thu hoạch chỗ tốt, bọn hắn đồng dạng không hy vọng có giới chủ có thể thành công. Gần như đồng thời, tất cả không có đội ngũ giới chủ bị vây công, tình cảnh gian nan. Cái kia, tu vi khá cao, đạt tới cao cấp giới chủ mới tới người, ngay cả hoàn thủ cũng không kịp, bị vô số công kích bao phủ hay là nó nội tình đầy đủ thâm hậu, mới không có như vậy vẫn diệt, nhưng cũng mất tiếp tục tranh đoạt lực lượng đế tân đối với cái này, mặc dù không có nghĩ đến, tử thí sẽ là như vậy hỗn chiến, nhưng cũng không có bối rối chạm thiên năm thước, thứ thứ ba. Đối mặt đông đạo giới chủ vây công, đế tân rút đao chém ra, phô thiên cái địa thế công, trực tiếp bị từ đó phá vỡ. Trường đao thế đi chưa hết, chém xuống xông vào trước nhất giới chủ trên thân, suýt nữa đem nó chém thành hai khúc đây là, đế tân có chỗ lưu thủ, không phải vậy, cái kết lạ lâm giới chủ, nhất định như vậy vẫn lạc. Và, trong khoảnh khắc, trừ cái kia trọng thương giới chủ, còn lại tham dự vây công người Tất cả đều nhanh chóng rút đi. Giống như là dạng này lỏng lẻo đội ngũ, lực ngưng tụ không đủ, gặp phải cường địch, tự nhiên thiếu đi mấy phần liệu chết chém giết chi tâm đế tân hiện ra đầy đủ thực lực, bọn hắn đành phải tạm thời từ bỏ để tránh, cùng cường đại như thế đối thủ chém giết sau, bị còn lại giới chủ nhận được tiếng nghi. Trừ đế tân bên ngoài, còn có hai cái mới tới giới chủ, thành công ngăn trở đột nhiên tập kích. Còn lại mấy cái bên kia mới tới giới chủ, liền không có vận tốt như vậy, tất cả đều đứt cái kia cao giai giới chủ theo gót, thẳng tao trọng thương đế tân chém ra một đao, đánh lui vây giết giới chủ đội ngũ, không, có tiếp tục xuất thủ. Mặt khác cái kia hai cái mới tới giới chủ lại là không chịu bỏ qua, bắt lấy xông vào trước nhất giới chủ, phản sát đi qua. Chiến đấu kịch liệt, lập tức bạo phát ở vào hư không quảng trường, nguyên bản coi như rộng lớn. Dung nạp cái này rất nhiều giới chủ đằng sau, đều không lộ vẻ chấn chúc. Nhưng mà, khi đại chiến chân chính bộc phát đằng sau, quảng trường không gian liền hoàn toàn không đủ đông đảo giới chủ, tùy tiện cầm ra một cái, đều có thể đánh ra, đi ngang qua toàn bộ quảng trường cường đại thế công. Thật ở trong quảng trường, giới chủ khó tránh khỏi bó tay bó chân, khó mà phát huy hoàn toàn thực lực. Chỉ bất quá, sơ tại bản nguyên thông đạo mở ra lúc, quảng trường bên dưới đã có phòng hộ đại trận mở ra. Giới chủ muốn đi ra quảng trường, ở trong hư không triển khai đại chiến, đều là không có cách nào làm đến. Cũng may, tất cả giới chủ đều có như thế hạn chế, cũng là không thể nói phá hư không bằng. Trừ cái đó ra, trận cục này giới hạn trong quảng trường đại chiến, càng lai chóng rống tăng thêm rất nhiều độ khó. Tuyệt đại đa số giới chủ đều đang xuất thủ, các loại cường đại chiêu số bay loạn. Trừ bản nguyên thông đạo chỗ, khu vực khác tất cả đều bị không giống nhau công kích, triệt để bao phủ lại. Căn bản không có cái gì né tránh không gian mà nói, chỉ có lấy càng cường đại hơn lực lượng, cưỡng ép phá vỡ. Không ngoài dự tính, những này vốn là dùng cho phá chiêu chiêu số. Lần nữa dẫn tới còn lại giới chủ gia chiêu ứng đối Đế Tân, đồng dạng không có không đếm xỉa đến, không thể không huy động trường đao, chém chết hướng hắn bay tới các loại thủ đoạn công kích. Nhưng lại từ đầu đến cuối phòng thủ làm chủ, không có làm to chuyện. Trước mắt bất quá là làm nóng người, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Vũ Trộm, Đế Tân càng là lòng sinh nghi nghiêm nghị. Trước lúc này, hắn nghe cái kia trung niên giới chủ nói tới, cảm thấy tỉ thí coi như bình thường. Nhưng trước mắt thấy nhưng lại khác nhau rất lớn. Cái kia trung niên giới chủ không có tại trên chuyện này nói dối tất yếu. Cho nên, đúng tỉ thí lần này, So Ji vãng càng thêm nghi mắc. Vừa nghĩ đến đây, Đế Tân vung đao đồng thời, hướng bản nguyên thông đạo bên cạnh, hai cái chấn thủ sứ nhìn lại đã thấy hai cái chấn thủ sứ, sắc mặt hờ hững, trong mắt đem so với trước thêm ra mấy phần băng lãnh. Chỉ phát giác Đế Tân ánh mắt lúc, đối với hắn khẽ gật đầu, xem như tán thành. Lại nhìn về phía những giới chủ khác thời điểm, đã là khôi phục hờ hững. Dù là đã có giới chủ tại trong đại chiến, gặp phải nguy cơ sinh tử, đều không thể hai cái chấn thủ sứ cau mày một cái. Cứ như vậy nhìn xem, những cái kia mất đi sức chiến đấu giới chủ, chắc lọt thiên cái thế công ba phủ, tuyệt đối không có động tĩnh. Giới chủ cảnh, vốn nên ngồi ngay ngắn tiếp cùng, hưởng chúng sinh tam viếng. Thản nhiên tự đắc. Bây giờ, lại là tại cái này trong hỗn chiến, Lãng Yên không một tiếng động chết, không, có dẫn phát nửa phần văn động. Càng láng ngay cả thi thể đều không thể bảo tồn hoàn chỉnh, bị vô số lực lượng xé rách vỡ nát. Liên đối, nó dung hợp thế giới, đều ở trong đó bang giật ra, triệt để chôn vùi. Lấy đế tân viên mãn lòng yên tĩnh, gặp màn này, đều là không khỏi trong lòng rung động. Có thể đông đạo giới chủ, lại là hoàn toàn không có phản ứng như vậy, hoặc là nói, bọn hắn đã không có cách nào làm giả phản ứng. Theo đại chiến từng bước thăng cấp, đông đạo giới chủ đã là khó mà tự điều khiển, không thể không sử xuất toàn bộ lực lượng. Trừ phi Có thể đạt tới đế tân trạng này thu phóng tự nhiên cấp độ, bằng không, lưu thủ chính là tự tìm đường chết. Trên thực tế, trong đó không thiếu cường đại giới chủ có thể làm đến địa bẫy. Có thể trừ đế tân bên ngoài, những cái kia cường đại giới chủ không chỉ có không có hạ thủ lưu tình, ngược lại đánh ra vô số sát chiêu. Trong lúc nhất thời, loạn tượng xuất hiện, chư ẩn chứa các loại quang mang lực lượng cường đại, sẽ không còn được gặp lại mà khác. Chương 939. Tình hình chiến đấu thảm liệt, đông đảo giới chủ liên tiếp vất lạc, đế tân bộc phát. Chương 939. Tình hình chiến đấu thảm liệt, đông đảo giới chủ liên tiếp vất lạc, đế tân bộc phát. Lúc này hư không quảng trường đã biến thành một tòa kiến cố lồng giam. Vốn nên cao cao tại thượng, nhận vạn linh kính ngưỡng giới chủ, thì là hóa thân đấu thú Đông Đảo giới chủ từ bị động xuất thủ, đến chủ động đánh ra sát chiêu, căn bản không có cách nào dừng lại. Thân là giới chủ, tự nhiên không có vụng về người, rất nhanh liền thấy rõ cứ tiếp như thế không phải biện pháp. Cho dù là cao giai giới chủ cảnh, đều không có đầy đủ nắm chắc, có thể tại như vậy tình trạng bên trong bảo toàn tính mệnh. Thế nhưng là biết thì biết, bọn hắn căn bản không có cách nào dừng lại. Chỉ bằng thủ đoạn phòng ngự, căn bản ngăn cản không nổi, xuất từ Đông Đảo giới chủ công phạt thủ đoạn. Chỉ có dùng công thay thủ mới năng lực bảo đảm không mất ở thời điểm này, tất cả kế hoạch đều trở thành nói suông. Tuyệt đại đa số giới chủ mắt xích định mục tiêu đều làm không được, chỉ là đối với quanh người đánh ra chiêu số. Cái gì đồng đội không đồng đội hoàn toàn không để ý tới. Cho dù thân là giới chủ cảnh, có vô số sinh linh gia trì, lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Nhất là, đúng ở trước mắt dạng này thế cục bên dưới, hao tổn trở nên càng lúc càng nhanh. Tương phản tựa như hóa thành lồng giam quẩn trường, ngăn trở tất cả lực lượng tiêu tán, để giới chủ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Cứ kéo dài tình huống như thế, liền có hại hao tổn quá nhiều giới chủ, ngăn cản không nổi càng ngày càng mạnh thế công, tiêu thảm hóa thành hư không. Tình hình chiến đấu sự không liệt, vượt quá tưởng tượng. Không hoàng phía dưới, liền có giới chủ muốn bỏ chạy, phóng tới biên giới phòng hộ đại trận, ven kích phòng hộ đại trận. Nhưng mà, cái này nhất định là không có khả năng thành công. Ngay cả hội tụ đông đạo giới chủ nhiều lần ra chiêu lực lượng, đều không có biện pháp xung phá phòng hộ đại trận, có thể thấy được trận pháp phẩm giai độ cao. Nếu là có thể để tất cả giới chủ, đồng tâm hiệp lực ra chiêu, có lẽ còn có như vậy mấy phần khả năng phá hư. Hiện nay Tự nhiên là Tốn Công Vô Ích đều không đợi làm nhiều mấy lần nếm thử, những giới chủ kia liền bị cuốn vào vòng xoáy lực lượng, không thấy tung tích. Bản Nguyên Thông Đạo, cũng không ít giới chủ, đem ánh mắt rơi xuống quảng trường chính giữa, chống đi mảng lớn khoảng cách an toàn. Trừ bản nguyên ngoài thông đạo, hai cái trấn thủ sứ bên người khu vực, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tựa như ở vào mặt khác không gian. Vọt thẳng nhập bản nguyên thông đạo, nhất định dẫn tới hai tồn cường giả xuất thủ, tỉ lệ thành công cực kỳ bẽ nhỏ. Nhưng chỉ cần xâm nhập mảnh kia chống không khu vực, có phải hay không liền có thể giữ được tính mạng? Sự thật chứng minh, những giới chủ này suy nghĩ nhiều hư. Ngay tại mấy cái giới chủ Muốn xông vào an toàn địa vực lúc, lúc trước mở miệng chấn thủ sứ hư lạnh. Mấy cái kia giới chủ, hứng thanh tiêu tán, tựa như chưa từng có tổn tại qua. Lập tức, tất cả giới chủ đều thu tầm mắt lại, không dám lấy hành động này mục tiêu giết. Gần như đồng thời, cường đại giới chủ xuất thủ, không còn đánh về phía khó mà phá hư vòng xoáy lực lượng, mà là đem những cái kia thực lực hơi yếu giới chủ, xem như mục tiêu đến lúc này, bọn hắn còn có thể nỗ lực chèo chống, nhưng tuyệt đối không chống được bao lâu. Chỉ có từ căn nguyên xuất thủ, đánh giết còn lại giới chủ, mới có thể ngăn cản vòng xoáy lực lượng tiếp tục luẩn mạnh. Bằng không, trong quảng trường tất cả giới chủ Không có một cái nào có thể chạy thoát, tất cả đều ở đây vớ lạc. Thân là giới chủ tôn sư, làm sao có thể có thể thiếu quyết đoán? Tâm niệm lập loé, đã là biến thành hành động. Trong khoảnh khắc, đã có vượt qua 10 tồn giới chủ, bị thực lực cường đại giới chủ liên thủ đánh nổ. Còn lại giới chủ thấy thế, làm sao có thể ngồi chờ chết? Cùng là giới chủ cảnh, thực lực tất nhiên tồn tại chiến lệnh, nhưng lại không tồn tại tuyệt đối nguyên ép thế cục. Lại nói, so sánh đánh giết đế giai giới chủ, đánh giết cao giai giới chủ, càng có thể hòa hoãn vòng xoáy lực lượng lớn mạnh đối mặt nguy hiểm như thế thế cục, càng là không, có cái nào giới chủ có can đảm lưu thủ? có ác chủ bài gì toàn bộ xuất ra. Ngắn mũi mấy hơi thở, lại có vượt qua 20 giới chủ, như vậy xóa tên. Trong đó, càng có hai cái đúng đao giai giới chủ. Bọn hắn đứng tại đối mặt vây công lúc, loạt vào còn lại cao giai giới chủ đâm lưng, đã chết biệt khuất. Lúc này, từ đầu đến cuối phân ly ở bên ngoài đế tân, cũng không thể né qua như vậy loạt cục. Cũng có khả năng, đúng đế tân thần nhiên, dẫn tới đông đạo giới chủ nổi giận. Không hẹn mà cùng, liền có thật nhiều giới chủ xuất thủ, vây giết đế tân đa quang. Đống nhiên có đạo, lộc lây đến cực điểm đa quang, hiển hiện mà ra. Vô số lực lượng hô tạp. Có dục dỡ sắc thái vòng xoáy lực lượng, đều trong nháy mắt này trở nên ngàm đạo, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Liền ngay cả canh giữ ở bản nguyên thông đạo cái khác, hai tôn trấn thủ sứ đều là hiện ra mấy phần ngưng trọng biểu lộ. Cả hai như là băng sơn trên mặt, tùy theo hiện ra sán lạnh dáng tươi cười. Trước lúc này, bọn hắn mặc dù đối với Đế Tân có chút chú ý, nhưng lại cũng không quá nhiều. Nhưng bây giờ, Đế Tân bày ra kinh diễm một đạo, cuối cùng đạt được hai tôn trấn thủ sứ tán thành. Bọn hắn từ bản nguyên đại lục mà đến, cũng không phải là những giới chủ này phát phúc lợi mà là có trách nhiệm tại thân. Trải qua nhiều năm như vậy, Bọn hắn từ đầu đến cuối không có đợi đến, có tư cách tấn thăng bản nguyên đại lục giới chủ, sớm đã sinh ra nôn nóng. Tới hiện tại, Cang La là làm trầm trọng thêm, trực tiếp đem tương đối bình thản tử thí biến thành sinh tử đại chiến. Cái này không, liền có tốt hạt giống xuất hiện. Chỉ bất quá, coi như Đế Tân đã thể hiện ra, đủ để tấn thăng bản nguyên đại lục thiên phú, hai tôn trấn thủ sứ vẫn là không có kêu dừng đến tận sau lúc đó, coi như bọn hắn mở miệng kêu dừng. May mắn còn sống sót giới chủ cũng sẽ không sinh ra cảm kích, ngược lại sẽ mang theo thật sâu hận ý nếu là dạng này, chẳng để còn lại giới chủ toàn bộ ngã xuống, miễn đi tất cả hậu họa. Lại phẩm là, trừ đao này đạo giới chủ bên ngoài, còn có càng nhiều ngày hơn phú chắc tuyệt giới chủ ẩn thân trong đó. Lúc này, Đế Tân đao quang ngưng mà khu phát, chậm chạm không thể nghe được tiêu rừng, trong lòng thầm than một tiếng đông đạo giới chủ, cảm thụ đao quang uy năng, vẫn còn không lùi mà tiến tới, thực sự khinh người quá đáng. Theo Đế Tân vất tay, cô độc như là thực chất đao quang, sai không mà qua. Xông vào trước nhất mấy chục giới chủ, bảo trì vọt tới trước tư thái, lại tại nửa đường băng tán vỡ vụt, chết đến mức không thể chết thêm. Bá. Đế Tân không hề quay đầu lại, chỉ là chờ tay thủ đao. Liền có đồng dạng kinh diễm đao quang sẽ qua đem lén tới sau lưng giới chủ chém giết. Tử vong, không để cho còn lại giới chủ dừng bước, ngược lại dẫn phát bọn hắn điên cuồng. Lại hoặc là, đúng nguồn gốc tự ở sâu trong nội tâm lên nét, để bọn hắn muốn đem đế tân phá hủy. Mặc kệ nguyên nhân thực sự đúng cái gì, chỉ cần dám ra tay với hắn người, đế tân không chút do dự chém giết. Vốn là hồn chiến thế cục, không hiểu thấu biến thành đế tân đại chiến các giới giới chủ. Ngoài ra, cái kia đã thành hình vòng xoáy lực lượng, Thần Phượng, cũng muốn cuốn đi vài tồn giới chủ. Tới về sau, đông đạo giới chủ bị đế tân giết bị mật, không dám tiến lên nữa. Đế tân vừa rồi ngừng tay thận, cầu trấn thủ sứ Khai Ân, tha ta một mạng trần đủ sứ khai ân, tim mật đều tang, còn thừa không nhiều giới chủ, hướng chấn thủ sứ cầu tình. Nhưng mà, hai tôn chấn thủ sứ, không nói không động, giống như là tượng bùn tượng đá, thái độ không nói cũng hiểu. Thật muốn nói đến, những giới chủ này, nhận trầm trọng đại kích, đạo tâm phá diện, khó mà có chỗ làm. Có thể hai tôn chấn thủ sứ, sớm đã đạt thành nhất trí ý kiến, đương nhiên sẽ không làm ra sửa đổi. Chỉ là giới chủ, chết cũng liền chết. Ngược lại là, đế tân như vậy dừng tay, không có đuổi tận giết tuyệt, để hai tôn chấn thủ sứ, hơi có chút thất vọng. Chương 940. Đại thiên vị diện chi chủ, 3000 vị diện gia chỉ Trảm tiên cấp thứ tư. Chương 940, đại thiên vị diện chi chủ, 3000 vị diện gia chỉ. Trảm tiên cấp thứ tư. Giống như là dạng này tính tình, đến bản nguyên đại lục, thế nhưng là sống không lâu lâu đương nhiên, Đế Tân không phải nhân từ nâng tay, chẳng qua là cảm thấy không cũng có dạng này tất yếu. Thật muốn đến nên xuất thủ thời điểm, Đế Tân giám tam đoàn, trừ sư Tôn Trần Trượng Sinh, không có ai so với hắn càng thêm quả quyết. Nói cho cùng, hắn cùng trước mắt những giới chủ này, không oán không cửu. Nếu không phải những giới chủ này không dung tha, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Có thể hay không giết, đúng thực lực cao thấp. Có thể giết mà không giết, mới thật sự là cường giả tâm tính. Chỉ bất quá, Đế Tân mặc dù có chút không đành lòng, cũng không có mở miệng cầu tình. Hắn cùng những giới chủ này có hệ, còn xa xa không có tới đến, vì bọn họ lưng đeo nhân tình tình trạng. Tính tưởng chỉ là chưa tán đi vòng xoáy lực lượng, đủ để đem còn lại giới chủ giảo sát, nhưng không phải toàn bộ. Theo còn sống giới chủ số lượng giảm bớt, Đế Tân đã phát giác được, trong đó có giới chủ thực lực tốt tính không kém. Mất đi khống chế vòng xoáy lực lượng, mặc dù đáng sợ, nhưng cũng sẽ không để cho bọn hắn không lững phó qua nổi dừng ở đây rồi sao? Bị Đế Tân chú ý hai cái mới tới giới chủ một trong, bỗng nhiên mở miệng Càng là chủ động nhảy vào vòng xoáy lực lượng. Nếu không phải, người giới chủ kia mặt mỉm cười, thực sẽ để cho người ta coi là hắn đúng nhận quá lớn đả kích, tự tìm đường chết. Lúc này, theo không ngắn gọn va chạm, gen luyện, vòng xoáy lực lượng từ ban sơ hóa tạm, hóa thành tinh thuần lực lượng. Mặc dù còn có đầy đủ lực sát thương, trình độ nào đó, cũng có thể đem luyện hóa, trở thành tự thân lực lượng điều kiện tiên quyết là nếu có thể ngăn cản được, vòng xoáy lực lượng giảo sát. Nhìn giới chủ kia biểu hiện, hiển nhiên rất có năng chất đại thiên thế giới. Có giới chủ trông thấy màn này, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Giới chủ thực lực mạnh yếu, cùng tự thân dung hợp thế giới có rất lớn quan hệ. Hiện thân nơi đây đông đảo giới chủ, phần lớn dung hợp hàng ngàn tiểu thế giới, trung thiên thế giới cũng không quá nhiều đại thiên thế giới, đó là bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có, chân chính đạt được đại đạo lột mắt xanh khí vận chi tử, mới có thể có cơ duyên này, có thành tựu này. Nếu như nói, người tu luyện kia, trước đó hiện hiện tự thân đại thiên thế giới nội tình, tất nhiên sẽ để đông đảo giới chủ tránh lui. Khả năng rất lớn, sẽ không rơi xuống như bây giờ bị thảm tình trạng ha ha. Ha ha ha. Cũng không ít giới chủ, thấy rõ điểm ấy đằng sau, đối với đế tân cất tiếng cười to. Lúc này, bọn hắn đã không có lực lượng, đi đối với khí vận chi tử làm những gì? Nhưng mà, nhìn xem có biểu hiện xuất sắc Đế Tân, không vui một trận, bọn hắn vẫn là tương đối cao hứng. Nghĩ bọn hắn đường đường giới chủ tôn sư, lại bị Đế Tân một người, một đao, giết bể mặt, thực sự khó mà tiếp nhận ách. Tiếng cười ngắn ngủi, im bặt mà dừng. Cũng không phải Đế Tân thủ kích, giận mà rút đao. Chân chính xuất thủ, đúng một cái khác mới tới giới chủ. Hắn chỉ là tùy ý đi qua, hoàn toàn không có dư thừa động tác, đã là đem may mắn còn sống sót giới chủ toàn bộ gạt bỏ đi đến Đế Tân trước mặt thời điểm, đã đem những giới chủ kia lực lượng luyện hóa, càng nắm chắc hơn chi không hết thế giới hư ảnh, tại quanh người hắn nhanh chóng hiện hiện ra. Nếu là lúc trước những giới chủ kia còn tại, nhất định lại có thể rõ ràng nhận ra, trước mắt lại là một cái khí vận chi từ đại tiên thế giới, 3000 vị diện. Có như vậy nội tình, đều không cần làm sao ra chiêu, chỉ là lấy thế giới hư ảnh, đều có thể trấn sát phổ thông giới chủ đệ tạ ngươi vì ta tiết kiệm thời gian. Làm cảm tạ, ta liền toàn lực xuất thủ, thiện ngươi một đoạn đường. Theo hiện ra thực lực chân chính, trước mắt giới chủ trên thân, hiện ra như là hai tôn trấn thủ sứ cao ngạo đế tân lúc trước, kinh diễm biểu hiện, hoàn toàn không để cho cái vận khí này chi tử, sinh ra khẩn trương chút nào. Chỉ muốn, mau mau đem đế tân gặp bỏ. Sau đó cùng một cái khác khí vận chi tử, bắt đầu chân chính dò xét. Hừ. Đế Tân đáp lại, đơn giản mà lại trực tiếp. Thằng đến tu đạo trở vào bao, mới có tiếng vang truyền ra đại thiên thế giới, khí vận chi tử thì tính sao? Hắn nhưng là Trường Sinh cung, Trường Sinh đạo tôn Trần Trường Sinh môn hạ đệ tử, có thể so sánh khí vận chi tử kém. Không có thừa cơ hội này, trực tiếp đem cái này cao ngạo khí vận chi tử chém giết, đã là hắn lớn nhất dễ dàng tha thứ a. Ân. Đế Tân biểu hiện, lần nữa dẫn tới hai tôn trấn thủ sứ kinh ngạc. Hai cái, dung hợp đại thiên thế giới, khí vận kinh người giới chủ nhân thân, để bọn hắn mừng rỡ. Nhất là hai cái giới chủ biểu hiện tương đương phù hợp hai cái trấn thủ sứ tâm ý đối với Đế Tân, bọn hắn đã cảm thấy có thể từ bỏ, cũng không cho rằng Đế Tân dùng khí vận chi tử đối thủ Đế Tân xuất đao thời điểm, bọn hắn cũng bắt đầu cân nhắc, muốn hay không ngăn cản hai cái khí vận chi tử giao thủ, hay là đợi đến bọn hắn làm qua một trận mới ra tay phản ứng. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới, Đế Tân cho bọn hắn mang đến, như thế kinh hỉ. Tại cái kiếp khí vận chi tử, hiển hiện tam thiên thế giới đằng sau, còn bị Đế Tân một đao phá vỡ, suýt nữa chấm liệt. Trên lý luận tới nói, rất khó làm đến điều ấy. Chỉ có thể nói, đúng đao kia đạo giới chủ Đối với Đao Đạo Lĩnh Hội, đến cao tâm tình trạng. Hai cái trấn thủ sứ ánh mắt giao hội, lẫn nhau trao đổi ý kiến. Cuối cùng, hay là duy trì vốn có thái độ, không cắt đứt cuộc tỉ thí này. Khí vận chi tử mặc dù hiếm thấy, nhưng lại không phải gần như không tồn tại. Chỉ là trước mắt, bọn hắn liền gặp được hai cái. Nếu là bản nguyên đại lục khí vận chi tử, nhất định dẫn phát bọn hắn coi trọng, nhưng tại hạ giới, liền muốn kém rất nhiều. Dù sao, cận tồn ba cái giới chủ, tùy ý một cái, đều đủ bọn hắn giao nộp, ngược lại là không cần thiết quá mức xoắn xuýt. Cứ như vậy tiếp tục xem, chỉ cần không phải toàn bộ ngã xuống là được hôm nay, ta tất sát ngươi. Thân là khí vận chi tử, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Vệ đút Venus. Bây giờ, lại là tại hai tôn trấn thủ sứ trước mặt, Thẩm Tao nhục nhã, lửa giận trong lòng bắng ra, sắc ý tràn ngập. Tại mặt khác cái kia khí vận chi tử, luyện hóa vòng xoáy lực lượng trước đó, hắn nhất định phải đem Đế Tân gạt bỏ để miễn cho gặp phải hai người liên thủ. Lập tức, Tam thiên thế giới hư ảnh ngưng thực, liền có mênh mông lực lượng hiện hiện, gia trì nó thân. Cái vận khí này chi tử, vốn là cao giai giới chủ, được nguồn lực lượng này, thực lực lần nữa tăng nhiều còn chưa đủ. Đế Tân nhìn lại lạ lẫm đầu. Sớm tại trước đó, hắn tu luyện chém thánh ba thức, đã tiến hóa làm Trạm Thiên năm thức, chém giết giới chủ cảnh, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Vốn cho rằng, dung hợp đại thiên thế giới khí vận chi tử sẽ có cái gì cho hơn người, lại lảng có chút thất vọng. Khí vận chi tử, sát thực bất phàm. Nghe Đế Tân lời nói, vốn nên lựa giận ức trời. Nhưng trên thực tế, giới chủ này lại là trở nên tình táo, trong lòng sinh ra tâm thần bất định. Ngay cả không cần suy nghĩ, đã là chấn động Tam Thiên thế giới, dẫn phát tích chứa trong đó toàn bộ lực lượng. Tuy nói, làm như vậy sẽ để cho Tam Thiên thế giới bản nguyên bị hao tổn, nhưng đạt được thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Cùng lắm thì Từ bỏ cùng một cái khác khí vận chi tự tranh đoạt, trở về chỉnh đốn chính là nhân đạo thế giới, mở ra. Đế Tân thấy thế, lúc này mới hơi cảm giác hài lòng. Lập tức, nhân tộc thế giới hư ảnh hiện hiện mà ra. Thường tôn nhân tộc chi hồn nướng tụ, uy phong lẫm liệt. Từng cái chiến thần ngẩng mặt lên chơi gạ gét, sát khí bốc hơi. Trong chốc lát, tất cả hư ảnh chui vào trường đao, bị Đế Tân phất tay chém ra. Trảm tiên thức thứ tư, chương 941. Thành công tiến về bản nguyên đại lục. Thiên đạo bản thể hiện, lão cung chủ rời đi. Chương 941, thành công tiến về bản nguyên đại lục. Thiên đạo bản thể hiện, lão cung chủ, chủ rời đi. Thiên địa câu tịch Vạn vật tẩm đạm, chỉ có cực điểm sáng lạn đa quang, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, lực chém xuống, tuyệt mỹ trong ánh hào, ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng. Trước đây, tập đông đạo giới chủ chi lực, đều không có biện pháp đánh vỡ quảng trường phòng hộ lại trận. Theo đao khí đảo qua, đã là triệt để chôn bụi. Liên đối, trong quảng trường rất nhiều nguồn sáng, không còn sáng chói, chỉ còn lại có một chút lấm ta lấm tấm. Cang La là làm nổi bật đến, đạo đao quang này chi lộng lẫy, sự mêng mông. Phân lập bản nguyên hai bên lối đi hai cái trấn tụ sứ, vốn là từ bản nguyên đại lục giáng lâm, cảnh giới thực lực đều là vô cùng cao minh. Mà giờ khắc này, gặp đế tân chém ra đạo đao quang này, hai cái trấn thủ sứ cũng không khỏi sinh ra rung động, thầm kinh hô. Có như vậy trong nháy mắt, hai cái trấn thủ sứ đều nhận đao quang ảnh hưởng, xuất hiện một chút hoảng hốt. Mặc dù, bọn hắn không cảm thấy, đạo đao quang này có thể đối tự thân tạo thành tổn thương, nhưng cũng phát giác gần chứa trong đó tương đương lực lượng đáng sợ đó là vượt xa khỏi giới chủ cảnh định phong cấp độ, đạt tới tầm thứ cao hơn lực lượng. Một bên khác được tam thiên thế giới chi lực ra chỉ đại thiên thế giới chi chủ, trên mặt triệt để không có dáng tươi cười. Muốn nói, nó thân là đại thiên thế giới chi chủ, sắp thực đủ để tự ngạo, Tam thiên thế giới chi lực gia trì, để chỉ có cao giai giới chủ tu vi đại thiên thế giới chi chủ, thực lực mức độ lớn ra tăng đã siêu việt giới chủ cảnh, đạt tới cao thâm hơn cấp độ đặt ở lúc khác, cho dù gặp phải giới chủ vây công, đều có thể cường thế nghiến ép, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng tại lúc này, đại thiên thế giới chi chủ đã phát giác được, đạo đao quang này uy lực, so với hắn thực lực càng cường đại hơn. Tốt nhất hứng đối phương thức, đúng né tránh, né tránh, làm tiếp so đo. Nhưng mà, đại thiên thế giới chi chủ, sử xuất các loại thủ đoạn, nhưng cũng trốn không thoát, không tránh khỏi tam thiên thế giới, nổ tung. Không làm sao được, đại thiên thế giới bên trong đành phải tự hủy thế giới, thu hoạch càng đại lực hơn số lượng, ngăn cản cái này là quan. Ngay gần như đồng thời, đại thiên thế giới chí chủ khí thế lần nữa tiêu thăng. Tại đao quang chém xuống thời khắc, hiện hóa thân kiếm, đối với đao quang đã đâm đi. Lúc này, hắn đã không lo được, còn muốn giữ lại lực lượng, đi tranh đoạt bản nguyên tông đạo, toàn lực hứng phó đáng tiếc. Hai cái chấn thủ sứ thấy thế, riêng phần mình phát ra than nhẹ. Có thể tại giới chủ cảnh, làm đến vượt cấp mà chiến, cái này lại thiên thế giới chí chủ, nên được tiên, tiêu danh sừng. Coi như phóng tới bản nguyên đại lục, đều là thiên tài hàng ngũ, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, Nhất định có thể có không tệ tương lai. Tiếc nối đúng, hắn chọn sai đối thủ đao quang hoàn toàn không bị ngăn trở rơi xuống, đem đại thiên thế giới chi chủ chẹt để gạt bỏ. Trên thực tế, sớm tại cái kia đại thiên thế giới chi chủ, làm ra cuối cùng dễ dở lúc, đã bị đao quang chém giết. Lấy hai tôn trấn thủ sứ thực lực, cũng không kiệm suất thủ ngăn cản. Hừ, một cái khác đại thiên thế giới chi chủ, sớm đã luyện hóa vòng xoáy lực lượng, nhưng lại dạ vờ giả vịn, chuẩn bị tìm tới cơ hội đánh lén. Nhưng tại nhìn thấy, cùng là khí vận chi tử cao giai giới chủ, cứ như vậy vẫn lạc, dọa cho phát sợ, trực tiếp bỏ chạy. Trợ hồi lo lắng Đế Tân truy kích, ngăn chặn, giới chủ kia thân hình phân hóa, trở thành rất nhiều vết ảnh, phân tán mà đi. Cũng là, Đế Tân xuất đao, tiện thể đem quảng trường phòng hộ đại trận cho phá vỡ, cái vận khí này chi tử, mới có cơ hội rời đi. Đế Tân nhìn thấy màn này, cười khẽ, lắc đầu. Theo sát lấy, thân hình bay vụt, thẳng lên không trung, lại có đao quang xông lên trời. Không chút huyền niệm coi là có thể lẽ tránh theo dõi giới chủ, bị đao quang chém thành mấy vỡ. Nếu là hắn không có nhiều như vậy tâm tư, Đế Tân quả quyết sẽ không đợi tận giết tuyệt đáng tiếc, giới chủ kia còn không hết hy vọng, muốn mượn nhờ ẩn nấp thần thông tấn kích, đó là tự tìm đường chết chúc mừng, chúc mừng Chúc mừng, chúc mừng. Hai cái chấn thủ sứ trên mặt hiện hiện tán lạn dáng tươi cười, buông xuống tư thái, chủ động tiến lên hướng Đế Tân chúc mừng. Trừ Lê Tân, quảng trường không còn gì khác giới chủ có sống, danh hạch tự nhiên tới tay. Không cần nghĩ cũng biết, lấy Đế Tân bày ra cường đại, tiến về bản nguyên đại lục, tất nhiên sẽ có thành tựu cao hơn. Chấn thủ sứ, lại nơi nào sẽ bỏ lỡ, hướng Đế Tân lấy lòng cơ hội. Đế Tân mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, cùng hai cái chấn thủ sứ, kéo chút giao tình. Chủ yếu nhất, hay là từ bọn hắn trong miệng, dò thăm rất nhiều, có quan hệ bản nguyên đại lục bí ẩn. Lại qua thời gian thật dài, Đế Tân mới tại hai cái trấn thủ sứ nhìn phía dưới, đi vào bản nguyên thông đạo, thuận lợi tấn thăng. Bản nguyên thông đạo ẩm đạm, hai cái trấn thủ sứ thân ảnh tiêu tán, quảng trường tùy theo biến mất. Giới chủ cảnh cường giả tấn thăng bản nguyên chi lộ, mất đi một đầu. Nhưng mà, đôi này hồng hoàng thế giới toàn bộ sinh linh tới nói, đều là toàn không thèm để ý hồng hoàng thế giới. 3 ngày vội vàng mà qua. Tuy nói thời gian có chút ngắn ngủi, đông đảo siêu thoát cảnh cường giả, đối với tấn thăng bản nguyên đầy đủ nhiệt tình. Hay là tại, thời gian hạn chế bên trong, làm tốt các loại chuẩn bị, an bài, thuận tiện, cũng tin tức vô cùng tốt này, hướng ra phía ngoài chuyển ra. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang vô số sinh linh đều tại mặc niệm lấy trưởng sinh đạo tôn danh hiệu. Hồng Hoang thế giới bên trong, chân chính có tư cách tấn thăng bản nguyên đại lục sinh linh, ít càng thêm ít. Càng nhiều sinh linh hợp thành liền giới chủ cảnh đều là hy vọng sa vỡ. Lấy Hồng Hoang thế giới nội tình, không có cách nào dưỡng thành quá nhiều cường giả, đây là không thể sửa đổi sự thật. Bằng không, lấy Hồng Hoang thánh nhân, đại năng tài tình, quả quyết sẽ không chỉ có trước mắt cảnh giới như vậy, tu vi. Nếu là Hồng Hoang thế giới thành công tấn thăng, nội tình sẽ trở nên càng thêm thâm hậu, có cao hơn trên tu vi hạn đồng thời, cũng làm cho Hồng Hoang vô số sinh linh nhìn thấy hy vọng, dù là hy vọng lại thế nào sa vỡ chỉ ít có không phải, bọn hắn có thể có như thế gabỡ, tất cả đều là bái trưởng sinh đạo tôn Trần Trường Sinh ban tặng. Làm sao có thể, không đối Trần Trường Sinh cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không có lo lắng quấy nhiễu Trần Trường Sinh, sợ không phải liền có vô số sinh linh hướng về Trường Sinh cung quy lại. Lúc này, Trường Sinh cung bên ngoài đông đảo đại năng hội tụ. Trần Trường Sinh, Thiên đạo hóa thân thiên nữ lang lập hư không bắt đầu đi. Không có càng nhiều lời nói, Trần Trường Sinh hướng lên trời nữ ra hiệu. Tại đông đảo đại năng chú mục bên dưới, thiên nữ mỉm cười gật đầu, lập tức tiêu tán tạch tạch tạch. Gần như đồng thời, hồng hoàng toàn bộ sinh linh náo hải vang lên cự luân chuyển động tiếng vang. Lại sau đó, liền có giống như thực chất thiên đạo cự luân từ trong hư vô hiện hóa, chính là hồng hoàng thế giới căn cơ sở tại. Thiên đạo cự luân chậm rãi chuyển động, ẩn chứa huyền diệu lạc luận, dẫn tới tất cả hồng hoàng sinh linh say mê. Cự luân phía trên khắc họa vô số phức tạp phù văn, tất cả hồng hoàng sinh linh gặp đều sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Lấy Trần Trường Sinh cảnh giới sự cao thâm, cũng giống như thế, những người khác lại càng không cần phải nói. Thái Âm Tinh lão gia hỏa, đi. Trước một khắc còn tại say rượu trạng thái, Trường Sinh cung lão công chủ Trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt xa xa thả ra, tại chân trường sinh trên thân hơi dừng lại, liền lại chào hỏi Lô Cương rời đi không chờ thêm các loại. Lô Cương rõ ràng có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn gặp lão cung chủ không có trả lời, cũng liền lắc đầu, đi theo rời đi. Thân hình giảm đi thời khắc, lão cung chủ bảo Lô Cương, lại riêng phần mình quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang thế giới, thần sắc phức tạp đi lần này, lần sau lại muốn nhìn thấy, sợ là thật lâu về sau sự tình. Chân Trường Sinh nhìn hư không, cười khổ lắc đầu. Hắn cái này tiện nghi sư tôn, thật đúng là tương đương sinh động, vô thanh vô tức lại chạy trốn. Chính mình chạy không nói Còn đem nô cương đều cho lôi kéo cùng một chỗ. Hắn vốn nghĩ, đợi đến Hồng Hoang thế giới tấn thăng bản nguyên đằng sau, tìm hai người hảo hảo tâm sự tính toán, hay là trước tăng lên chính mình, cùng Trường Sinh cung đệ tử thực lực. Chân Trường Sinh tin tưởng, đến lúc kia, không cần hắn đi tìm, Lao cung chủ chính mình liền sẽ xuất hiện. Làm gì, cũng phải đột phá đại đạo cảnh đằng sau. Tin tưởng, không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể đạt thành. Thiên đạo cự luân không ngừng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên đó phù văn trở nên càng rõ ràng. Tới tương phản, toàn bộ Hồng Hoang thế giới, cùng trong đó sinh linh, tất cả đều trở nên suy yếu, ảm đạm phai mở đây là Bọn hắn cùng Hồng Hoang giữa thế giới liên lụy, bị tạm thời tứ đoạn, dung nhập Thiên đạo cự luân đợi đến tiên đến cự luân hoàn thành thủy biến, liền sẽ đem tất cả bản nguyên toàn bộ trả lại, để bọn hắn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Giống như là dạng này biến cố, sớm tại trước đó, liền đã lan truyền ra ngoài, để toàn bộ sinh linh có chuẩn bị, cũng không trở thành dẫn phát hỗn loạn. Siêu thoát cảnh trở lên công giả, nhận ảnh hưởng, có thể bỏ qua không tính. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn có thể từ đó đạt được lợi ích, sẽ không quá nhiều đương nhiên, Hồng Hoang thế giới tấn thang bản nguyên, đối với Đông Đảo cường giả mà nói, chính là lớn nhất thu hoạch. Tựa như Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi đến bản nguyên đại lục, lắc mình biến hóa, nhẹ nhõm thành tiểu thần thoại cảnh giới. Tại Hồng Hoang thế giới, mặc kệ tiêu hao bao nhiêu thời gian, bọn hắn đều làm không được điểm ấy. Trải qua một đoạn thời gian chờ đợi đằng sau, Thiên đạo cự luân triệt để hiện hiện, nhưng lạ thật vật. Trong đó, mơ hồ phát ra uy áp, đối với đông đạo siêu thoát cảnh mà nói, đều là khá cái người. Chân chứng sinh, ngược lại là hoàn toàn không có cảm giác. Gặp thời cơ đến, hắn không chần chờ, trực tiếp lấy ra tấn thăng lệnh, cưỡng ép đánh nát. Càng là lấy tự thân lực lượng, dẫn dắt tấn thăng lệnh bên trong một sợi đại đạo bản nguyên, hướng lên trời đạo cự luân lướt tới. Oanh. Nhìn như nhẹ nhàng một sợi hơi khói nhưng lại phân lượng 10 phần, chỉ là rơi vào thiên đạo cự luân, liền đem cự luân tử không chúng ép tới rơi xuống. Cho dù là siêu thoát cảnh, gặp màn này, đều là mồ hôi lạnh hứa ra. Thiên đạo cự luân, nhìn như không thể nào to lớn, thực tế lại là hồng hoang thế giới bản thể, thế mà không chịu nổi cái này sợi hơi khói. Cái này nếu là rơi vào trên người bọn họ, sợ không phải tùy tiện đem bọn hắn cho chẩn nữa. Chân chương sinh phất phất tay, liền đem suất nữa bộ phát đại đạo bản nguyên trấn áp, để thiên đạo cự luân chậm chạp tiêu hóa. Như vậy, hồng hoang thế giới tấn thăng bản nguyên, cần thời gian, sẽ trở nên càng thêm dày rằng rạc. Tới đối đầu ứng hung hiểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều đối với điểm ấy, chẩn trường sinh ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, chẳng qua là cảm thấy phiền phức. Nếu là hắn có đại đạo cảnh tu vi, ngược lại là có thể tăng tốc tấn thăng tốc độ. Hiện tại, chỉ có thể từ từ nhịn. Hư không mênh mông không bao biến, trong đó tán lạc, đến mại không hết đại tiểu thế giới. Hiện thân hư không còn trường, cung đế tân tranh đoạt bản nguyên thông đạo cường giả, bất quá giọt nước trong biển cả. So với cái kia giới chủ càng mạnh tồn tại, chỗ nào cũng có. Trừ cái đó ra, càng có bản nguyên đại lục cường giả Giang Lâm, có thể là có nhiệm vụ tại thân, có thể là tìm kiếm đột phá thời cơ. Hồng hoàng thế giới thiên đạo cự luân hiển hóa, thật ở trong đó ngược lại là cảm thụ không lớn. Nhưng tại cái trong mắt, rất nhiều cường giả bị kinh động đây là nơi nào bộc phát đại chiến, thế giới bản nguyên đều bị tứ đoạn, hay là thế giới băng diệt, bản nguyên tiêu tán. Ban sơ, cái này rất nhiều cường giả, mặc dù kinh nghi, nhưng cũng không có quá mức để ý giống như là dạng này bị cố, tại bọn hắn dài dưỡng giặc nhân sinh bên trong, sớm đã gặp qua không biết bao nhiêu. Thậm chí, trong đó có rất nhiều cái thế giới băng diệt, chính là xuất từ bọn hắn thủ bút. Thế giới bản nguyên, tính được không sai bảo vật. Nếu là vừa vặn đột vào, bọn hắn có lẽ sẽ còn xuất thủ tranh đoạt. Nhưng bây giờ, hư không mêng mông, đông đạo cường giả cũng liền không dư lắm. Nếu là bọn họ tốn sức tâm lực suy tính, tìm tới mục tiêu, không thể đoạt được thế giới bản nguyên, vậy liền khá là được không bù mất. Ngược lại là, cái hồng hoàng thế giới cách đó không xa, vài tồn giới chủ, phát giác biến cố này đằng sau, trước khi khởi hành đến, lại sau đó đại đạo bản nguyên, bị chấn trường sinh tử tấn thăng lệnh phong thích, hư không vì đó chấn động. Thoáng ngây người đằng sau, tất cả cường giả, tất cả đều thoáng hiện mà ra. Lúc này, đều dùng không đến bọn hắn đi suy tính, đại đạo bản nguyên phi tức, chính là chỉ dẫn tốt nhất không phải thế giới tán loạn, mà là tấn thăng bản nguyên phát giác điểm ấy đằng sau, tất cả cường giả điên cuồng. Trong đó, vốn là đến từ bản nguyên đại lục cường giả, hơi rất nhiều, nhưng cũng có hạn. Cho dù là tại bản nguyên đại lục, đại đạo bản nguyên chi khí đều là tuyệt thế bảo vật, đủ để dẫn phát thế lực đỉnh tiêm đại chiến. Bọn hắn có tài đứa gì? Đúng là có thể ở hạ giới gặp được dạng này thiên đại tạo hóa. Nếu là tại bản nguyên đại lục, lấy thực lực bọn hắn, căn bản không dám sinh ra vọng tưởng, nhưng tại hạ giới, lại là không sợ hãi. Nếu như luyện hóa cái này sợi đại đạo bản nguyên chi khí, đủ để cho bọn hắn đột phá đến thần thoại chi cảnh. Thậm chí, ngay cả Tiêu Hao hầu như không còn tiềm năng đều sẽ có thể bổ sung, tương lai đều có thể. Ngay cả bản nguyên đại lục giáng lâm cường giả, đều có như thế điên cuồng. Hạ giới đông đảo giới chủ, cũng là không thua bao nhiêu. Bọn hắn không phải không rõ ràng, trong đó có hung hiểm to lớn, nhưng vì đột phá cảnh giới, cam nguyện làm ra phân đấu. Trong lúc nhất thời, đến mai không hết tổn giả, từ từng cái phương hướng hiện hiện, lần theo thẳng tốc phóng tới đạt tới bản nguyên khí tức chỗ. Hư không trầm tĩnh bị đánh phá, trở nên ồn ào náo động ẩn thân trong đó, hư không sinh linh, tiêu tên không ngừng. Tại những này cường giả đáng sợ trước mặt, cho dù là cường đại nhất hư không sinh linh, đều khó mà ngăn cản. Trên thực tế, Hư không sinh linh cũng có cường giả tồn tại, chỉ bất quá những cái kia cường đại hư không sinh linh, không đếm xuể tới sẽ. Cường đại hư không sinh linh cùng đông đảo cường giả, có giống nhau mục tiêu đại đạo bản nguyên chi khí. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, liên hoàn đại đạo bản nguyên chi khí, liền có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Trường Sinh cung lão cung chủ cùng nô cương, hiển nhiên biết sẽ có dạng này biến số. Chỉ bất quá, xem bọn hắn vội vàng rời đi tư thái, rõ ràng là sẽ không thân suất việc thủ. Hiển nhiên, đúng đem ứng đối đông đảo cường giả đột kích trách nhiệm, giao cho Trần Trường Sinh tự hành gánh chịu a miêu a cầu nào, cũng dám ngấp nghé đại đạo bản nguyên chi khí, bản tọa đưa các ngươi đoạn đường. Chư không mặc dù mênh mông, nhưng tại lúc này vẫn có rất nhiều cường giả đủ bảo. Song phương nếu là thực lực sai biệt không lớn, còn chưa tính, nếu là chênh lệch quá mức cách xa, đại chiến lập tức buộc phát đặt ở dị vãng, trừ đặc biệt khu vực mới gặp được những giới chủ khác, tỷ lệ đúng tương đương nhỏ. Hiện nay, ngược lại là cho đông đảo giới chủ tiếp xúc gần gũi cơ hội. Cũng còn không có đi đến hồng hoang thế giới chỗ, liền có không biết bao nhiêu giới chủ, ôn hận mà kết thúc đương nhiên, san giết còn lại giới chủ chỉ là tiệt thể. Hồng hoang thế giới mới là đông đảo cường giả chân chính mục tiêu. Ngay tại thiên đạo cự luân chậm chạp chuyển động, luyện hóa đạt tới bản nguyên chi khí lúc, liền có cường giả giáng lâm số lượng, nhiều đến 50. Chí ít đều là trung giai giới chủ, đế giai giới chủ hoặc là không đến, hoặc là ở trên đường thảm tao chân sát. Chương 942. Đạo tôn cảnh, đạo tôn cảnh, lại là đạo tôn cảnh, toàn viên vô địch. Chương 942. Đạo tôn cảnh, đạo tôn cảnh, lại là đạo tôn cảnh, toàn viên vô địch đại thiên thế giới. Thiên đạo cự luân hiển hóa, dẫn dắt thế giới sinh linh. Cưỡng ép dung hợp đại đạo bản nguyên chi khí, tại hoàn thành dung hợp trước, không có cách nào dừng lại. Cái gì gọi là cơ hội trời cho, trước mắt là được. Nếu không phải, còn có số lượng đông đảo Những giới chủ khác tồn tại, sợ là những giới chủ này liền muốn cười to lên. Vốn cho là còn muốn cùng cái này đại thiên thế giới cường giả làm qua một trận, bây giờ lại đúng mất đi. Nhưng mà, thật sự có những giới chủ này, tưởng tượng tốt đẹp như vậy, dám can đạm phạm ta hường hoàng, tất cả đều chết. Chân chương sinh lạnh nhạt làm ra phân phó, ngay cả nhìn nhiều những giới chủ kia một chút đều không có. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Đông đảo giới chủ còn tại tính toán, tại sao cùng những giới chủ khác tranh đoạt, chợt nghe lời này, cảm giác sâu sắc im lặng. Chẳng lẽ lại, cái này đại thiên thế giới chi chủ mất trí? Ngay cả thế cục như thế nào đều thấy không rõ lắm. Đừng nói hắn bị đại đạo bản nguyên chi khí kiềm chế, coi như có thể xuất thủ, lại có thể chống đỡ được mấy chục giới chủ liên thủ. Muốn nói, cũng là giới này giới chủ tầm lớn, tấn thăng bản nguyên đại sự như thế, thế mà ngay cả che lớp đều không làm, quá mức buông thả đương nhiên cũng là bởi vì này, bọn hắn mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi liên thủ cấp đoạt, làm tiếp chia cắt như thế nào. Đông đảo giới chủ không có đem Trần Trường Sinh lời nói để ở trong lòng. Trong đó có cái cao cấp giới chủ, càng là dẫn đầu làm ra đề nghị, miễn cho thời gian trì hoãn quá lâu, dẫn phát biến số, làm cản. Giáng đối với sự tôn vô lễ Trường sinh cung đệ tử thấy thế, lựa giận ưỡ ra ta là trời đế, khi chấn thế gian địch. Diệp Phàm dẫn đầu xung ra, phóng tới cái kia mở miệng nói chuyện cao giai giới chủ. "Ven." Đều không đợi Tôn kia cao giai giới chủ làm ra phản ứng, đã là bị lực lượng đáng sợ vây sắt thành căn bã. Diệp Phàm thân ảnh, tại cái kia cao giai giới chủ đặt chân chỗ hiện hiện, hiện hiện mây trôi nước chảy tư thái. Xuất thủ chấn sát cao giai giới chủ, đối với Diệp Phàm mà nói, tựa hồ chỉ là làm không có ý nghĩa sự tình, không hề khó khăn, có thể nói. Sau đó, Diệp Phàm ánh mắt liên tiếp lướt qua rơi vào những giới chủ kia trên thân, lập tức để những giới chủ kia tim đập rộn lên, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ bất quá, hướng phía thiên đạo cự luân, cùng trong đó như ẩn như hiện đại đạo bản nguyên chi khí nhìn xem, bọn hắn lại dừng bước lại. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có thể là duy nhất đột phá cơ hội. Như vậy rút đi, ai có thể cam tâm? Giết. Tuy nói, địa phàm trấn sát cao giai giới chủ, hiển hiện phi phàm lực lượng, có thể đông đảo giới chủ, không gọi là tâm chí kiên nghị hà người, thoáng lên người, đã là tập hợp lại. Cùng lúc đó, liên chi hoan ít như vậy hứa thời gian, lại có càng nhiều giới chủ đổ tới, để bọn hắn thêm ra lực lượng. Vịnh Diệp Phàm hư không dậm chân, đơn giản nắm tay vung đánh. Vịnh. Cách hắn gần nhất giới chủ, ứng thanh nổ tung. Còn lại những giới chủ kia gặp, đều hãi nhiên biến sắc. Lúc trước, Diệp Phàm xuất thủ trấn sát cao giai giới chủ, thời gian quá ngắn, bọn hắn không thể thấy rõ. Bây giờ lại đúng minh bạch, người này cũng không phải là mượn nhờ bí bảo gì, mà là tự thân có cường đại tu vi đạo tôn cảnh. Cho dù là đỉnh phong giới chủ, gặp màn này, đều là tâm thần động đãng. Trấn sát giới chủ cảnh dễ như trở bàn tay như vậy, đây không phải giới chủ cảnh có thể làm đến đại thiên thế giới bên trong, làm sao lại xuất hiện đạo tôn cảnh? Đông đạo giới lòng sinh kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn ánh mắt đảo qua Thiên đạo tự luân, lập tức thoải mái. Trước mắt cái này đại thiên thế giới, có tấn thăng cơ hội, có thể thấy được là có chút số phận xuất hiện đạo tôn cảnh chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá, hướng đối đứng lên liền muốn phiền phức rất nhiều đạo tôn cảnh thì như thế nào? Vây giết hắn. Biết đại chiến khó tránh khỏi, đông đạo giới chủ rất nhanh đạt thành nhất trí, tạo thành chiến trận vây giết Diệp Phàm. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có mặt khác lựa chọn, lần này hiện thân đã là cùng phương thế giới này kết thủ. Không thừa dịp trước mắt, thế giới này còn không có tấn thăng, đem nó phá diệt, chẳng lẽ lại chờ lấy tính nợ bí mật đơn là giới chủ, xác thực không có một cái nào đơn giản. Theo bọn hắn đạt thành hiệp nghị, tạo thành chiến trận, đúng là đem Diệp Phàm đều cho vây khốn đương nhiên, muốn đối với Diệp Phàm tạo thành tổn thương, căn bản không có khả năng. Tới tương phản, Diệp Phàm mỗi lần xuất thủ, đều sẽ vênh xác một tồn giới chủ, từ trước tới giờ không thất bại. Thật muốn như thế tiếp tục nữa, sợ là cái này rất nhiều giới chủ, liền bị Diệp Phàm một người toàn bộ vênh xác. Ngay lúc này, lại có càng nhiều cường giả đã tìm đến. Tình huống gì? Cái này rất nhiều giới chủ vây giết một người, ngược lại bị liên tiếp đánh giết. Đạo tôn cảnh, Bản Nguyên Đại Lục giáng lâm cường giả, nhìn ra Diệp Phàm cảnh giới sau, Nhịn không được thốc giọng hô, "Cái này dáng Lâm cường giả, cũng chỉ là đạo tuấn cảnh, liền đã có thể náo thế thiên hạ. Lại không muốn, tại cái này khu khu đại thiên thế giới, cũng có thể sinh ra cường giả như vậy." Rít, ánh mắt tại Hồng Hoang sinh linh trên thân đảo qua, không nhìn thấy bản nguyên đại lục thế lực tiêu ký, dáng Lâm cường giả lập tức yên tâm. Chỉ cần không phải đại thế lực sở thuộc, hắn liền không có cái gì tốt lo lắng. Lại không muốn, còn có sinh linh, động tác so cái này dáng Lâm cường giả cần nhanh. Lại là, Hồng Hoang thế giới, Đắc Kỷ, Khương Tuyết liên tiếp bay ra. Nếu không phải Diệp Phàm chạy nhanh nhất, hai người bọn họ lúc trước đã xuất thủ. Hiện tại lại thêm ra nhiều cường giả như vậy, Diệp phàm có lẽ có thể ứng đối, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, cấp nàng vừa vận thử nghiệm. Wen, Wen, hai luồng khí thế bộc phát, liền có uy áp mạnh mẽ tạo ra, để thân ở trong đó giới chủ khó mà động tác. Quang mang lấp lóe, liền có vài tồn giới chủ vẫn lạc đạo tôn cảnh. Đạo tôn cảnh? Nguyên lai, like, trước mắt cái này đại thiên thế giới, không chỉ có một cái đạo tôn cảnh, mà là có ba cái nhiều đây rốt cuộc là cái gì khủng bố thế giới? Đại thiên thế giới, bọn hắn thấy cũng nhiều, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ba tồn đạo tôn cảnh vẫn lạc, lưu lại bản nguyên, đầy đủ giới chủ cảnh đột phá. Toàn bộ số thủ, vây giết bọn hắn, căn cứ xuất lực bao nhiêu, làm ra phân phối. Có dáng Lâm Cường giả mở miệng, là Đông Đảo giới chủ động viên đại đạo bản nguyên chi khí, thiên đạo cử luân, tất nhiên đúng không? Có những giới chủ kia phận. Nhưng nếu là có thể được chia đạo tôn cảnh cường giả bản nguyên, nhờ vào đó đột phá, bọn hắn cũng không tính uống công một chuyến đây là lấn ta trưởng sinh công nhân thiếu. Đều đi thử xem tay. Trần Trương sinh cười, đối với đệ tử còn lại hạ mệnh lệnh đi qua 3 ngày, hắn nhưng không có nhà rỗi. Từ đại Nhật đế tộc mang tới đại Nhật bản nguyên, có không ít tiêu hao đến trên người đệ tử. Hiện nay, ở đây đệ tử tất cả đều đạt được đột phá, thành tựu đạo tôn cảnh. Chỉ là, bọn hắn lúc trước che lấp thật tốt, mới không có bị Giang Lâm cường giả cùng Đông Đạo giới chủ xem đấu. Chiến trường sinh sớm đã phát giác, có không ít đệ tử kích động, rứt khoát để bọn hắn toàn bộ đi ra qua qua tay. Vừa vặn, cầm những này thực lực không kém đối thủ luyện một chút, tiêu hao nhanh chóng tăng lên tu vi tôn lệnh. Trường Sinh cung đệ tử cùng téo lên hô quát, thanh trấn thiên cung. Phía sau, diện phần mình hiện ra thực lực cường đại, hướng phía chiến trường đánh tới đạo tôn cảnh. Đạo tôn cảnh, bốn. Giang Lâm cường giả cùng Đông Đạo giới chủ, trái xem phải xem, tìm không thấy thấp hơn đạo tôn cảnh tồn tại. Bọn hắn khá là hoài nghi, có phải hay không lâm vào huyễn trận, sinh ra hảo giác đại thiên thế giới bên trong, sinh ra một cái hai cái đạo tồn cảnh, còn có mấy phần khả năng, nhưng mà làm sao có thể sinh ra nhiều như thế. Nhất là, đúng đông đạo dáng Lâm cương giả, càng là khó có thể tin đừng nói cái này đại thiên thế giới, vẫn chưa hoàn thành tấn thăng, dù là tấn thăng cũng quả quyết không nên có biểu hiện này. Cái này, thật sự là quá mức hoang đường. Chương 943. Các đại thế lực kinh động, Trường Sinh cung, Dương Tiễn dẫn đội đến đây. Chương 943. Các đại thế lực kinh động, Trường Sinh cung, Dương Tiễn dẫn đội đến đây lại tiếp đến, Sinh linh đồ thán thần thoại cảnh tu vi cũng không thể cho bọn hắn mang đến một chút cảm giác an toàn. Tương phản, nếu thật là đại kiếp rơi xuống, trước hết nhất vẫn lạc chính là thần thoại cảnh cường giả. Cụ thể hơn tình huống, bọn hắn lại là nói không rõ ràng. Trên thực tế, đối với đại kiếp ghi chép, chỉ ở mấy cái thế lực cổ lão lưu truyền, cũng đều nói chi không rõ. Cũng là bởi vì này, đông đạo thần thoại cảnh cường giả mới có thể sinh ra hiệu lầm đột phá. Đột phá? Có một chút, thần thoại cảnh cường giả, đúng rất rõ ràng. Theo đại kiếp giáng lâm, tu vi hạn chế sẽ không còn tồn tại, nhanh chóng đột phá mới có thể có lấy một chút hy vọng sống. Vì giờ phút này, bọn hắn đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Rất nhanh, bọn hắn liền từ ngạc nhiên bên trong tỉnh dậy, đi ra nơi bế quan. Tu vi hạn chế đã tồn tại, bọn hắn căn bản không có biện pháp tiến thêm một bước. Cũng liền mang ý nghĩa, Bản Nguyên Đại Lục chấn động không nớt, cũng không phải là trong truyền thuyết đại kiếp giáng lâm, mà là có mặt khác nguyên nhân. Sẽ là cái gì? Bản Nguyên Đại Lục thế lực khắp nơi, đông đảo cường giả, toàn bộ điều động, hướng về các nơi dò xét. Chỉ bất quá, theo Bản Nguyên Đại Lục chấn động, uy tắc đều đang vặn mẹo, để bọn hắn hành động trở nên gian nan. Dĩ vãng, vốn là tùy ý mới bước bước ra, liền có thể đi ra rất dài khoảng cách, bây giờ lại là giậm chân tại chỗ. Liền ngay cả Đông Đạo thay đi bộ tàu thuyền, cùng tọa kỵ phi hành, đều nhận hư không áp chế, tốc độ chậm chạp. Càng là như vậy, các đại thế lực, Đông Đạo cường giả, càng nghĩ biết phát sinh cái gì. Bọn hắn có loại trực giác, trước mắt dạng này biến cố, sẽ để cho bản nguyên đại lục vốn có cái cục, phát sinh biến hóa to lớn đúng tốt, là xấu, không được biết. Tại bản nguyên đại lục các đại thế lực, các phương cường giả, không ngừng cố gắng bên dưới, bọn hắn cuối cùng tìm được dung chuyển căn nguyên, còn không có chân chính đến gần, Đông Đạo cường giả đã là thần sắc đại biến. Vốn cũng không có đi qua bao lâu thời gian cảnh tượng lần nữa hiện hiện trước mắt, để bọn hắn sinh ra chánh lui chi tâm. Không biết là trùng hợp hay là tất nhiên. Chấn động đồng ổn, đến từ trước đây triều tịch chi địa. Trên thực tế, theo Trần Trường Sinh lấy đi đại đạo chi chủng, triều tịch chi địa chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ là lo ngại đế tộc cường giả hung tàn, bá đạo, thế lực khắp nơi, đông đảo cường giả không dám làm ra tìm kiếm cử động. Bọn hắn chỉ hy vọng đế tộc cường giả hoàn thành tham dò đằng sau, có thể lùi lại từ đây bản nguyên đại lục. Vốn cho là triều tịch chi địa khôi phục lại bình tĩnh, đế tộc cường giả hẳn là rời đi. Lại không ổn. Bây giờ lại có như vậy việc cố, là dựa vào nhìn gần nhìn hay là xem như vô sự phát sinh lui về. Thế lực cổ lão chi chủ, thần thoại cảnh đỉnh phong tồn tại, đối mặt như vậy tình trạng, đều là không có cách nào làm ra quyết đoán đúng lúc này, lại có thế lực mới chỉnh diện. Trường Sinh cung, Dương Tiễn. Tuy nói, Trường Sinh cung đặt chân bản nguyên đại lục thời gian không dài, đã có rất đại danh khí. Dương tiến lên, đông đảo cường giả đều là có chỗ nghe thấy. Bọn hắn vốn còn muốn tiến lên chào hỏi, chỉ thấy Dương Tiễn mang theo Trường Sinh cung đệ tử, nên ngang rời đi. Không phải lựa chọn rút đi, Mà là thẳng tắp đi hướng trung chuyển chỗ người trẻ tuổi đều có như thế đã phách, các ngươi những lão già hỏa này, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ. Lập tức, có thế lực lớn chi chủ mà miệng, giọng mang chế giễu. Nói thì nói như thế, cái này thần thoại cảnh cường giả, cũng không có hướng phía trước cất bước, ngược lại không làm cảm giác triệt thoái phía sau mấy bước. Làm xong, xem thời cơ không đối trực tiếp chạy trốn chuẩn bị. Còn lại cường giả, có giống nhau biểu hiện. Khó được có trưởng sinh cung Dương Tiễn, làm tiên phong, bọn hắn đương nhiên là ngồi mát ăn bát vàng. Nếu là gặp phải hú hiểm, tin tưởng lấy Dương Tiễn lực lượng, đủ để giữ được tính mạng, thuận lợi đào thoát đến lúc đó. Bọn hắn có thể tìm bên trên Dương Tiễn, hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, sau đó làm ra tương ứng lựa chọn. Nếu là chậm chạp không thấy Dương Tiễn đi ra, đã nói lên trong đó không có gì nguy hiểm, hoàn toàn có thể đi theo vào nhìn rõ ràng. Về phần, sẽ có hay không có cái gì thiên đại nguy hiểm, đem Trường Sinh cũng tính cả Dương Tiễn ở bên trong trong nháy mắt gặp bỏ. Bàn Nguyên Đại Lục có đại đạo chi lực ba phủ, hạn chế tư lực, xuất hiện loại khả năng này tỉ lệ không lớn. Trong nháy mắt, Dương Tiễn mang theo Trường Sinh cũng đứng người, đã là đi hồi lâu, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh. Ngược lại là, lực chấn động càng lúc càng lớn đông đạo thần thoại cảnh cứng. Giả. Còn có thể chịu được tính tỉnh, vẫn là lặng lặng chờ đợi. Thôi kém một chút đạo tôn cảnh cường giả, lại là đứng không vững, hoặc chủ động, hoặc bị động đặt chân triều tịch chi địa. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải những này đạo tôn cảnh, thật không sợ nguy hiểm, mà là hành động bất đắc dĩ. Tại cái này chấn động bên trong, trí ít đều được đứng đạo tôn cảnh tu vi, mới có thể ngăn cản áp lực, bình thường hành động đạo tôn cảnh phía dưới, hành tẩu trong đó, thật nếu gặp phải thứ gì, căn bản không có lực lượng ứng đối ở điểm này, đông đạo cường giả khá là cảm thán, Dương Tiến thật sự là tầm lớn, thế mà đem trưởng sinh cung thành viên toàn bộ mang đến. Chẳng lẽ lại, Dương Tiến biết dẫn phát biến cố này căn nguyên chỗ. Rất nhanh, mang theo vài phần thấp phẩm đạo tôn cảnh, bình yên đi vào chiều tịch chi địa chỗ. Lần đầu tiên đảo qua đi, liền đã khóa chặt mục tiêu, Trường Sinh cung Dương Tiến. Dương Tiến phát giác, nhưng lại cũng không bối đầu, vẫn là thẳng tắp nhìn qua, trước người cách đó không xa, Hồng Hoang thế giới hư ảnh. Cùng lúc trước so sánh, Hồng Hoang thế giới hư ảnh trở nên ngưng thực rất nhiều. Không chỉ có thể nhìn ra trong đó cảnh tượng loạn thoáng, còn có sinh linh thân ảnh thỉnh thoảng hiện lên. Trong đó, liền có Khư Ích, đúng Dương Tiến quen thuộc tồn tại sư tôn không hổ là sư tôn, lại đem Hồng Hoang thế giới toàn bộ mang đến bản nguyên đại lục. Gặp dạng này Tráng Quan Cảnh tượng, Dương Tiễn nhịn không được phát ra than nhẹ. Sớm tại trước đó, Trần Trường Sinh lúc rời đi, đề cập qua một câu như vậy. Dương Tiễn vốn cho rằng, Trần Trường Sinh lần này trở về, sẽ mang đến mấy vị hồng hoang đại năng. Lại là làm sao đều không có nghĩ đến, sẽ có kinh ngở như thế cử động, rung động trong lòng khó mà kể rõ. Ngay cả Dương Tiễn cùng Trường Sinh cùng thành viên, đều là phản ứng như thế, đi theo những cái kia đạo tôn cảnh, phản ứng sẽ chỉ càng thêm khoa trương. Khi những cái kia đạo tôn cảnh, ánh mắt rơi xuống hồng hoang thế giới hư ảnh bên trên, tức thì trợn mắt hốt hoồm, tính hại phi thường thế giới Đó là một cái thế giới mới. Thân là đạo tôn cảnh tồn tại, bọn hắn đã từng đi qua, gặp qua, nghe qua thế giới, nhiều vô số kể. Có thể ở nơi khác, bọn hắn cũng là bị hồng hoang thế giới hư ảnh hù sợ. Thật sự là, cảnh tượng trước mắt quá mức ly kỳ, quá mức kinh người. Một cái thế giới xa lạ, tại trước mắt bọn hắn, chậm rãi từ hư ảo trở nên chân thực, liền muốn chân chính dáng Lâm Bản Nguyên Đại Lục. Đối với Đông Đảo đạo tôn cảnh cường giả mà nói, thực sự khó có thể lý giải được. Phi thăng giả. Dù là, một lần xuất hiện mười mấy cái phi thăng giả, bọn hắn đều miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mang theo thế giới phi thăng vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết, thậm chí ở quá khứ trong vô số tuyết nguyệt chưa từng có nghe nói qua có chuyện như vậy phát sinh. Trước đó, bọn hắn thật là sinh ra dự cảm, bản nguyên đại lục vốn có cách cục sẽ bị đánh vỡ. Chỉ là, cái này cũng không khỏi quá mức khoa trương, quá mức điên cuồng. Rất nhanh, liền có đạo tôn cảnh cường giả quay người rời đi, muốn đem phát hiện này lan truyền ra ngoài. Dương Tiễn cùng Trường Sinh cũng đệ tử phất giác, chỉ là cười cười, không có ngăn cản. Chương 944. Hồng Hoang Giang Lâm, đại đạo chi khí quấn chú, liên tiếp đột phá. Chương 944. Hồng Hoang Giang Lâm, đại đạo chi khí quấn chú liên tiếp đột phá thế giới tấn thăng. Nói đùa cái gì? Ngươi đúng chăm chú. Đông đạo chờ đợi ở bên ngoài cường giả nghe, đều sinh ra hoang đường cảm giác. Nhưng mà, tất cả trở về đạo tôn cảnh, đều nói như vậy, liền để bọn hắn không thể không tin tưởng mấy phần. Muốn thế nào, mới có thể để cho toàn bộ thế giới tấn thăng đến bản nguyên đại lục. Đông dạng nghi vấn, tại tất cả nhiều cường giả não hải quanh quần đại đạo bản nguyên chi khí, gần như đồng thời, đáp án này tại bọn hắn não hải hiện hiện đại đạo cảnh cũng có thể làm đến điều mấy, nhưng đại đạo cảnh đã sớm trở thành truyền thuyết đại đạo bản nguyên chi khí, mặc dù hiếm thấy, cùng đại đạo cảnh cường giả so sánh, hay là có khả năng tồn tại cho dù không phải có thể làm đến trình độ này, chí ít cũng là cùng cấp độ tuyệt thế bảo vật. Ngẫm lại, đều để Đông Đạo Cường Giả, tim đập rộn lên, đầu óc phát nhiệt. Trong lúc nhất thời, ngay cả khả năng tổn tại hữu hiệm, toàn bộ ném ra sau đầu, thẳng đến lấy triều tịch chi địa mà đi. Chân chính tận mắt nhìn đến, hồng hoang thế giới dáng lâm kỳ cảnh, vẫn là để Đông Đạo Cường Giả sợ hai thán phục không ngừng, mở rộng tầm mắt. Rất có thể, đây là bọn hắn đời này, chỉ có một lần cơ hội, nhìn thấy thế giới tận hằng. Thịnh Phượng, liền có cường giả mịt mờ ánh mắt, rơi vào Dương Tiễn cùng trưởng sinh cung trên người đệ tử. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, Trường Sinh cung không ít lọt vào bản nguyên đại lục thế lực khiêu khích, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Trái lại những cái kia khiêu khích thế lực đã bị nhổ tận gốc, biến mất tại dòng sông lịch sử. Từ Thanh Thế tới nói, Trường Sinh cung đã là bản nguyên đại lục hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Có thể làm đến địa vị ấy, Trường Sinh cung nội tình, tất nhiên không cạn đối mặt trước mắt lớn như thế cơ duyên, đông đảo bản nguyên đại lục cường giả, tự nhiên đem Trường Sinh cung trở thành một đại uy hiếp. Những cường giả này không rõ ràng, chân chính đáng sợ còn tại phía sau. Hồng Hoang thế giới nhìn như hư ảo, trên thực tế đã hoàn thành tầng thăng. Vô luận đúng dương tiến cùng Trường Sinh cung đệ tử, hay là đông đảo bản nguyên đại lục cường giả, đều bị Hồng Hoang sinh linh rõ ràng nhìn thấy. Trong đó, là dễ thấy nhất tự nhiên là Dương Tiễn ánh mắt hâm mộ, tại Dương Tiễn trên thân dừng lại hồi lâu, lúc này mới rơi xuống còn lại cường giả trên thân đây chính là bản nguyên đại lục. Đạo tôn cảnh nhiều như vậy, càng có thật nhiều đạo tôn cảnh phía trên tồn tại. Trước đây không lâu, Tần Chu địch tới đánh, để Trường Sinh cung đệ tử hăng hái đến lúc này, bọn hắn lại là lòng sinh nghiêm nghị, không dám sinh ra kiêu ngạo chi tâm. Chân Trường Sinh ngược lại là rõ ràng, trước mắt những cường giả này, mặc dù không phải bản nguyên đại lục toàn bộ, cũng kém không có bao nhiêu đối với đệ tử cùng Hồng Hoang đại năng hiểu lầm. Trần Trường Sinh cũng không có tính toán làm ra giải thích, vừa vặn ép một chút tâm tình của bản hắn. Cùng lúc đó, thật nhiều, vô hình đại đạo chi khí rơi xuống Hồng Hoang thế giới đây là tấn thăng mang tới phản hồi đối với người tu luyện mà nói, tu vi tăng lên càng ngày càng đến, phi thăng càng là khó càng tiên khó. Chỉ bất quá, thành công sau khi phi thăng, liền có thể đạt được đại đạo quả tặng, nói là khen thưởng cũng được. Bây giờ, Hồng Hoang thế giới phi thăng, cùng người tu luyện phi thăng, không có khác biệt, chính là thể lượng hơi lớn chút. Tự nhiên mà vậy, đến từ đạt tới quả tặng, bội số gia tăng. Vô hình đại đạo chi khí rơi xuống, đại bộ phận bị tiên đạo cự luân tuôn phệ để nó tầng lầu cao hơn. Ngay lúc này, Thiên đạo cự luân chấn động, đem tước đoạt hồng hoàng sinh linh lực lượng trả lại đại đạo chi khí, thuận cái này liên lụy, tùy theo rơi xuống hồng hoàng sinh linh trên thân. 3334. Đột phá cảnh tượng, ở khắp mọi nơi, không lúc nào không có. Lộc lấy cột sáng liên tiếp, làm cho cả hồng hoàng thế giới, nhiều hơn rất nhiều kỳ huyễn xuất hiện. Vốn là thiên phù không đủ, không có cách nào đặt chân tu luyện phổ thông sinh linh, lắc mình biến hóa, đã là thực lực tiêu thăng. Trực tiếp vượt qua đông đảo đệ giai cảnh giới tu luyện, trong lúc hỗn hốt, đã là đạt tới tiên nhân cảnh đồng thời. Bọn hắn tán cốt, thiên phú đạt được tài luyện, tiên nhân cảnh không phải bọn hắn điểm rơi cuối cùng. Chỉ cần làm từng bước tiến hành tu luyện, bọn hắn liền có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Ngay cả phàm thông sinh linh đều có như thế cả bữa. Vốn là có lây không kém tu vi sinh linh, thử không ngoại lệ. Vốn là trì trệ không tiến, hoặc là cần thời gian lắng đọng, tích lũy cảnh giới, trực tiếp phá vỡ, đạt tới tầng thứ cao hơn. Chuẩn thánh. Tại Hồng Hoang thế giới, đã là rất nhiều sinh linh có thể đạt tới tối cao tầng thứ, thang không thể thăng. Mà giờ khắc này, đột phá nhắm ngay thánh cường giả mà nói, như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Thậm chí Bọn hắn tự thân đều không thể minh bạch, phát sinh cái gì, liền đã đột phá cảnh giới. Thank you, hôn nguyên đại la kim tiên. Thánh nhân cảnh. Đau khổ truy tìm cảnh giới, cứ như vậy xảy ra bất ngờ đạt thành, thật sự là thật không có có cảm giác thành công. Bất quá, Đông Đạo mới xuất lô thánh nhân cảnh, nhìn về phía Đông Đạo siêu thoát cảnh cường giả lúc, lại cảm thấy tự thân biến hóa, không đáng giá nhất tới. Trong khoảnh khắc, đã có rất nhiều siêu thoát cảnh tồn tại, đột phá giới chủ cảnh. Vô hình đại đạo chi khí quan chú, để bọn hắn nhanh chóng cô đọng thế giới, vững chắc căn cơ. Thăng lên vẫn còn tiếp tục. Chư chân trường sinh cùng trường sinh cùng đệ tử, hồng hoàng toàn bộ tiên linh đều say mê trong đó, không dám có chỗ phân tâm. Triệu Tịch chi tri địa đông đảo cường giả ánh mắt sáng ngời, nhìn xem hư ảo mở mịt thế giới, dần dần hiện hiện chân thực, trong lòng đưởng đề cập có bao nhiêu vội vàng. Theo Tam Pa Sa, bọn hắn nhìn về phía hồng hoàng thế giới, đã là có thể bắt được càng nhiều tin tức đại đạo chi khí. Tuy nói không phải đại đạo bản nguyên chi khí, đây cũng là vô thượng thần vật. Nếu là có thể cấp lấy luyện hóa, đối với thần thoại cảnh cường giả đều có chỗ tốt rất lớn. Bây giờ, lại giống như là không cần tiền giống như hướng phía thế giới hư ảo này rơi xuống, để đông đảo cường giả Phận không thể lấy thân thay thế. Tiếc nuối đúng, thế giới này từ đầu đến cuối hư ảo, bọn hắn căn bản không có cách nào đột vào, chỉ có thể nhìn mà sinh thán đáng được ăn mừng chính là, bọn hắn rõ ràng phát giác được, cái này không biết vì sao phi thăng thế giới, cường giả cũng không quá nhiều. Hy vọng, vẫn phải có. Thực sự không được, Đông đạo thế lực liên thủ, tất nhiên có thể đem cái này thế giới bắt lại, từ đó thu hoạch chỗ tốt. Không thể nói trước, còn có thể thừa cơ hội này, đem Dương Tiễn cùng trưởng sinh cung trừ bỏ. Chờ đợi, vốn nên đúng kiện rất dày vỏ sự tình. Nhưng lại sinh ra ý nghĩ như vậy đằng sau, Đông đạo cường giả, lại là không có cảm thấy không kiên nhẫn. Tâm tình tương đương bình ổn. Chỉ ngẫu nhiên, bọn hắn phát giác trưởng sinh cung đệ tử ánh mắt cổ quái, sinh ra mấy phần không hiểu đấu. Nắm giữ tin tức quá ít, để đông đảo tầng giả, hoàn toàn không có cách nào phân biệt ra được, trưởng sinh cung đệ tử trong ánh mắt tận chứa thâm ý hùng hoàng thế giới. Vô hình đại đạo chi khí càng ngày càng ít, cho đến biến mất. Trận này tăng lên thủy yến, đã đến hồi kết toán. Một tia hỏa diễm xuất hiện, nhìn như không đang chú ý, nhưng lại có uy áp mạnh mẽ. Hiển nhiên, đây không phải phàm hỏa, mà là thần hỏa. Trải qua ngắn ngủi lập ủ, thái thượng thánh nhân thành công đột phá, thành tựu thần hỏa cảnh. Theo sát phía sau, lại có càng nhiều thần hỏa cảnh cường giả hiện lên. Cùng tu vi tăng lên so sánh, đối bọn hắn tới nói, thu hoạch lớn hơn là đối với đạo tự thân độ trải bước, thành công tìm được con đường phía trước. Dời vào trên người bọn họ đại đạo chi khí, phần lớn dùng tại phía trên này, đối bọn hắn tu luyện có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Lúc này, bọn hắn mới rõ ràng cảm nội đến, Trường Sinh Đạo Tôn Trần Trường Sinh lương khổ dụng tâm. Chương 945. Trường Sinh cung cùng Hồng Hoang đại dung hợp. Chương 945. Trường Sinh cung cùng Hồng Hoang đại dung hợp. Giờ phút này, những này bản nguyên đại lục thế lực bọn họ vẫn như cũng là dục dịch Trong lòng tham lam không gì sánh được. Theo bọn hắn nghĩ, đây tuyệt đối là một cái không dung bỏ qua cơ hội tốt. Nếu là không cướp đoạn phần cơ duyên này, chỉ sợ không biết muốn chờ bao lâu mới có thể gặp lại đến cơ hội như vậy. Thậm chí có khả năng, tự thân tiềm năng tiêu hao sạch sẽ, lại không cách nào tiến lên nửa tấc, đến chết một khắc này cũng chưa chắc có thể lại có cơ hội như vậy đông đảo cường giả đều tụ tập, muốn kiếm một chén canh đối với bọn hắn tới nói, cái này giống như là một khối tùy thời đều có thể động thủ cắt xém ăn uống thì mỡ, thậm chí chất béo hương khí đều trôi dạt đến bên miệng. Một chút thế lực đã là áp hộ đầy đủ, thử nghiệm từng bước một tới gần, dự định động thủ Cứ việc cảm giác được sẽ có chút trở ngại, nhưng vẫn muốn lớn mật nếm thử một phen. Dù sao, một khi đã thủ, ích lợi sẽ là không thể đo lường. Cương Giả Hằng Cường, những thế lực này bọn họ tự tin vô cùng cho là thực lực của mình đã đầy đủ chiếm cứ cái này vừa mới phi thăng thế giới. Tuy nói cái này cả thế gian phi thăng hoạt động lớn, hoàn toàn chính xác làm cho những thế lực này bọn họ cảm thấy sợ hai thành phục. Mà dù sao đúng mới lên thế giới, đối với bọn hắn tới nói, vẫn có rất lớn thao tác không gian. Một người trong đó đã là không kịp chờ đợi, vận sức chờ phát động, mắt thấy liền muốn xúc tích lực lượng phát động thế công. Nhưng vào lúc này Trần Trường Sinh vượt ngang mà ra, lặng lẽ đứng ở trên hư không âm trầm ánh mắt quét mắt tất cả chính động tà niệm rồi thế lực bọn họ, phảng phất sau một khắc liền muốn khiến cái này tồn tại hôi phiên diệt. Giờ phút này, Trần Trường Sinh lạnh lùng ánh mắt, làm cho ngoại giới tất cả mọi người, tất cả đều theo bản năng định đứng ở nơi xa làm sao. Các ngươi hẳn là muốn ta tọa hạ thế giới. Trần Trường Sinh mở miệng yếu ớt, hồng lượng chi âm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngoại giới. Mà Trần Trường Sinh thân ảnh vĩ ngạn kia, càng là làm cho tất cả mang ý nghị xấu thế lực, lập tức tiêu sỉu xuống dưới. Khi thấy rõ Trần Trường Sinh bộ dáng tuyệt điển, từng cái tất cả đều ngậm bức cái này. Thế nào lại là hắn? Bọn hắn tuyệt không dám tin tưởng, đứng tại trước mặt trở ngại bọn hắn cướp đoạt thế giới này vậy mà lại đúng Trần Trường Sinh. Cũng càng là kinh ngạc tại, Trần Trường Sinh lại chính là cái này phi thăng lên tới thế giới chi chủ. Nếu là đã sớm biết điều này, lại cho bọn hắn mười. Không không không cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám làm ra hành động như vậy, đến đây chọc giận Trần Trường Sinh. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là biết được Trần Trường Sinh đúng đáng sợ đến cỡ nào. Vẹn vẹn nương tựa theo sức một mình, chính là trực tiếp đánh ngã thập đại tông môn, có thể nói là không cần tốn nhiều sức, liền đủ để gạt bỏ thập đại tông môn. Thực lực như vậy, muốn diệt đi bọn hắn nơi này tất cả thế lực, càng là chỉ cần nháy mắt mấy cái, động động suy nghĩ sự tình. Nghĩ tới đây, càng làm cho vừa rồi còn tại trong lòng mừng thầm thế lực bọn họ, nội tâm nhao nhao tâm thần bất định không thôi. Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc tới Trần Trường Sinh dạng này một tôn sát thần. Thử vong hai chữ này, phản phất đã bao phủ trên đỉnh đầu của hắn. Tại thời khắc này, tất cả thế lực đều là nội tâm sợ hãi, không dám tùy tiện động đậy, thậm chí ngay cả đáp lại Trần Trường Sinh lời nói cũng không dám. Cái kia thập đại tông môn chết thảm tại Trần Trường Sinh trên tay chẳng diện, vẫn như cũng là rõ mồn một trước mắt cho dù là bây giờ trở về như tới, cũng vẫn có thể cảm giác được dùng mình. Một chút thế lực cường giả đã là tại nội tâm bắt đầu suy tư, nên làm như thế nào ra giải thích, tốt tránh cho không cần thiết thương vong. Dù sao bọn hắn rời đi nơi đây, vốn chỉ đúng ngoài ý muốn phát hiện, chưa từng nghĩ vậy mà nâng lên trên miếng sắt. Nhưng trên thực tế, Trần Trường Sinh đối với những tiểu lâu la này, căn bản liền không có hứng thú gì. Tại Trần Trường Sinh trong mắt, những thế lực này nhiều nhất bất quá là một chút sâu kiến, căn bản râu ria. Chỉ bất quá, tại những thế lực này trong mắt, Trần Trường Sinh thế nhưng là tuyệt đối siêu việt đạo tôn cấp bậc tổ đại. Vậy vậy, cũng không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có thể là duy trì chừng mực đối với dạng này tồn tại, tại những thế lực này trong mắt, chỉ sợ là chỉ có đế tộc thế giới mới có thể xuất hiện tới so sánh cùng giả. Mà bọn hắn những tiểu nhân bọn này, tại bực này tồn tại trước mặt, căn bản không có nói chuyện quyền lực. Chân chương sinh gặp bọn họ tựa hồ vẫn có chút đầu não không đủ dùng, khí tức đột nhiên tăng cường một phần, càng mang theo một tia đại đạo sát ý còn xin đạo tôn không được tức giận, chúng ta bên này thối lui. Bên trong một cái trong thế lực lão giả, còn tính là có chút nhãn lực độc đáo, lúc này không người bái đạo chúng ta lập tức tối lui. Còn lại thế lực cũng nhao nhao học theo. Tuy nói nhìn xem dạng này một tảng mỡ dày, nhưng không có biện pháp ăn, để bọn hắn nội tâm có nhiều không cam lòng. Nhưng không có cái gì so có thể sống sót quan trọng hơn. Nếu là ở nơi này bị Trần Trường Sinh nhất nghiệm giết chết, thế nhưng là liền muốn chân chính hồi phi yên diệt. Liên xếp như đạo tôn phía trên cấp độ kia cường giả, cũng tuyệt không có khả năng lại có thủ đoạn hồi phục. Không có sinh mệnh, dạng này một tảng mỡ dày cũng căn bản nuôi không trôi. Cứ việc rất là bất đắc dĩ, cũng chỉ đành hậm hực rời đi. Bất quá trong nháy mắt, tất cả vây xem ngoại giới thế lực, tất cả đều ồ náo lui tán. Không một người dám ở chỗ này lưu lại dù là một lát. Nhìn thấy những tiểu lâu la này thối lui, Trần Trường Sinh lúc này mới bắt đầu lấy tay, đem bản Nguyên Đại Lục Trường Sinh Cung dung nhập vào trong Hồng Hoang. Chỉ gặp, Trần Trường Sinh hóa thân thành vô tận thân thể cao lớn, Trường Sinh Cung cùng Hồng Hoang thế giới, đều như là tùy ý thưởng thức vật phẩm bình thường, bị Trần Trường Sinh để cử tại trên hai tay. Tay trái Trường Sinh Cung, tay phải Hồng Hoang thế giới. Hai tay phóng xuất ra lực lượng, đem thế giới khác nhau khí tức cùng nhau kết nối, sau đó chính là tiến một bước đồng hóa lực lượng căn nguyên. Tiếp theo, các biệt lực lượng lẫn nhau thăm dò cùng tiếp nhận, từng bước một đi hướng dung hợp Trường Sinh Đạo Tôn Thu bút, coi là thật khủng bố. Loại thủ đoạn này, chúng ta cho dù là bây giờ thành cửu, cũng theo không kịp. Vô số hồng hoang trong thế giới đã đạt đến thần họa cảnh giới cường giả, cũng vẫn là đối với Trần Trường Sinh lực lượng, cảm giác rung động sâu sắc. Thậm chí, có một loại càng xa xôi khoảng cách cảm giác, phản phất càng là tự thân trở nên cường đại, mới càng là có thể cảm nhận được, Trần Trường Sinh thực lực đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu. Cho dù là dùng cái này lúc cảnh giới đi nhận chức ý mạc sức tưởng tượng, cũng căn bản không cách nào tưởng tượng được, Trần Trường Sinh đến tuột cùng tại cỡ nào độ cao không hổ là sư tôn, cường đại vô biên. Dương Tiến lúc này cũng là vì chính mình có thể trở thành Trần Trường Sinh đệ đệ, cảm thấy không gì sánh được ngạo nghễ. Trường Sinh cung cùng Hồng Hoang giữa thế giới dung hợp, cũng không hao phí quá nhiều tinh lực, cơ hồ là trợ giúp giống như, liền dễ như trở bàn tay đạt thành. Giờ phút này, Trường Sinh cung tại Hồng Hoang trong thế giới, mở ra một cái lĩnh vực mới, càng thêm Hồng Hoang thế giới mang đến một cỗ lực lượng mới lưu động. Hồng Hoang thế giới sinh mệnh bản nguyên, cũng trong nháy mắt tăng cường mấy lần, bốn. Cùng lúc đó đế tộc thế giới, tám đại đế tộc nhao nhao hội tụ đến cùng một chỗ, tất cả cường giả bọn họ cùng nhau xuất động. Mỗi một phe đều có cực mạnh thực lực, liên hợp cùng một chỗ càng là vô cùng cường đại. Bọn hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Như vậy liên hợp thế lực, chỉ vì một sự kiện chính là muốn chuẩn bị hướng phía bản cổ bộ tộc, phát động cường thế công kích, chương 946, tám tộc liên quân, bản cổ tộc tràn ngập nguy hiểm. Chương 946, tám tộc liên quân, bản cổ tộc tràn ngập nguy hiểm. Tám đại đế tộc, mỗi một tộc đơn độc xuất hiện đều có 10 phần mạnh mẽ thực lực. Có thể đủ tại đế tộc trong thế giới xưng bá một phương, có được tài nguyên phong phú, trong tộc cường giả càng là vô số. Bây giờ, tám đại đế tộc sở dĩ tụ tập cùng một chỗ, chính là vì nhất cử đem bản cổ tộc triệt để tiêu diệt. Trong mỗi một tộc phái ra cường quân, đều do một tôn 99 ngải bậc thang cường giả khác dẫn đội. Thủ hạ càng là có được mấy trăm vị thăng trời 97 cấp đừng trở lên cường giả, uy danh quân quận, chấn động hoàn vũ hôm nay chúng ta tề tụ, chỉ vì đem bản ngẫu cổ bộ tộc triệt để tiêu diệt. Không được buông tha bất luận cái gì một giọt máu mạch. Rết rết rết, bốn. Diễn hô thanh âm vang động, như là đại đạo lôi đình bình thường khủng bố. Cho dù là còn chưa chân chính động thủ, nó thanh thế đã đầy đủ rợa người. Mỗi một vị tám đại đế tộc cường giả, giờ phút này nội tâm đều tràn đầy sát ý đế tộc thế giới sở dĩ có như thế liên hợp, cùng đại Nhật đế tộc bị diệt, cũng đồng dạng có không nhỏ liên hệ. Phải biết, từ khi đại Nhật đế tộc thập đại lão tổ bị y mắng gạt bỏ đằng sau, Đế tộc thế giới chính là không được an bình. Tất cả đế tộc đều cảm nhận được uy hiếp đế tộc cùng bản cổ tộc ở giữa ân oán khúc mắc, đã liên lụy vô số tuyến nguyệt, nhưng lại một mực không có chân chính có thể giải quyết. Tất cả đế tộc bản đều cho rằng, bản cổ tộc tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng hôm nay, đại nhật đế tộc lại trở thành hy sinh tiền lệ, cũng đã trở thành tất cả đế tộc triển khai toàn diện tiến công dây dẫn nổ. Giờ phút này, mỗi một vị đế tộc cương giả, trong mắt ra đằng đằng sát khí, toàn thân khí tức không có chút nào thu liễm. Mỗi người lực lượng đều nhảy lên tới đỉnh phong. Tám đại đế tộc đều nhịp hợp quy tắc đại quân, chờ đợi xuất phát chỉ lệnh hạ đạt. Mà liên tại lúc này, vài tôn siêu việt thang trời cấp bậc cường giả, đạt đến đại đạo cảnh cường giả cũng là xuất hiện. Nhìn phía dưới đế tộc cường giả, cho chỉ thị, bất luận người nào ngăn cản chúng ta diệt sát bản cổ tộc, hết thảy giết chết bất luận tội. Bản cổ tộc hủy diệt chính là định số. Như ai dám ngăn trở, chết. Sau một khắc, bản cổ tộc chỗ cũng là nghe được bực này làm cho người căm hận nữa điệu. Tám đại đế tộc đại đạo cảnh cường giả, bực này sớm mưu lợi, hiển nhiên là cố tình làm, muốn nhiễu loạn bản cổ tộc tâm cảnh đồng thời cũng chẳng có lấy xem thường chi ý, nhưng đại đạo cảnh giới cường giả lên tiếng, "Bản cổ tộc càng là không dám phất lở, lúc này triệu tập tất cả trong tộc chí cường giả, trận địa sẵn sàng đón quân địch." Bất quá nhiều lúc, bản cổ tộc cũng là ngưng tụ đại quân, muốn cùng tám đại đế tộc liễu chết tương bạc. Đương nhiên, một tiên bản cổ tộc cường giả dẫn hô, "Chúng ta bản cổ tộc nhân, không sợ sinh tử." Rít rít rít. Giờ này khắc này, bản cổ tộc huyết tính cũng đã bị toàn diện tỉnh lại. Cho dù là địch nhân mạnh hơn, cũng không đủ để bọn hắn cảm thấy e ngại, ngược lại để tất cả bản cổ tộc, nội tâm đều sinh ra một cỗ chiến ý mãnh liệt. Đây cũng là bản cổ tộc huyết mạch lực lượng bản tính, càng là bọn hắn có thể tồn tại đến ngày căn bản chỗ. Trong lúc nhất thời, bản cổ tộc khí phách cũng vang vọng thiên địa, quán triệt trời cao, tựa hồ có không thua bởi tám đại đế tộc khí khí. Nhìn thấy tộc nhân như vậy tiến nghiệm kiên định, bản hạo cũng là thập phần hưng phấn. Trận chiến này, việc quan hệ bản cổ tộc sinh tử tồn vong, bởi vậy tất cả mọi người lấy ra siêu việt tự thân trạng thái tinh thần. Không bao lâu, tám đại đế tộc đại quân tiến. Khí tức cường đại làm cho nhìn thấy thế lực khác nhau nhau tránh lui, không dám có nửa điểm bất kính. Càng la đối với bản cổ tộc tồn vong nghị luận âm ý bản cổ tộc sợ là coi là thật muốn bị triệt để kết thúc. Bản cổ tộc thời đại cuối cùng rồi sẽ không còn tồn tại. Tám đại đế tộc liên hợp tiến công, bản cổ tộc tất nhiên không còn sót lại chút gì. 4. Lúc này, tám đại đế tộc liên quân đến, nhìn chăm chú tập kết phòng thủ bản cổ tộc. Trong đó một tôn bậc 99 thang trời cấp cường giả ra mặt, khinh thường quát, bản cổ tộc, các ngươi hôm nay chính là hủy diệt kỳ hạn. Nếu là trước đây thu liễm tự thân, có lẽ còn có cơ hội, nhưng lại ngu xuẩn mà không nghĩ đến ổn. Hôm nay, các ngươi chỉ có một con đường chết. Bản cổ tộc bên trong cường giả đối mặt làm nhục như vậy, càng là không phải cho nhịn. Một người trong đó đứng ra, mắng, cậu tí, các ngươi lưu phản chi đồ có loại liên chiến. Đế tộc Cường Giả lúc này tức giận, phất tay thép ra lệnh, "Giết." Bản cổ tộc Cường Giả cũng là không chút do dự, bên trên, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Tám đại đế tộc liên quân mười phần cường đại, số lượng càng là viễn siêu bản cổ tộc tương tự. Trong lúc thoáng qua, hai quân liền đã giao chiến cùng một chỗ đế tộc thang trời Cường Giả thủ đoạn mười phần tàn nhẫn, không ngừng vây giết bản cổ tộc nhân. Cho dù là ý chí ương ngạnh không gì sánh được bản cổ tộc Cường Giả, cũng là tại đa số tiến công phía dưới, rất nhanh liền lộ ra mọi mệt không chịu nổi, khó mà chống đỡ được bản cổ tộc, không gì hơn cái này. Hôm nay chính là các ngươi tự kỳ Theo từng tiếng chảo phúng vang vọng, bàn cổ tộc càng là tử thương vô số. Dù là toàn lực phản kích, có thể vẫn như cũng là không cách nào cùng bây giờ 8 đại đế tộc bị nghi ra. Hai quân ở giữa thực lực sai biệt, như là khe rãnh bình thường, khó mà đền bù đáng giận. Tộc nhân chớ có bối rối, chúng ta hôm nay nhất định có thể giết ra một đường máu. Mặc dù bọn mình cũng tuyệt không. Rầm rầm rầm ba. Trong một chớp mắt, một tên ngay tại ủng hộ sĩ khí bản cổ tộc nhân, liền bị một tôn 99 ngày bập thang cường giả khác quấn sát. Bàn cổ tộc tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt, vô số tộc nhân ngã xuống trong vũng máu. Chém giết, ho hét, bi thống, phân chiến. Tại vô tận trong thống khổ, bản cổ tộc vẫn không có bất luận cái gì khiếp đảm. Từng cái không ngừng kích phát ra thể nội bản cổ tộc huyết mạch lực lượng bản nguyên, cho dù biết rõ không được lại, cũng muốn giết tới một khắc cuối cùng. Nhìn xem tộc nhân của mình, nhao nhao ở trước mắt hy sinh, bản Hạo nội tâm rất là thống khổ, hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy bản cổ tộc như vậy triệt để tiêu vong. Cuộc chiến hôm nay, chỉ có một người có thể cứu. Giờ phút này, bản Hạo đã nghĩ đến đủ để cho bản cổ tộc lịch chuyển thế cục biện pháp. Lúc này đối với bên cạnh một tôn trong tộc trưởng lão nói ra, "Ta đi mời trưởng sinh đạo tôn." "Tốt, chúng ta chắc chắn chiến đến cuối cùng." Bản cổ tộc hy vọng phải xem ngươi rồi. Bản Hạo giờ phút này ánh mắt kiên định, minh bạch chính mình gánh vác sứ mệnh. Tộc nhân nhao nhao tín nhiệm, càng là vì bản Hạo uy hiếp hộ ha ha ha. Gã đất chó sảnh, ta muốn đem các ngươi tất cả bản cổ tộc giàn vật đến chết. Một tôn đế tộc tương giả, chính nghiền ngẫm liếm láp lấy khóe miệng, trong tay phóng xuất ra uy năng kinh khủng. Nhưng hắn nhưng lại chưa muốn nhất cử tiêu diệt, mà là tại hưởng thụ tra tấn khoái cảm. Vô số bản cổ tộc nhân bị nguồn lực lượng này lôi cuốn, lại sống không bằng chết. Bản Hạo nhìn xem tộc nhân gặp tra tấn, nội tâm không gì sánh được bi thống, nhưng đây cũng là tại cho bản cổ tộc cơ hội số còn. Tám đại đế tộc khinh miệt, cũng là sẽ để cho bọn hắn bỏ ra trả giá nặng nề. Song quyền cơ hồ muốn bộc nát, Ban Hạo vẫn là kiên định quay người rời đi. Trong lòng phát ra thiết giải, chờ lấy, ta nhất định phải làm cho các ngươi gấp bội hoàn trả. Ban cổ tộc nhân còn tại đau khổ chống đỡ lấy, Ban Hạo thì là nhân cơ hội này, tiến về bản nguyên đại lục, phải hướng Trần trưởng sinh cầu cứu. Chương 947. Tất cả hùng hoàng sinh linh đều là nghe lệnh. Chương 947. Tất cả hùng hoàng sinh linh đều là nghe lệnh. Mang theo trong lòng lớn lao cừu hận, Ban Hạo kinh lịch một phen toàn lực đi đường. Đi tới bản nguyên đại lục ở chỗ này, càng là nhanh chóng tìm được Trần Trưởng Sinh chỗ. Nhìn xem bản nguyên trên đại lục, xa lạ hùng hoàng thế giới. Bản Hạo lập tức không ngời cúi đầu, cao giọng cầu đạo, "Bản cổ tộc Bản Hạo, cầu kiến Trường Sinh đạo tôn." Một tiếng này không gì sánh được vang dội, càng làm cho vô số thế lực đều nhao nhao chú mục bản cổ tộc. Vậy mà đến đây nơi đây, ta nghe nói tám đại đế tộc nhưng là muốn đem bản cổ tộc tiêu diệt, người này vì sao tới đây? Chớ không phải là muốn đệ vị này tiến đến nghĩ cách cứu viện. Một người độc chiến tám đại đế tộc, không khỏi quá đáng rồi đi. Nếu là người này xuất thủ không thành, liên lụy chúng ta, đ, bốn. Những này vây xem thế lực nhao nhau đối với bản hạ đến, sinh ra lớn lao địch ý đơn giản cũng đều là tham sống sợ chết, sợ lọt vào liên lụy, bị tám đại đế tộc để mắt tới. Mà lúc này, Trần Trường Sinh tự nhiên cũng là nghe được bản hạu cầu kiến, phất tay liền đem nó triệu đến trước mặt. Nhìn thấy Trần Trường Sinh trong ngay mắt, bản hạu lúc này quỳ xuống lễ cầu Trường Sinh đạo tôn, cứu ta bản cổ bộ tộc. Nhìn thấy bản hạu như vậy, Trần Trường Sinh tự nhiên cũng minh bạch, tất nhiên đúng bản cổ tộc tao ngộ nguy cơ lớn lao. Thế là liền hỏi, thế nhưng là đế tộc xuất thủ. Bản hạu nghe vậy, lập tức gật đầu, đem bây giờ bản cổ tộc thảm liệt tình hình chiến đấu hệ số cáo tri. Nghe được giờ phút này vậy mà đã là như vậy chuyện quá khẩn cấp, tám đại đế tộc liền quân không chút nào biết liêm sỉ. Trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một cơn lửa giận. Phải biết, trước đây đại Nhật đế tộc mới diệt trên tay hắn không lâu, những này đế tộc lại không biết chết sống. Như cũ muốn xuất thủ đối phó bản cổ tộc, thậm chí không tiếc đại giới, không có chút nào danh dự cuối cùng hừ hừ. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng nhiều mấy phần sát ý rất tốt, một ngày này cũng đã sớm hẳn là đến. Bản cổ tộc cùng những này đế tộc ở giữa ân oán, nên thanh toán một chút. Nói đi, Trần Trường Sinh chính là nhìn về phía bản hạo, vì đó trị liệu trên tân thể thương thế. Bản Hạo cảm nhận được nguyên bản nhói nhói vết thương trong khoảnh khắc hoàn hảo như lúc ban đầu, lúc này Bái Tạ, Đa Tạ Trường Sinh đạo tôn, khẽ gật đầu, Trần Trường Sinh biết Bản Hạo giờ phút này trong lòng sốt ruột, cũng chính là trực tiếp phất tay. Từng đạo âm phù bay ra chân trời. Sau một khắc, Trần sinh thanh âm chính là tại toàn bộ Hồng Hoang trong thế giới tiếng vọng tất cả Hồng Hoang tồn tại đều là nghe lệnh. "Hôm nay, có một trận chiến ta muốn các ngươi toàn lực mà ra, giết thống khoái, nhanh chóng đến đây." Cùng lúc đó, trong Hồng Hoang vô số cường giả nhao nhao nghe được hiệu triệu. Dưỡng Tiễn bọn người cũng là hơi kinh ngạc sư tôn vội vàng như vậy triệu tập, tất nhiên đúng có đại sự phát sinh. Chúng ta không thể trì hoãn. Trường Sinh cùng tất cả cường giả, chính là dẫn đầu tập kết, lấy Dương Tiên cầm đầu, sắp hàng chỉnh tề. Mà các Hồng Hoang sinh linh cũng theo sát phía sau, không chút nào lãnh đạo. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, tất cả Hồng Hoang cường giả, thậm chí những cái kia chuẩn thánh phía dưới sinh linh, cũng đều nhao nhao tụ tập mà đến. Trường Sinh đạo tôn chi mệnh, không người dám can đảm không nhìn. Mà chuẩn thánh phía trên thậm chí thần họa cảnh giới cường giả, thì càng là vì tụ tụ tập, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Bây giờ đột phá cảnh giới, đã từ lâu muốn tìm kiếm địch thủ, thử nhìn một chút thực lực của mình đến tuột cùng đạt đến cỡ nào cấp độ đi thôi. Trần Trường Sinh nhàn nhạt một câu, sau đó chính là mang theo bản hạo cùng nhau đi tới Hồng Hoang trước mặt mọi người. Giờ phút này, Hồng Hoang đại quân cũng là quần quật không gì sánh được, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhìn thấy như vậy chẳng diện, bản hạo trong lòng không khỏi cảm thấy chấn kinh cái này. Bản hạo nghĩ không ra, tại Trần Trường Sinh tuổi hạ, còn có nhiều như thế cường giả. Tuy ý cảm thụ một phen, càng làm cho bản hạo khó có thể tin tê. Đây là có chuyện gì? Đương nhiên, bản hạo phát giác chỗ cổ quái, hắn vậy mà cảm thấy bản cổ huyết mạch khí tức đồng thời, không chỉ là trên người một người, mà là tại cơ hồ toàn bộ sinh linh trên thân, đều cảm ứng được loại này khí tức quân thuộc. Như vậy, cũng là để bản hạo không gì sánh được tinh ngạc. Nhất là ánh mắt rơi vào Tam Thanh phía trên lúc, càng có thể cảm giác được, trên người bọn họ ẩn chứa bản cổ khí tức không gì sánh được cường đại. Trường Sinh đạo tôn, chẳng biết tại sao, ta có thể từ trên người bọn họ, cảm thấy thập phần cường đại lại tinh thuần bản cổ khí tức. Bản hạo cũng là không có chút nào che lấp, nói ra nghi ngờ trong lòng. Dù sao, hắn chưa bao giờ thấy qua có thế giới khác bản cổ tộc nhân tồn tại, cũng không biết được, bản cổ đến tột cùng biến mất ở nơi nào. Tất cả bản cổ tộc nhân đối với bản cổ biến mất, trước đây đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải Trần Trường Sinh đem Hồng Hoang thế giới phi thăng mang đến, chỉ sợ hắn cũng căn bản không có cơ hội nhìn thấy như vậy cảnh diện. Bởi vậy, nội tâm cũng vô cùng hiếu kỳ, đến tận cùng những sinh linh này cùng bọn hắn bản cổ tộc ở giữa có như thế nào liên hệ. Mà lúc này, Trần Trường Sinh ánh mắt cũng là nhìn về hướng Tam Thanh người. "Hương tất cả Hồng Hoang sinh linh do hỏi, các ngươi có biết, trước mặt vị này là người nào?" Đám người hai mặt nhìn nhau, lại đều không rõ. Tam Thanh cũng là cảm giác được, đối với bản hạo có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thân thiết. Phản phất, giữa song phương vốn là nhất mạch tương thừa, như là người nhà bình thường. Tu hành vô số tuế nguyệt Tam Thanh Giờ phút này cũng sinh ra lớn lao nghi hoặc, không biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Thế là, Thái thượng liền tiến lên một bước, bái nói còn xin trưởng sinh đạo tôn bẩm báo. Còn lại đám người đồng dạng là ánh mắt chờ mong, muốn cùng nhau hiểu rõ trong đó liên lụy. Thấy mọi người cầu vấn, chân trưởng sinh liền tiếp theo nói ra, người này là bản cổ đế tộc bản Hạo. Bản cổ bộ tộc lúc trước có thể nói là xưng bá bản nguyên đại lục, độc bá nhất phương chí cường giả tồn tại. Nơi này tất cả thế lực, không có chỗ nào mà không phải là bản cổ bộ tộc phía dưới phụ thuộc, căn bản không thể cùng bản cổ đế tộc so sánh, khi đó chính là như mặt trời ban trưa. Chỉ tiếc, về sau bản cổ bị mất Bản cổ nhất mạch cũng bởi vậy vẫn lạc, bây giờ càng là luân lạc tới bị mặt khác 8 đại đế tộc vây công tìm trận bốn. Nói đến đây, Đông Đạo Hồng Hoang sinh linh giận dữ không gì sánh được đồng thời cũng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc cái gì. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Hồng Hoang thế mà còn có như vậy lai lịch. Phải biết, cho tới nay, mặc dù Hồng Hoang cũng biết bản cổ khai thiên tích địa, thân thể hóa thành vạn sự vạn vật đều hiểu bản cổ chính là Hồng Hoang căn cơ, nếu là không có bản cổ, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc có thể tồn tại. Bởi vậy, thể nội chảy xuôi cũng tự nhiên là bản cổ huyết dịch, cùng bản cổ đồng căn đồng nguyên. Vệ Đút Venus Vedona Nhưng lại cũng không biết, bản cổ lại còn có như thế lai lịch, tại cái này bản nguyên trong thế giới, có dạng này tộc đàn tồn tại. Ma Vi Hưng Hoang, bản cổ hi sinh bản thân, nhưng cũng bởi vậy để bản cổ đế tộc đi hướng xuống dốc. Như vậy hy sinh, xúc động lòng người. Nhưng để Hưng Hoang vô số sinh linh không tưởng tượng được đúng, đã từng nhất thời cực mạnh bản cổ đế tộc, lại tại giờ này ngày này, loạt vào như vậy đã kích đây quả thực là đối với bản ng cổ lớn nhất vũ trụ. Thể nội bản cổ huyết mạch, cũng giống như tại thời khắc này, chợt để thức tỉnh. Từng cái giận dữ thần thái, tức giận mộc lan tràn. Chương 948. Thu hoạch được ban thưởng, toàn thể tăng lên thẻ Chương 948, thu hoạch được ban thượng, toàn thể tăng lên thẻ cái gì? Lúc này, nghe được hệ thống cho ra gợi ý đằng sau, Trần Trường Sinh còn cảm thấy có chút kinh ngạc. Không khỏi trong lòng thở dài, lúc nào, còn có dạng này nhiệm vụ ẩn tàng. Dù sao, đem Hồng Hoang thế giới thăng cấp đến bản nguyên đại lục, chuyện này cũng không phải là căn cứ nhiệm vụ mới đi làm, mà là tự nhiên mà vậy, thuận theo tự nhiên, căn cứ phát triển hiện trạng, Trần Trường Sinh mới làm ra như vậy quyết định đồng thời, cũng chưa từng nghĩ tới thăng cấp Hồng Hoang thế giới đến bản nguyên đại lục, có thể thu hoạch được cái gì đặc biệt ban thượng. Chỉ là hy vọng có thể mang cho Hồng Hoang sinh linh, một cái mới thuế biến xing cơ không nghĩ tới, thế mà còn có thể kích hoạt một cái nhiệm vụ, thu hoạch được một lần ban thưởng đây tuyệt đối là lần này sự kiện một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Mà căn cứ nhiệm vụ gợi ý đến xem, nhiệm vụ này lại còn chỉ là giai đoạn thứ nhất, mang ý nghĩa đằng sau vẫn có thể thu hoạch được ban thưởng không ít. Dưới tình huống như vậy, Trần Trường Sinh coi như cảm giác được càng thêm có sức sống. Phải biết, tại cấp bậc như vậy phía dưới, hệ thống cho ra tới ban thưởng, tất nhiên đúng không nhỏ. Có lẽ, hiện tại liền có thể thu hoạch được một lần không sai trợ giúp lực lượng. Thừa cơ hội này, Trần Trường Sinh tự nhiên cũng không có do dự, lập tức quét thẻ thành công keng. Kiểm tra đo lường đến chủ nhân hoàn thành lần đầu phi thăng bản nguyên đại lục của thể, thu hoạch được ban thượng, toàn thể tăng lên thẻ. Cao nhất có thể tăng lên đến thang trời tầng 30 cảnh giới, bốn. Cái gì? Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Trần Trường Sinh cũng đối này cảm thấy dị thường kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này thiếu cái gì liền đến cái gì, hệ thống đơn giản chính là siêu cấp tin mừng. Phải biết, cái này toàn thể tăng lên thẻ mang ý nghĩa, mỗi một cái sinh linh đều sẽ thu hoạch được một lần tăng lên cơ hội. Tư nguyên bản thực lực trực tiếp cất cao vô số cấp độ, thăng cấp như uống nước, không tốn sức chút nào, đồng thời còn không cần lo lắng sẽ có cái gì gánh vác, chỉ cần một ý niệm liền có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh càng là toát ra một vòng ý cười, đây quả thực là tám đại đế tộc triệt để diệt vong khúc nhạc dạo. Lúc này, Dương Tiến tự hồ là nhìn ra Trần Trường Sinh trong mắt ý cười, lập tức tiến lên bày nói sư tôn, xem ra ngài tất nhiên đã có đại kế. Ân. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Dương Tiến dù sao cũng là chính mình đại đệ tử, tự nhiên cũng là đối với hắn hiểu rõ nhất. Thông qua đơn giản một chút biểu lộ nhìn ra cái gì, chẳng có gì lạ. Mà lúc này Ban Hạo ở bên cạnh nghe được Trần Trường Sinh có kế hoạch, cũng là mười phần chờ mong. Lấy Trần Trường Sinh thực lực, giờ phút này nếu là lại có kế hoạch chủ bị, tiêu diệt tám đại đế tộc càng sẽ là làm ít công to. Phản phất tại giờ này khắc này, Ban Hạo đều đã có thể nhìn thấy, tám đại đế tộc lãnh địa triệt để bị hủy diệt, từng cái thống khổ chết đi cảnh tượng. Mà hết thảy này, tại Ban Hạo trong mắt cũng không có nửa điểm đáng giá đồng tình. Bởi vì tại tám đại đế tộc lựa chọn phản loạn ngày đó lên, bọn hắn nên phải làm cho tốt trà giá thật lớn chuẩn bị đây cũng là thân là phản đồ, hẳn là có hạ chàng. Lúc này, Trần Trường Sinh trong lòng đã là đối với hệ thống kịp thời đến bắt hưởng, cảm động không thôi rất tốt, đây mới là xứng với ta hệ thống. Như vậy chỗ tốt như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không lại chệ dấu. Từ vừa rồi, Trần Trường Sinh nay đã đang suy tư, Hồng Hoang sinh linh mặc dù nhân số đông đảo, nhưng thật muốn làm, tu vi nhiều ít vẫn là không đủ để dung chuyển tám đại đế tộc, thậm chí có thể nói hoàn toàn không phải là đối thủ. Cứ như vậy không công đi chịu chết cũng căn bản chính là lãng phí tài nguyên, còn muốn lấy nên như thế nào có biện pháp tăng lên một chút á hệ thống liền giống như kỳ thật đưa tới dạng này bắt hưởng, chỉ sợ là liền liên hệ hệ thống cũng đối tám đại đế tộc dạng phản đồ này, nhìn không được. Phải biết, không có bản cổ tộc tồn tại, những này đế tộc bọn họ, cũng căn bản không có khả năng có thực lực cường đại như vậy, thậm chí đủ để khiến bọn hắn xưng bá một phương, thậm chí xuất hiện đại đạo cảnh giới cường giả. Trên người bọn họ những truyền thừa kia lực lượng, đơn giản đều là từ bản cổ tộc trộm cắp bóc ra đi. Trên căn bản, liền nên đúng thuộc về bản cổ tộc đồ vật, mà không nên đúng bọn hắn những phản tặc này đồ vật. Lại còn dám can đảm muốn diệt đi dựng dục bọn hắn mẫu tộc, thật sự là đáng xấu hổ đáng hận. Giờ phút này, Trần Trường sinh sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, phất tay chính là gọi ra một tấm kia mới nhất lấy được tấm thẻ Chỉ gặp, tấm thẻ phàm phật chính là do đặc thú nào đó năng lượng ngưng kết mà thành, không gì sánh được có ánh sáng lóng lanh, trong đó phàm phật ẩn chứa hึก vạn tinh thần đó là. Trong một chớp mắt, nhìn thấy tấm thẻ này khiến đám người đều cảm thấy không gì sánh được nghi hoặc, cũng không biết cuối cùng là cái gì, cũng không hiểu, làm sao lúc này Trần Trường Sinh sẽ xuất ra dạng này một kiện đồ vật. Nhìn qua, tựa hồ là một loại nào đó thần bí pháp bảo, nhưng lại lại không cảm giác được bất kỳ khí tức đối với dạng này mới lạ đồ chơi, bọn hắn mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất tại Trần Trường Sinh trong tay kiến thức đến, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy hắn như thế thời khắc bày ra. Liê ngay cả Dương Tiện lúc này cũng có chút hiếu kỳ, nhà mình sư Tôn đến tụt cùng có như thế nào dự định. Ban Hạ ở một bên càng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ đây là Trường Sinh Đạo Tôn thủ đoạn đặc thủ nào đó sao? Đối với dạng này không cách nào biết được đồ vật thần bí, toàn bộ sinh linh đều đang đợi lấy, muốn nhìn một chút sau đó đến tụt cùng sẽ phát sinh thứ gì. Dù sao, Trường Sinh Đạo Tôn cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền biểu hiện ra một kiện vật vô dụng đủng. Trong lúc đó qua, Trần Trường Sinh búng tay một cái. Trong tay tấm thẻ bỗng nhiên điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái không gian truyền qua quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vòng xoáy này, cảm giác được không gì sánh được kinh ngạc. Sau đó, vòng xoáy này đúng là đột nhiên ngừng chuyển động, vô cùng kỳ dị sinh ra ánh liệt đỏ ngược. Mọi người ở đây kinh ngạc trong nháy mắt, trực tiếp tại trần trường sinh trong tay nổ tung anh. Một đạo lực lượng vô cùng kinh khủng từ tấm thẻ bên trong bộc phát mà ra. Cường thịnh quan mang, làm cho tất cả mọi người đều mở mắt không ra. Cho dù là đứng tại đoạn trước nhất, tu vi cường đại dương tiến cùng tam thanh người, cũng tất cả đều không thể không che lại hai mắt của chính mình. Càng la cảm nhận được, một cố khó nói nên lời cảm giác nóng rực, đem thân thể mỗi một chỗ đều bao trùm. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, những này lửa nóng liền trực tiếp chui vào thể nội, xâm nhập trong linh hồn. Phản phất tại luyện hóa cái gì, gột rửa lấy cái gì? Mỗi người thân thể đều tại không tự chủ được tiếp nhận lấy cố lực lượng này xâm nhập, hoàn toàn không có nửa điểm e ngại. Phản phất thân thể đã sớm cảm nhận được, nguồn lực lượng này là vì bọn hắn mà đến, lại cũng không có nửa điểm tổn thương đây là tới từ sâu trong linh hồn, bản nguyên nhất tiến nghiệm. Mà dạng này tân nghiệm, liền ngay cả chính bọn hắn bản thân cũng đều căn bản không tưởng được. Thủ đoạn như vậy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn hiện tại chỗ nhận biết hết thảy. Càng lam vạn chúng sinh linh toàn thân toàn ý hưởng thụ lấy nguồn lực lượng này, bộc phát mà mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác. Hiện tại bọn hắn vạn phần sau khi nghi hoặc, đạo ánh sáng này đã bao trùm toàn bộ hồng hoang thế giới, đem toàn bộ hồng hoang thế giới hóa thành một đạo bạch quang chói mắt. Chương 949. Tam thanh thánh nhân, 12 tổ vũ, cùng nhau tiến vào thăng trời. Chương 949. Tam thanh thánh nhân, 12 tổ vũ, cùng nhau tiến vào thăng trời. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều tăng lên vô số cấp độ. Mỗi người, thậm chí là mỗi một cái sinh linh, đều có thể sâu sắc cảm nhận được biến hóa của mình. Cho dù là một bông hoa, một con cỏ một cây, đều đã sớm không còn là đã từng cấp bậc, liền ngay cả bình thường nhất một viên cỏ dại, lúc này cũng đã trở thành linh thảo, tiên thảo. Những cái kia chưa hóa hình sinh linh, thì là nhao nhao hóa hình, tu vi gia tăng rất nhiều, một bước thành tiên thành thần đã sớm thành thần càng là được ích lợi không nhỏ. Có trực tiếp tự nhỏ nhỏ kim tiên, đúng là lấy cất cao đến thánh nhân cảnh giới, khí tức bành trướng gấp trăm ngàn lần không ngừng. Thậm chí bọn hắn tự thân đều nhanh muốn cảm giác đối với mình đã mất đi khống chế bình thường. Trong lúc nhất thời, còn có chút không quá thích hứng chính mình trở nên mạnh mẽ như vậy. Dù sao, trong lúc phát tay, liền phảng phất có thể tùy ý khống chế hết thể cảm giác, thực sự kỳ diệu vô tận lực lượng bằng này, cũng là đã từng vô số sinh linh nghĩ cũng không dám nghĩ có thể đạt tới. Nhưng bây giờ, lại không cần tốn nhiều sức, trực tiếp phá vỡ mà vào như vậy cấp độ. Mỗi một cái sinh linh đều rốt cuộc hiểu rõ, trần Trường Sinh sinh trong tay kia tấm thẻ đến tột cùng có như thế nào tác dụng đây chính là đối với bọn hắn toàn bộ sinh linh cực lớn ban ơn a. Thủ đoạn như thế, cũng chỉ có Trường Sinh đạo tôn có thể làm đến. Ta hồng hoang có thể có Trường Sinh đạo tôn, chính là lớn nhất tin mừng. Trường Sinh đạo tôn, quả thật không gì lạm không được. Không ai bằng. 4 Từng tiếng sợ hãi thán phục không ngừng tiếng vọng hư không, vạn chúng sinh linh tín ngưỡng cũng càng là chạy vào Trần Trường Sinh trái tim. Những sinh linh này xung tính, càng làm cho Trần Trường Sinh khắc sâu cảm nhận được, chính mình đưa cho cho những này, cũng không không công tổn hao. Biết được cảm ơn Hồng Hoang sinh linh, mới thật sự là đáng giá bội dưỡng tồn tại. Theo cái này đến cái khác sinh linh không ngừng đạt được cường hóa, thậm chí là toàn bộ Hồng Hoang cũng đều hoàn thành mới một lần thuế biến cùng thăng hoa. Hiện tại Hồng Hoang thế giới, mới thật sự là hoàn thành lần đầu thăng cấp, đạt đến đủ để dung nhập bản nguyên đại lục cái này hàng một lần. Nhìn thấy những biến hóa này, Trần Trường Sinh trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Tựa như đúng nhìn xem chính mình thai nghén bội dưỡng hạt giống, rốt cục này sinh bình thường. Còn có càng nhiều sinh cơ đang đợi trưởng thành, cũng cho Trần Trường Sinh càng lớn động lực rất tốt, tiếp tục như vậy, hồng hoàng thế giới trở thành hoàn toàn mới bản nguyên đại lục, không là vấn đề. Không, có lẽ rất nhanh, liền có thể trưởng thành đến siêu việt bản nguyên đại lục tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Trần Trường Sinh trên khuôn mặt cũng càng là nổi lên ý cười. Mà tại lần này tăng lên bên trong, Trường Sinh cũng đệ tử, tự nhiên cũng là trước hết nhất có thể hưởng thụ được trong đó biến hóa. Bọn hắn nội tình cũng càng thêm giàu có, tự nhiên là có thể hấp thu càng nhiều, tăng lên càng lớn. Từng cái hoàn toàn thu được biến hóa cực lớn. Wen, theo từng đạo khí tức băng bạc phóng lên tận trời. Từ Dương Tiến bắt đầu. Toàn thân cao thấp hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, cái kia một đôi sắc bén đôi mắt, giờ phút này chính như cùng một đem sắc bén trường kiếm. Chỉ một cái liếc mắt, liền phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Mà trên đỉnh đầu con mắt thứ 3, càng là diễn hóa ra hoàn toàn mới năng lực, có thể một ý niệm, xuyên thấu qua thời không, giết địch ở vô hình ở giữa. Thời khắc này Dương Tiến, có thể nói là hưng hái, lúc này đối với Trần Trưởng Sinh túi đầu nói đa tạ sư tôn. Trần Trưởng Sinh nhìn xem trưởng thành như vậy Dương Tiến, cũng rất là hài lòng. Lúc này mới xứng với đúng chính mình đại đệ tử. Dương Tiên tăng lên, là Đông đạo trưởng sinh cùng đệ tử, làm một cái rất tốt làm gương mẫu. Ngay sau đó chính là Diệp Phàm biến hóa. Thân là nhân tộc đại đế, Diệp Phàm trưởng thành bản thân đã đầy đủ cấp tốc. Mà giờ khắc này đạt được tấm thẻ lực lượng tăng cường đằng sau, Diệp Phàm càng là nhất cử liên tiếp đột phá. Không chỉ là trên cảnh giới tăng lên, tâm cảnh, thủ đoạn, càng là thu được không thể đo lường trưởng thành. Diệp Phàm cái kia lạnh lùng trên khuôn mặt, sớm đã là dã dẫu xương gió thần thái. Trải qua rất nhiều đằng sau nhân tộc đại đế, giờ phút này đã không còn tùy tiện dao động nội tâm. Nhưng vẫn là đối với như vậy tăng lên Cảm giác rung động sâu sắc không hổ là sư tôn ban ân, ta cảm giác mình không bao lâu, còn có thể tiến thêm một bước. Chiến trường sinh nhìn thấy như vậy Diệp Phàm, cũng tương đương hài lòng rất tốt. Thứ yếu đúng đoạn sóng, càng là tại lần này trong lúc đề thăng, nhất cử cất cao đến thang trời tầng 30. Trong mắt tràn đầy chiến đấu dục vọng, Kang La không kịp chờ đợi muốn tiến đến trên chiến trường giết địch. Hoàn không thể dùng những cái kia đế tộc tiên huyết, đem hắn trong tay lưỡi dao thành tẩy tà đã không kịp chờ đợi, muốn nhắm nháp một chút, nhưng cái kia đế tộc bọn họ máu tươi. Mà lúc này, Đát Kỷ thì là dậm chân tiến lên, doanh doanh cười nói, ta cũng không kịp chờ đợi, muốn đem bọn hắn linh hồn tổn phế. Ngược lại muốn xem xem, những phản đồ này bọn họ linh hồn, đến tuột cùng đúng cỡ nào rớ bẩn, đáng hận. Trong lời nói, Đát Kỷ càng là bạo phát ra cường thế khí tức, toàn thân tản ra hào quang màu tím, cái kia có hình vô hình tản ra mị lực khí tức, càng là làm cho người động dung. Sau đó Na Cha đứng ra, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, đồng thời những ngọn lửa này đúng là lúc gần lúc hiện, như là ẩn nấp tại không gian không biết bên trong. Loại thủ đoạn này, có thể đủ chứng minh, hắn tại lần này tăng lên bên trong, thu hoạch tương đối khá đồng dạng là một tốt chiến phần tử, trường thương trong tay, đã gấp không thể chờ. Còn có anh em hồ lô vài huynh đệ các la từng cái bản lĩnh tăng nhiều đều đem tự thân thủ đoạn tăng lên mấy cái cấp bậc, cho dù là nương tựa theo tự thân thủ đoạn, cũng đủ để vượt qua càng nhiều giai cấp là chiến. Trừ cái đó ra, Trường Sinh trong cung vô số đệ tử cũng đồng dạng khí thế bàn bạc, tăng lên cực lớn. Toàn bộ Trường Sinh cung, toàn bộ đều tăng lên tới thang trời tầng 30 cảnh giới. Liền ngay cả lần này đến đây nhờ giúp đỡ bản hạo, cũng là bởi vì này được lợi, trực tiếp cất cao một cái cấp độ. Cảm nhận được thân thể biến hóa, bản hạo kích động không thôi, lập tức không ngời tối đầu, đa tại Trường Sinh đạo tôn ban ân. Ân, đứng lên đi. Chân Trường Sinh khẽ gật đầu. Đối với bản Hạo cũng là hết sức hài lòng. Bản cổ tộc bên trong, bản thân bản Hạo tư chất liền không kém, Trần Trường Sinh cũng phi thường coi trọng hắn phát triển sau này. Bây giờ, có thể cùng nhau được lợi, tự nhiên cũng là không thể tốt hơn. Sau đó là Tam Thanh, Nữ Oa. Bực này cũng sớm đã tại trong Hồng Hoang Cường Giả đứng đầu, cũng là thu được tăng lên không nhỏ. Tự thân lực lượng phát triển đến ngay cả bọn hắn đều không thể mức tưởng tượng. Giờ phút này, Tam Thanh người cũng là cảm động đến rơi nước mắt trưởng sinh đạo tôn ở trên, chúng ta chắc chắn vì thế phiên đại chiến, kính dâng hết thảy. Vì thế đại chiến, kính dâng hết thảy. Theo từng tiếng la lên. Trong địa phủ Càng là đi ra 12 đạo thân ảnh, trên người bọn họ tản mát ra khí tức cường đại, chính là cái kia phục sinh mà ra 12 tổ vu. Rốt cục lần nữa đặt chân cái này hỏng hoang thế giới, 12 tổ vu cũng là một bước lên trời, tìm về đã từng thuộc về bọn hắn phần kia tự tin. Cảnh giới của bọn hắn cũng đồng dạng tăng lên tới thang trời cảnh. Cho dù là cùng Tam Thanh cường giả so sánh với, cũng hoàn toàn là không lại nhiều để, chương 950. Lấy 1 đi 8, bản cổ tộc nhảy vọt có thể tự nạn. Chương 950, lấy 1 đi 8, bản cổ tộc nhảy vọt có thể tự nạn. Cùng lúc đó, tại đế tộc trong thế giới Tám đại tộc vẫn là triển khai cường thế vây công. Tất cả binh lực toàn diện xuất động, hoàn toàn đem toàn bộ bản cổ tộc đều tiến hành vây quanh. Toàn bộ vòng đây, liền như là một cái hồ cực lớn, muốn đem bản cổ tộc triệt để mai táng ở chỗ này giết cho ta." Một tiên đế tộc 99 tầng cầu thang cường giả phát ra gào thét. Thủ hạ thang trời cường giả, càng là tận hết sức lực thi hành mệnh lệnh. Trong mắt bọn họ, không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có vô cùng băng lãnh sắt ý toàn bộ đế tộc thế giới, đều sa vào đến huyết tinh cùng trong màn tối. Bản cổ tộc nhân còn tại ngoan cường chống cự lại, bọn hắn không tin sẽ như vậy diệt vong. Cho dù là một chút đã thân chịu trọng thương bản cổ tộc nhân cũng đều nếu lại một lần đứng dậy, dùng thân thể của mình ngăn cản một đợt lại một đợt thế công. Cho dù là cảm nhận được vô tận đau sót, nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì một tia hy vọng. Tại trên người của bọn hắn, có một cỗ vĩnh viễn không nói vứt bỏ lực lượng tinh thần. Bản cổ tộc từ xưa đến nay với tính, tại lúc này hiện ra lang lệ tới tận cùng. Thể nội tiên huyết không ngừng thiêu đốt lên, đã sớm đè bọn hắn quên đi, giờ phút này đối mặt chính là sinh tử chi chiến ầm ầm ầm ầm mà ba. Có một lần công bạo thế công, bập 99 tầng cường giả xuất thủ, trong nháy mắt địa bộ tiên tinh, uy năng kinh khủng quét sạch mà qua. Phản phất muốn đem toàn bộ bản cổ tộc lãnh địa đều triệt để nổ tung, vô số đổ nát thê lương, khắp nơi đều là bản cổ tộc nhân tiên huyết chảy ngang. Nhưng mặc dù là như thế, cũng như cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào bản cổ tộc nhân cam nguyện nhận thua, ánh mắt của bọn hắn ngược lại càng thêm kiên định. Giờ này khắc này, mỗi người đều giống như bị rót vào viễn cổ tổ tiên bất khuất linh hồn, một lần lại một lần vượt khó tiến lên chúng ta tuyệt không thần phục với phản tặc chi thủ. Lấy huyết làm rõ ý chí, tuyệt không khuất phục. Lấy huyết làm rõ ý chí, tuyệt không khuất phục. 4. Bản cổ tộc nhân thanh âm, đúng vào lúc này quanh quẩn ở trong hư không, chấn động không gian. Tại thời khắc này, mỗi một cái bản cổ tộc nhân đều đã thức tỉnh đến từ thời kỳ cổ lão huyết mạch lực lượng, trong hai mắt tràn đầy kiên định tín ngưỡng. Nhưng nhìn đến những này, lại càng làm cho tám đại đế tộc cảm thấy bất mãn, thế là lại lần nữa tăng lớn hỏa lực. Bọn hắn tuyệt đối không thể gặp như vậy bản cổ tộc nhân tồn tại, ý vị này đối bọn hắn sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn. Không có bất kỳ cái gì thời điểm, có thể so với lên giờ phút này, càng có thể làm cho tám đại đế tộc kiên định tín niệm, nhất định phải triệt để tiêu diệt bản cổ tộc tồn tại. Chỉ có bản cổ tộc triệt để tiêu vong, mới có thể từ trên cát bản, chân chính làm hao mòn bọn hắn đã từng làm nổ sự thật. Trên thực tế, Tám đại đế trong tộc Tâm Sợ Hãi đã bại lộ đi ra, cho nên thế công của bọn hắn trở nên càng thêm hung tàn, càng thêm không có kết cấu gì giết cho ta, một tên cũng không để lại. Lúc này, tám đại đế tộc cường giả đỉnh cao bọn họ cũng đều lâm vào trong điên cuồng. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, có thể nhìn thấy đó là đối quá khứ e ngại, càng là đối với tương lai sợ hãi, chỉ có giết chóc, vào lúc này mới có thể để cho nội tâm của bọn hắn có thể liên ổn giết. Giết, giết đến càng nhiều, đem cho các ngươi càng nhiều bản thượng. Một tôn đỉnh tiêm đế tộc cường giả phất tay lại lần nữa đưa ra một nhóm đại quân đến đây. Mà lúc này bản cổ tộc nhân chợt phát hiện, không chỉ là tám đại đế tộc cường giả phát động thế công, thậm chí tại ở trong đó, lại còn có những tộc đàn khác cũng đồng dạng phụ thuộc ở tại phía dưới, muốn tiêu diệt bản cổ tộc tồn tại. Những chủng tộc này, đã quên đi bọn hắn đã từng lịch sử, chân chính trở thành phản đồ, càng lại trở thành phản đồ chó săn. Những chủng tộc này, thậm chí liền ngay cả tám đại đế tộc cũng không bằng, là chân chính xúc sinh. Tại trong chiến trường, những phụ thuộc này tại tám đại đế tộc phía trên chủng tộc, chỉ có thể biến thành pháo hôi. Giờ phút này, chiến cục đã là bảy biển gia cơ hồ thiên về một bên của diện. Bản cổ tộc hoàn toàn bị phong tỏa ngăn cản đường ra. Hiện tại mỗi qua 1 phút đồng hồ, đều sẽ có mấy danh bản cổ tộc nhân bị vô tình giết sát. Từ vong, Thống cổ, Tôn Nghiêm, hết thảy hết thảy đều để bản cổ tộc vào lúc này triệt để bị thua. Mà vào lúc này, tám đại đế tộc tộc trưởng lăng không tìm kiếm lấy cái gì. Trong lúc bỗng nhiên, đột nhiên hướng phía cùng một phương hướng đánh tới hết thảy đều nên kết thúc. Tám đại đế tộc tộc trưởng lại là đồng thời hướng phía bản cổ tộc tộc trưởng phát động tiến công. Bắt cổ khác biệt lực lượng mãnh liệt bao phủ xuống. Bản cổ tộc tộc trưởng lúc này phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, thân thể đột nhiên trở nên vô cùng to lớn lấy cường ngạnh thân thể chống đỡ lần này tiến công, đồng thời bảo vệ được tộc nhân của mình tộc trưởng. Các tộc nhân nhìn thấy bản cổ tộc trưởng như vậy bỏ ra, tâm như dị máu. Càng La đồng dạng vô cùng phẫn nộ, lúc này xông về phía trước, liên tiếp chém giết mấy tên đế tộc thang trời cường giả. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đã sa vào đến 10 phần hỗn loạn giai đoạn. Lúc này, tám đại tộc trưởng nheo nheo cười lạnh, như cũng không có ngừng khởi sướng tiến công nhìn người còn có thể chống đến bao lâu. Bản cổ tộc trưởng không ngừng bị động loạt vào công kích, cho dù là tìm được sơ hở, muốn dần dần đánh tan, nhưng lại nhưng vẫn bị cưỡng ép ngăn chặn. Mạnh liệt hỏa lực, để ban cổ tộc dễ dàng vốn là không cách nào thoát ly bị động bị đánh trận thái. Rầm rầm rầm ba, lực lượng vô cùng kinh khủng từ bốn phương tám hướng nghiến ép, hoàn toàn đối chuẩn ban cổ tộc trưởng. Cái này tám đạo lực lượng, cho dù là trong đó một phương, thực lực đều không thể khinh thường. Nhưng hôm nay, ban cổ tộc trưởng biết mình tuyệt không thể như vậy ngã xuống a. Theo gầm lên giận dữ, ban cổ tộc trưởng lại một lần từ trong thống khổ đứng dậy. Toàn thân nổi gần xanh, thể nội huyết dịch đang lấy gấp trăm lần tốc độ bơm độc lên. Một đạo quang mang màu vàng bỗng nhiên lập lòe tiến điệu, trong nháy mắt bộc phát ra không gì sánh được dọa người khí thế lao dạt này lại còn có dư lực. Đều đừng nâng tay, toàn lực giễu hắn. Chỉ cần hắn vừa chết, bàn cổ tộc tự nhiên quân lính tan rã. 4. Tám đại đế tộc tộc trưởng nhao nhao triệu tập lực lượng toàn thân, muốn một lần giải quyết chiến đấu. Lúc này, bàn cổ tộc trưởng cũng là đồng dạng đem tự thân khí tức tăng lên tới đỉnh phong đột nhiên ra chiêu, một quyền hướng phía trong hư không đánh tới băng. Hư không gỗ vụt, một trận vòng xoáy áp bách lấy không gian, phản phất muốn đem hết thảy đều cho hút vào trong đó. Cho dù là tám đại tộc trưởng, giờ phút này cũng bị chiêu này cho kinh đến các ngươi bọn chuẩn nhất, bất quá cũng như vậy. Bàn cổ tộc trưởng lúc này lánh mâu cười to, đối với tám đại tộc trưởng rất là khinh thường. Lấy lực lượng một người Độc chiến tám tôn cường giả đỉnh cao, hắn đủ để tử nạn. Đáng giận. Tám đại tộc trưởng không gì sánh được tức giận, lập tức điên cuồng phát động thế công. Một trận điên cuồng công kích, nhấc lên vô số bụi bặm, khói mù lở lở, che lại ánh mắt. Bản cổ tộc sinh trưởng ở bực này áp bách phía dưới, cũng là không gì sánh được khó chịu, trong lòng càng là phẫn nộ. Trong đầu, cũng không khỏi đến hồi tưởng lại đã từng bản cổ tộc nhớ ngày đó, ta bản cổ bộ tộc cường đại cỡ nào, có thể nói là chư thiên vật tộc, tất cả đều thần phục. Đáng tiếc, đời thứ nhất bản cổ biến mất đằng sau, lại vậy mà cô đơn đến bây giờ trình độ như vậy. Hôm nay Còn muốn bị các ngươi cái này tám đầu ngày xưa chó săn vây công, coi là thật đáng hận. Chương 951, Hồng Hoang thế giới rớt tới, ai nói bản cổ không hết mạch. Chương 951, Hồng Hoang thế giới rớt tới, ai nói bản cổ không hết mạch. Vênh ba. Đột nhiên, trong hư không một tiếng vang vọng, tất cả mọi người bị bất thình lình động tĩnh hấp dẫn, không thể không ngước đầu nhìn lên. Lúc này, bản cổ tộc nguyên bản đã nhanh muốn triệt để bại trận, đã thấy trên không đế tộc chỗ thế giới bị một đạo lực lượng kinh khủng xuyên thủng. Từng đạo vết nứt không ngừng xuất hiện, phản phất toàn bộ đế tộc thế giới đều muốn sụp đổ. Toàn bộ không gian đều tại chấn động, thậm chí sinh ra cảm giác gấp mạch mạnh mẽ, khiến cho mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đây là. Không có ai biết đến tột cùng đúng sẽ ra chuyện gì. Liền ngay cả tám đại đế tộc cường giả cũng căn bản không rõ, cuối cùng là chuyện gì sẽ ra. Khi thấy rõ trên không vết nứt lộ ra quang mang thời điểm, lập tức để đế tộc các cường giả cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Nhất là tám đại đế tộc, Cang Lam một mặt không thể tin nhìn xem hư không làm sao có thể, lại sẽ là bản nguyên đại lục. Bực này quỷ dị tình huống, để tám đại đế tộc nhau nhau nhíu mày, cảm giác được tựa hồ tình huống có chút không thích hợp nhất là đối với bản nguyên đại lục can thiệp, cũng càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết, đế tộc thế giới chỗ tồn tại địa phương, cùng bản nguyên ở giữa, có cường đại quy tắc các trợ. Không có đến thời gian nhất định, căn bản không có khả năng lẫn nhau thông đồng, hình thành to lớn như vậy thông đạo. Lực lượng bực này ba động, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cũng càng thêm nghi hoặc, đến tột cùng đúng chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này, bản nguyên đại lục lực lượng vậy mà ngay tại xâm lấn đế tộc thế giới, đây càng đúng nhìn qua không thể tưởng tượng. Tình huống này, khiến để để tám đại đế tộc cường giả đều mộp bức. Thậm chí là tám đại tộc trưởng cũng đều tại lúc này buông xuống đối với bản cổ tộc giải tiêu công, ngược lại đem lực chú ý đầu nhập vào trong hư không trên cái khe. Muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cường giả như thế nào, có thể có như thế thủ đoạn, mở ra bản này không có khả năng tồn tại trong đạo. Mà vừa lúc này, bản nguyên đại lục càng là tiến một bước hiện lộ ra, đúng là có phạng Phật muốn thôn vẻ hết toàn bộ đế tộc thế giới xu thế. Liền ngay cả bọn hắn toàn lực hành động, cũng căn bản không thể nào làm được dạng này thành đô, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ làm sao lại thành như vậy. Tám đại đế tộc rốt cục luống cuống, cảm nhận được không thể tầm thường so sánh nguy hiểm, chính bao phủ tại phía trên đỉnh đầu bọn họ. Vô số đế tộc nhân đều bắt đầu sinh ra nghi hoặc, trong ánh mắt càng là có một loại không hiểu thấu sợ hãi. Phải biết, nơi này chính là bọn hắn tám đại đế tộc dựa vào sinh tồn, cũng coi đây là căn cơ trưởng thành lĩnh vực. Một khi bị Bản Nguyên Đại Lục sáp nhập, mang ý nghĩa những tài nguyên này sẽ vô điều kiện bị Bản Nguyên Đại Lục sinh mệnh cùng hưởng đến lúc đó, nơi này nồng đậm khí tức, cũng trở nên mỏng manh. Mà thực lực của bọn hắn muốn tiến thêm một bước, thì sẽ trở nên càng thêm khó khăn, đây tuyệt đối không phải tám đại đế tộc muốn xem đến chảnh diện. Cho dù là không có khả năng tại lúc này tiêu diệt bản cổ tộc, cũng muốn tốt hơn đế tộc thế giới lọt vào sáp nhập. Nếu không, liền xem như tiêu diệt bản cổ tộc, thế giới của bọn hắn cũng đã không có trước đó tính mặt tụ, càng làm mất đi tất cả ý nghĩa. Chỉ có khi Tại Nguyên nắm giữ tại số ít người trong tay thời điểm, mới có thể trở nên càng thêm cường đại đa số xuất hiện một khắc này, cũng liền mang ý nghĩa sắp bắt đầu đi hướng suy sụp. Mà tám đại đế tộc còn không có hưởng thụ đầy đủ địa vị bây giờ, thậm chí là tiếp qua bao lâu đều không thể thỏa mãn. Giờ phút này càng là không muốn xuất hiện kiếm một chén canh tổn tại phía trên kia đến tụt cùng là ai. Người nào có thể có như thế thủ bút? Chẳng lẽ là bản cổ tộc Câm Niu? trong lúc nhất thời, xuất hiện không ít suy đoán, thậm chí cho là bản cổ tộc có lẽ đã sớm lưu đồ tốt hết thảy. Nhưng rất nhanh, phòng đoán này liền bị phủ nhận không, đây tuyệt đối không có khả năng. Bản cổ tộc đều nhanh muốn bị chúng ta tiêu diệt, nơi nào còn có loại bản lẫm này? Hùng chi, bản nguyên đại lục thực lực, mạnh nhất cũng bất quá đạo tôn cấp bậc, tại sao có thể có lực lượng như thế? Bốn. Nghi hoặc không hiểu, tìm không đến đáp án. Tám đại tộc trưởng đều là sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác được áp lực lớn như núi. Thân phụ lấy tám đại đế tộc trưởng thành lớn mạnh sứ mệnh, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy đây hết thảy xuất hiện biến cố. Lúc này, cho dù là đối mặt với quỷ dị như vậy biến hóa, cũng đồng dạng là như vậy. Nhìn nhau đằng sau, chính là dự định muốn cải biến hôm nay tiến trình, ngược lại trước một bước giải quyết bản nguyên đại lục vấn đề. Bằng không bọn hắn tề tụ ở chỗ này, sẽ lãng phí một cách vô ích cơ hội tốt như vậy, càng là có khả năng sẽ bị người khác thừa cơ mà vào. Tuy nói, tại trong đại chiến, tám đại đế tộc tổn thất cơ hội không có quá nhiều, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy ngoại ý muốn phát sinh. Cho dù là bản cổ tộc trên người có một tia hy vọng, đều muốn tận khả năng triệt để bóc cắt. Mà giờ khắc này, tại bản cổ tộc dáng dấp trên mặt, lại nổi lên một vòng dáng tươi cười. Trong lòng khẳng định trong ý, xem ra hẳn là Phan Hạo tiểu tử kia thành công, ta bản cổ tộc còn có hy vọng. Phản kích, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về bản cổ tộc. Sau đó, ban cổ tộc trưởng chính là lại lần nữa bắt đầu hiệu triệu tất cả mọi người đoàn kết lại. Rất nhanh bọn hắn sẽ nên đón chân chính thắng lợi. Các tộc nhân trong mắt cũng đều tràn đầy tín nhiệm, chưa bao giờ có nhận thua ý nghĩ. Lúc này, tám đại đế tộc đã bắt đầu đem lực chú ý chuyển đi, chờ đợi sau đó chuyện sẽ xảy ra xuất hiện. Nhưng đối mặt bản cổ tộc cường thế phản kích, cũng không thể không một lần nữa phân công xuất binh lực ứng đối. Tám đại tộc trưởng cũng cảm thấy không gì sánh được đau đầu lão giả, chúng ta cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Đi cho đi. Kinh khủng tám đạo lực lượng lởm vang ngưng tụ. Nhưng bản cổ tộc trưởng lại ý chí vô cùng kiên định, cho dù là ngã xuống cũng có thể rất nhanh lại lần nữa đứng dậy. Tám đại tộc trưởng đã là đã mất đi tính nhân mại, muốn tốc chiến tốc thắng ầm ầm à. Một tiếng vang vọng, đánh gãy song phương giao thủ. Sau một khắc, liền tại bọn hắn thời khắc nghi hoặc. Trong bầu trời vết nứt nước đột nhiên phá vỡ. Một cái to như vậy không gì sánh được, cơ hồ không nhìn thấy bờ chỗ trống hình thành. Cái này phản phất chính là một cái, tùy thời đều có thể dung nạp toàn bộ bản nguyên đại lục đến thông đạo. Mà thông đạo này hình thành, càng là đối với đế tộc thế giới, tạo thành không thể nghịch phá hư. Vô số địa phương động nát, uy áp kinh khủng thậm chí là rơi vào tám đại đế tộc mỗi người trên thân. Những cảnh giới kia không đủ để chèo chống đế tộc nhân, chính là trực tiếp hồi phi yên diệt. Cho dù là đỉnh tiêm một chút đế tộc cường giả, cũng đều cảm giác được trong lòng kiểm chế lại khó chịu. Nhưng bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện, dạng này cảm giác các bách, tựa hồ cũng không có đối với bản cổ tộc có hiệu lực. Tựa như là hoàn toàn nhằm vào lấy bọn hắn mà đến, mục tiêu hết sức rõ ràng. Cũng đúng lúc này đợi, từng đạo quang ảnh phun trào, đúng là từ trong chôn trôi trống xuất hiện như là thủy triều giống như thân ảnh. Vô cùng vô tận thân ảnh nhau nhau bay hơi mà ra, sau đó sắp hàng chỉnh tề, khí thế như hùng. Liếc nhìn lại, căn bản nhìn không ra đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì. Nhưng như vậy chỉnh tề sắp xếp, còn có cường đại như thế khí trạng, lại là cực kỳ hiếm thấy. Từ hàng trước nhất bắt đầu, chính là thuần mô sắt chúa tể cảnh giới, sau đó liền đạo tôn cảnh giới. Ngay sau đó thần thoại cảnh giới, thang trời cảnh giới. Mỗi một tầng cảnh giới đều có thứ tự sắp xếp, tạo thành phân cấp nghiêm minh một chi đại quân. Thấy cảnh này thời điểm, để tất cả đế tộc nhân đều sợ ngây người cái này. Chương 952. Trường sinh đạo tôn ở trên, chúng ta nguyện ý vì trận chiến này mở đường. Chương 952, Trưởng Xinh đạo tôn ở trên, chúng ta nguyện ý vì trận chiến này mở đường lại là hắn. Bát đại đế tộc các cương giả, khi nhìn đến Trần Trường Sinh thân ảnh đằng sau, lập tức chấn kinh. Những cái kia bát đại đế tộc tộc nhân càng là tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Trường Sinh tồn tại, bọn hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng đại Nhật đế tộc chính là bị Trần Trường Sinh nhẹ nhõm miêu sát, liền ngay cả tổ địa đều làm hỏng. Cũng chính bởi vì Trần Trường Sinh một cử động kia, mới khiến cho bát đại đế tộc quyết tâm nghị muốn xuất động tất cả đại quân, mau chóng cầm xuống bàn cổ tộc. Nhưng lại không nghĩ tới, giờ phút này lại lại có thể nhìn thấy Trần Trường Sinh xuất hiện. Mà cái kia xé rách hư không, từ bản nguyên đại lục cưỡng ép xâm nhập thủ bút, càng là làm cho bát đại đế tộc trong lòng sợ hãi tha phụ. Thủ đoạn như vậy, đã vượt qua tám đại tộc trưởng thực lực tiêu chuẩn. Chỉ sợ, liền xem như bọn hắn hợp lực xuất kích, cũng căn bản không phải trấn chưởng sinh đối thủ. Lại nhìn về phía vô số hồng hoàng sinh linh, càng làm cho bát đại đế tộc cảm giác được tê cả da đầu. Tuy nói cảnh giới còn không cách nào chân chính cùng bọn hắn chống lại, nhưng cường độ như thế quân đội, cũng có thể đủ dung chuyển địa vị của bọn hắn. Lúc này, tám đại tộc trưởng nhìn chăm chú trên không, riêng phần mình lẫn nhau. Lúc này liền đúng có dự định Trong đó một tôn tộc trưởng cười gần nói, liền xem như người này tới thì như thế nào. Đừng quên chúng ta thế nhưng là có lão tổ ở sau lưng. Không sai, lão tổ tại sau lưng, chúng ta không có cái gì thật là sợ. Coi như người này mạnh hơn, lão tổ cũng tất nhiên có thể đem nó giết sát. 8 tám đại tộc trưởng giờ phút này đều đã nhận định, chân trường sinh tu vi nhiều nhất bất quá đại đạo cảnh giới. Mà hắn chỉ có một người, tám đại tộc thế nhưng là có được tám vị lão tổ. Mỗi một vị đều đạt đến đại đạo cảnh giới, người mạnh nhất càng là đại đạo lĩnh phong, nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết hết thảy. Một người trong đó chính là mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn về hướng bản cổ tộc trưởng, cười lạnh nói, các ngươi cái gọi là hy vọng, bất quá cũng như vậy. Bản cổ tộc trưởng mặt lộ sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói, ta biết các ngươi đã e ngại, nhưng cái này vẫn như cũ không cải biến được các ngươi muốn diệt vong sự thật. Ha ha ha. Xem ra ngươi cũng bất quá đúng vô chi thôi. Tám đại tộc trưởng đã nhận định trận này thắng lợi sẽ thuộc về bọn hắn tất cả. Lập tức, càng là tại đối mặt Trần Trường Sinh thời điểm, ý nguyên phách lối không thôi. Quá to, coi như các ngươi nhiều người thì thế nào? Cũng bất quá chính là một đám chịu chết sâu kiến. Một người lực lượng một người, cũng chỉ có chờ chết. Nhưng đối mặt dạng này Trảo Phúng, chân trường sinh lại là thần sắc đạm mạc, không nhúc nhích chút nào. Tại chân trường sinh trong mắt, cái này bắt đại đế tộc tộc trưởng, cũng bất quá đúng một hạt nhỏ bé bụi bặm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền xem như đứng tại trước mặt gọi lớn tiếng đến đâu, cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn có thể dễ như trở bàn tay trực tiếp diện sát đại nhập đế tộc, cái này bắt đại đế tộc tự nhiên cũng là không nói chơi. Nhưng giờ phút này nếu là xuất linh hồng hoang sinh linh đại quân đến đây, tự nhiên cũng phải cho bọn hắn một chút cơ hội biểu hiện, đây cũng là hồng hoang sinh linh lần đầu cùng ngoại giới cường giả tiến hành giao chiến, có thể thu hoạch được không ít giai luyện. Tuy nói nương tựa theo ban thượng trợ giúp bọn hắn cất cao cấp độ, nhưng không có cái gì so thực chiến, càng có thể làm cho bọn hắn hiểu rõ năng lực của mình, tăng lên năng lực của mình. Giờ phút này, Hồng Hoang Đông Đạo Sinh Linh đã từ lâu đùng chiến ý dâng trào, liền đợi đến Trần trưởng sinh ra lệnh một tiếng, liền muốn cự bị xuất phát. Mỗi người trong ánh mắt đều thấu triệt sát ý, mỗi một cố khí tức ngưng kết trong đáy mắt, đều thức tỉnh lấy bản cổ huyết mạch khí tức. Theo lực lượng không ngừng ngưng tụ, tại mỗi người sau lưng, đều phản phất đứng đấy một tôn bản cổ hư, hư ảnh, đây chính là bản cổ huyết mạch chỗ cường đại sư tôn, để cho chúng ta đánh trước trận đầu đi. Lúc này, Dương Tiến xuất lĩnh trưởng sinh cũng đáng người thì lên thỉnh cầu xuất chiến, mà những người khác cũng đều theo sát phía sau, muốn tranh làm cái này người tiên phong, là chiến đấu mở đường. Không chỉ là Trường Sinh cũng người, đó mới vừa mới khôi phục không lâu 12 vô tổ cũng càng là chủ động xin đi giết giặc Trường Sinh đạo tôn ở trên, chúng ta nguyện ý vì trận chiến này mở đường. Còn xin để cho chúng ta trước hết giết thông quái. Bốn. 12 vô tổ đều đã có thang trời cảnh giới thực lực. Mỗi một vị có thể sức mạnh bùng lên, càng là không có khả năng lấy đặc hữu cảnh giới đến đối đãi. Nhưng đối với thỉnh cầu của bọn hắn, Trần Trường Sinh cũng không có để ý tới. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn xuất lĩnh các đệ tử giết tới tiền đến, trực cầm xuống một đợt chiến tích. Cơ hồ tất cả mọi người, bất luận là như thế nào tu vi cảnh giới, đều không chỗ nào sợ hãi. Cho dù là biết rõ có khả năng lại bởi vậy vẫn là, cũng không cam chịu tâm rơi vào người sau. Nhìn thấy như vậy chẳng diện, Trần Trường Sinh trong lòng tự nhiên là mười phần hài lòng, bọn họ đích xác không có nói sai, có dũng khí như vậy. Lập tức, Trần Trường Sinh ánh mắt có chút liếc nhìn phía trước tám đại tộc trưởng. Cái nhìn này bên trong lộ ra hàn quang, trực tiếp để tám đại tộc trưởng cũng toàn thân run rẩy hắn đến cùng muốn làm gì. Mặc kệ hắn làm cái gì, lão tổ tại phía sau chúng ta Hắn liền không lập được trời, tám đại tộc trưởng cưỡng ép phá núi chính mình, để tâm tình ổn định lại. Nhưng là, dù vậy, đối mặt với Trần Trường Sinh nhìn chăm chú, cũng vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Thế là, cố ý tránh ra ánh mắt, chỉ là ngắm nhìn Hồng Hoang đại quân. Giờ khắc này, chiến y đã tiêu thăng đến đỉnh điểm. Trần Trường Sinh chậm rãi đưa tay, đông đạo Hồng Hoang sinh linh lập tức tại trong lồng ngực để mở hơi, minh bạch muốn bắt đầu. Đương nhiên, Trần Trường Sinh phất tay rơi xuống, ra lệnh, giết, giết bốn. Giao thiết thanh chấn vang thiên địa, ức vạn sinh linh nao nao xông về phía trước. Trong Hồng Hoang vô số đại năng càng là trực tiếp nhảy vào chiến trường trực tiếp tiếp quản bản cổ tộc cùng Bát đại đế tộc ở giữa chiến trường. Nguyên bản còn thừa không có mấy bản cổ tộc nhân, nhìn thấy nhiều như vậy viện quân mở rộng, lập tức nội tâm cảm thấy không gì sánh được có cảm giác an toàn. Vệ nút vệ nút vệ nút net. Mà trong Hồng Hoàng cường giả đỉnh cao bọn họ, càng là tự nhiên có thứ tự xuất lĩnh lấy chính mình bộ hạ, triển khai vây quét. Cho dù là Bát đại đế tộc, đối mặt dạng này mãnh liệt thủy triều thế công, cũng có vẻ hơi trở tay không kịp đáng giận, bọn hắn người cũng quá là nhiều. Những tạp phái này, giết sạch mẹ nhà hắn. Một tôn đế tộc cường giả bỗng nhiên ra lệnh, dầm dầm dầm ba, đột nhiên chính là có đến hàng vạn mà tính năng lượng hướng phía đế tộc nhân 7 lãnh tới, căn bản không có nửa điểm lưu tình. Khoảng Trừng trong náy mắt, lợi dụng như vậy chiến thuật biện người, đem hết thảy bao phủ làm sao có thể? Tám đại tộc trưởng triệt để sử xuất, lúc này huy động lực lượng, cường hóa nhà mình thế lực đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Theo gầm lên giận dữ, bát đại đế tộc lực lượng cũng triệt để bộc phát. Mà lúc này, thông thiên giáo chủ cơ trong tay cơ sĩ, thủ hạ tiệt giáo đệ tử nhao nhao bày trận chờ đợi uống. Sau một khắc, vạn tiên đại trận bày thành. Một cỗ trùng thiên khí thế, trực tiếp bao phủ một nhóm lớn diện tích. Những cái kia không né tránh kịp nữa đế tộc sinh linh còn có những cái kia chủng tộc khác người, chính là trực tiếp bị vây ở trong đó chật lên, khai sát giới. Thông Thiên giáo chủ một người dẫn theo mũi kiếm chém bổ xuống. Trận pháp điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem đế tộc người cuốn vào trong đó. Chương 953. Z. Bản cổ tộc tất thắng. Chương 953. Z. Bản cổ tộc tất thắng. Trận đấu triệt để bộc phát, Song Vương cũng bắt đầu điên cuồng tấn công. Bản cổ tộc tất cả mọi người đồng dạng anh dũng xuất kích, đem nguyên bản tiên về một bên của diện, triệt để thay đổi thế. Bản cổ tộc tất thắng. Theo bản cổ tộc dáng dấp gầm lên giận dữ, chiến đấu tức thì bị đẩy hướng cao trào. Giờ phút này, cho dù là trước đó phách lối nữa tám đại đế tộc, cũng đều là hoàn toàn không nghi tới, cục diện vậy mà lại đúng như vậy như vậy lấy không chế. Nguyên bản, bọn hắn đã nhanh muốn triệt để đem bản cổ tộc đuổi tận giết tuyệt, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn tứ phản. Các nơi tiến công hỏa lực đều đang không ngừng tăng lên những phản đồ này, đều đang chết. Một cái cũng đừng để bọn hắn chạy. Thông Thiên giáo chủ không ngừng chỉ huy tiệt giáo đệ tử, điên cuồng đem những cái kia tám đại đế tộc người thu nhập trong trận pháp. Nguyên bản liền vô cùng cường đại vạn tiên đại trận, tại lúc này càng là phát huy ra vượt mức bình thường lực lượng. Theo bố trí xuống đại trận người thực lực tăng lên, trận pháp hiệu quả cũng tự nhiên là tăng lên gấp bội. Thời khắc này vạn tiên đại trận, thậm chí có thể diện sắt thang trời 60 tầng cường giả, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn xoắn nát ra. Từng tiếng kêu rên phát ra, nhưng cũng bèn bèn chỉ là như vậy trong nháy mắt, liền triệt để diệt vong. Căn bản không có người có thể khi tiến vào đến vạn tiên đại trận đặng sau, còn có thể chạy trốn. Nhìn xem chính mình một phương này quả lớn từng đống, Thông Thiên giáo chủ cũng là tương đương đắc ý, liền lập tức đúng bắt đầu hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn khoe khoang đứng lên. Bất luận ở nơi nào, đến như thế nào độ cao, giữa hai người tương đối cũng là cho tới bây giờ đều không có dừng lại qua đối mặt dạng này, trong tranh đấu không ngừng trưởng thành hai người, Trần Trường Sinh nhìn xem cũng là rất hài lòng. Dù sao, hai người càng là tương đối hung ác, xôi xẻo như vậy chính là tám đại đế tộc những người kia. Giờ phút này, tám đại đế tộc người đều trợn tròn mắt. Dạng này trận pháp, bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua, càng là không biết muốn như thế nào mới có thể phá giải. Từng cái tại Vạn Tiên trong đại trận vừa đi vừa về va chạm, kết quả có thể nghĩ, chỉ có tử vong ở phía trước chờ đợi bọn hắn. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là có chút khấp phục, lúc này chỉ huy chính mình xiển giáo đệ tử, cũng muốn triển khai một phen vây quét. Tuy nói hiệu quả cũng không có thông thiên giáo chủ vạn tiên đại trận khoa trương như vậy, nhưng cũng có không tệ, thu hoạch chúng ta cũng tuyệt không thể rơi vào người sau. Dương Tiến đồng dạng là xuất lĩnh trưởng sinh cũng đáng người, không có chút nào do dự, ở trên chiến trường tùy ý uy hiễu lực lượng tiểu tử, nhận lấy cái chết. Một người muốn đánh lén Na Cha, trực tiếp bị Dương Tiến trở lại quét ngang một kích, chẳng ngang chấm giết, sau đó một cước dẫm đạp, triệt để tiêu diệt thần hồn đến chết trong nháy mắt đó, cũng không dám tin tưởng, chính mình sẽ như thế tùy tiện liền triệt để di vong. Một bên khác, Đắc Kỷ càng là liên tiếp thi triển thủ đoạn, đem vô số đế tộc sinh linh vây khốn. Nhân cơ hội này, đoàn sóng đại phát thần uy, Một kiếm hóa rồng trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ phối hợp đến không tệ lắm. Đắc Kỷ rất là cao hứng vỗ tay. Đương nhiên, một đạo hỏa diễm tử trên đỉnh đầu bay qua, đúng là anh em hổ lô thủ đoạn. Trực tiếp tiêu chết một tên muốn đánh lén Đắc Kỷ đế tộc cường giả. Tình hình chiến đấu cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi người đều lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, căn bản cũng không có định cho tám đại đế tộc sinh linh, bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cho dù là trong nháy mắt cũng không tồn tại. Rất nhanh, trên chiến trường chính là tràn ngập càng thêm mùi máu tanh, khắp nơi đều là tử vong thi hài, không ngừng quanh quẩn thống khổ tiếng kêu rên. Chỉ là lần này cũng không phải là bản cổ tộc bị động bị đánh, mà là tám đại đế tộc tổn thất nặng nề tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Tám đại tộc trưởng không thể tin nhìn trước mắt tràn diện, cái này xác thực không phải bọn hắn mong muốn cũng càng để bọn hắn cảm giác đây hết thảy đều tựa như ảo mộng. Vừa mới còn hấp hối bản cổ tộc, vậy mà tại trong thời gian ngắn, trở nên cùng bố như thế. Tám đại đế tộc tộc trưởng trong ánh mắt tràn đầy sát khí, tám đạo sát khí ngút trời mà lên, thật sự là không thể nhịn được nữa, lúc này liền đúng xông lên chiến trường. Lực lượng kinh khủng, triển khai đối với hồng hoang sinh linh rất tróc. Giữa một hơi, liền trực tiếp giết sát mấy trăm ngàn hồng hoang sinh linh trên mặt càng là không có tình cảm chút nào. Giờ phút này tám đại tộc trưởng, nghiêm nhiên hóa thân trở thành tội ác quỷ rất chó. Trên tay của bọn hắn dính đầy tiên huyết, nhưng tựa hồ đây càng đúng để bọn hắn lâm vào trong điên cuồng. Cái này đã là bọn hắn muốn xem đến kết quả, cũng không còn bận tâm thân phận, vọt thẳng giết tại phía trước nhất, không ngừng phá hủy lấy Hồng Hoang sinh linh hy vọng đem vô số Hồng Hoang sinh linh như là con kiến hôi nhẹ nhõm nắm. Cũng liền vào lúc này, nhìn một chút những cường giả này vậy mà cũng đã gia nhập chiến trường bên trong. Như cũ quan chắc lấy Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đạo nhân cũng minh bạch, chính mình nên đột thủ. Hai người nhảy xuống, Phất tay phóng xuất ra lực lượng cường đại, trực tiếp ngăn trở tám đại tộc trưởng đường đi. Trong đó một tôn 99 tầng cầu thang tồn tại cường đại, đối mặt hai người đồng thời xuất thủ, lại vẫn là một bộ khinh thường bộ dáng. Người lạnh nói: "Bất quá là chỉ là một cái 90 tầng mà thôi, ngươi tại trước mặt chúng ta giả trang cái gì?" Nói đi, chính là lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, trong tay tách ra đạo bạch quang, hướng phía Hồng Hoang sinh linh chính là oanh ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Chiêu số còn chưa toàn bộ thi triển đi ra, cũng đã để vô số Hồng Hoang sinh linh cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, nhao nhao né tránh. Nhưng lúc này, mặt lực lượng như thế Hồng Quân lão tổ, lại một mặt bình tĩnh. Chân ảnh di động trong đáy mắt, chính là trực tiếp tiêu diệt đến cô năng lượng này. Cũng nhìn về phía Tôn kia 99 tầng cường giả, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt đừng tưởng rằng, đây chính là kết thúc. Vừa rồi bất quá là đùa bỡn ngươi thôi, chết đi. 99 tầng cường giả cùng đứng phách lối không thôi, tự nhận là thực lực tại phía xa Hùng Quân lão tổ phía trên. Cho dù là chân chính hạ tử thủ, cũng căn bản không cách nào rung chuyển địa vị của hắn mảy may. Mà cùng tại lúc này, Hùng Quân lão tổ đột nhiên giận dữ chết cho ta. Chính là như thế trong một sát na, Hùng Quân lão tổ trên thân đè nén toàn bộ lực lượng triệt để bộc phát. Toàn bộ không gian đều tại người bất động run rẩy. Thấy cảnh này, tám đại tộc trưởng đều trợn tròn mắt làm sao có thể hắn lại có thể cùng Không Gian Cổ Minh? Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Sau một khắc, Hùng Quân lão tổ rít lên một tiếng giận cho ta vong đi. Mãnh liệt lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt từ trên thân hiện lên mà ra, thậm chí vượt qua 99 tầng trời bậc thang tồn tại. Trên thân bắn ra hừng quang, đặc biệt lóe mắt. Lúc trước còn tràn đầy tự tin, không gì sánh được đắc ý 99 tầng cầu thang cường giả, trong nháy mắt ngay tại trước mắt của tất cả mọi người bị bốc hơi không còn một mảnh cái gì. Cuối cùng là từ đâu tới lực lượng? Làm sao làm được? Tất cả mọi người Hoàn toàn bị Hồng Quân lão tổ chô bắn ra năng lượng làm chấn kinh. Cái này thậm chí thật to vượt giá khỏi, rất nhiều người đối với Hồng Quân lão tổ nhận biết phương chủ. Còn lại đế tộc 90 cấp tầng tương giả, không cảm giác được bọn hắn tôn kia đồng bạn chỗ, cho nên ngay cả thần hồn cũng triệt để bị ma diệt, đây là sức mạnh cỡ nào mới có thể làm đến. Chương 954. Trường sinh đạo tôn xuất thủ. Chương 954, Trường sinh đạo tôn xuất thủ. Giờ phút này, tám đại đế tộc người, cũng rốt cục ý thức được, bọn hắn không còn là vô địch đối mặt với cuộc chiến tranh này, cũng bắt đầu trở nên cẩn thận. Tướng nguyên bản vô hạn hỏa lực, không ngừng vây quét Biến thành không ngừng bị vây quét, muốn chạy ra không chế, lại ngược lại nhẹ nhõm bị trấn giết. Trận chiến này, triệt để nghịch chuyển đi qua, tám đại đế tộc có thể nói là tổn thất nặng nề. Liền ngay cả vừa rồi một tôn 99 tầng cấu thang cường giả đều bị tùy tiện trấn giết, sau đó lại sẽ là cái gì? Tám đại đế tộc bên trong, không có ai biết, cũng không có người muốn biết. Bọn hắn chỉ muốn, hiện tại hẳn là phải đem hết toàn lực chạy thoát, nếu không kế tiếp chết khả năng liền sẽ đúng chính mình. Theo Hồng Quân lão tổ đại phát thần uy đằng sau, Hồng Hoang sinh linh cũng càng là kích tỉnh dân trào. Mỗi người đều có càng cường đại hơn đấu trí. Tám đại đế tộc tử thương tốc độ càng phát ra tăng nhanh, cũng làm cho tám đại tộc trưởng cảm thấy nhức đầu không thôi. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, cũng mới bất quá là bọn hắn vây quét bản cổ tộc thời gian 1 phần 10, thậm chí cũng không từng đạt tới. Thế nhưng là bọn hắn tổn thất số lượng đã vượt qua bản cổ tộc tổn thất. Chân chiến này, bọn hắn đã bị thiệt lớn đáng giận. Những sinh linh này đến tụ tập từ đâu tới lực lượng? Trên người của bọn hắn có được bản cổ hết mạch khí tức, có thể làm sao so bản cổ tộc còn muốn lộng? 4. Trong lúc nhất thời, tám đại đế tộc đều khó mà lý giải, hoàn toàn không rõ hồng hoàng sinh linh thực lực nên như thế nào tính toán. 90 tầng thang trời cơ dạ có thể nhẹ nhõm xem giết 99 tầng cửa giả. Cái này thậm chí tương đương với nói cho bọn hắn, liền xem như đại đạo cảnh giới lao tổ Giang Lâm, cũng chỉ có thể là mặc người chém giết. Lúc trước ngậm mạn, cũng hoàn toàn biến mất không thấy, có thể để bọn hắn như vậy lui binh, nhưng cũng căn bản không có ý nghĩ như vậy. Chỉ cần là lần này lui, chỉ sợ cũng cũng không có cơ hội nữa có thể tiêu diệt bản cổ tộc. Hôm nay, chiến tranh đã đến không chết không thôi tình trạng, chỉ có một phương có thể còn sống xuống tới. Trải qua một phen suy tư đằng sau, tám đại tộc trưởng lại lần nữa ra lệnh đều giết cho ta. Cơ hội không còn gì để mất. Bản cổ tộc này diệt vong ngay tại lúc này theo một tiếng la lên, lập tức cũng khuấy động lên đế tộc sinh linh ký tỉnh. Tình hình chiến đấu tùy theo không ngừng diễn biến thảm liệt, các loại chém giết rung trời la lên đã đến không hết, đến tột cùng tử trận bao nhiêu sinh linh, nhưng những cái kia lơ lửng không cố định lực lượng biến thành nhiều đám trùng sáng, chính là sinh linh diệt vong đằng sau, trở về bản nguyên dấu hiệu. Vẹn vẹn những này, đều đủ để đem toàn bộ chiến trường tắm sáng. Giờ phút này, tám đại tộc trưởng lại lần nữa vây công bản cổ tộc trưởng, muốn bắt giặc trước bắt vua. Dù sao, chỉ cần cầm xuống mạnh nhất một cái, tự nhiên mặt khác cũng liền không chịu nổi một kích. Nhưng lúc này, Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đạo nhân cùng nhau đứng ở bản cổ tộc dáng dấp bên cạnh đa tạ hai vị lão hữu, ta có thể từ trên người của các ngươi cảm nhận được khí tức bản thuộc. Bản cổ tộc nảy nở cảm giác tạ ơn, đồng thời cũng là cảm thấy không gì sánh được thân cận. Phản phất, giống như là cùng đã từng bản cổ cùng nhau chiến đấu. Mặc dù, Hồng Quân lão tổ thể nội cũng không tồn thế nào bản cổ hết mạch lực lượng, Dương Mi đạo nhân cũng là như vậy. Nhưng sống lâu hằng hằng, Hồng Quân càng là cùng thiên đạo hấp nhất, tự nhiên cũng ở trong đó hấp thu đến không ít bản cổ khí tức. Dương Mi đạo nhân càng là tại trong tu hành, đã hấp thu không ít thiên điệu tạo hóa chi khí. Bởi vậy Trên thân hai người cũng tự nhiên có thể cảm nhận được nồng đậm bản cổ chi khí. Lúc này, ba người ứng đối tám tôn đế tộc cường giả đều là 99 tầng cầu thang tồn tại, nhưng lại vẫn như cũ ứng dụng không đổi. Bản cổ tộc trưởng nói ra, thực lực của bọn hắn không tầm thường, đồng thời am hiểu liên hợp tiên công, coi chừng. Không sao, chúng ta có thể tự ứng đối. Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đạo nhân đều là hết sức tự tin. Lúc này, tám tôn đế tộc lập tức xuất thủ. Trong một chớp mắt, tám đạo lực lượng hóa thành khác biệt hình thái xiển xích vây quét mà đến. Nhưng đối mặt dạng này thế công, bản cổ tộc trưởng lại có vẻ càng thêm dễ dàng không ít. Phất tay, chính là chủ động cản lại ba đạo lực lượng. Sau đó, Hồng Quân lão tổ cũng càng là trực tiếp một tay bồi bẩm tạo động ba đạo lực lượng, nhẹ nhõm hóa giải. Mà Dương Mi đạo nhân cũng đồng dạng, vung vung lên ống tay áo, dễ như chờ bản tay hoàn thành xua tan cái gì. Thấy cảnh này, tám đại tộc trưởng đều sợ ngây người 99 tầng đỉnh phong lực lượng, vậy mà không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại là nhẹ nhõm liền bị phá giải, cái này hoàn toàn để bọn hắn không thể tin được. Phải biết, bọn hắn đều đúng lấy ra trạng thái tốt nhất tuyệt không thể lại để cho bọn hắn phách lối xuống dưới, toàn lực xuất thủ. Rết. Tám đại tộc trưởng rốt cục đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong trực tiếp lấy mạnh nhất sát chiêu trùng sát tiến lên, song phương chiến thành một đoạn, mở ra một cái chiến trường mới, vô số lực lượng bắn ra, vẻn vẹn dư uy đều đủ để diệt sát vô số sinh linh. Những cái kia những chủng tộc khác khi nhìn đến đại chiến như vậy thời điểm, cũng đều là hoảng sợ liên tục. Trong lúc nhất thời đúng là không biết, đến tột cùng hẳn là muốn trợ giúp phương nào. Trải qua một phen chiến đấu đằng sau, rất rõ ràng bản cổ tộc trưởng cùng Hồng quân cùng nhướng mày ba người liên thủ, càng thêm chiếm tự phong. Thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ, đều hoàn toàn có thể siêu việt tự thân cảnh giới hạn chế cho dù là tám đại tộc trưởng liên hợp xuất kích, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng hưởng đối, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Ngược lại là tiêu hao không ít, càng đánh xuống dưới thì càng cảm giác được trong lòng phát lạnh. Vốn cho là sẽ nhẹ nhõm thủ thắng một trận chiến đấu, quả thực là đấu cái thiên hôn địa ám, cũng khó có thể phân ra thắng bại. Song Vương cũng không có cách nào trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Trần Trường Sinh ánh mắt có chút thu vào, thở dài nói, không nên không nên, tiếp tục như vậy thật sự là quá chậm. Đã có chút nhìn không được Trần Trường Sinh, chính là trực tiếp thôi động lực lượng, một bộ bước ra. Trong lúc đó qua, chính là bước vào đến trong chiến trường trực tiếp đứng ở song phương ở giữa, ngược lại nhìn chăm chú trước mặt tám đại tộc trưởng. Bất thình lình biến hóa, cũng là để song phương đều có chút cảm thấy kinh ngạc, lập tức ngừng trong tay động tác. Trần Trường Sinh thì là phất phất tay, nói ra, "Các ngươi lui ra phía sau." Bàn cổ tộc thêm chút một chút đầu, tự nhiên biết rõ Trần Trường Sinh thực lực cường đại đến mức nào. Hồng Quân cùng Dương Mi cũng là biết được, Trần Trường Sinh đây là muốn tự mình động thủ. Tuy nói trong lòng có chút không cam lòng, không thể tự mình giết sát đối thủ, nhưng Trần Trường Sinh xuất thủ cũng mang ý nghĩa hết thảy đều đem kết thúc Đông Đảo Hồng Hoang Sinh Linh nhìn thấy Trần Trường Sinh thân ảnh dừng giữa trên hư không, cũng là vô cùng kinh hỉ Trường Sinh đạo tôn muốn xuất thủ. Sư tôn xuất thủ, chắc chắn vô địch. Mà lúc này đây, ban cổ tộc những tộc nhân kia bọn họ, nhìn thấy Trần Trường Sinh vậy mà muốn muốn lấy sức một mình đối kháng tám đại tộc ý nghĩa như vậy, thật sự là để bọn hắn cảm thấy điên cuồng. Nhưng lúc này, Hồng Hoang Sinh Linh lại hoàn toàn không có lo lắng, ngược lại cảm thán nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Chỉ là đáng tiếc không thể lại nhiều giết một địch nhân. Giờ phút này, vẹn vẹn Trần Trường Sinh một người, liền tạo thành cực lớn cảm giác áp bách. Chương 955. Cung lên thủy tổ Giang Lâm. Chương 955, Cung lên thủy tổ Giang Lâm vẫn là đi. Trần Trường Sinh hờ hợt ba chữ, trực tiếp quyết định đối phương sinh tử. Không có dư thừa tình cảm, chỉ có mảnh liệt sắt ý lập tức một tay hướng về phía trước điểm ra. Chỉ gặp một đạo bạch quang xuyên thủng thời gian cùng không gian bình thường. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện ở một tồn cường giả trước mắt. Còn chưa chờ đối phương có bất kỳ phản ứng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại đây là cái gì? A a, một tồn thực lực đạt tới thang trời 99 tầng cường giả đúng là trực tiếp thân thể bại liệt, bị tạc thành vỡ nát. Cuối cùng, thậm chí ngay cả bụi bặm cũng chưa từng rơi xuống, triệt để chôn vùi. Thậm chí là ngay cả linh hồn cũng lại không cảm ứng được, chân chân chính chính vẫn lạc, không còn có thể phục sinh. Cho dù là siêu việt đại đạo cảnh giới tồn tại đến, cũng căn bản không cách nào cứu vãn tê. Cái này cũng không khỏi quá bá đạo. Vì sao lại có tồn tại cường đại như thế? Cái này, một ý niệm, giết chết một tồn thang trời cường giả đỉnh cao. 4. Triệt để trợn tròn mắt, tám đại tộc trưởng cũng đều là hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Trường Sinh có thể cường đại đến tình trạng như vậy. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng thiết tưởng phạm chủ, thậm chí chưa bao giờ trải nghiệm qua như vậy sợ hãi. Mà hết thảy này, cũng bèn bèn chỉ là Trần Trường Sinh tùy ý một lần tiến công, tựa hồ không có ý nghĩa lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Phải biết, cho dù là bọn hắn muốn giết chết một tôn 99 tầng trời bậc thang cường giả, chỉ sợ cũng muốn triển đấu bên trên thắng năm dài đằng đẵng. Liên xếp như tám đại tộc trưởng liên thủ, cũng tuyệt không có khả năng như vậy mà đơn giản liền đem nó giết chết điểm này khoảng chừng bàn cổ tộc dáng dấp trên thân, liền đã có thể thể hiện. Thế nhưng là, tại Trần Trường Sinh trước mặt, những này tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái gọi là cảnh giới, cái gọi là thực lực, tựa như đúng một tấm thật mỏng giấy lụa, có thể dễ như trở bàn tay xuyên phá. Không chỉ là tám đại đế tộc, ban cổ tộc trưởng lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc dù, tại Trần Trường Sinh tiêu diệt đại Nhật đế tộc thời điểm, chính là biết được thực lực của hắn thậm phần cường đại, nhưng lại cũng không có dự kiến đến sẽ lại như vậy không thể tưởng tượng. Cho dù là đứng tại trước mắt, cũng căn bản không nhìn thấy, Trần Trường Sinh cực hạn đến tụt cùng ở nơi nào. Cang La lần thứ nhất để ban cổ tộc trưởng thấy lắc đầu liên tục, than thán nói, ta vẫn là đánh giá thấp Trường Sinh đạo tôn thực lực, hắn đã sớm không còn là chúng ta có thể phỏng đoán độ cao. Hôm nay có hạ tại, chúng ta tất thắng chi. Ban cổ tộc trưởng cũng là trong lòng không gì sánh được may mắn. Trần Trường Sinh không phải địch nhân của bọn hắn, mà là đến đây trợ giúp bọn hắn. Nếu không, chờ đợi bọn hắn chỉ có vô tận tuyệt vọng thôi. Ban cổ tộc nhân thì là nghe được như vậy, trong lòng cao hứng không thôi. Chỉ cần có thể giết chết tám đại đế tộc, bọn hắn căn bản không quan trọng là ai ra tay. Mà Trần Trường Sinh đối với bọn hắn tới nói, càng lộ ra thân thiết một chút, do hắn xuất thủ càng là không thể tốt hơn tất thắng. Tất thắng, bốn. Ban cổ tộc nhân cùng theo lên hô to lấy, đã là nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, tám đại tộc trưởng đã hoàn toàn đã mất đi chống cự ý nghĩ, bởi vì bọn hắn minh bạch, liền xem như lại như thế nào phản kháng, cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này, Trần Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, càng phát cảm thấy không thú vị. Chính là như vậy nhân vật, vậy mà cũng dám đến diện sắt bản cổ tộc, khiêu chiến quyền uy của hắn, đơn giản chính là buồn cười. Sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến, liền xem như lại như thế nào bệ trưởng, cũng không cải biến được sự thật này. Mắt thấy, đã không có cái gì đáng đến lãng phí thời gian sự tình, Trần Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng động đại ầm ầm. Lại là hai vệt thần quang bắn ra, căn bản không có cho phản ứng chút nào cơ hội trực tiếp chính là gạt bỏ hai tồn đế tộc lão tổ. Khí tức kinh khủng, thậm chí để tám đại đế tộc cũng đều nội tâm rung động, linh hồn tại thời khắc này cảm thấy vạn phần bất an khung. Lão tổ cứ như vậy bị giết? Điều đó không có khả năng. Hắn sao có thể cường đại như vậy? Đây là đến cảnh giới cỡ nào? Lực lượng của hắn chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao? 4. Liền ngay cả bực này cường đại trong lòng tín ngưỡng, lão tổ đều có thể bị trong nháy mắt giết sát, bọn hắn lại nên như thế nào? Không có tín niệm tám đại đế tộc các sinh linh, trong mắt tràn đầy hắc ám, bọn hắn rốt cuộc không còn cuồng vọng, mà là tối đầu trầm tư. Bắt đầu vì chính mình đã từng phạm vào sai lầm mà sám hối, ý đồ dùng phương thức như vậy đến cứu vớt chính mình. Dao động nội tâm cũng đồng dạng làm cho cả tám đại đế tộc đều đã mất đi lực lượng chèo chống. Trần Trường Sinh nhìn xem đây hết thảy, vẫn như cũ đứng mặt không biểu tình. Những này tám đại đế tộc cường giả, bất quá là chính mình đến đây chịu chết, căn bản không có giá trị gì. Còn lại những tộc trưởng kia, cũng đều là nơm nớp lo sợ, sợ kế tiếp liền muốn đến phiên chính mình ở thời điểm này, bọn hắn rốt cuộc yên tâm bên trong tự tin và cao ngạo. Thậm chí muốn quỳ xuống rồi, khẩn cầu Trần Trường Sinh tha thứ, cho bọn hắn một cơ hội để bọn hắn lần nữa tới qua. Giờ phút này Tại ngoại giới nhìn xem chính mình tộc trưởng vậy mà quy xuống, tám đại đế tộc các sinh linh, trong lòng bê phẫn không thôi. Nội tâm thủ đứng, Triệt Đệ phất phái tại sao có thể như vậy? Tộc trưởng tồn tại bậc này, không nên đúng vô để sao? Bọn hắn vì cái gì không phản kháng? Liên hợp lại giết người này a? Không có khả năng quy a. 4. Cùng loạn tiếng hò hét liên tiếp. Tám đại đế tộc sinh linh hiện tại triệt để thất vọng, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường giả đỉnh cao, thế mà trở nên như vậy chật vật không chịu nổi. Phải biết, lúc trước, bọn hắn đều đúng không gì sánh được kiêu ngạo, mình có thể tại cường giả như vậy dẫn dắt phía dưới, không ngừng mở rộng thế giới. Nhưng là bây giờ, lại ngược lại để bọn hắn cảm thấy chính là, tràn đầy sỉ nhục đem hết thảy đều giao cho tộc trưởng, thế nhưng là tộc trưởng bây giờ lại ngược lại là cái thứ nhất muốn phản bọn người. Trì trệ, nội tâm của bọn hắn triệt để trì trệ. Liên tiếp như lại phát sinh một chút cái gì tình huống ngột độ, cũng lại khó mà làm bọn hắn nội tâm kích thích gợn sóng. Giờ này khắc này, những này trước đó không gì sánh được ngạo nghễ lão tổ, tự cho là vô cùng cường đại các tộc trưởng, nhao nhao bị nắm lấy. Chính như cùng đứng tại chần trường sinh trước mặt tiểu thái kê bình thường, không thể chống đỡ một chút nào. Mắt thấy Trần Trường Sinh như cũng không có bương tha tính toán của bọn hắn, còn lại tộc trưởng lại nhìn một chút vẫn là ba vị kia dấu vết lưu lại. Sau đó càng là đối với xem vài lần, trong lòng có biện pháp. Lúc này nhìn lên chiếc không, đem lực lượng toàn thân tất cả đều ngưng tụ. Càng là không tiếp dùng máu tươi của mình đến làm môi giới, phóng xuất ra cường đại dẫn đường lực lượng. Cố lực lượng này ý đồ sông phá Trần Trường Sinh không xiển. Nhìn thấy cái này một màn này, Trần Trường Sinh cố ý ương tha tín hiệu cầu cứu của bọn họ. Nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, tự nhiên là muốn đem tất cả, bao quát bọn hắn mạnh nhất tồn tại cùng nhau tiêu diệt, không lưu lại bất kỳ hậu hoạn. Mà ở thời điểm này, Mấy đại tộc trưởng cũng đều là toát ra một vòng vui mừng hẳn. Bọn hắn cảm ứng được một tia kết nối, cái này cũng thành vì trong lòng bọn họ sau cùng tầy cỏ tứ mạng. Lúc này, cũng bất kể có hay không sẽ bị Trần Trường sinh lại lần nữa phong thích lực lượng gặp bỏ, trực tiếp vung tay đánh cược một lần. Không ngừng trên mặt đất dập đầu, tình tề âm thanh hô to lấy, cùng nên thủy tổ Giang Lâm. Chương 956. Đại đạo cảnh cường giả đang tràn. Chương 956, đại đạo cảnh cường giả đang tràn thủy tổ. Giờ khắc này, nghe được cái này đã lâu, nhưng lại cực kỳ lực uy hiếp xung hô, lập tức đệ đế tộc các sinh linh mừng rỡ. Bọn hắn bắt đầu nghĩ đến chính mình trừ tộc trưởng bên ngoài, vẫn tồn tại càng cường đại hơn ở vào. Cang La đột nhiên lại khôi phục tự tin, tin chắc nhất định có thể đem Trần Trường Sinh cho giết chết, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động không sai. Chúng ta còn có thủy tổ, chính là chúng ta chín đại đế tộc tổng cộng có tam đại thủy tổ. Tam đại thủy tổ đều đúng đại đạo cảnh giới, chúng ta chắc chắn phản sát. 4. Trong lúc nhất thời, tất cả đế tộc các sinh linh, nội tâm đều chấn động. Hy vọng lại cháy lên thời điểm, mỗi một người bọn hắn đều là kích động dâng trào, trên mặt cũng viết đầy tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Trường Sinh mặc dù rất cường đại, nhưng nên cũng chính là bởi vì hắn đại đạo cảnh giới thực lực Dù sao, thang trời 99 tầng cùng đại đạo cảnh giới ở giữa hừng câu, căn bản là không có cách vượt qua. Những cường giả kia bị giết cũng là chuyện đương nhiên, có thể lý giải. Nhưng mà, thủy tổ một khi xuất thủ, tất nhiên có thể vãn hồi cục diện. Một tôn thủy tổ đều đã có thể đủ ngăn cản Trần Trường sinh lực lượng, huống chi là ba tôn thủy tổ, trận chiến này bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Hiện tại, bọn hắn rốt cục lại có có thể đổi vốn liếng cùng nạo. Trước đó khói mù quét sạch sành xanh ha ha ha. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, thậm chí để cho chúng ta đều cảm thấy sợ hãi cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng tiếc ngươi quá tự phụ. Ngươi để cho chúng ta truyền lại ra tín hiệu Người chọc giận người không nên dây vào, hôm nay liền theo bản cổ tộc cùng nhau hôi phi yên diệt đi. Bản cổ tộc mấy đại tộc trưởng, giờ phút này đều là hưng phấn không thôi, ngôn ngữ cũng biến thành tương đường phét lối. Tại bọn hắn xem ra, đây chính là mạnh nhất ác chủ bài, cũng là không có khả năng bị đánh bại ác chủ bài đối mặt bọn hắn dạng này vô chi nhảy lên, Trần Trường Sinh thậm chí lười nhác nói nhảm nói nhiều một câu. Chẳng qua là hết ngồi đầy giếng thôi, nói lại nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Chỉ cần những cái được gọi là thủy tổ xuất hiện, cùng nhau giết chính là, đến lúc đó cũng không cần nói thêm gì nữa. Vào thời khắc này ở giữa, hư không chấn động, vô số không gian vận bèo té ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cú cảm giác áp bách mãnh liệt cuốn tới 3000 đại đạo cùng vang lên, cường đại mà kinh khủng khí thế trực tiếp giáng lâm chiến trường. Người còn chưa tới, thanh thế này liền đã tương đương tác dụng uy hiếp lực. Cho dù là 8 đại đế tộc sinh linh, cũng đều chưa từng nhìn thấy qua thủy tổ bộ dáng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng sùng bái. Dù sao, đây chính là ngay cả tộc trưởng của bọn họ đều không thể so sánh tồn tại. Càng là vô số sinh linh chỉ có thể nhìn lên, căn bản là không có cách với tới tồn tại đã từng, thủy tổ cũng chỉ bất quá là tại trong truyền thuyết, bây giờ rốt cục muốn được, khó tránh khỏi có chút kích động muốn tới sao? Khí thế thật là mạnh mẽ, ta đã sắp không chịu nổi. Thủy tổ, chỉ cần ngươi giết người này, coi như chúng ta bỏ mình cũng đáng. Bốn tám đại đế tộc vô số sinh linh đều đang không ngừng tiêu gạo. Mà không gian tách ra còn tại tiếp tục, thậm chí xuất hiện một chút thời gian mạnh vỡ tùy ý bay múa. Tất cả mọi người muốn bị nguồn lực lượng này chô áp bách. Hồng Hoang các sinh linh, cả đám đều nhíu mày. Cho dù là Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đạo nhân loại tồn tại này đồng dạng cảm thấy vạn phần thống khổ đây là thật là khủng khiếp vi áp. Sợ là vượt qua vô tận thời không trường hà mà đến, khoảng cách xa xôi như thế, lại vẫn cường đại như thế sao a? Bốn Trong hoàng các sinh linh nhao nhao dàn nan đứng vững, càng phát cảm giác được khó có thể chịu đựng. Nhất là những cảnh giới kia khá thấp người, đã cảm thấy toàn thân huyết nhục đều muốn triệt để bị đè ép nghiền nát ha ha. Giờ phút này, những cái kia sống sót đế tộc các tộc trưởng, nhao nhao cười ha ha. Bọn hắn đã thấy chính mình tiểu tinh, càng là thấy được trận này thắng lợi chân chính kẻ hủy diệt. Trong mắt bọn họ, thủy tổ chính là chân chính vô địch tồn tại, sẽ không có gì lực lượng có thể so với được Tam đại thủy tổ. Theo điên cuồng gieo họ cùng hô hét, mấy lại tộc trưởng đã có chút quên hết tất cả đang nhìn trận trường sinh thời điểm, bọn hắn thậm chí đã quên đi chính mình như cũng ở vào bị Trần Trường Sinh áp bách cùng khống chế tình huống bên trong. Chỉ cần Trần Trường Sinh động một chút suy nghĩ, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá, yêu náo như vậy bầu không khí phía dưới, Trần Trường Sinh ngược lại là không có tính toán gấp gáp như vậy động thủ. Ngược lại rất muốn nhìn một chút, tín ngưỡng của bọn họ lại một lần sụp đổ, hoàn toàn biến mất thời điểm sẽ là như thế nào một bộ gương mặt. Chân chính sa vào đến trong tuyệt vọng, cũng là đối bọn hắn phản bội tốt nhất trừng phạt. Mà lúc này, mấy đại tộc trưởng đắc ý dương trảo, cười lạnh châm chọc nói, ngươi sống đời, ngươi căn bản không có khả năng lại có cơ hội. Sau đó, sẽ là thuộc về ngươi ác độc bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì rất nhanh ngươi ác mộng liền sẽ kết thúc, thủy tổ sẽ để cho ngươi thông khoái chết đi. Mà những này tất cả sinh linh đều sẽ bởi vì ngươi mà chết, ha ha ha, bốn. Nghe dạng này một phen, Trần Trường Sinh cũng suýt nữa không thể bật cười, quả thực là đã nghe qua buồn cười nhất trò cười. Tự cho là đúng mấy người, còn tại cười đùa, nhận định trận này thắng lợi thuộc về bọn hắn tám đại đế tộc. Cầm đầu tên kia đế tộc tộc trưởng, còn càng làm trầm trọng thêm khiêu khích nói, có bản lĩnh ngươi ngay ở chỗ này một mực chờ số dưới. Thủy tổ giáng lâm thời điểm, Ta sẽ tận mắt lấy ngươi bị giết chết, để sau để cho ngươi thấy rõ ràng, ai mới là chân chính bên thắng. Tam đại thủy tổ đều là đại đạo cảnh giới, càng là đại đạo cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ cái kia ý vị như thế nào. Cái này mấy đại tộc trưởng, cũng là càng nói càng kích động. Phản Phật thủy tổ đã xuất hiện, càng là trực tiếp nghiền ép Trần Trường Sinh bình thường. Thậm chí, nói nói, bọn hắn đều muốn đứng dậy, hoàn toàn không có đem mình làm làm đúng tù nhân. Nhưng Trần Trường Sinh ý niệm lại thực hiện một tầng áp lực, vô địch lĩnh vực trong nháy mắt chấn động đem bọn hắn triệt để trấn áp lại, chỉ có thể quỳ gối trước mặt. Chỉ là lúc này, bọn hắn như cũng không có nửa điểm tình nguyện, còn tại làm lấy nằm mơ ban ngày. Cho là đại đạo cảnh giới cường giả, liền có thể trở thành bọn hắn chân chính cây cột cứu mạng đại đạo cảnh giới, tại phía xa thang trời trên cảnh giới tồn tại. Càng là bản nguyên đại lục, chí cao vô thượng cảnh giới cường giả. Một ý niệm, liền có thể tiện tay giết chết 99 tầng trời bậc thang cảnh giới cường giả đúng tất cả thang trời cảnh giới cường giả truy tìm vô số tuế nguyệt, đều muốn đạt tới cấp độ đồng thời, Tam đại thủy tổ cũng đều là trải qua thời gian dài, vĩnh hằng nhận tín ngưỡng sùng bái tồn tại. Giờ phút này, tám đại đế tộc đã đem tất cả hy vọng đều ký thác tại Tam đại thủy tổ. Trần Trường Sinh lại cũng không để ý, thản nhiên nói, có đúng không? Ta rất chờ mong. Ha ha ha. Vô tri. Đế tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, tiếp tục giễu cợt nói. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên trên hư không xuất hiện một chút không bình thường không gian ba động. Một đạo cửa hang triển khai ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái đi chân trần nữ tính thân ảnh, chậm rãi từ đó đi ra. Chương 957, Thứ ba thủy tổ. Chương 957, Thứ ba thủy tổ. Giờ phút này, Tam Tiên đại đạo vờn quanh toàn bộ đế tộc thế giới. Vô tận uy áp bao phủ hư không, làm cho toàn bộ sinh linh trong lòng run lên. Lực lượng kinh khủng trấn áp hết thảy, liền ngay cả hư không đều đang run rẩy lẫy, phàm phật không chịu nổi tổn tại cường đại như thế, Savernad. Không gian cùng thời gian vận mẹo, càng là tiến một bước hiệp chứng, sức mạnh của người nọ sớm đã siêu việt thế giới này, pháp tắc đây cũng là thang trời trên cảnh giới, chân chính chí cao vô thượng đại đạo cảnh. Chỉ có chân chính đạt đến cảnh giới dạng này, mới có thể được xưng là đâu đâu cũng có, không gì làm không được, vô địch khắp cả bản nguyên đại lục. Vô số người nhao nhao quỳ xuống cúi bái, trong mắt tràn đầy thành kính cùng tín ngưỡng. Tám đại đế tộc, không một không đang hưởng thụ lấy giờ khắc này, đủ khả năng cảm nhận được khí thế cường đại, nhao nhao ngưỡng mộ. Mà lúc này, đạo thân ảnh này lại lần nữa chậm rãi bước ra một bước, thân hình triệt để hiện lộ tại đông đảo sinh linh trong mắt. Trên người tán phát ra thần quang, càng là không gì sánh được loá mắt. Cái kiếm nghiền ép hết thể khí tức, chỉ là một kiếm một sợi, đều giống như có thể phá toái hư không, chém giết hết thảy. Không ngừng có lực lượng cuồng bạo tại lên bốn phía vần quanh. Không gian chung quanh kia xé rách sau lại độ gây dựng lại, qua trong giây lát liền lặp lại vô số lần. Lực lượng bực này cùng thủ đoạn, coi là thật khủng bố như vậy. Rốt cuộc đã đến, bãi kiến đệ tam tổ. Những cái kia tại Trần Trường sinh thủ hạ tạm thời còn sống sót mấy đại lão tổ, nhao nhao dập đầu quy lạy, cùng kêu lên hô to. Muốn tiến thêm một bước game nên chú ý, tốt mau chóng đạt được giải cứu đồng thời, cũng càng là không ngừng phát tay. Bọn hắn cảm thấy không gì sánh được hưng phấn cùng đắc ý nhìn thấy bọn hắn như vậy thảm sống sợ chết, nhưng lại tự cho là cứu tinh đến bộ dáng, Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy 10 phần buồn cười. Nhưng giờ phút này tới chẳng qua là một cái đệ tăng tổ, còn có mặt khác hai tôn chưa xuất hiện. Mục đích chưa đạt tới, Trần Trường Sinh cũng không có ý định cứ như vậy đem mấy cái lao tổ giết chết. Nếu không, cũng quá tiện nghi bọn hắn. Thế là, dứt khoát đem vô địch lĩnh vực triệt hồi. Trong lúc thoáng qua, mấy lại lao tổ trên người uy áp biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cũng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Nhưng lúc này, một người trong đó tự cho là đúng cười nói, "Ha ha ha. Ngươi nhất định đúng sợ a. Muốn dùng phương thức như vậy, chiếm được sự tha thứ của chúng ta, làm tốt ngươi cầu xin tha thứ sao? Thật sự là đáng tiếc nha. Thứ ba thủy tổ nhất định sẽ đưa ngươi nghiền nát thành bụi bặm, ngươi không có cơ hội." Trần Trưởng Sinh ánh mắt khinh thường liếc qua ồ nào. Bình tĩnh hai chữ, lại là đưa ra một đạo gió mạnh, trực tiếp đánh vào một tôn nải lão tổ trên khuôn mặt, đem nó lật tung ngoài trăm thước. Mấy vị khác lão tổ lúc này manh mối nghiêm trọng, chỉ vào Trần Trưởng Sinh chính là biểu lộ bất mãn làm càn. Chúng ta thủy tổ ở đây, ngươi lại còn không biết tốt xấu. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết không nơi tang thân. Bốn. Mấy vị lão tổ này, tuy nói trên tay không có thực lực, nhưng là ngoài miệng có thể tương đương có thể bà bá. Tại bị Trần Trường Sinh ngăn chặn trong khoảng thời gian này, đã không biết nói bao nhiêu câu nói. Nếu không phải muốn triệt để dẫn suất bọn hắn phía sau màn cường giả, đem đây hết thảy thanh toán chấm dứt, đã sớm không chỉ là chết vài ức lần đều đã kiến thức Trần Trường Sinh thực lực, vẫn còn như vậy không biết điều, cũng chỉ có thể nói đáng đời bọn họ có loại hạ chương này. Nếu là thật sự thông minh một chút, cũng sẽ không làm ra bực này phản bội bản cổ tộc, thậm chí muốn thí chủ Hề Vi. Giờ phút này, tám đại đế tộc từng cái đều là lòng đầy căm phẫn, hẳn không thể đem Trần Trường Sinh huyết dụ can tận. Có chỗ này vị thủy tổ chỗ dựa đằng sau, đảm lượng của bọn hắn cũng là mắt Trần có thể thấy tăng lên đứng lên. Thậm chí bắt đầu có muốn tiếp tục hai chiến, tiến hành phản kích dự định. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là đem ánh mắt nhìn chăm chú đến tôn kia đại đạo cảnh giới thủy tổ trên thân. Cũng là không có dự kiến đến, trước đi ra sẽ là một nữ tử. Nhìn kỹ một chút, nữ tử này ngược lại cũng có chút không giống với tám đại đế tộc, nhìn qua giống như là hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Cùng lúc đó, nữ tử ánh mắt cũng rơi vào Trần Trường Sinh trên thân chén chắn nhiều hơn mấy phần nghi hoặc thang trời cảnh giới. Hắn cũng bất quá chính là một cái thang trời cảnh giới, làm sao có thể ngăn chặn mấy tên kia. Nữ tử trong lòng vạn phần không hiểu, cảm giác sự tỉnh tựa hồ là có chút kỳ quặc. Dù sao, đồng dạng cảnh giới phía dưới, liền xem như thủ đoạn lại thế nào đạt thủ, cũng không nên có thể dễ dàng như thế nghiền ép tất cả mới đối. Thế là, lại nhìn về phía mấy cái kia lão tổ lúc, cũng là có chút cảm thấy bất mãn, trong lòng rất là thất vọng thật sự là mấy cái phế vật, thậm chí ngay cả cùng cảnh giới đều đánh không lại. Bất quá, lại lần nữa nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, nữ tử trong mắt cũng cả lạ không gì sánh được khi miệt cười lạnh nói, coi như thật có cái gì đặc thù bản sự, bản nguyên tổ nếu xuất thủ, ngươi hôm nay cũng phải vỡ lạc. Tám đại đế tộc tiêu diệt bản cổ tộc kế hoạch, tuyệt đối không cho sơ thất. Tam đại thủy tổ đều không hi vọng lại nhìn thấy bản cổ tộc tồn tại, càng không muốn lưu lại bất kỳ hậu hạn. Bản cổ tộc chỉ cần tồn tại một ngày, liền có quật khởi khả năng đợi đến lúc kia, bọn hắn sống yên ổn thời gian cũng sẽ triệt để kết thúc. Thừa dịp hiện tại thời cơ tốt đẹp, đem nó hoàn toàn tiêu diệt, cấp bách. Vậy vậy, cho dù là Trần Trường Sinh loại tồn tại này ngăn tại trước mặt, cũng vô pháp để kế hoạch này dừng lại. Tưởng tượng lúc trước, bọn hắn những này đế tộc tất cả đều bị bản cổ bộ tộc trấn áp, trở thành bản cổ tộc nô bộc. Tại bản cổ tộc phía dưới xinh tồn, là bản cổ tộc nhân nắm trong tay. Thật vất vả, chờ đến bản cổ tộc đời thứ nhất bản cổ biến mất đó là áp chế bọn hắn lực lượng mạnh nhất, cũng là làm bọn hắn không thể không thần phục cửa giả. Chính vì vậy, mới có thể tại bản cổ biến mất đằng sau, bọn hắn liền quật khởi mạnh mẽ, thoát ly bản cổ tộc khống chế. Bây giờ, bọn hắn cũng không tiếp tục muốn trở lại quá khứ loại kia trạng thái phía dưới đã độc lập đi ra thế lực, lại thế nào có thể sẽ can nguyện một lần nữa trở thành người khác tọa hạ khuyên mã. Nghĩ đến như vậy, nữ tử sắc mặt càng là âm trầm lại rết lạnh. Nàng tại cái này vô tận trong tuyến nguyệt, vì có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng, đã không biết bỏ ra bao nhiêu đã trải qua cái này, rất nhiều gặp chật trở mới rốt cục có việc này thành tựu đại đạo cảnh giới, thậm chí đã để nàng cảm giác được, cho dù là lúc trước bản cổ trở về, cũng không còn là đối thủ của nàng. Bây giờ cũng chỉ còn lại bản cổ tộc cái này, một lòng bên trong ma niệm chưa tiêu trừ, chỉ cần bản cổ tộc hoàn toàn biến mất, tâm cảnh của nàng cũng có thể cao hơn một tầng. Chân chương sinh lại tại giờ phút này muốn ngăn cản nàng triệt để thoát khỏi đại kế, ở trong mắt nàng tội không thể tha. Phất tay, trực tiếp phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Tam thiên đại đạo trong nháy mắt xuất hiện. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy liền hoàn toàn biến mất đi. Nữ tử thanh âm băng lãnh, tại toàn bộ đế tộc trong thế giới quân quần, phảng phất giữa thiên địa, nàng liền trở thành quy tắc duy nhất tồn tại. Vùng thiên địa này, đều biến thành nàng nắm trong tay thế giới. Tam thiên đại đạo lực lượng hội tụ một đạo, hướng thẳng đến Trần Trường Sinh nghiến ép. Giống như một đạo huyết sắc trường tiên, mắt thấy liền muốn đánh vào Trần Trường Sinh trên thân. Chương 958. Trường Sinh đạo tôn chính là duy nhất cường giả, không người có thể địch. Chương 958. Trường Sinh đạo tôn chính là duy nhất cường giả, không người có thể địch xong. Đại đạo cảnh giới xuất thủ, triệt để xong. Bàn cổ tộc tất cả mọi người nhìn thấy như vậy chẳng diện, trong lòng không khỏi hít một hơi lạnh khí, thậm chí có người đã không dám mở mắt đi xem. Tại trong lòng của bọn hắn, đại đạo cảnh giới chính là bản nguyên đại lục mạnh nhất tồn tại, đứng vô địch cường giả. Lực lượng bừng này, cho dù là thang trời cảnh giới tầng cao nhất cường giả, cũng chỉ có thể tùy ý xâm lược. Tuy nói vừa rồi Trần Trường Sinh dễ như trở bàn tay liền trấn áp những cái kia tám đại đế tộc các lão tổ, thậm chí có thể đem bọn hắn trong nháy mắt miểu sát. Thế nhưng là cái này tại đại đạo cảnh giới mặt thân, lại vẫn là lộ ra không có cường đại như vậy. Dù sao, bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua. Trần Trường Sinh cùng đại đạo cảnh giới cường giả đối địch. Huống chi, Trần Trường Sinh cảnh giới nếu là không có vô địch lĩnh vực thi triển đi ra lúc, nhìn qua chính là thang trời cảnh giới. Cho dù là bản cổ tộc trưởng, giờ phút này cũng là không gì sánh được lo lắng nhìn về phía Trần Trường Sinh, vì đó bóp một cái mồ hôi lạnh. Tại đối mặt bậc này tồn tại cường đại thời điểm, bản cổ tộc trưởng tự nhận không có nửa điểm sức hoàn thủ, thậm chí liền ngay cả chiến đấu ý chí đều không thể sinh ra. Giờ phút này, nhìn xem Trần Trường Sinh còn không có hoàn thủ dự định, cũng đều ở trong lòng lo lắng không thôi. Lực lượng bậc này, nếu như không phải khống chế thọ đáng lời nói, đã đủ để cho toàn bộ đế tộc thế giới đều triệt để sổ đổ. Thậm chí tất cả mọi người ở đây đều có thể tùy tiện bị gạt bỏ thật không có vấn đề sao. Bản cụ tộc trưởng hiện tại trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thậm chí Khẩn Trương đều đã quên đi hô hấp, chính kìm nén một hơi ha ha ha. Có chúng ta thủy tổ xuất thủ, gia hỏa này chết chắc. Hắn cũng bất quá chính là đối với chúng ta phế lối một hai, tại thủy tổ trên tay, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Thủy tổ uy vũ, giết cái này cản đường ra rươi, để hắn kiến thức đến chúng ta đế tộc cường đại lợi hại. Bốn. Những cái kia còn sống sót đế tộc lão tổ bọn họ, nhao nhao phất cờ họ reo điên cuồng chao phúng. Phàm Phật đã thấy Trần Trường Sinh bị trong nháy mắt miểu sát tràn diện. Mà bọn hắn thủy tổ, giờ phút này triển hiện ra lực lượng, trong mắt bọn họ thì là không người có thể địch tiêu chuẩn. Vô tận sùng bái chi tình, tại trên mặt của bọn hắn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong mắt bọn họ, thắng lợi gần trong gang tấc đến lúc đó, bọn hắn liền có thể tiếp tục kế hoạch lúc trước, đem toàn bộ bản ổ cổ tộc toàn bộ tiêu diệt. Triệt triệt để để tiêu trừ đối với bọn hắn thai hoàng ầm, trở thành bản nguyên đại lục tồn tại cường đại nhất. Sau này đem sẽ không bao giờ lại có người nhơ kỹ, bọn hắn qua lại lịch sử. Nhưng hồng hoàng thế rơi các cường giả lại đều đối với Trần Trường Sinh tự tin vô cùng, mười phần lạnh nhạt. Tại trên mặt của bọn hắn mày mày nhìn không ra nửa điểm biến hóa, thậm chí không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không cho là Trần Trường Sinh thất bại. Trường Sinh cùng đông đạo đệ tử trên mặt càng là tràn đầy tự tin mỉm cười, những này ngu xuẩn vô tri gia hỏa, vậy mà lại cho Lã sư Tôn muốn thua. Từ khi bái sư cho đến bây giờ, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy thua cái chữ này rơi vào sư tôn trên thân qua. Làm đại đệ tử Dương Tiễn, tự nhiên cũng là nhất có nói một câu về lực, giờ phút này chính một mặt nhẹ nhõm nhìn xem chiến trường tình huống. Lực lượng bọn này mặc dù đủ cường đại, Thế nhưng là tại Dương Tiễn trong mắt, vẫn còn so ra kèm chính mình sư Tôn nửa phần đoạn sóng cũng là tùy theo phụ hòa nói, có thể làm cho sư Tôn Tôn thua, chỉ có càng mạnh chính hắn. Các ngươi những loại vô tri đế tộc bọn chuột nhắt, liên đới đến triệt để bị vực sâu của sự sợ hãi bao phủ đi. Giờ phút này, Đắc Kỷ chập chững dáng người, mặt mày có chút chuyển động khanh khách bọn hắn nói lời thật sự là buồn cười quá, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tốt như vậy trò cười. Nếu là sư Tôn cũng sẽ thua, vậy ta muốn nhất định đúng ta làm một cái 100% không chân thực động. Mộ. Một bên khác, Tam Thanh giờ phút này cũng đều là khí định thần nhàn ánh mắt một khắc cũng không có rời đi trên chiến trường. Ba người đối với thời khắc này của diện đều có nhất trí tán đồng trưởng sinh đạo tôn tuyệt không có khả năng thất bại, những sâu kiến này căn bản cũng không minh bạch hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Không sai, trưởng sinh đạo tôn chính là duy nhất cường giả, không người có thể địch. Nếu muốn nói ai có thể coi là vĩnh hằng chí cường, vậy chỉ có thể là trưởng sinh đạo tôn. Ba người liên tiếp tán dương, ngôn từ không chút nào keo kiệt, biểu đạt đối với Trần trưởng sinh vô tận kính ý những cái kia sống sót đế tộc lão tổ bọn họ nghe được như vậy, ngược lại cười to ha ha. Ta nhìn các ngươi mới là điên rồi. Thấy không rõ lắm thế cục, biết cái gì là đại đạo cảnh giới tồn tại sao? rất nhanh, các ngươi liền sẽ tận mắt chứng kiến được, tín ngưỡng sụp đổ một khắc này đến, các ngươi trưởng sinh đạo tôn, hẳn phải chết không nghi ngờ. 4. Nhưng mà, đối mặt đế tộc lão tổ bọn họ đáp ý cùng trả phúng, Hồng Hoang các sinh linh lại là không tiếp tục cho đáp lại. Không phải là bởi vì bọn hắn sợ, cũng không phải không cách nào phản bác, mà là bởi vì cùng vốn không có tất yếu lãng phí miệng lưỡi. Tiếp xuống kết quả sẽ dành cho chứng minh tốt nhất. Mà xem như Hồng Hoang trong thế giới, nguyên bản cường đại nhất tín ngưỡng cùng chí cường giả, càng là tam thanh lão sư Hồng Quân lão tổ, giờ khắc này ở trong lòng đối với đế tộc lão tổ bọn họ tự tin thì là càng thêm cảm thấy buồn cười. Muốn nói ai là hồng hoàng trong thế giới, đối với Trần Trường Sinh thực lực cường đại hiển rõ sâu sắc trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Giờ phút này, ở trong lòng không khỏi sẽ nghĩ lên lúc trước một chút chẳng diện, cũng là buổi ngồi mãi thôi buồn cười, buồn cười. Vậy mà lại có người cho là Trường Sinh đạo tôn thất bại sao? Hùng quân lão tổ trong đầu, nổi lên đã từng từng mạn hồi ức. Trong ký ức của hắn, Trường Sinh đạo tôn từ khi quật khởi thời điểm, chính là một đường vô địch tất cả. Không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ sự tình gì, có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Mỗi một lần, đều có người cho là hắn phải thua. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại hoàn toàn trái phản. Cũng là như thế, Trần Trường Sinh một đường giết chết những cái kia dám can đảm ngăn tại phía trước trở ngại, đến bây giờ giờ khắc này. Thời khắc này Trần Trường Sinh, đến tột cùng cường đại cỡ nào, Hồng Quân lão tổ căn bản cũng không cảm tưởng tượng. Cho dù là cảm nhận được nữ tử đại đạo cảnh giới uy áp kinh khủng, nhưng cũng căn bản không có Trần Trường Sinh cho hắn loại kia cảm giác thâm bất khả trắc tới khắc sâu. Nhìn xem trên hư không, cái kia đang đắc ý không thôi, cho là mình nhất định thủ thắng nữ tử. Hồng Quân lão tổ lúc này nội tâm đã có thể dự đoán đến, sau đó nàng sẽ đối mặt như thế nào kết cục bi thảm. Dù sao Hắn lúc trước cũng chính là như vậy, tự cho là có thể ngăn chặn Trần Trường Sinh, thực lực chí cao vô thượng. Trên thực tế đến cuối cùng mới hiểu được, chính mình bất quá chỉ là hết ngồi đái giếng, căn bản không phải đối thủ. Không cần tốn nhiều sức, liền bị vô cùng dễ dàng trấn áp. Nếu như không phải là bởi vì Trần Trường Sinh lưu thủ, hiện tại hắn đã sớm không biết còn có tồn tại hay không, Trường Sinh đạo tôn thậm chí cũng không từng tức giận, các ngươi hiện tại liền vụng trộm vui đi. Thật muốn chọc giận Trường Sinh đạo tôn, kết quả của các ngươi sẽ chỉ thảm hại hơn. Hồng Quân lão tổ ở trong lòng không khỏi cười lạnh đã không kịp chờ đợi, muốn xem đợi đế tộc những người kia triệt để bộ dáng sướng sợ. Chương 959 Đại đạo, rất mạnh sao? Một bàn tay mà thôi. Chương 959, Đại đạo, rất mạnh sao? Một bàn tay mà thôi. Giờ phút này, đối mặt với đại đạo cảnh giới nữ tử như vậy tự tin, còn có tám đại đế tộc cùng nào. Trần Trường Sinh lộ ra một vòng cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường quan sát những cái kia ngay tại đắc ý tám đại đế tộc bọn họ. Nhìn xem bọn hắn tựa như đúng đang nhìn vô số thiên hà bình thường, thật sự là quá mức buồn cười đây chính là các ngươi lực lượng. Ngang. Giờ phút này, Trần Trường Sinh cũng là không lưu tình chút nào mở miệng chào phụng đại đạo cảnh giới. Nghe vào đích thật là khá cường đại, có thể nói nghiền ép hết thảy tồn tại. Hắn thực lực cùng thủ đoạn, bây giờ thi triển đi ra, cũng không thể nghi ngờ có thể dung chuyển cùng hủy diệt vô số. Thậm chí liền ngay cả thời gian cùng không gian, đều hoàn toàn bị nó giẫm đạp tại dưới chân, có thể tùy ý làm bậy. Nhưng mặc dù là như thế, Trần Trường Sinh nhưng như cũng mười phần khinh thường. Phải biết, bây giờ Trần Trường Sinh cũng là thang trời cảnh giới tồn tại, mà vô địch lĩnh vực hữu hiệu phạm vi, chính là đủ để trấn áp không cao hơn tự thân ba cái cảnh giới tồn tại. Chỉ bất quá, cũng không biết trước mặt nữ tử này, đến tụt cùng đúng đại đạo loại cảnh giới nào. Dù sao Liền ngay cả nữ tử tự thân cũng không biết, chính mình ở vào đại đạo loại cảnh giới nào. Trên đại đạo đúng cái gì, nàng càng là không thể nào biết được, cũng chưa từng nhìn thấy qua. Tại bản nguyên đại lục nơi này, có thể thành tựu đại đạo cảnh giới, đã là đỉnh phong. Muốn lại hướng trên có đột phá, chỉ sợ cũng muốn đi vào đến cao cấp hơn thế giới. Chỉ là trước mắt đến xem, còn còn không thể phát hiện phi thăng thời cơ ở nơi nào. Tám đại đế tộc căn cơ, kỳ thật có thể đến đại đạo cảnh giới, cũng đã có thể nói là kỳ tích. Vị nữ tử này chắc hẳn tăng lên tới cảnh giới như thế, không chỉ là dựa vào tự thân cố gắng, còn hy sinh không ít không muốn người biết đồ vật. Có lẽ cũng cùng tám đại đế tộc tự thân cùng một niệm thở. Nói không chính xác, chính là tám đại đế tộc mỗi một cái sinh linh tự thân tu luyện đều muốn cho nàng một bộ phận cống hiến. Phương thức tu luyện như vậy, cũng tịnh không hiếm thấy đáng tiếc đúng, nữ tử tu vi cũng vẹn vẹn dừng ở đây rồi. Tính toán ngày sau, lại có cái gì phát hiện mới, cũng cùng nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cho nên, Trần Trường sinh trước mắt có thể khẳng định một điểm là, trước mắt nữ tử này, tuyệt đối không vượt ra ngoài vô địch lĩnh vực lưu hiệu áp chế phạm vi. Càng mang ý nghĩa, nàng cũng chỉ bất quá là trước mắt một mờ sâu kiến, như cũng có thể nhẹ nhõm nắm cắn nhau chỉ ở tại, Trần Trường Sinh muốn hoặc là không muốn như vậy đi làm đối mặt địch nhân như vậy, cũng không có ý định lại càng nhiều nói nhảm ha ha ha. Ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng đã nghiền tại thủy tổ lực lượng phía dưới, ngươi cuối cùng rồi sẽ giật vong. Đừng tưởng rằng chính mình có chút độ vật liền vô địch, thấy rõ ràng ngươi đối mặt chính là dạng gì tồn tại đi. Thật sự là cho ngươi mặt mũi, còn không hoan ngoãn nhận lấy cái chết, miễn cho một hồi còn muốn chịu đau khổ. Bốn. Những cái kia sống sót đế tộc lão tổ bọn họ, lại bắt đầu la ầm lên, ngôn ngữ tương đương phách lối, không có chút nào đem Trần Trường Sinh để vào mắt. Tựa hồ là quên đi, chính mình mới vừa mới bị chèn ép lấy chất vật không chịu nổi, thiết trí phải quỳ xuống để xin tha chẳng được diện. Mới nhanh như vậy liền tốt vết sẹo quên đau, thật sự là làm cho người cảm thấy thật là tức cười. Hùng hoàng thế giới Đông Đảo Sinh Linh, lúc này chỉ còn chờ xem bọn hắn trò cười, từng cái ánh mắt xem thường. Tại Dương Tiễn bọn người xem ra, bọn hắn những này đế tộc người, bất quá đều là đồ đần thôi. Mà liên tại lúc này, Trần Trường Sinh vừa sải bước ra đối mặt với nữ tử đưa ra cường đại tiên công, cái kia 3000 đại đạo áp bách, tại hắn nơi này căn bản không đáng giá nhất tới. Vênh ba, vô cùng kinh khủng lực lượng, vô số đại đạo pháp tắc trực tiếp rơi xuống trên thân. Tất cả mọi người thấy nhất thanh nghị sợ, trấn trường sinh bị pháp tắc lực lượng bao phủ ở trong đó. Giờ phút này, nữ tử cũng là cười lạnh ý, đây chính là ngươi đắc tội chúng ta đế tộc Hạ Trạng, coi như ngươi có thể áp chế thang trời cảnh giới cường giả thì sao? Ta thế nhưng là đại đạo cảnh giới. Những cái kia đế tộc các tộc trưởng cũng đều là nương thiên cười cười. Cảm giác được hết thệ đã kết thúc, có thể bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Mấy đại tộc trưởng càng đem ánh mắt nhìn về phía bản cổ tộc trưởng. Một người trong đó cười lạnh nói, các ngươi hy vọng hoàn toàn biến mất, lần này nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bộ tộc khác giải lại nói hôm nay chính là bản cổ tộc ngày diệt vong hai đến đều không giúp được các ngươi. Nhưng dù vậy, Hừng Hoang các sinh linh vẫn như cũng là dùng một loại nhìn xem đồ đần ánh mắt, nhìn về phía mấy đại tộc trưởng đối mặt thần thái như vậy, mấy đại tộc trưởng không gì sánh được tức giận, đang muốn động thủ. Lại phát hiện, trên hư không chần chừ sinh vậy mà sừng sững bất động, không có chút nào nhận tổn thương. Những pháp tắc kia lực lượng đang rơi xuống trên người hắn đằng sau, vậy mà như kỳ tích biến mất không thấy. Thợ như đúng chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Thấy là kết quả như vậy, tất cả đế tộc sinh linh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mấy đại tộc trưởng càng là trừng lớn hai mắt, không thể tin cái này sao có thể Đây chính là đệ tam tổ đại đạo pháp tắc lực lượng, hắn làm sao lại lông tóc không tổn hao gì? Không, cái này nhất định đúng giả. Hắn khẳng định bản thân bị trọng thương, đây chẳng qua là giả tượng. 4. Mà lúc này, Tôn kia đại đạo cương giả cũng là nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi. Làm sao lại? Đây tuyệt đối không có khả năng. Đối với mình lực lượng, nữ tử hết sức tự tin. Nàng rất kiên định chính mình vừa rồi một lần kia tiến công, tuyệt đối đủ để nghiền ép hết thảy. Chỉ cần nàng muốn, thậm chí có thể đem cái này toàn bộ đế tộc thế giới đều cho hủy diệt. Sao có thể ngay cả một cái chỉ là thang trời cảnh giới đều giết không chết? Thậm chí ngay cả nửa điểm vết thương đều không có lưu lại. Phản phất lực lượng của nàng tại Trần Trường Sinh trước mặt, liền như là một trận gió thổi qua chẳng lẽ, hắn cũng là đại đạo cảnh giới cường giả, chỉ là cố ý ẩn dấu đi thực lực của mình sao? Nhất định là như vậy, chỉ có khả năng này. Giờ phút này, nữ tử dùng dạng này ngôn ngữ ở trong lòng an ủi chính mình, cũng rất nhanh để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Sau đó, Lãnh Mâu nhìn chăm chú Trần Trường Sinh, quắc, tốt, xem ra ngươi hỗn tạng rất xấu a. Nhưng ngươi chỉ sợ tính toán đánh nhầm, thực lực của ta cũng không chỉ đúng như vậy, sau đó ngươi liền làm tốt vẫn lạc giác nội đi. Mắt thấy nữ tử còn kiêu ngạo như vậy, Trần Trường sinh ánh mắt có chút khó nhịn, đột nhiên quát quỷ xuống cho ta đến. Đâm ba. Trong đáy mắt, một cú khó nói nên lời uy áp kinh khủng, trực tiếp từ trên xuống dưới, bao trùm hết thảy. Vô địch lĩnh vực trực tiếp mở ra. Vô cùng cường đại lĩnh vực áp, để nữ tử cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế. Đâm ba. Trong chốc lát, quang mang màu vàng lập lòe hết thảy. Phản phất toàn bộ thế giới đều khuyết đại thành màu vàng lĩnh vực. Cái kia đại đạo cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, diện mục không gì sánh được giữ tận hách ra a. Nàng cảm nhận được lớn lao sợ hãi, tựa như đúng linh hồn của mình cũng bị nắm trong tay bình thường không, không có khả năng. Làm sao lại? Lực lượng của ta đâu? Lực lượng của ta đi nơi nào? Giờ khắc này, nàng cảm nhận được chính mình 3000 đại đạo hoàn toàn biến mất. Thư thân thậm chí giống như là biến thành một phàm nhân. Thân thể của nàng tại không tự chủ được run rẩy, e ngại ầm ầm. Nguyên bản kiêu ngạo không gì sánh được thân thể, tại cỗ uy áp này phía dưới, trực tiếp rơi xuống không trung quỳ xuống. Chân chương sinh gầm lên giận dữ. Nữ tử căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp nga trùng điệp quỳ trên mặt đất. Cả vùng đại địa đều đang run rẩy, trong nháy mắt sơn băng địa liệt Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, nữ tử hai chân, đúng là đà xương cốt đứt gãy không có khả năng. Cái này nhất định không phải chân thực. Đây chính là thủy tổ, đây chính là đại đạo cảnh giới a. Bốn. Mấy lại lão tổ triệt để trấn kinh. Vô số đế tộc sinh linh, giờ phút này càng là tiến ngưỡng lại lần nữa sụp đổ. Chương 960. Chúc mừng chủ nhân lần thứ nhất chém giết đại đạo. Chương 960, chúc mừng chủ nhân lần thứ nhất chém giết đại đạo, khen chúc mừng chủ nhân lần thứ nhất chém giết đại đạo. Thu hoạch được tu vi tăng lên. Lúc này, hệ thống lập tức cấp ra minh xác gợi ý nguyên bản thang trời cảnh giới Trần Trường Sinh. Trong nháy mắt tu vi chính là trực tiếp đi vào đại đạo cảnh giới. Giờ phút này, cảm nhận được chính mình cảnh giới biến hóa, cũng có được một loại thỏa mãn cảm giác dâng lên đầu. Trần Trường Sinh trên khuôn mặt, nhiều hơn một phần ý cười. Nhưng ở những cái kia đế tộc sinh linh xem ra, Trần Trường Sinh thời khắc này biểu lộ, lại càng thêm quỷ dị lại khủng bố. Bọn hắn đều đem Trần Trường Sinh gương mặt này, nhìn thành đáng sợ nhất ác ma khuôn mặt. Nhất cử nhất động ở giữa, đều để bọn hắn cảm thấy sợ hãi thần sâu. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là tại tham dò biến hóa trong cơ thể, nếm thử cảm thụ đại đạo cảnh giới là dạng gì cảm giác. Đại lực lượng cùng đại đạo cảm giác cường hóa vô số lần đằng sau, Trần Trường Sinh cũng đổ đúng có chút hài lòng đây chính là đại đạo cảnh giới sao? Xem ra cũng chính là như vậy cũng không có gì tốt đặc ý. Tại Trần Trường Sinh xem ra, cho dù là đến đại đạo cảnh giới, cũng còn căn bản không phải cái gì khó lường sự tình. Dù sao tại cái này phía trên, thế nhưng là còn có càng mạnh tồn tại. Sở dĩ toàn bộ bản viện đại lục thế giới sẽ đối với đại đạo cảnh giới chạy theo như vị vô tận thần phục, cuối cùng bất quá là bởi vì, bọn hắn đủ khả năng đoán được cao cường nhất người cũng chính là như vậy thôi, mà bọn hắn duy nhất có thể chứng kiến đến, siêu việt trên đại đạo cường giả cũng vẹn vẹn chỉ có bằng cổ tộc đời thứ nhất tộc trưởng, bằng cổ một người. Nhưng chỉ sợ bọn họ cũng căn bản chưa từng lý giải, bằng cổ khi đó cường đại đúng đến dạng gì cái giới. Cái kia đại đạo cảnh giới nữ tử lớn lối như thế, cũng chỉ bất quá là hết ngồi đái giếm thôi. Tự cho là đã có thể có thể xưng vô địch, quét ngang hết thảy, lại cũng chỉ có thể tại cái này bản nguyên trong đại lục xứng bá. Thậm chí trải qua vô số tuế nguyệt, cũng vẹn vẹn khó khăn lắm bước vào đại đạo tiêu chuẩn. Thực lực như vậy, thậm chí không vào được Trần Trường Sinh pháp nhãn. Mà lúc này, hệ thống gợi ý còn chưa có cái token. Chúc mừng chủ nhân bước vào đại đạo cảnh giới. Trần Trường Sinh mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa, nhưng trên thực tế nội tâm ngay tại không ngừng lục lọi. Lấy hiện tại đại đạo cảnh giới tu vi, đã là một bước liền bước vào như là nữ tử kia bình thường đại đạo nhất giai trình độ, có thể đem 1000 đại đạo lực lượng nắm giữ nơi tay. Khoảng cách 3000 đại đạo giai đoạn thứ 5, còn có khoảng cách nhất định. Nhưng mặc dù là như thế, nương tựa theo tự thân thủ đoạn, liền xem như không cần vô địch lĩnh vực, Trần Trường Sinh cũng có được tuyệt đối tự tin, có thể dễ như trở bàn tay đem nữ tử kia tay không gặp bỏ. Cho dù là đại đạo ngũ giai cường giả Giang Lâm, cũng không sợ chút nào. Giờ phút này Liên đới đến vậy còn giữ lại 2 người có thể mau chóng hiến thân, tốt giải quyết triệt để hết thảy ken. Chúc mừng chủ nhân, vô địch lĩnh vực tiến giai thành Hồng Mông lĩnh vực. Thu hoạch được lĩnh vực thuộc tính tăng cường, có thể trấn áp không cao hơn tự thân 5 cái cảnh giới cường giả. Thu hoạch được thuộc tính gia tăng, thần phán, có thể thẩm phán hết thảy sinh linh. Theo lần này gợi ý xuất hiện, Trần Trường Sinh cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nguyên bản vô địch lĩnh vực cũng đã là một cái cực kỳ cường đại bút. Hiện tại, càng là tiến một bước thăng cấp, cơ hội chính là vì đằng sau tấn thăng Hồng Mông thế giới mà chuẩn bị. Có loại thủ đoạn này tại thân, liền xem như đại đạo ngũ giai cường giả Giang Lâm, muốn lật đổ cũng bất quá đúng một ý niệm sự tình ở thế giới này, đã không tồn tại bất kỳ đối thủ. Mà cái kia thẩm phán thuộc tính năng lực, càng đem lĩnh vực hiệu quả tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Thẩm phán hết thảy sinh linh, mang ý nghĩa bất luận là loại nào sinh linh đứng tại Trần Trường Sinh trước mặt, cũng có thể nhận vô tận áp chế, không ai có thể đào thoát thẩm phán chế tải. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh thậm chí tại vi thế giới này tất cả phản loạn sinh linh cảm thấy mặc niệm. Cái này lực lượng đơn giản chính là vì thẩm phán bọn hắn mà tồn tại ken. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được ban thưởng, hồng nông chí bảo một kiện. Theo hệ thống từng tiếng đợi ý kết thúc, Trần Trường Sinh nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa. Ha ha ha, diệu, thật là khéo. Đầu tiên là đi vào đại đạo cảnh giới, sau đó thu được lĩnh vực thăng cấp, còn chiếm được thuộc tính cường hóa gia tăng. Hiện tại lại đạt được siêu việt thế giới này tồn tại chí bảo, liên tiếp không ngừng thu hoạch được ban thượng cùng bảo vận. Hiện nay, còn có ai có thể ngăn cản Trần Trường Sinh đạo tôn bước chân tiến tới? Vô địch hai chữ này đã sớm nói nát, nhưng Trần Trường Sinh giờ phút này, coi là thật không người có thể địch. Mà ngoại giới những người kia, giờ phút này đã là triệt để chấn kinh cùng trầm mặc. Toàn bộ thế giới đều phảng phất đã mất đi thanh âm, lâm vào trong yên tĩnh đại đạo vĩnh lạc. Cái này tại toàn bộ bản nguyên trong đại lục đều là tuyệt vô cận hữu sự kiện lớn, đối với tám đại đế tộc tới nói, càng là không thể tiếp nhận sự thật. Không, thủy tổ làm sao lại thành như vậy tùy tiện vẫn lạc? Đây tuyệt đối không có khả năng a. Bốn. Còn lại mấy vị kia đế tộc tộc trưởng, triệt để lâm vào sợ hãi cùng bất an bên trong. Bọn hắn rốt cục ý thức được, chính mình chỗ trêu chọc đến đến tuột cùng lại như thế nào một tồn tồn tại. Liền ngay cả bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại đạo cảnh giới cường giả đều có thể bị tùy tiện bốc nát, thật còn có người có thể đánh bại Trần trưởng xin sao? Tại nội tâm của bọn hắn, hy vọng chi quang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó đúng bóng tối vô tận vực sâu. Bị thương thậm chí cũng còn không kịp tìm tới bọn hắn, lại tất cả đều đã triệt để nền nào. Chốc lặng, tất cả tâm tình tiêu cực đều lộn xộn thành một đoàn, gặp bọn họ triệt để bảo trùng. Hiện tại đế tộc các sinh linh, triệt để đã mất đi phương hướng, tựa như đứng từng cái khô cạn con rối. Mà những cái kia phụ thuộc tại tám đại đế tộc phía trên, muốn cùng nhau lật đổ cùng diện sắt bản cổ tộc chủng tộc bọn họ, cũng cảm nhận được càng thêm tầng sâu tuyệt vọng cùng mê mang. Phải biết, toàn bộ bản nguyên đại lục từ tồn tại đến nay, có thể thành tựu đại đạo cảnh giới tồn tại, cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay đại đạo cảnh giới nữ tử càng là chỉ lần này một người. Thế nhưng là lại tại hôm nay dễ như trở bàn tay như vậy liền bị Trần Trường Sinh mà sát, thậm chí không có nửa điểm sức hoàn thủ, bực này trong lòng chích lệnh, làm cho vô số sinh linh đều đại tụ rung động. Trước đó, đại đạo cảnh giới tại tất cả sinh linh trong lòng, chính là tồn tại chí cao vô thượng. Hiện tại, Trần Trường Sinh tại trong lòng của bọn hắn, đã sớm siêu việt loại tồn tại kia độ cao. Có người đã muốn thần phục, có chút chủng tộc càng là khát vọng có thể có được cứu rỗi cơ hội. Dù sao, đại đạo cảnh giới đều không thể chống cự. Bọn hắn những mùi bằng này, chỉ sợ là một hơi nhẹ nhàng thổi động, đều có thể bị triệt để từ trong lịch sử xóa đi. Thần phục, đúng bọn hắn duy nhất có thể nghĩ đến. Cơ hội sống sót thật là đáng sợ, đại đạo cảnh giới đều là miêu sát, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta có mắt không tròng, không nên phản kháng như vậy tồn tại. Khủng bố như thế, còn có ai có thể sống được? 4. Nhưng vào lúc này, một đạo vang dội thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Toàn bộ bản nguyên đại lục đều đang điên cuồng run rẩy đáng sợ. Ngươi vậy mà dám can đạm giết ta ta ngự. Chương 961. Siêu việt đại đạo tồn tại. Liên như là lúc trước bản cổ một dạng. Chương 961. Siêu việt đại đạo tồn tại. Liên như là lúc trước bản cổ một dạng. Trong mắt, hư không chấn động mãnh liệt. Phân gia quát lớn chính là cái kia mặt khắc hai đại thủy tổ, cũng là tám đại đế tộc bây giờ cặn tồn lấy hy vọng cuối cùng. Hai vị này thủy tổ, một người chính là tứ giai đại đạo, một người khác đạt đến ngũ giai đại đạo tồn tại. Chỉ cần có thể dung hợp 3000 đại đạo làm một thể, liền có thể triệt để siêu việt thế giới này, tấn thăng hồng mông thế giới. Ba người hồi lâu chưa từng đối với đế tộc sự tình có chỗ hỏi đến, chính là đang không ngừng truy tìm lấy tồn tại cao hơn đó cũng là đối với bọn hắn tới nói, chỉ tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là giờ này ngày này, bọn hắn tang muội lại bị vô tình giết sát. Cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận, nội tâm không gì sánh được phẫn nộ. Mượn bản bọn hắn đã làm tốt cùng nhau thăng nhập Hồng Mông thế giới chuẩn bị đang không ngừng thăm dò bên trong, sẽ phải nhìn thấy tầng kia hy vọng ngay tại dần dần tới gần đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều sẽ được đánh nát, vọng tưởng triệt để phá diệt. Hai tôn thủy tổ nội tâm thể phải đem Trần Trường Sinh triệt để gắt bỏ, để tiết hôm nay mối hận. Sau một khắc, trên hư không xuất hiện hai đạo lớn như vậy vòng xoáy. Sau đó, đạo vòng xoáy này chính là trực tiếp hóa thành hai đạo thông đạo. Hai bóng người từ đó bước ra, khí tức trên thân muốn so nữ tử kia cường đại quá nhiều. Vẹn vẹn một chút can quét, khí thế cường đại kia liền phảng phất muốn đem hết thảy xóa đi thủy tổ. Những cái kia đế tộc các sinh linh Nhìn thấy nhà mình Thủy Tổ xuất hiện đằng sau, mặc dù trong nháy mắt hết sức hưng phấn, nhưng rất nhanh nhưng lại không có trước đó sục sôi, ngược lại là tại trong mắt nhiều hơn rất nhiều lo lắng. Nhất là đế tộc các tổ trưởng, càng là Sở Mi hộ kiểm, vẫn như cũ cảm giác tương đường không ổn. Dù sao, trước đó thứ ba Thủy Tổ cũng là tại mạnh như vậy thế ra sân phía dưới, lại như cũng bị vô tình phản sát. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí để bọn hắn đều không kịp chuẩn bị. Vốn cho là hy vọng, cũng chỉ bất quá là trong lúc thoáng qua, liền biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc tuyệt vọng. Lúc này, trong lòng bọn họ bắt đầu nhưng có, bây giờ muốn hy vọng Chỉ sợ rất nhanh lại sẽ lại một lần nữa chuyện biến đã từng, có một lần kinh lịch đế tộc Cassiling, bắt đầu lâm vào trầm tư cùng trong trầm mặc. Hai vị kia thủy tổ thì là không gì sánh được ngạo nghễ ngươi giết chúng ta ta muội, hôm nay nhất định phải chết. Ta chính đại đế tộc ở trên thân thể ngươi nợ, giờ phút này liền muốn ngươi đủ số hoàn trả. Hai người phát ngôn bừa bãi, đối với Trần Trường Sinh hiện lộ khinh thường. Thân thế 10 phần to lớn, như là đã thu được thắng lợi bình thường. Nhìn thấy thủy tổ tự tin như vậy, đế tộc tộc trưởng cũng lại lần nữa hưng phấn lên thủy tổ uy vũ, người này thua không nghi ngờ. Hai đại thủy tổ xuất thủ, lần này tất nhiên có thể thành công. Thủy tổ cường đại, không ai bằng, bốn. Nhưng thời khắc này Trần Trường Sinh lại cảm thấy không gì sánh được khinh thường. Nhìn chăm chú hai người, cười lạnh nói, "Nói nhảm, nhiều lắm." Giờ phút này, Trần Trường Sinh nội tâm cũng đương nhiên có ý nghĩ, vừa vặn có thể dùng hai người này đến kiểm tra một chút, mới nhất lấy được thần thông Hùng Mông lĩnh vực. Tuy nói đã từ hệ thống nơi đó giải được thần thông này tác dụng, nhưng vẫn là muốn đích thân kiểm nghiệm một phen, mới có thể khắc sâu trải nghiệm. Sau một khắc, trong nháy mắt mở ra Hùng Mông lĩnh vực. Trong một chớp mắt, 3000 đại đạo xuất hiện, kinh cùng đại đạo lực lượng bao phủ toàn trường, trực tiếp trấn áp hết thảy. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi lại là Ngũ giai đại đạo cường giả? Hai Tôn thủy tổ lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên bản, bọn hắn chỉ cho là, Trần Trường Sinh nhiệm yếu nhất chính là một Tôn Tam giai đại đạo cường giả. Chỉ cần bọn hắn một người trong đó tùy ý xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm nắm. Hai người cộng đồng xuất kích, càng là có thể trực tiếp tiêu diệt đi tại chỗ, vì bọn họ tam muội bảo thủ. Nhưng giờ phút này cảm nhận được Trần Trường Sinh thả ra lực lượng, bọn hắn trợn tròn mắt người này đúng đại đạo Ngũ giai cường giả. Chẳng lẽ, hắn cũng là đại đạo trong cùng cảnh giới đứng đầu nhất tồn tại sao? Khó trách chúng ta có thể bị dễ dàng như thế trấn áp, thật sự là đáng giận a quá kinh khủng, lực lượng bực này chúng ta làm sao có thể địch? Bốn. Đế tộc những cường giả kia, từng cái nội tâm sợ hãi, cảm nhận được trần Trường Sinh sinh khí tức cường đại, nhao nhao lắc đầu thở dài đây là một lần cực lớn nội tâm đả kích, để bọn hắn căn bản là không có cách tính tưởng. Mà giờ khắc này, ban cổ tộc tộc trưởng cũng là cảm thấy khá giật mình cái này. Không nghĩ tới Trường Sinh đạo tôn có thể có như thế cái giới. Xem ra, ta trước đây hay là quá mức đánh giá thấp thực lực của hắn, sớm biết như vậy làm gì có cái gì lo lắng. Ban cổ tộc đám người càng là hưng phấn không thôi. Hiện tại, đứng tại bọn hắn bên này thế nhưng là đại đạo ngũ giai cường giả, Phàn Phật thấy được đã từng bản cổ, lại một lần đứng tại trước người của bọn hắn, vì bọn họ che đậy phong hiểm, tiêu trừ hết thảy trở ngại. Càng lại yên lặng nhắm hai mắt lại, trong lòng bỗng nhiên trưởng sinh đạo tôn nhất định đúng bản cổ cho chúng ta mang tới người cứu vớt. Vđvđvđvđn nên, nên thời điểm, chiết để thanh toán những phản đồ này. Hồng Hoang thế rơi các sinh linh, giờ phút này nội tâm vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Trường Sinh cung đông đạo đệ tử, bình tĩnh như thường. Dương Tiễn cười nhạt một tiếng, nhìn chăm chú hư không nói sư tôn cường đại, chỉ sợ những người kia căn bản là không cách nào biết được, hắn chỗ hiện ra cũng vẹn vẹn chỉ là giờ phút này muốn hiện ra thôi. Đắc Kỳ phụ Hoa nói, "Sư Minh nói cực phải, sư tôn đến tuật cùng mạnh cỡ nào, không người có thể biết." Đoạn sóng càng là một màn súng kính, cái kia hai cái cái gọi là thủy tổ, ta nhìn cũng bất quá đúng sư tôn một ý niệm liền có thể nắm sâu kia thôi. Ha ha ha. Hồng Quân lão tổ lúc này khẽ vút dấu bạn, ngửa đầu cười to trưởng sinh đạo tôn trước mặt, lại có người nào có thể xứng lớn. Hai vị kia tự cho là đúng, cuối cùng rồi sẽ sẽ vì này trả giá đắt. Dương Mi đạo nhân cũng là 10 phần đồng ý nhẹ gật đầu, ta nhìn, rất nhanh bọn hắn liền muốn nếm đến đau khổ. Cũng liền sau đó một khắc, vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp trấn áp xuống. Ầm ầm. Trên hư không, một tiếng bạo hưởng, tất cả không gian đều vận mẹo biến hóa. Không có bất kỳ người nào có thể thoát đi tầng này lực lượng áp chế. Toàn bộ thế giới đều bị bao phủ ở bên trong. Cang La có thể cảm nhận được, đỉnh đầu của mình phía trên, phảng phất lơ lửng một thanh lợi kiếm, tùy thời đều có thể đem bọn hắn linh hồn mặc giết. Loại này tới gần tử vong cảm thụ, để đế tộc cùng những cái kia phụ thuộc chủng tộc, nội tâm triệt để sụp đổ. Mà cảm nhận được lực lượng như thế hai tồn thủy tổ, Cang La mặt lộ vẻ hoảng sợ không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi vậy mà không phải đại đạo cảnh giới. Ngươi đến cùng là ai? Sợ hãi nội tâm ngay tại không ngừng mở rộng, Hai tôn thủy tổ đều cuồng loạn gầm vết, nhưng bọn hắn thanh âm, nhưng căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, hoàn toàn bị trấn áp tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong. Càng la phản kháng, hai người liền sẽ càng phát cảm giác được khó chịu cùng thống khổ. Giờ khắc này, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy không thể tin. Liếc nhau, lúc này nghĩ đến loại khả năng kia, liên liên hô hấp cũng biến thành hỗn loạn lên, tuyệt đệ bị lực lượng bực này bức điên làm sao có thể? Người này quả nhiên là siêu việt đại đạo tồn tại. Liên như là lúc trước bản cổ một dạng. Không, ta tuyệt không tin tưởng. Chương 962 Bản nguyên đại lục vì sao lại có loại tồn tại này? Chương 962, Bản nguyên đại lục vì sao lại có loại tồn tại này? Sợ hãi. Hai người đều là hoảng sợ. Không, không có khả năng như vậy. Bản nguyên đại lục vì sao lại có loại tồn tại này? Hai vị thủy tổ giờ phút này nội tâm lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Phản phất thể nội cái kia nguyên bản bị nô dịch vết mạch, lại lần nữa vừa tỉnh lại để bọn hắn một lần nữa cảm nhận được, bị khống chế phần kia kiểm chế cùng ngưng trọng đây là bẩm sinh nguyên ép. Cho dù không phải lấy vết mạch khí tức áp chế, nhưng chẩn trường sinh cảnh giới lại tạo thành không thể nghịch khắc bách. Tại chẩn trường sinh thể hiện ra lực lượng bậc này thời điểm, Hai người chính là đã không có bất kỳ đấu chí đại đạo cường giả thì như thế nào? Tuy nói là bản nguyên đại lục đỉnh phong, nhưng lại cũng không phải là đỉnh phong của đạo. Chỉ bất quá, đúng tại đạo bên trong giai đoạn nào đó, có được lực lượng cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy coi là vô địch chân chính. Giả đại đạo này cường giả, cũng chỉ bất quá là khó khăn lắm được cho đi vào trên đường đối với vô số sinh linh tới nói, có lẽ bọn hắn đúng tồn tại chí cao vũ thượng. Nhưng đối với chân chính đạo, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nhỏ bé bắt đầu, còn không đủ để có bất kỳ đáng giá kiêu ngạo địa phương. Giờ phút này Hai người đối mặt đúng Trần Trường Sinh đã thăng cấp đẳng sau Hồng Mông lĩnh vực đây mới thực sự là bước vào đạo bên trong, thành bản thân chi đạo lực lượng 3000 đại đạo vào một thân cũng bất quá mới có thể vào được Hồng Mông bên trong. Mà Hồng Mông bên trong nhưng lại không biết đến tuột cùng có bao nhiêu 3000 đại đạo, thậm chí vạn đạo cường giả tồn tại. Như vậy xem ra, cái này đế tộc hai vị thủy tổ cũng thật sự là quá mức nhỏ bé. Khi bọn hắn đứng tại Trần Trường Sinh trước mặt thời điểm, liền đã mang ý nghĩa thua không nghi ngờ. Bất luận dùng thủ đoạn như thế nào, liền xem như dốc hết tất cả lực lượng tự hủy, cũng căn bản không có khả năng thương tới Trần Trường Sinh mấy may. Thậm chí, liền ngay cả Hồng Mông lĩnh vực chói buộc cũng căn bản không cách nào tránh thoát. Cái này là đạo áp chế, chính là đạo quy tắc. Như thế đạo, tại toàn bộ bản nguyên trên đại lục đã sớm siêu thoát tất cả, nơi này pháp tắc không cách nào hạn chế Trần Trường Sinh hết thảy hành động. Trong một ý nghĩ, thậm chí có thể đem nơi này pháp tắc toàn bộ sửa, đều lần nữa thiết lập. Có được loại thủ đoạn này, Trần Trường Sinh mới là bản nguyên đại lục duy nhất chân thần, người thống trị tuyệt đối. Những này Newton muốn khiêu chiến Trần Trường Sinh đế tộc Cassing Linh, thậm chí ngay cả không tính là bùi bặm, bất quá là bùi bặm phía trên hạt nhỏ. Nhỏ bé, mà không dùng được. Nhưng bọn hắn dục vọng, cũng đã xa xa vượt qua thực lực bản thân cùng địa vị cản tại đầu gốc của bọn hắn phía trên. Bởi vậy, hiện tại bọn hắn cần vì mình ngu thuần cùng vô tri, trả giá bằng máu. Cái này cũng chính là mệnh số, càng là đạo bên trong mệnh luân. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn hết thảy quỹ tích đều đã bị đạo nắm trong tay, không cách nào siêu thoát đạo, liền đã chú định muốn diệt vong đồng thời thời gian này tới không còn sớm cũng không muộn, có thể nói là hoàn toàn vừa vặn. Ma chân trường sinh đạt được thẩm phán lực lượng, cũng chính là đối bọn hắn vận mệnh kết thúc tốt nhất quyết định. Hết thảy phản bội tội nghiệp, hết thảy không cách nào siêu thoát đạo mệnh luân, đang thẩm vấn phán phía dưới đều đem không chỗ tuân dấu. Cho dù bọn hắn muốn phản kháng, cho dù bọn họ đã bắt đầu phản kháng, cũng chỉ bất quá là vùng vây giấy chết. Tại tuyệt đối lực lượng cùng tuyệt đối pháp tắc trước mặt, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Giờ này khắc này, Trần Trường Sinh trong ánh mắt cũng không mang theo chút nào tình cảm, chỉ là một cái lạnh lùng thản nhiên. Chớp dãi giơ tay lên trong đáy mắt, đạo lực lượng kia liền đã tại ngưng kết, toàn bộ hồng mông lĩnh vực đều là dục dịch. Cảm nhận được vận mệnh của mình sắp triệt để kết thúc, hai vị thủy tổ cũng triệt để cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Bọn hắn rốt cục không còn tiêu ngoạo, cũng đã không còn muốn phản kháng suy nghĩ không. Không nên động thủ. Cậu ngươi, lại cho chúng ta một cơ hội. Bọn hắn đang cầu xin ha, càng là tại hướng chính mình của quá khứ tìm cầu chỗ tội. Nhưng Trần Trường Sinh giờ phút này vẫn như cũ đứng mặt không biểu tình, tựa như cái gì cũng không có nghe được bình thường cái này. Tại sao có thể như vậy? Thủy tổ vậy mà quỳ xuống tới? Điều đó không có khả năng. Đế tộc còn lại những tộc trưởng kia, giờ phút này cũng là sa vào đến thật sâu trong tuyệt vọng. Phải biết, từ khi thoát ly bàn cổ tộc khống chế bắt đầu, Tam đại thủy tổ nhưng chính là bọn hắn chín đại đế tộc cộng đồng tín ngưỡng. Từ đầu đến cuối, đều không có người có thể tưởng tượng đến sẽ có hôm nay một màn này phát sinh. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy, càng là từ trước tới giờ không từng nghe nói qua, có người có thể đem hắn chính mình thủy tổ đánh bại. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thủy tổ lại là quỳ rạp xuống trần trường sinh trước mặt, càng là đang cầu xin tha đây hết này, đều là tại đúng để bọn hắn cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Nội tâm như cũng không thể tin được, chính mình thấy chính là chân thực. Tất cả đế tộc các sinh linh, từng cái trên mặt đều là kinh ngạc biểu lộ, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy lửa giận đã bởi vì quá mức sợ hãi mà chuyển biến làm tinh thần hỗn loạn trạng thái. Thời khắc này đế tộc đông đạo các sinh linh, hoàn toàn không biết mình đến tụt cùng đang làm những gì. Bọn hắn cả đám đều đang gào thét lấy, gần tết không. Tuyệt đối tuyệt đối không thể lại thua, càng không khả năng sẽ thua bởi một người như vậy. Đây hết thảy đều là giả, đều là giả. 4. Cung loạn tiếng ho hét, vang vọng toàn bộ hư không đế tộc vô số sinh linh ho hét, ý đồ đem bọn hắn thủy tổ chiến ý một lần nữa tỉnh lại. Có thể sự thật lại là, bọn hắn thủy tổ liền ngay cả nội tâm linh hồn đều đã đã mất đi bản thân khống chế. Giờ phút này, đối mặt với hai người bọn họ dục vọng cầu sinh, Trần Trương Sinh cũng không có bất luận cái gì muốn buông tha dự định, càng là không nguyện ý lại nói nhảm rất nhiều. Bàn tay bỗng nhiên bóp vành ba, một cỗ vô hình lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem bên trong một tôn đại đạo niên hiệp chỉ bất quá tại trong lúc thoáng qua, đại đạo thân thể cùng linh hồn lập tức bị hồng ngông chi lực bóp nát, mà một tôn này đại đạo linh hồn của cương giả, càng la nhận lấy kinh khủng phẩm phán, một đạo kinh khủng lôi đình chi lực rơi xuống ầm ầm. Ngay tại ước vạn sinh linh chứng kiến phía dưới, lại là một tôn đại đạo cương giả, vẫn lạc. Cái kia nguyên bản ngưng tụ ở tại thể nội đại đạo bản nguyên, trực tiếp hiện lộ ra. Vdvd.net. Quá mạnh. Khủng bố như vậy. Thử hỏi, còn có ai có thể tiếp nhận lực lượng như thế? Vô số người đều triệt để thấy rõ ràng Trần Trường Sinh giờ phút này đến tột cùng đứng cường đại cỡ nào. Cho dù là đại đạo cương giả Trên tay hắn, cũng căn bản sống không qua trong ngáy mắt. Ban cổ tộc nhân bọn họ, triệt để đều nhìn trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình mời tới cứu tinh, sẽ như thế vô định. Giờ phút này, trên hư không càng là vậy xuống vô tận hết vũ, tại vì đại đạo như thế vẫn lặng mà cảm thấy bi thương. Mắt khắc còn lại cái kia một tôn đại đạo cường giả, rốt cục ý thức được, chính mình lại như thế nào phản kháng đều chỉ bất quá là phí công. Thế là, lập tức cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, muốn có thể dùng cái này mạng sống. Cung Tôn tại tức nói ra, "Tiền bối, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta có thể nói cho ngươi, ban cổ biến mất nguyên nhân." Cậu ngươi hẳn là rất để ý chuyện này đi thôi. Giờ phút này, nghe được lời nói này đằng sau, Trần Trường Sinh cũng là đích thật là cảm thấy rất hứng thú. Thế là, chính là trực tiếp dừng động tất lại, cũng nhìn xem người này nói, nói đi. Chương 963. Chúc mừng chủ nhân đệ tử đột phá đại đạo cảnh giới. Chương 963. Chúc mừng chủ nhân đệ tử đột phá đại đạo cảnh giới. Lúc này, ban cổ tộc tộc trưởng lúc này lên tiếng nhắc nhở còn xin Trường Sinh đạo tôn không được bị người kiao này lừa. Ban cổ biến mất, cho dù là ta ban cổ tộc chính mình cũng không biết nguyên do, chỉ biết là nó đột nhiên biến mất. Bọn hắn bất quá là lúc đầu nho nhỏ nô bộc, như thế nào biết được Tại tất cả bản cổ tộc nhân xem ra, đế tộc đại đạo cường giả, chẳng qua là muốn tiếp lấy lời nói dối như vậy, còn sống sót, cũng ý đồ tại đằng sau tìm cơ hội, một lần nữa nghiu đồ phản kích. Nếu như thật muốn tin tưởng bọn hắn, tất nhiên sẽ xuất hiện phiền phức rất lớn. Phải biết, liền ngay cả bọn hắn bản cổ tộc chính mình đối với tình huống ban đầu đều không hiểu rõ, thậm chí là không rõ vì cái gì bản cổ sẽ như thế biến mất. Rất nhiều bí mật cũng đều phủ bụi tại lúc trước cái kia xa xưa tuyết nguyệt, căn bản rất khó lại đi tìm kiếm đáp án. Lại càng không cần phải nói hiện tại lại đi hiểu rõ tình huống ban đầu. Rất hiển nhiên, đối phó đây bất quá là vì mạng sống phía dưới. Tùy ý lập đi ra luôn, đúng thực kỳ không thể tin. Bàn cổ tộc tất cả mọi người đều nhất trí nhận định muốn đem những này đế tộc bọn phản đồ triệt để giết chết, chấm dứt hậu họa. Cái này hẳn là bọn hắn muốn vì hành vi của mình trả giá đại giới. Những ngày Tuế Nguyệt đến nay, bàn cổ tộc đã đụng phải đế tộc tổn thương vô số, không biết đã có bao nhiêu bàn cổ tộc nhân tiên huyết cùng sinh mệnh đều bàn giao đến chín đại đế tộc trong tay, bị bọn hắn tùy ý chà đạp. Nếu không phải bàn cổ tộc nhân ra sức phản kháng, đang không ngừng rèn đúc phòng hộ phạm vi, cam nguyện co quắp tại cực nhỏ trong một góc, chỉ sợ cũng sớm đã muốn bị bọn hắn triệt để nuốt chửng lấy. Cứ hận trong lòng. Càng là tại thời khắc này bạo phát đi ra, không có bất kỳ cái gì một tôn bản cổ tộc nhân, nguyện ý nhìn thấy đế tộc đại đạo cường giả bởi vậy còn sống sót, nội tâm đều vô cùng khát vọng, có thể tận mắt chứng kiến bọn hắn di vong. Lúc này, vô số ánh mắt bên trong, phản phất tại phun ra lực cực nóng diễm, đó là bọn họ phẫn nộ chi hỏa. Bản cổ tộc trưởng càng là làm bản cổ tộc làm ngớ ngẩn, lúc này tay chỉ tên kia chỉ còn lại tới đại đạo cường giả, giận dữ hét, chớ nên ở chỗ này nói vậy. Nhìn thấy cục diện này, tình thế đối với mình tới nói tương đương không ổn. Nếu như nếu không nói một chút cái gì, chỉ sợ chính mình thật muốn bị tiêu diệt. Tôn này đế tộc đại đạo tương giả, cũng là lần đầu cảm giác được, sinh mệnh của mình lại là yếu đuối như thế. Nghĩ đến vừa rồi, đồng bạn của mình tại Trần Trường Sinh trên tay, thậm chí đi bất quá một chiều, chính là trong lòng không gì sánh được hãi nhiên. Vực sâu của sự sợ hãi đã sớm đem hắn triệt để nuốt mất, nơi nào còn có tâm tư gì, đến hiểu sai cửa tà đạo gạt người chi pháp. Kết quả là, đối với bản cổ tộc dáng dấp nói, hắn cũng không để ý, chỉ là ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Cũng liên tiếp giật đầu, khẩn cầu, tiền bối, ta nói đều là thật, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền tất cả đều nói cho ngươi. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh khỏe miệng có chút dương lên, tự nhiên là nhìn ra được, đối phương vì mạng sống, chưa hề nói lời nói dối. Bởi vì, loại kia tự nhiên mà thành sợ hãi, là tuyệt đối không lựa được ánh mắt của hắn. Mà bản cổ liền mấy cái như thế nào biến mất, lại vì cái gì biến mất bí mật, nếu như có thể giải khai lời nói, đối với tất cả mọi người tới nói, đều có thể được ích lợi không nhỏ. Phải biết, lúc trước bản cổ thế nhưng là nhất cử phá vỡ bản nguyên đại lục tối trung cực lực lượng, thành công đặt đến hồng không thế giới tiêu chuẩn. Nhưng ở sau đó, hắn đột nhiên biến mất, cũng đã trở thành một cái cực lớn bí ẩn đến to cùng. Hắn đứng rời đi bản cổ tộc, tự nhiên mà vậy muốn đi truy tìm tổn tại cao hơn hay là sẽ ra chuyện gì đặc biệt tình huống. Đây hết thảy, lại vì sao tại không có mày mày chuẩn bị tình huống dưới, liền như vậy phát sinh. Bản cổ thế nhưng là bản cổ tộc đời thứ nhất tộc trưởng, trên người hắn không chỉ là có chứng minh, càng gánh vác cả một tộc đàn vận mệnh. Những cái kia đế tộc còn có chủng tộc khác giáp tâm hại người, không có khả năng giấu giếm được cặp mắt của hắn. Nhất định đã sớm có thể dự liệu được, sẽ có bây giờ sẽ ra chuyện như vậy, càng hẳn là có thể đủ biết được, bản cổ tộc không thể bất hắn. Sự thật cũng chứng minh, tại bản cổ biến mất đằng sau, bản cổ tộc chính là không gượng dậy nổi. Bất luận đúng thực lực hay là địa vị, đều rất xuống màn trượt. Nếu không phải mỗi một thời đại tộc trưởng đang kéo dài cố gắng nghĩ biện pháp duy trì sinh tồn, hiện tại đã sớm không có bản cổ tộc tồn tại. Mà bản cổ thế nhưng là ca nguyện hy sinh chính mình cũng muốn khai thiên tích địa, hóa tự thân là vạn vật sinh linh tồn tại. Giạng này một cái vô tư kính dâng cường giả, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện bỏ xuống tộc nhân của mình không để ý. Đây hết thảy bí ẩn nếu là có thể giải khai, không chỉ là đối với bản cổ tộc có rất lớn ích lợi, đối với hồng hoang thế giới ước vạn sinh linh, càng có thể có trợ giúp thật lớn đây là tất cả mọi người ở trong lòng chờ mong có thể thu hoạch được câu trả lời một việc. Kết quả là, Trần Trường Sinh chính là nhẹ gật đầu, khua tay nói, "Rất tốt, ngươi còn có sống sót giá trị." Phất tay, chính là xuất hiện một cái lồng giam, trực tiếp đem tôn này Đại Đạo Cường Giả vây khốn. Giờ phút này, Đại Đạo Cường Giả ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện lồng giam này đúng là tản mát ra hồng mông khí tức. Lập tức, làm hắn nội tâm càng thêm tuyệt vọng, cũng không dám sinh ra nửa điểm dị tâm. Liền ngay cả một cái lồng giam đều có thể cường đại như thế, bởi vậy có thể thấy được, Trần Trường Sinh muốn giết hắn cũng bất quá chính là một ý niệm sự tình. Còn không có ngấp đến, chính mình đi tìm chết tình trạng. Dù sao có thể đủ nhiều sống một khắc, cũng mang ý nghĩa có bao nhiêu một phần hy vọng, có thể nghĩ đến để cho mình chân chính còn sống sót biệt pháp. Chí ít hiện tại, hắn còn không dám phản kháng cùng Trộm Gian dùng mình lấy. Lúc này, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về hướng bản cổ tổng nhân, phân phó nói, giận hắn xuống dưới tạm thời nốt lại. Hiện tại như là đã đúng đem người cho bắt giam, đồng thời cũng hiểu biết bí mật ngay tại trên người hắn có thể tìm tới manh mối, tự nhiên không cần gấp gáp như vậy. Vừa vặn, cũng có thể cho bản cổ tộc một chút cơ hội, để bọn hắn trong đoạn thời gian này, thật tốt phát tiết một phen. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, đều bị nội bộ đè lên đánh. Bản cổ tộc nội tâm tự nhiên cũng là tương đương tiềm chế. Hiện tại đúng lúc là một cái cơ hội để bọn hắn triệt để phóng thích trong lòng áp lực, cũng tốt có thể đột phá tâm cảnh, đối với tu vi tăng lên chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lúc này, mặc dù như cũng muốn xem đến Trần Trường Sinh chấm dứt hết hay, nhưng là nếu hắn đã làm ra sự lựa chọn này, tự nhiên cũng không có người nhắc lại ra dị nghị. Huống chi, bọn hắn cũng so bất luận kẻ nào đều càng muốn hơn hiểu rõ, lúc trước bản cổ trên thân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Kết quả là, chính là trực tiếp đem tôn này đại đạo cường giả mang theo xuống dưới, tạm thời trông giữ đứng lên. Mà lúc này Trần trường sinh ánh mắt thì là rơi vào chính mình đắc ý nhất, cũng là coi trọng nhất đại đệ tử Dương Tiễn trên thân. Sau đó, vung tay lên, nhất tôn đại đạo bàn nguyên trực tiếp đánh vào Dương Tiễn trong thân thể sư tôn, đây là. Trong một chớp mắt, Dương Tiễn toàn thân ánh sáng lập lòe, phản phất một chút liền xem thấu ức vạn tuế nguyệt vân ba. Kinh khủng khí lãng quét sạch hư không. Chỉ là trong chốc ngắn này, Dương Tiễn trực tiếp bước vào đại đạo cảnh giới. keng. Chúc mừng chủ nhân đệ tử đột phá đại đạo cảnh giới. Chương 964. Ngũ giai đại đạo. Chương 964, ngũ giai đại đạo chủ nhân tu vi thu hoạch được tăng lên. Ngũ giai đại đạo đệ tử tăng lên, sư Tôn cũng là đi theo ích lợi. Trần Trường Sinh giờ phút này cảm thấy rất là hài lòng, đây chính là muốn hiệu quả. Bây giờ, không chỉ là chính mình đi vào đại đạo cảnh giới, Dương Tiễn cũng theo sát phía sau, bài diện mười phần. Lấy Dương Tiễn thực lực bây giờ, cùng hắn có thủ đoạn. Hiện tại, cho dù là không cần hắn người sư Tôn này xuất thủ, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem Tôn kia lại đạo cường giả trấn áp. Giờ phút này, cảm thụ được biến hóa của mình, Dương Tiễn càng là mừng rỡ không thôi. Hắn biết rõ, mình nếu là muốn đạt tới cảnh giới như thế, còn cần hao phí rất nhiều thời gian cùng kinh lịch mới có thể đạt tới. Nhưng bây giờ, Bởi vì Trần Trường sinh cho, chẳng qua là trong chớp mắt, hết thảy thuận theo tự nhiên. Thậm chí không có bất kỳ cái gì bài xích, càng không có bất luận cái gì gì chứng sẽ xuất hiện. Chính là trực tiếp đạt đến thượng nhân tha thiết ước mơ, truy cầu vô tận tuế nguyệt nhưng cũng căn bản leo lên không đến độ cao. Phải biết, trước đây Dương Tiễn cũng mới chỉ là thang trời tầng 30, thực lực đừng nói là trưởng thành đến đại đạo cảnh giới, cho dù là đạt tới thang trời cảnh giới tầng cao nhất, cũng còn muốn hao phí không ít. Một sát na này ở giữa chiến lệnh, trực tiếp cùng vô số sinh linh triệt để kéo ra. Cho dù là những cái kia 8 đại đế tộc còn lại tộc trưởng, tại Dương Tiễn trong mắt cũng đã trở thành tùy ý có thể làm thị sâu kiến. Dương Tiễn cũng vào lúc này phóng xuất ra trong thân thể năng lượng cường đại. Chỉ chốc lát sau, chính là làm cả hư không đều đang điên cuồng rung động, thời gian cùng không gian sinh ra mãnh liệt vặn vẹo. Thậm chí, Dương Tiễn có thể cảm giác được, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể vượt ngang toàn bộ bản nguyên đại lục, mở ra một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Thực lực thế này, còn có quá nhiều cần quen thuộc cùng nắm giữ đầy đủ Dương Tiễn nghiên cứu một trận. Lập tức, Dương Tiễn cũng là lập tức đi vào Trần Trường Sinh trước mặt, không người cúi đầu, đa tạ sư tôn ấn điện. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, đối với Dương Tiễn hay là mười phần hài lòng. Cũng dặn dò Nhiều hơn quen thuộc cùng cố đi. Dương Tiễn tuân lệnh, chính là về tới trong mọi người. Hiện tại, Trường Sinh cung cũng có chủ vị đại đạo cảnh giới cường giả trưởng sinh đạo tôn thực lực, quả nhiên là khủng bố như vậy. Loại thủ đoạn này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới? Hồng Quân lão tổ, giờ phút này đã là hoàn toàn đối chần Trường Sinh năng lực cảm thấy đầu dạ sụp đất. Khâu Hai còn có thể làm ra dạng này, làm hắn bội phục không thôi sự tình đến. Dương Mi đạo nhân cũng càng là đối với Trần Trường Sinh vô tận sùng bái, đem nó coi như đúng đời này truy tìm vô thượng mục tiêu. Không cầu có thể vượt qua Trần Trường Sinh, bởi vì đó là gần như không có khả năng sự tình. Nhưng chỉ cần có thể từng bước một tới gần, cho dù là tới gần như vậy một chút nữa, cũng chính là bay vọt về chất. Hùng hoàng trong thế giới, vô số sinh linh đều tại đối với Trần Trường Sinh chỗ hiện ra thực lực phát ra hưng phấn tiếng gào đây chính là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lãnh tụ, đứng mang theo bọn hắn không ngừng trưởng thành Trường Sinh đạo tôn. Một bên khác, bàn cổ tộc trưởng cũng là nhìn xem thủ đoạn như vậy, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là hắn, ở thang trời tầng cao nhất cảnh giới này, cũng đều trầm tĩnh vô số tuế nguyệt, lại đều không thể tìm kiếm được thời cơ đột phá. Thế nhưng là Trần trường Sinh sinh lại có thể một ý niệm, chế tạo ra một tôn đại đạo cường giả đến. Thực lực như vậy, như vậy năng lực, càng làm cho bản cổ tộc trưởng trong lòng vô tận cảm thán chỉ sợ, lúc trước bản cổ trở về, cũng chưa chắc có loại thủ đoạn này a. Trường Sinh đạo tôn, ngươi đến tụt cùng đứng đứng ở như thế nào độ cao. Giờ phút này, tất cả mọi người đối với Trường Sinh đạo tôn đều là vô tận sùng bái. Nhất là bản cổ tộc nhân bọn họ, khi nhìn đến hắn trong nháy mắt có thể miểu sát đế tộc cường giả thời điểm, càng là hưng phấn không thôi. Phản phất thể nội huyết dịch đã hoàn toàn sôi trào lên Trường Sinh đạo tôn Lý Vũ. Trường Sinh đạo tôn Lý Vũ, bốn Từng đợt tiếng ho hét, biểu thị công khai lấy đối với Trần Trường Sinh sùng kính cùng vô tận tín ngưỡng. Hiện tại bản cổ tộc nhân trong lòng, Trần Trường Sinh mới là duy nhất tín niệm, bởi vì là Trần Trường Sinh đem bọn hắn từ lúc tương diệt vong trong vực sâu cứu vớt ra. Có thể nói, không có Trần Trường Sinh xuất hiện, bọn hắn nhất định trầm luân, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Trong ngay mắt tất cả tộc nhân ngang nhau quỳ lạy trên mặt đất, biểu đạt đối với Trần Trường Sinh trung thành. Mà đối với đây hết thảy, Trần Trường Sinh ngược lại là cũng không có quá mức để ý bản cổ tộc nếu là hồng hoang thế giới vô số sinh linh nơi phát ra, cũng chính là bản tộc. Tự nhiên là muốn xuất thủ trợ giúp Chúng जी, đây cũng là bản cổ tộc tự thân vận mệnh. Tại trải qua dạng này một lần tẩy lễ đằng sau, bọn hắn phát triển cũng nhất định có thể có một cái bay vọt về chất, vô tận bay lên. Sau đó, Trần Trường Sinh nhìn xem hồng hoang thế giới vô số sinh linh, chính là lại lần nữa phất tay. Cái kiếm một đạo khắc đại đạo bản nguyên, trực tiếp tán làm vô số điểm sáng, tràn vào vô số hồng hoang sinh linh thể nội. Trong một chớp mắt, vô số trùng sáng phóng lên tận trời. Từng đạo cường hành khí tức đang không ngừng kéo lên. Hồng hoang hึก vạn sinh linh, đều tại lần này lực lượng ban cho phía dưới, hoàn thành lấy một lần đặc thù thế biến thân thể của ta. Ta cảm thấy, đó là không thể giải thích được. Trong đáy mắt, Hồng Quân lão tổ trong nháy mắt khí tức bành trướng, đồng nhiên hò hét một tiếng ta cũng có được giống nhau cảm thụ, nguồn lực lượng này, tại trong cơ thể ta không ngừng bành trướng. Dương Mi đạo nhân cũng là đang không ngừng tiêu hóa lấy, hoàn toàn mới lấy được lực lượng cùng cảm ngộ anh ba. Theo một cơn chấn động, Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đạo nhân, đồng thời đi vào nửa bước đại đạo. Ngay sau đó, cái kia bảy đại thánh nhân, đồng thời bộc phát ra cường đại quang mang đợi cho khí tức ổn định đằng sau, đồng dạng tăng lên cực lớn, trực tiếp bước vào thang trời 99 tầng. Ha ha ha, chúng ta cũng đột phá. Đây chính là thang trời tầng cao nhất thực lực sao? Bốn Bảy đại thánh nhân giờ phút này hưng phấn không thôi, đây là bọn hắn cảm thụ qua cường đại nhất thực lực bản thân. Ngay sau đó, Vũ tộc 12 vũ tổ, còn có những cái kia trong Hồng Hoang đại năng cường giả, không cùng giai đoạn các sinh linh, càng là nhau nhau riêng phần mình đột phá tự thân. Cuộc chiến đấu này, bàn cổ tộc triệt để thắng, Hồng Hoang sinh linh cũng là được ích lợi không nhỏ. Đế tộc thống trị chi ngụ, cuối cùng rồi sẽ trở thành một nước. Vẹn vẹn Trần Trường Sinh của người, liền trấn áp vào tộc. Trường Sinh đạo tôn, giờ phút này, ước vạn sinh linh đều tại hô to lấy cái này một cái danh hiệu. Vang vọng tất cả tộc đàn, vang vọng toàn bộ bản nguyên đại lục. Giờ khắc này, bàn cổ tộc cùng Hồng Hoang thế giới các sinh linh, lập tức phóng xuất ra khí tức cường đại. Cái kia tám đại đế tộc các sinh linh, cảm nhận được phảng phất tới từ địa ngục giống như sợ hãi. Bọn hắn ý đồ phản kháng, nhưng kết quả chỉ có một đường chết. Tám đại đế tộc tại bực này, mãnh liệt tấn công mạnh phía dưới, không hề có lực hoàn thủ. Tất cả mọi người đều bị tiêu diệt không còn, không còn có lưu bất kỳ hậu hạn. Tại từng tiếng kêu thảm đằng sau, toàn bộ chiến trường phía trên, tràn đầy hài cốt đây chính là bọn họ phải bỏ ra đại giới. Mà những cái kia cùng nhau phản bội, đồng thời không nguyện ý quy thuận chủng tộc, cũng đem theo đế tộc cùng nhau chôn cùng. Không một người sống chương 965, bản nguyên phía trên, duy hồng mông thế giới. Chương 965, bản nguyên phía trên, duy hồng mông thế giới. Rốt cục, tại một phen tiêu diệt toàn bộ phía dưới, trước đó tất cả phản độ đều quét sạch sành sanh. Hiện tại, toàn bộ đế tộc thế giới đều trở nên sạch sẽ. Nhân khẩu trực tiếp giảm nhanh vậy thành trở lên. Nguyên bản, cái này đế tộc thế giới chính là cùng bản nguyên đại lục có xa xưa cách xa nhau. Mà ở chỗ này, chín đại đế tộc chính là chiếm cứ lấy tuyệt đại đa số tài nguyên, bởi vậy phát triển cũng cực kỳ cấp tốc, nhân khẩu tự nhiên tăng nhiều đã là chiêm bị đạt đến đế tộc thế giới nhiều hơn phân nữa. Mà tương đối mà nói, bàn cổ tộc thì là bởi vì có căn cơ tồn tại, cho nên vẫn có thể duy trì tại hai thành tà hữu. Còn lại ba thành thì là mặt khác những chủng tộc kia, chung vào một chỗ đằng sau số lượng. Cũng chính bởi vì vậy, còn lại mấy cái bên kia chủng tộc mới có thể lựa chọn dựa vào chín đại đế tộc, mà không phải đứng tại bàn cổ tộc một phương. Dù sao thực lực mới là hết thảy, nếu là bọn họ không nguyện ý đầu thành, hậu quả chỉ có một cái, đó chính là bị diệt tộc. Cho nên, lúc này Trần Trường Sinh mới có thể cho bọn hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu như như cũng không nguyện ý thần phục, Newton muốn chủng tộc độc lập, cũng chỉ có tiếp nhận vận mệnh thẩm phán, hoàn toàn biến mất. Ngô thuần cùng tự cho là đúng, cũng chính là bọn hắn hẳn là tiếp nhận trừng phạt lý do. Lam Phàn Đồ, khi thất bại đằng sau liền muốn có thất bại dẫn ngộ, bất luận cái gì hình thức cùng suy nghĩ tự do tư tưởng, đều đem mang ý nghĩa bọn hắn sẽ lại một lần nữa trở thành tai họa, dạng này tai hại, tự nhiên cũng không cần lưu lại. Nếu như lúc trước bản cổ tộc, có thể sớm một chút phát hiện chín đại đế tộc có cường đại phản quốc, chỉ sợ cũng không có hôm nay tình huống xuất hiện. Chỉ có bóp chết trong trứng nước vi hiệp, mới là an toàn nhất bảo hộ đây chính là tại cường giả như vậy như rừng trong thế giới, chân chính cũng là duy nhất pháp tác xington. Sau đó, toàn bộ đế tộc thế giới cũng đều là trở nên thanh tịnh rất nhiều. Những cái kia nguyên bản bị chín đại đế tộc chiếm lĩnh, đồng thời tùy ý khai thác tài nguyên, hiện nay cũng đều toàn bộ giao cho Trần Trường Sinh thủ hạ trưởng sinh cùng tiến hành quản lý. Cứ việc nơi này vốn nên cho là bản cổ tộc đến lãnh đạo hết thảy, nhưng bây giờ thế cục đã khác biệt dị vãng đế tộc thế giới thế cục đã hết thảy đều kết thúc, tự nhiên cũng nên lấy thực lực đến tiến hành phân chia cùng khống chế. Huống chi, nếu là không có Trần Trường Sinh xuất thủ, hiện tại bản cổ tộc chỉ sợ là cũng sớm đã bị thay vào đó. Lại nơi nào còn có cơ hội, ở chỗ này hưởng thụ lấy thắng lợi trái cây. Bởi vậy, đối với tài nguyên nắm quyền lực, cùng toàn bộ đế tộc thế giới cao nhất quyền thống trị thuộc về bản cổ tộc cũng là không có chút nào lợi oán giận. Giờ này khắc này, Trần Trường Sinh đã trở thành bản cổ tộc nhân trong nội tâm, duy nhất chân chính tín ngưỡng. Một chút tuổi trẻ cường giả, thậm chí đem nó coi như đúng so đời thứ nhất tộc trưởng bản cổ, càng thêm đáng tin cậy tồn tại. Dù sao, bọn hắn chưa từng thấy qua chân chính bản cổ, chỉ là nghe nói qua hắn cái kia không có gì sánh kịp truyền thuyết sự tích. Khả Trần Trường Sinh thủ đoạn, cùng hắn tất cả công tích, đều là những này bản cổ tổ mọi người tự mình kinh lịch, tự thân càng thêm khắc sâu. Rất nhanh, tại đế tộc trong thế giới Cang La khắp các nơi thành lập nên Trưởng chủng sinh phó tự. Mỗi một vị phó tự đều khắc họa đến sinh động như thật, phảng phất tại bất kỳ góc nét nào, đều có thể tùy tiện cảm nhận được trưởng sinh đạo tôn ngân chạch đây cũng là nhất là cao thượng kính ý, đúng tất cả mọi người đối với trưởng sinh đạo tôn cung bái. Mà trải qua một loạt khai phát cùng tẩy lễ phía dưới, rất nhanh, trưởng sinh cũng chính là trở thành đế tộc trong thế giới thế lực đỉnh tiêm. Cang La tại Dương Tiễn dẫn dắt phía dưới, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian vài năm, thống lĩnh tất cả tộc đàn. Lập tức lên, vô luận là dạng gì chủ tộc, mặc kệ trước đó là bởi vì cái gì tiến vào đế tộc thế giới, Hiện tại, chỉ cần xuất hiện ở đây, liền đều đem quy về Hồng Hoang tồn tại, trở thành Hồng Hoang bộ tộc. Đã từng bá chủ, ban cổ tộc đã trở thành quá khứ, chân chính muốn thống lĩnh hết thảy đúng Hồng Hoang đế tộc. Từ nay về sau, cũng đều chỉ có một cái đế tộc, đó chính là Hồng Hoang đế tộc. Ma chủng tộc này, không hề nghi ngờ, cũng chỉ có một cái duy nhất thủ lĩnh, Càng La Tiến Nguyện của tất cả mọi người, Trường Sinh đạo tôn. Trường Sinh đạo tôn vô địch. Trường Sinh đạo tôn vô địch. Trường Sinh đạo tôn vô địch, bốn. Trong lúc nhất thời, tại Dương Tiến dẫn dắt phía dưới, ức vạn chủng tộc nhao nhao quỳ xuống tri bái, phát ra từ nội tâm la lên. Nhìn xem chính mình tu hoạch thành công, Trần Trường Sinh cũng là vừa lòng phi thường. Tất cả chuyện tiếp theo, chính là giao cho Dương Tiến thay xử lý đồ nhi, làm không tệ. Vỗ vỗ Dương Tiến đầu vai, đối với nó biểu thị ra khẳng định. Dương Tiến lập tức ngược lại cúi đầu, hết thảy đều là dựa vào sư tôn vi vũ. Làm Trường Sinh cung thủ đồ, càng là bây giờ đại đạo cường giả. Dương Tiến cũng chỉ có tại Trần Trường Sinh trước mặt mới có thể như vậy lấy lòng muốn. An trí xong toàn bộ đế tộc thế giới, thống lĩnh là Hồng Hoàng đế tộc đằng sau, Trần Trường Sinh cũng cảm giác là lúc này rồi. Thế là liền tới đến bàn cổ tổ địa ở chỗ này, một cái kia trong lồng giam có một cái bị giam giữ vạn năm thân ảnh, chính là trước đó cũng là hiện nay duy nhất còn sống sót chín đại đế tộc thủy tổ. Vạn năm tuyết nguyệt, chuyện cũ như gió, sớm đã là cảnh còn người mất. Làm duy nhất người sống sót, khi thấy Trần Trường Sinh xuất hiện một khắc này, nội tâm cũng là tương đương kích động. Liền lập tức đứng dậy, vô cùng khẩn trương mở to hai mắt nhìn xem ra người ở chỗ này rất nhàm nhàn. Nói đi, ngươi biết bản cổ vì sao biến mất? Trần Trường Sinh trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, cũng là tại đối với người này tiến hành cảnh cáo. Chỉ cần dám can đảm nói dối, như vậy cái này sẽ đúng hắn cuối cùng còn sống một ngày. Cảm giác được tinh khủng hàn ý bao phủ toàn thân, người này lại ngược lại không có nói thẳng ra tự mình biết hết thảy. Tựa hồ là cũng sớm đã có dự định, thế là nói ra, "Ngươi, ngươi nhất định phải cam đoan không cũng có khả năng giết ta." Chân Trương Sinh khẽ gật đầu, chút chuyện nhỏ này cũng là không để trong lòng. Có thể người này vẫn là không muốn tin tưởng, kích động nói, "Không, trừ phi ngươi phát hạ thiên địa lời hứa." Chân Trương Sinh vẫn không có do dự nhẹ gật đầu. Minh Bạch mặc dù bây giờ đúng đại đạo ngũ giai cảnh giới, nhưng vẫn như cũng lại nhận thiên địa lời hứa giúp. Cũng nhìn ra được, người này vô cùng sợ chết. Cũng là nói, "Tốt, ta đối với thiên địa phát hạ lời hứa." Nếu không tại ngươi trả lời vấn đề của ta đằng sau lập tức giết ngươi. Nghe được trả lời như vậy, người này rốt cục an tâm rất nhiều. Lúc này liền đung cáo chi nói kỳ thật, lúc trước bản cổ đột nhiên biến mất, chúng ta cũng tìm kiếm vô tận chuyến nguyệt. Cuối cùng, bị chúng ta tìm được một chỗ. Trần Trường Sinh hít hít mắt, hỏi, địa phương nào? Ở nơi nào? Người này Trần Cổ Khí, phản phất đối với cái chỗ kia có một loại nào đó phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thậm chí là, liền ngay cả sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, con người cũng không khỏi tự chủ bắt đầu có chút rung động. Nhưng ở hít sâu một hơi đằng sau, vẫn là tiếp tục nói, đó là một cái thập phần thần bí lại địa phương nguy hiểm. Thậm chí liền ngay cả ta cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Chúng ta cũng hoài nghi, đó là siêu việt với bản nguyên phía trên thông đạo. Chương 966. Thậm chí còn tại lúc trước bản cổ phía trên. Chương 966, thậm chí còn tại lúc trước bản cổ phía trên siêu việt bản nguyên phía trên. Nghe được khả năng này đằng sau, chân trường sinh tự nhiên cũng minh bạch, cái kia ý vị như thế nào đối với vô số sinh linh tới nói, bản nguyên đại lục đã là cao cấp nhất thế giới tồn tại. Nơi này, có thể dễ như trở bàn tay liền dựng dục ra thang trời cảnh giới cường giả. Thậm chí sau đó, còn có thể xuất hiện đại đạo cảnh giới cường giả tồn tại. Trong đó tài nguyên càng là phong phú không gì sánh được, cơ hội không cách nào bị tiêu hao hoàn tất. Cho dù là tiếp qua vô số tuế nguyệt, bản nguyên đại lục cũng chỉ sẽ càng phát cường thịnh mà sẽ không xuất hiện suy kiệt hiện tượng. Nơi này chính là một cái cực giai sinh tồn chi địa, có thể dung nạp sinh linh số lượng càng là nhiều vô số kể. Nhưng chỉ có chân chính bước vào đại đạo cảnh giới đằng sau, mới có người phát hiện, kỳ thật tại bản nguyên đại lục phía trên, nhất định trả tồn tại cao hơn thế giới. Dù sao, trên đại đạo cảnh giới chính là hồng mông đại đạo. Một khi đột phá đại đạo cảnh giới đằng sau, liền ngay cả bản nguyên đại lục cũng căn bản liền không chịu nổi cấp bậc như vậy tồn tại. Như vậy, cũng liền mang ý nghĩa nhất định phải tìm kiếm được đẳng cấp cao hơn thế giới mới có thể phát triển thêm một bước. Mà bây giờ, bị giam giữ người này nói tới thông đạo đặc thù, có lẽ chính là kết nối với như thế một cái cấp bậc cao hơn thế giới tồn tại. Nếu như lời nói không hoa, như vậy thông đạo này đối với Trần Trường Sinh tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Dù sao, hiện tại Trần Trường Sinh đã đạt đến đại đạo cảnh giới đỉnh phong, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể đại đạo cao hơn tiêu chuẩn. Cũng hoặc là nói, chỉ có tiến vào cao hơn trong thế giới, mới có thể có tốt hơn cơ hội, đem thực lực của mình tăng thêm một bước. Trên tay Hồng Mông lĩnh vực, thế nhưng là đã cáo chi Trần Trường sinh hết thảy đó chính là cấp bậc cao hơn thế giới tồn tại bên trong, nhất định có Hồng Mông đại đạo cấp bậc cường giả tồn tại. Chỉ là còn không rõ lắm, cái kia cái gọi là thần bí thông đạo, đến tột cùng phải chăng thông hướng vẹn vẹn xuất hiện Hồng Mông đại đạo cường giả tồn tại, hay là có khả năng tiến vào không tưởng tượng được cường độ cao trong thế giới. Trước mắt đến xem, tạm thời cũng chỉ có thể suy đoán, nên đúng chỉ so với bản nguyên đại lục thế giới cao hơn một cấp thế giới tồn tại. Nhưng nếu là so trong tưởng tượng cao hơn nói, sẽ phải chuẩn bị sớm. Dù sao Nếu là thật muốn so trong dữ liệu càng cường đại, chỉ sợ cũng ngay cả hùng mông lĩnh vực thủ đoạn như vậy, cũng căn bản không đủ dùng. Bất quá, cũng chính bởi vì dạng này không biết, cùng có thể khiêu chiến thế giới xuất hiện, Trần Trường Sinh mới càng thêm hưng phấn cùng chờ mong. Dạng này một cái lối đi, đến tột cùng thông suốt hướng chỗ nào đâu? Vđvđvđ nét ta ngược lại thật ra đã có chút không thể trở lại. Thời khắc này Trần Trường Sinh, cũng lạ không che giấu chút nào chính mình nội tâm muốn tham dò không biết dục vọng. Mà nhìn thấy hắn nụ cười như thế, cái kia đại đạo cường giả, lập tức cảm giác toàn thân dễ run, không gì sánh được sợ hãi. Dù sao trên thế giới này, có thể như là Trần Trường Sinh cường đại như vậy, nhưng lại như vậy không sợ hãi tồn tại, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, có thể trưởng thành đến đại đạo cảnh giới đỉnh phong, nhưng mà muốn hao phí vô tận tuế nguyệt ở trong đó trưởng thành có lẽ chưa hẳn gian khổ, nhưng mà muốn để đại đạo cường giả bước lên cũng có thể sẽ vẫn lạc phong hiểm, đi thăm dò thế giới không biết. Chí ít đại đa số đúng không có dũng khí đó. Thật vất vả đạt đến cảnh giới như thế, sao có thể có thể tùy tiện liền đem chính mình phó thác cho hận số. Cũng chính bởi vì vậy, nhân tài này sẽ đối với Trần Trường Sinh như vậy sợ hãi đồng thời, cũng đối cái kia không biết thông đạo, tràn đầy vết tưởng mà lúc trước bạn cổ thì là cùng Trần Trường Sinh có chút tương tự siêu thoát giả, hoàn toàn không sợ hãi, cũng càng có khả năng đúng đã từng bước vào qua trong đó kia. Cho nên, mới tại đằng sau thần bí biến mất, cho đến hôm nay đều không có người biết được, đến tụt cũng phát sinh qua cái gì ken. Phát động nhiệm vụ, tiến về không biết lĩnh vực. Ngay tại Trần Trường Sinh kích động sau khi, hệ thống cũng là phát ra nhiệm vụ mới. Mà nhiệm vụ này, cũng đúng lúc ứng Trần Trường Sinh tâm tư, có thể nói là muốn cái gì tới cái đó, buồn ngủ gặp chướng minh, đại diệu. Ha ha ha. Rất tốt, hệ thống ngươi quả nhiên hiểu ta. Ở trong lòng cao hứng một phen đằng sau Trần Trường Sinh cũng là suy tư một lát. Bây giờ, nơi này đã trên cơ bản không có cái gì khiêu chiến, tiến về không biết lĩnh vực thâm dò, cũng là chuyện đương nhiên con đường phát triển. Bất quá, bây giờ còn không phải trực tiếp lúc rời đi, cần tại ổn định một chút cục diện đồng thời, cho Dương Tiến cùng Hồng Hoàng Đế tộc đám người, đều có một cái giảm sốc thời gian cùng chuẩn bị. Sau đó, liền có thể gối cao không lo rời đi nơi đây, tiến về không biết thăm dò bốn. Rất nhanh, Trần Trường Sinh chính là ra lệnh, triệu tập cho nên người đến đây gặp nhau. Lúc này đối với toàn bộ Hồng Hoàng Đế tộc tuyên bố bản tọa ước chừng vạn năm đằng sau, rời đi giới này. Các ngươi tự tại này đến ổn, bốn Cái gì? Giời đi giới này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoàng đế tộc tất cả đều chấn kinh. Vô số người khó có thể lý giải được, vì sao Trần Trường Sinh muốn lựa chọn rời đi. Dương Tiễn Thỉ là đứng ra nói ra, "Sư tôn ở trên, đệ tử biết được ngài tất nhiên là muốn tiến đến khai cương thác tổ, xin ngài yên tâm, đệ tử sẽ bảo vệ cẩn thận vùng tịnh thổ này." Lặng chờ sư tôn trở về. Chúng ta lặng chờ Trường Sinh đạo tôn khải hoàn. Lặng chờ Trường Sinh đạo tôn khải hoàn. 4. Trong lúc nhất thời, ước vạn sinh linh tiếng gọi ầm ĩ vang vọng tiên địa. Mà Trần Trường Sinh thì là cáo chi nói tại ta rời đi ngày, cần mở ra giới này cùng bản nguyên đại lục kết trợ, bản nguyên đại lục cùng đế tộc thế giới cũng đã tách ra vô tận truy nguyệt, nên quay về là một. Chúng ta nghe theo Trường Sinh đạo tôn hiệu lệnh. Thấy mọi người vui lòng phục tùng, hết thảy nghe theo chỉ huy, Trần Trường Sinh cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Như vậy tự nhiên có thứ tự, tự nhiên cũng là không thể rời bỏ Dương Tiễn con tộc, đối với tên đệ tử này càng là không phải đưa cho khẳng định ánh mắt. Có đệ tử như vậy tại, lại thêm Trường Sinh cung còn có mặt các đệ tử ưu tú, chắc hẳn cũng không cần lại có cái gì lo lắng đợi đến lại lần nữa lúc trở về. Có lẽ toàn bộ Hồng Hoang Đế tộc đã phát triển đến không thể tưởng tượng tình trạng. Không chỉ là đối với Dương Tiễn có lòng tin, Trần Trường Sinh càng là đối với chính mình truyền bá tín ngưỡng, có lòng tin. Bốn vạn năm đi qua, rốt cục đi tới nên rồi đi đúng. Trần Trường Sinh cũng là không có chút nào do dự, mang theo Vô Tận Sinh Linh đi tới ngoại giới Sư Tôn. Dương Tiễn khom người cúi đầu. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu nói, "Các ngươi chuẩn bị nên đón thế giới hoàn toàn mới đi." Giờ khắc này, Hồng Hoang Đế trong tộc, tất cả tồn tại, bất luận thực lực tại như thế nào phương diện, đều nhìn chăm chú hư không. Trong một chớp mắt, Trần Trường Sinh lực lượng bành trướng, Thân thể đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng, sau đó trực tiếp hóa thân trở thành một cái ngập trời cự ảnh, tựa như muốn đem toàn bộ bản nguyên đại lục đều cho nắm nâng tại trong lòng bàn tay. Bức này kinh khủng thân ảnh, làm cho vô số sinh linh vì đó sợ hai tàn phục tê. Khủng bố như vậy, trường sinh đạo tôn thủ đoạn, chúng ta tuyệt đối khó mà đoán được, vốn. Đó là, mà bản cổ tộc nhân thấy cảnh này trong mắt, phảng phất giải khai phủ đội vô số tuế nguyệt ký ức lại có như thế lực lượng cường đại. Cái này chỉ sợ đã siêu việt bản nguyên đại lục tồn tại, cũng như lúc trước bản cổ. Không, thậm chí còn tại lúc trước bản cổ phía trên. Chương 967, vị tồn tại kinh khủng này chính là đại đạo cường giả. Chương 967, vị tồn tại kinh khủng này chính là đại đạo cường giả. Trong ngay mắt, phảng phất toàn bộ thế giới lực lượng đều ngưng tụ tới Trần Trường Sinh trên thân. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, bốn phía linh quang đang nhấp nháy, có một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác, để cho người ta khó nói nên lời, càng là không cách nào động đậy khai thiên bá. Trần Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, trên hư không đúng là xuất hiện mấy đạo vết rách, giống như là giống mạng nhện, phảng phất tùy thời đều muốn phá toái. Mà Trần Trường Sinh sinh chỗ gạo thét hai chữ, càng là làm cho vô số sinh linh nội tâm rung động, phát ra từ sâu trong linh hồn cảm thấy rung động lực lượng thật kinh khủng, đây là trời muốn sắp sao? Quá cường đại. Chỉ sợ là có thể dễ như trở bàn tay liền đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Không dám tưởng tượng, Trường Sinh đạo tôn đến tuột cùng đến mức nào? Bốn. Ngay tại đám người phán đoán thời điểm, một đạo quang mang không ngừng ngưng tụ, đứng là có một bữa từ ánh sáng bên trong tụ đến. Giống như là tụ hợp tất cả lực lượng rèn đúc ma thành, tản mắt ra đủ để hủy diệt hết thảy khí tức. Cái kia bị cầm tù đại đạo cương giả, giờ phút này càng là tại trong lồng giam run lên bẩy trong lòng âm thầm khánh hạnh đạo, quá cường đại. Nếu là lúc trước ta chậm nửa một lát, chỉ sợ sớm đã là hóa thành rồi bám. Như vậy tồn tại, đến tột cùng tại sao lại xuất hiện ở đây? Tam muội cùng nhị đệ đã chết không oan a. Mà Trương Sinh cùng bọn người, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Trần Trưởng Sinh hóa thành bóng người to lớn. Dương Tiễn siết chặt nắm đấm, hưng phấn hô lớn, không hổ là sư tôn. Quả thật uy vũ vô địch. Đoạn sóng cũng là đầy mắt sùng bái, đây chính là sư tôn thực lực, sẽ có một ngày ta cũng nhất định phải trưởng thành đến tình trạng như thế. Đắc kỷ càng là tu liệm dĩ vãng nghị hoặc tư thái. Khó được nghiêm túc nói, ta cũng muốn phải trở nên mạnh hơn. Anh em Hồ Lô đồng dạng ánh mắt kiên định, nói nếu không cách nào siêu việt, vậy liền vô tận đuổi theo. Dù là tới gần một bước, cũng đem siêu việt vô số tồn tại. 4. Hùng quân lão tổ, Dư Mi đạo nhân, hai tồn tồn tại cũng đều là lộ ra vô tận hướng tới ánh mắt. Mặc dù đã sơ mí tức được, mình cùng Trường Sinh đạo tôn ở giữa chênh lệch đúng không thể đo lường. Nhưng ở giờ phút này, mới chính thức minh bạch, cái gì gọi là chỉ có thể nhìn lên. Chúng ta so với Trường Sinh đạo tôn, xa xa không kịp cũng. Đầu chỉ không kịp, đó là vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi theo bước chân. 4. Còn lại mấy cái bên kia sinh linh, giờ phút này càng là nội tâm sợ hãi thảm phục không gì sánh được, thậm chí không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Ban cổ tộc nhân càng là đối với Trần Trường Sinh sâu hơn mấy lần tính ngưỡng. Vô cùng kiên định cho là, Trần Trường Sinh chính là thuộc về bọn hắn lại một vị bản cổ, đúng siêu việt hết thảy tồn tại lãnh tụ. Cho dù để bọn hắn kính dâng ra hết thảy, cũng ở đây không chối từ. Tất cả sinh linh, giờ phút này tất cả đều quỳ rạp trên đất, thành tín ở trong lòng yên lặng nhớ tới la lên Trường Sinh đạo tôn danh hiệu. Sau một khắc chỉ gặp Trần Trường Sinh vung tay lên. Rầm rầm rầm ba lực lượng vô cùng kinh khủng, trực tiếp đem toàn bộ hư không một phân thành hai. Màu vàng một tia sáng, bổ ra đế tộc thế giới cùng bản nguyên đại lục ở giữa duy nhất cách trở. Nguyên bản phủ bụi đã lâu, cách xa nhau vô tận truy nguyệt hai thế giới, tại lúc này sắp quay về một chỗ. Thiên địa bị triệt để phách chạm ra. Vô số sinh linh đều lâm vào trong đó. Một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái vốn làn nên hỏa làm một thể thế giới. Giờ phút này, chân trường sinh lực lượng cũng ngay tại ảnh hưởng mỗi một cái sinh linh. Vô số thanh âm quanh quẩn tại những sinh linh này trong thai, xâm nhập trong đầu của bọn hắn, tiến vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Hiện tại, Trần Trường Sinh nói tới mỗi một chữ, đều đem hóa thành lực vạn suy nghĩ, tại sinh linh ở giữa truyền lại. Hắn sẽ tại rời đi thôi khắc, đối với toàn bộ Hồng Hoang Đế tộc tiến hành truyền đạo, càng là đối với Bản Nguyên Đại Lục toàn bộ sinh linh truyền đạo đem tự thân chi đạo truyền bá tại toàn bộ thế giới hoàn toàn mới bên trong đế tộc thế giới gốc rễ bị một đũa này đánh vỡ. Từ đây, lại không bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản cùng chói buộc bọn hắn rời đi cùng tiến về Bản Nguyên Đại Lục. Bản Nguyên Đại Lục cũng sẽ thu hoạch được tân sinh, lần nữa khôi phục vốn nên do hoàn chỉnh diện mạo. Cùng lúc đó, toàn bộ Bản Nguyên Đại Lục cũng ngay tại điên cuồng run rẩy. Kịch liệt lắc lư để vô số sinh linh đều khắc sâu cảm giác được, thế giới này đang phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa đây là sẽ ra chuyện gì, đến tột cùng thế nào. Bản nguyên đại lục có vẻ giống như tại thủy biến. Ta cảm giác được, có một cỗ khí tức bao phủ mà đến, thật cường đại, bốn. Giờ phút này, bản nguyên đại lục phía trên, vô số sinh linh đều đang kiếp sợ, đang nghi ngờ, đang suy tư. Bọn hắn còn không rõ ràng lắm, xuất hiện như thế nào biến cố. Không biết vì cái gì nguyên bản yên ổn bản nguyên đại lục, vậy mà lại phát sinh kịch liệt như thế chấn động. Phảng phất liền muốn sụp đổ bình thường, làm cho tất cả sinh linh nội tâm đều vô cùng khủng hoảng. Loại cấp bậc này lực lượng chấn động, toàn bộ bản nguyên đại lục sinh linh đều chưa bao giờ cảm thụ qua, càng làm bọn hắn hơn ý thức được, chỉ sợ khó mà chống đỡ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được, lần này biến hóa tựa hổ cũng không mang đến tổn thương. Tương phản, mỗi một người bọn hắn nội tâm, tựa hổ cũng tại không tự chủ được hắt vọng biến hóa đến. Phản phất ở sâu trong nội tâm, cái kia nguyên thủy cảm giác lực lượng, chính là đã sớm dự kiến đến hết thảy oanh. Sau một khắc, chân trời phảng phất bị mở ra. Một đạo cực nóng không gì sánh được chùm sáng xé rách bóng tối vô tận kia. Thân ảnh khủng lồ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Mọi người đều sợ ngất người, không thể tưởng tượng nổi ngước nhìn trên không đó là Đế tộc thế giới. Nhân vật thật là khủng bố, đến tụt cùng tại sao lại xuất hiện ở đây? Đế tộc thế giới cường giả, làm sao lại cường đại như thế? Hắn đến tụt cùng đang làm cái gì? Lực lượng bực này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. 4. Vô số đạo tôn giờ phút này đều là nín thở ngưng thần, không dám lớn tiếng thở dốc. Nhìn thấy Trần Trường Sinh bóng người to lớn trong náy mắt, phản phất linh hồn đều đã dọa đến không cách nào động đậy đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bản nguyên đại lục bên trong, không ai có thể lại đi ngước mắt nhìn Trần Trường Sinh thân ảnh. Bởi vì vậy đối với bọn hắn tới nói, không cách nào nhìn thẳng tồn tại kia cùng. Nội tâm sợ hãi, để bọn hắn không dám mất ý. Chỉ có những cái kia đạo tôn cương giả, còn tại quan sát lấy, ý đồ hiểu rõ Trần Trường Sinh ý đồ. Nhưng Trần Trường Sinh thời khắc này thân ảnh thực sự to lớn vô biên. Không ai có thể thấy rõ ràng, dung mạo của hắn đến tột cùng là như thế nào một bộ dáng. Lúc này, lực lượng kinh khủng còn tại không ngừng tăng lên. Trần Trường Sinh hai tay đột nhiên phóng xuất ra lực lượng kinh khủng cái này. Hắn vậy mà tại Sinh sinh xé rách lượng giới trường hạ. Chẳng lẽ, hắn muốn triệt để đem lượng giới chung hợp? Thật là đáng sợ. Cuối cùng là thủ đoạn như thế nào? Chết để chấn kinh. Bàn Nguyên Đại Lục tất cả đạo tôn cơ giả, tất cả đều ngơ ngẩn, không thể tin được lại có người có thể làm đến mức độ như thế. Giờ phút này, bọn hắn đều ý thức được, việc này đã không cách nào ngăn cản, chỉ có lặng lặng chờ đợi. Nhưng trong nội tâm nhấc lên kinh đạo hải lãng, lại khó mà lắng lại. Sau một khắc, đương nhiên có người hoảng sợ nói, "Bực này thân hình khủng lồ, bá đạo như vậy lực lượng, hẳn là vị tồn tại kinh cùng này, chính là đại đạo cường giả."